t r ư ơ n g năm mươi sáu thật sự là phiền phức gà địa huyền cảnh giới có huyền pháp cùng hư linh chi thể gia trì cố cựu huyền khí tổng lượng viễn siêu những người khác muốn triệt để tiêu hao sạch sẽ cho đến trước mắt cũng rất khó khăn u minh b ệ ta ngược lại muốn xem xem đến t ộ n cùng là cái gì đồ vật mới ý nghĩ xông lên đầu cố cựu ý thức chìm vào u minh thần điện tại một tòa trong điện hắn phát hiện vừa mới nữ nhân cùng nam nhân bọn hắn người mặc áo giáp màu đen mang theo mũ giáp giáp ngực bao tay hộ hoàn bảo hộ e o dày tất cả đều là màu đen trong đó giáp ngực trên văn khắc lấy một cái phun lửa hắt long hai người n lấy nón an toàn xuống ngửa quỳ trên mặt đất hành lễ nói tới nói lui lôi lệ phong hành tràn ngập một cỗ sát ý nhìn chăm chú đồng thời lại là một cỗ mới tin tức vào tới mỗi một cái u minh vệ trừ có được khi còn sống năng lực cùng thực lực bên ngoài phá lệ đem ý thức chiến đấu tăng lên đến viên mãn t ầ n g thứ ý thức chiến đấu viên mãn cố cựu hứng thú tới công kích ta hai người đứng dậy v u n g xuống mũ giáp về sau không chút do dự rút ra chính mình vũ khí một thanh kiếm một cái dao găm bọn hắn đối cố cựu tuyệt đối phục tùng cố cựu nhường bọn hắn làm gì liền làm cái đó tuyệt không suy nghĩ nhiều v u n g lòng thân thể cố cựu cùng bọn hắn thử một chút hai người động tác trôi chảy mỗi một lần công kích cũng dùng ra lực lượng lớn nhất tại ở trong đó kỹ xảo phi thường cường hãn mỗi lần công kích cũng bắt lấy cố cựu tránh né vị trí cùng phương hướng nhưng cố cựu biết bao người sống hơn một trăm hắn nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ thôi diễn tự mình phương thức chiến đấu một thân kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú ra mặt hai người lẫn nhau kịch đấu mười mấy phút sau cố cựu khoát tay kết thúc cuộc chiến đấu này viên mãn cấp độ ý thức chiến đấu quả nhiên c ư ờ n g đại hắn đem lực lượng áp chế ở người bình thường trình độ lại bị bọn hắn đánh liên tục bại lui viên mãn cấp độ ý thức chiến đấu quả nhiên c ư ờ n g đại nhất cử nhất động đều là s á t chiêu đều là bản năng cố cựu trong lòng suy tư cho tới nay hắn cũng không thể nào coi trọng ký xảo đánh nhau dựa vào là đều là nghiền ép lực lượng có cơ hội nhất định phải luyện nhiều một chút tốt nhất có thể làm được bọn hắn như vậy cố cựu đối với u minh vệ thực lực rất hài lòng đi đến bên cạnh hai người hắn lại hỏi một ít lời phát hiện bọn hắn quả thật đã mất đi trí nhớ lúc trước nhưng cũng không phải ngớ ngẩn một chút cơ sở tính đồ vật vẫn là hiểu rất rõ càng không phải là đơn thuần bạch b à n máy móc làm lên sự tình cũng sẽ suy nghĩ suy nghĩ không tệ năng lực a cố cựu cảm thắn một trận liền về tới ngoại giới hiện nay hắn không chuẩn bị dùng hai cái này u minh vệ bọn hắn lực lượng quá yếu có thể giúp đỡ bận b ự u có ít cảm giác một cái ma tổ truyền thựa sau đó hướng về phía trước ngưng lăng thành đi đến truyền thựa liền tại bên trong không có bị kích phát chính ò n tại a s là thuyết thư tiên sinh trong miệng áo trắng n hiệp khách thiếu niên anh hùng a một chút nữ tử nhịn không được liên tiếp quay đầu lại muốn cùng hắn trò chuyện nhưng lại cố cập lấy thế tục luân lý không có dũng khí làm ra bước kế tiếp đối mặt loại này nhìn chăm chú cố cựu thản nhiên tự nhiên dáng dấp đẹp trai liền phải gánh chịu loại áp lực này hắn sớm đã thành thói quen cầm trong tay một chén đồ u ố n g lạnh hắn n g mở đầu nhìn một cái phương bắc ý thức lan tràn cả tòa thành trì cảnh tượng bị hắn trong nháy mắt tìm tòi hắn đã tìm được ma lệnh thông qua cảm giác phát hiện ma lệnh liền tại bên trong bất quá người ở đó giống như hơi nhiều vung xuống đồ u ố n g lạnh cố cựu chuẩn bị hư hóa thân thể phi hành mà đi nhưng mà sau m ộ t khắc một đôi tay đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn cố cựu s ư n g sở quay đầu lại lúc thấy được một tâm sinh đẹp khuôn mặt thiếu hiệp phía sau áp thiếu một mực quáy rầy ta còn xin gi nàng một thân váy trắng bao phủ toàn thân bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn lại nên có cũng có quy mô còn không nhỏ giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn xem hắn mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt lại treo một tia ưu s ầ u làm cho người ta sinh lòng chịu mến hận không thể ôm lấy về sau cho nàng tất cả ônu n thanh âm của nàng cũng phi thường mềm mại nghe làm cho lòng người ngưỡng ấy công tử có khả năng hỗ trợ tiểu nữ tử nguyện nguyện lấy thân báo đáp nàng nhón chân lên nhẹ nhàng tại cố cựu bên thai nói cố cựu mặt không đổi sắc lạnh nhạt nhìn xem nữ tử một trận thao tác tiểu tử ngươi là ai nhanh thả ra ngươi tay một đám người chạy tới trong đó một người mặc áo đen người trẻ tuổi đứng dậy sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn cố cựu bình tĩnh nhìn xem bọn hắn tựa hồ hắn không có độc t h ủ lúc trước hắn liền phát hiện đám người này nhưng không nghĩ tới vậy mà tìm tới chính mình tâm hóa làm ta nữ nhân đi người trẻ tuổi tiếng nói nhất truyện theo bên cạnh một cái hạ nhân nơi đó xuất ra một k h o a giá trị liên thành mã não thạch đây là ta dùng nhiều tiền mua cho ngươi chỉ cần ngươi gả cho ta ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì nâng đỡ ngươi gia tộc lớn mạnh nhà ngươi thương hội đều là chút lòng thành người trẻ tuổi cười nữ khí chân thành c u n g quanh người xem náo nhiệt nhiều hơn chỉ trỏ đây là lưu gia con trai độc nhất mười phần hoàn cố đệ tử nương tựa theo lưu gia làm sàng làm bậy làm đủ trò xấu đáng tiếc vương gia tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp hắn nói ai ai bảo bọn hắn lưu gia là ngưng lăng thành đệ nhất gia tộc đây cố cựu theo trong giọng nói của bọn họ nghe được rất nhiều tin tức lưu công tử ta ta thật không thích ngươi vương tâm tỏa quay đầu lại nũng nhịu nói thanh em này nhường lưu thiên nhiên hơn thích không có việc gì ở chung thời gian lâu dài ngươi liền sẽ thích ta hắn cười lớn nói lưu công tử kỳ thật kỳ thật ta sớm đã có ưa thích người chính là hắn ta đối vị thiếu hiệp kia vừa gặp đã cảm mến đã quyết định đem toàn bộ người cho hắn xin ngươi đ ừ n g dây dưa nữa ta vương tâm tỏa tự a hồ là xuống quyết tâm rất lớn quay đầu nói hắn lưu thiên nhiên một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cố cựu trên thân an dưa quần chúng cũng thế tại sao là hắn hắn chỗ nào so với ta tốt lưu thiên nhiên nghĩ không minh bạch vương tâm tỏa im lặng trên đường cái hắn liền thấy cố cựu như thế một người dáng dấp vẫn được chẳng lẽ lại ôm lấy ở bên cạnh cái tia đào cất mùi lao đại g a vẫn là cái tia móc cái mông đầu trọc đại thúc vẫn là cái tia một thân hôi thối nắm lấy nách chẳng h ắ n nàng th ngươi hôm nay phải cứ cùng ta lưu thiên nhiên đối nghịch đúng hay không phủi tay sau lưng hơn mười cao lớn b ạ m vỡ tráng hán đi ra k h í t h ế y hung hăng nhìn xem cố c ử u hôm nay ngươi nhất định phải phế ở chỗ này ta nói ai cũng ngăn không được hắn một trận cười lạnh một đám con ruồi phiền p h ơ ca cố c ử u thở dài nhìn trước mắt nữ hải nhẹ nhàng đ ẩ y lực lượng triển khai nữ hải bị đẩy ra mấy chục mét ở trong quá trình này căn bản tiếp nhận không được ở lực lượng của hắn bị nghiền thành vô số t h ị nát năm mươi bảy chương năm mươi bảy giận dữ xuất thủ cái này nữ nhân quá ngu cho là hắn cố cựu là cái gì một cái gặp s ắ p khởi ý s ắ p thôi hắn bình sinh chán ghét nhất chính là loại người này lưu ra là cái gì ngưng lăng thành trần nhà hắn bất quá là một cái khách bên ngoài cái này nữ nhân tìm được hắn lại nói ra như thế một phen đơn giản chính là đang hại hắn xem lưu thiên nhiên phản ứng liền biết rõ cái này nữ nhân bắt hắn cả nao đ hẳn phải chết bất luận nàng lại thế nào xinh đẹp cố k i ự u cũng sẽ không lưu thủ nữ tử vỡ vụn t h ố i thịt rơi vào lưu thiên nhiên trên mặt hắn chưa từng gặp qua loại này máu tanh tràn diện nhịn không được kêu to lên giống một cái v i đực phía sau hắn mấy cái đại hắn cũng là c h o mày mặc dù còn duy trì bảo hộ lưu thiên nhiên tư thế nhưng mỗi người cũng mồ hôi lạnh ngứa ra người này thật mạnh trọng yếu nhất chính là quá h u n g tàn giết người bất quá đầu chắn đất cái này ra hỏa vừa ra tay chính là toại thi xem bọn hắn những n à y nội cương võ giả một trận sợ hãi ngươi ngươi ngươi đừng tới lưu thiên nhiên dần dần phản ứng lại không ngừng lui về phía sau giờ phút này hắn trong mắt cố cựu chính là một cái ma quỷ thật là đáng sợ bảo hộ ta nhanh bảo hộ ta cố cựu cũng chưa hề đụ tới hắn lại dọa đến không còn hình dáng điên quần gầm rú con người của ta làm việc rất công bằng bất luận kẻ nào muốn giết ta đều phải chết bỏ mặc ngươi là nam hay là nữ là người hay quỷ không chỉ có như thế ta còn có thể thân mật giúp ngươi giải quyết xong nỗi lo về sau thân nhân của ngươi bằng hữu cũng sẽ xuống dưới làm bạn ngươi cố cựu thanh em trầm thấp chuyển đến lưu thiên nhiên đặt mông té ngã trên đất nước mắt nước mũi chảy đầy miệng hắn đ ờ i này cũng không có như thế sợ hãi qua tiểu tử ngươi cần phải nghĩ rõ ràng lao ra nhà chúng ta nhận biết phía trên tiên nhân một cái hạ nhân lấy dũng khí nói cố cựu dỗi xuất thủ chỉ dọc tại khỏe miệng hư hạ nhân lập tức không nói chừng trong mắt không biết làm sao nhìn xem hắm người chết liền không có cần phải nói ống tay áo vung lên một đại c ổ lực lượng t u ô n r a đem lưu thiên nhiên cùng sau lưng của hắn một chút hạ nhân toàn bộ chém giết những người này mạnh nhất bất quá nội cương hai người ở giữa t r ê n h lệch giống như trời vực bất luận cái gì phản kháng đều là cởi quần đành rắm bàng thối t r u n g quanh xem trò vui người một mặt hoảng sợ cũng không tiếp tục nhìn trực tiếp xoay người rời đi cái này ra hỏa quá hung tàn giết người không hậu quả nếu là dính liễu bọn hắn vậy thì thật là đáng tiếc lưu ra cố cựu tâm tư khé động một cái to lớn thủ trưởng trên bầu trời ngưng lăng thành xuất hiện thủ trưởng có hơn một ngàn mét dài t một h n n gian bệnh. xuất h liền tre khách sạn lầu bốn b a n g công một cái nam nhân ôm một cái nữ nhân nhìn qua đỉnh đầu thủ trưởng thần sắc nghiêm trọng ngươi có nhớ hay không có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp nam nhân tự hầu nghĩ tới điều gì kinh khủng đồ vật nhìn không được dùng mình một cái người nói là không sai chính là một chiêu kia nam nhân phi thường khẳng định nói nữ nhân chân kinh cho nên nói làm sao bây giờ chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu loại này tồn tại nhóm chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ nam nhân gật đầu thật nhanh mặc quần áo tử tế chân trái đạp chân phải chân phải đạp không khí cấp tốc rời đi nữ nhân n ắ m chặt một cái dây lụa đi sát đằng sau ngoài thành một chỗ miếu hoang một cái lao khất cái thật nhanh chạy ra ngoài ngầm đầu nhìn giữa bầu trời thủ trưởng nội tâm cảm khái không thôi thiên nhân là tiên nhân thủ đoạn hơn năm mươi năm đây là ta lần thứ hai đoán chừng cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy tiên nhân rồi không thể bỏ qua tuyệt đối không thể bỏ qua hắn cắn răng ném đi trong tay quả trượng thật nhanh hướng thủ trưởng bên kia phóng đi không trung thủ trưởng tản mát ra một cỗ trí mạng hà khí lạnh quá lạnh phía d ư ớ i lưu ra đám người đối loại cảm giác này rõ ràng nhất bọn hắn hiện tại động cũng không động được hàn khí nhập thể đang từ từ đóng băng thân thể của bọn hắn c h â n khí cơ ư n g khí cũng bị đóng băng rất nhanh liền thành từng cái phế nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra bên ngoài viện ngay tại đánh cờ lưu gia gia chủ một mặt hoang mang gia chủ loại này tồn tại tuyệt đối là tiên nhân là có tiên nhân ra tay với chúng ta bên cạnh cùng hắn đánh cờ một người khoanh tay nói tiên nhân lao phu một mực tại ngưng lăng thành chưa từng g ặ p qua sai lầm tiên nhân lưu gia ra, ra chủ nghĩ không minh bạch đập phá đầu hắn cũng sẽ không minh bạch chuyện nguyên nhân gây ra lại là bởi vì hắn nhi t ử bà bối tạm biệt một bên khác cố c ử u mịm cười p h ư c một tiếng vang thật lớn sau một khắc thủ trưởng rơi xuống ngưng lăng thành phía nam diện tích to lớn lưu phủ bị niền thành vô số mạnh vỡ hắn cái này một đạo công kích sen lẫn một vòng băng thuộc tính huyền khí mới vừa xuất hiện liền cấp tốc đóng băng xuống mặt người n h ư ờ n g bọn hắn đã mất đi chạy trốn năng lực lại một rơi xuống lực lượng khổng lồ đem vô số khối băng vỡ nát còn sót lại huyền khí cọ rửa đem lưu lại hơi nước t ổ i đi. một ý niệm hủy diệt lưu ra đây chính là cố cựu hiện nay lực lượng liền cái này liền hắn một thành cũng không có phát huy ra lao khất cái chạy tới thủ trưởng rơi xuống vị trí giờ phút này nơi này đã cái gì đều không thừa xuống tất cả kiến trúc xanh thảm thực vật vỡ nát thành không khí chỉ còn lại có chùi lùi mặt đất thiên nhân thiên nhân lao khất cái ngẩm đầu gào thét lớn nhưng không ai để ý tới thủ trưởng rơi xuống một khắc này cả tòa thành t h ì đều kinh hãi vô số đại nhân vật n ô đầu ra điều động nhân thủ muốn t r a rõ c h â n tướng phổ thông bách tính coi là tiên nhân giáng lâm nhao nhao quỷ xuống đất t h ă m viếng cố cựu ý thức tiến vào u minh thần điện sau khi ra ngoài không tiếc bất cứ giá nào đánh g i ế t lưu ra vương ra dương nhiệt g thay ta chạm thảo trừ căn hắn ra lệnh phân điện bên trong tất cả u minh vệ chuẩn bị xong hết thảy bọn hắn mặc chỉnh tề áo giáp mang theo tre khuất đầu mũ giáp mặt nạ nằm trong tay lấy tự thân am hiệu vũ khí từng cái vận sức chờ phát động ngoại giới cố cựu tâm tư khẽ động ngoại trừ vương đại tráng hai cái người bình thường bên ngoài tất cả u minh vệ trên đường phố xuất hiện bọn hắn đều là vừa mới bị cố cựu xử lý lưu ra người đường đi chỗ sâu có rất nhiều người đều nhìn một màn này lập tức đem cố cựu cùng cái kia thủ trưởng chủ nhân liên hệ ở cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ về sau các ngươi có thể tự do hoạt động khoát tay náo mấy trăm u minh vệ cấp tốc hành động cố cựu không quan tâm bọn hắn những n à y u minh vệ lợi hại nhất cũng chỉ là thông sư mà địch nhân của hắn đều là tiên nhân đối với hắn một chút tác dụng cũng không có nghĩ chân chính phát triển năng lực này còn cần nhiều chuyển hóa một số cao thủ t cố cựu đứng tiếp tại quá vừa m chỗ a i cái tiểu i g hai, hai người bị hắn khống chế quẳng xuống đất rất chật vật trên thân đều là bùn đất hai người các ngươi tại sao muốn chạy cố cựu túi đầu nhìn xem hơi hiếu kỳ tiếp lấy hắn lại một chiêu tay xa xa lao khất cái bị hắn tổ chức đồng dạng lăn xuống trên mặt đất cái này hai lần thủ đoạn n h ư ờ n g ba người kinh hại không thôi đại nhân thủ đoạn quá mạnh nhóm chúng ta sợ hãi nam nhân đứng lên cẩn thận nói đối phương tuyệt đối là tiên nhân nhất định phải cẩn thận một chút không phải vậy chết như thế nào cũng không biết rõ à ta làm sao không có cảm giác đến ngươi sợ hãi ngược lại cảm thấy ngươi có chút t r ộ t g i đâu cố cự u cười hai người lần nữa bị hắn k h ô n g chế nổi đồng bền giữa không trung ta muốn nghe lời nói thật không nói nữa cũng đừng trách ta hắn một bên nhìn xem hai người vừa nói huyền khí áp xúc hai người lập tức không chịu nổi xương cốt bị c h é n ép cảm giác rất đau rất đau cho dù bọn hắn là tung hoành giang hồ nội cương c ự n giả g giờ phút này cũng không nhịn được ra một thân hãn thậm chí kêu lên tiếng nếu để cho ngoại nhân biết rõ vợ chồng bọn họ rơi xuống mức độ này tuyệt đối sẽ chấn kinh một đám người cái cảm tung hoành giang hồ hơn m ộ ư ơ i năm thư hùng s o n g sát cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đáng tiếc mặt bọn hắn đúng là cố k i ự u so bọn hắn cường đại gấp trăm lần nghìn lần tiên nhân ta nói ta nói nam nhân nhìn xem thê tử bi thảm bộ dáng nhịn không được mở miệm cầu xin tha thứ cầu đại nhân b u ơ n g tha vợ chồng chúng ta hai người nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ sắc mặt hắn hoàn toàn t r ắ n g bệnh mười năm trước vợ chồng chúng ta tại xa quốc đụng phải hai vị tiên nhân giao chiến bọn hắn đem hết thủ đoạn cuối cùng lưỡng bại câu thương phá hủy toàn bộ xa quốc mấy chục vạn người bị tác động đến trí tử nam nhân ngữ khí bi thương nói nói điểm chính cố c ử u băng lanh thanh â m chuyển đến nam nhân dùng mình một cái hai vị tiên nhân cuối cùng đồng quy vô tận vợ chồng chúng ta hai người đạt được bọn hắn một chút đồ vật nghiên cứu đằng đáng m ư ơ i năm lại không có chút nào thành quả nhóm chúng ta nguyện ý đem những này đổ vật toàn bộ hiến cho tiên nhân nam nhân cắn răng một bộ phi thường đau lòng bộ dáng phốc phốc hai người rơi trên mặt đất lấy ra đi đừng có đùa thủ đoạn cố cựu l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn nam nhân đỡ nữ nhân đứng lên nhanh mau đưa đồ vật cho đại nhân hắn thúc giục đồng thời tay phải đưa về phía túi nữ nhân trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ đại nhân chính là những n à y đồ vật nàng chậm rãi từ trong túi lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ hình trụ tròn vật thể cố cựu k h ô n g chế nó đi vào trước mắt ý thức tập trung rất nhanh liền từ bên trong cảm nhận được một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực cái này đồ vật tựa hồ là cái gì chứng đại nhân đồ vật nhóm chúng ta đã cho ngài ngài xem nhóm chúng ta ngài cái này tuấn tú lịch sự xem xét chính là một vị thành thật thủ tín tu vi kinh thiên động địa lục địa thần tiên nam nhân ngoài miệng chất đống lấy lòng nụ cười đương nhiên nếu như ngươi buông xuống trong tay đồ vật ta nói không chừng thật có thể buông tha ngươi cố c ử u cười cười lời nói vừa nói ra khỏi miệng nam nhân sắc mặt đại biến tay phải cấp t ô c nắm trên tay cầm đồ vật đột nhiên bạo liệt sau một khắc một đạo cầu sáng bắn về phía cố cựu địa huyền nhất trọng một kích toàn lực có ý tứ cái này cầu sáng toàn thân đen nhánh khóa chặt cố cựu ẩn chứa lực lượng cường đại không chịu nổi một cái t a hắn huyền khí cũng không n ú c đ í c h chỉ là hướng về phía trước tìm tòi một bàn tay liền bóp nát cái này một đạo của sáng ba chít chít nam nhân thấy thế ngồi s ồ n dưới đất mặt s á m như cho cái này ra hỏa thật mạnh hắn cùng thê tử khổ tâm nghiên cứu mười năm hắn thật không muốn đem đồ vật cho ra đi duy nhất biện pháp chính là xử lý cái này tiên nhân rồi hắn cũng có tương ứng thủ đoạn đó chính là trước đây hai vị tiên nhân lưu lại tàn b ả o uy lực hắn thăm dò qua có thể tùy tiện đem một tòa ngọn núi vỡ nát kết quả lại bị cố cựu một bàn tay bóp nát đáp án chỉ có một cái Lực l ư ợ những g của đối、so、p ư năm gần đây hắn nhìn rất nhiều sách với cái thế giới này hiểu rõ rất thấu triệt kể từ đó hai vị kia tiên nhân hẳn là thiên đạo tông cùng khắp m ụ t môn nhưng nơi này là ẩn ma tông phạm giới bọn hắn đến làm gì không phải là vì cái này chứng cô cựu n g h ĩ không minh bạch bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem cái này ba loại đồ vật thu nhập vô minh thần điện thần điện bên trong có được vô hạn không gian vô số phân điện có thể dễ dàng hơn phân loại tồn chữ hắn những n à y thời gian ngay tại đem không gian chữ vật vật phẩm phân loại chậm dài hướng thần điện chuyển di làm xong những n à y hắn lại quay đầu nhìn về phía lao khất cái thiên nhân nhìn thấy cô cựu rốt cục chú ý tới mình lao khất cái vui đến phát khóc kích động không thôi chàng trai ngươi không đến mức như vậy đi cô cựu sờ lên cái cảm phi thường không hiểu lao khất cái nhìn bảy tám mươi tuổi nhưng hắn cũng một trăm bốn mươi bảy hô một tiếng chàng trai hợp tình hợp lý thiên nhân c ầ u ngài mang ta bước vào con đường tu hành lao khất cái phi thường thành kính quỷ trên mặt đất trực tiếp dập đầu năm mươi năm trước bỏ qua lần này hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội ngươi không có huyền mạch không cách nào tu hành cố cựu lắc đầu hắn nói là sự thật tiểu t ử này một điểm tu hành tư chất cũng không có huyền mạch lao khất cái ngay vậy có chút không hiểu có thể cố cựu không tâm tư giải thích cho hắn ta cần đồng dạng đồ vật hắn ở trên thân thể ngươi dạng này nhóm chúng ta lấy vật đổi vật đi cố cựu vây tay một cái a đau nhức lao khất cái phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt cái gặp hắn bụng chính nhất điểm một điểm vỡ ra mấy giây sau một cái năm tấc vết thương xuất hiện ngay sau đó một cái đen như mực lệnh bài từ đó bay ra bị cố cựu thu nhập không gian chữ vợt thật đúng là tàn nhẫn vậy mà đem ma lệnh dung nhập trong thân thể của hắn cố cựu hơi kinh ngạc đại đại nhân lao khất cái quỳ trên mặt đất không ngừng rẫy rồi lấy ừ m bị thương ngoài da mà thôi đây là khôi phục thương thế đan dược sau khi phục dụng có thể để ngươi vết thương trên bụng trong nháy mắt khôi phục cố cựu trong nháy mắt một khoả đan dược đã rơi vào lao khất cái trong miệm bày ra theo bản năng ớt lao ra hỏa vết thương cấp tốc khép lại trên bụng đau đớn biến mất đồng thời truyền đến một trận cảm giác c ấm áp xem hắn sửng sốt một chút ta còn có một số kéo dài tuổi thọ đan dược sử dụng về sau có thể để ngươi nhẹ nhõm sông đến một trăm hai cũng là nhân loại mức cực hạn ngươi xem như thế nào cố c ử u nói xong trực tiếp tại dưới người hắn ném đi một nắm lớn dược hoàn sau đó quay người liền muốn rời đi giao dịch kết thúc chúng ta có cơ hội gặp lại ma lệnh tới tay hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị mở ra chỉ cần cùng hắn có nhục thân tiếp xúc liền có thể đạt được truyền thừa tiên nhân ta chính là một cái bình thường lao đầu ngươi cho ta những n à y đồ vật Ta cũng không có không biện pháp bảo vậy liền o bi i thống thanh chuyển h đến. n âm để bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi ngày đêm thủ hộ lấy đi ngày ư i nói lại, cũng ngừng có Cố đạo lý. cựu tiếp thứ hai liền bắt đầu tạng tin tức sẽ tại hai năm về sau cử hành một trận ma môn luận võ huyền giới tứ lại vực bất luận cái gì tu luyện ma công tu vi tại địa huyền cấp độ tiên nhân đều có thể tham dự ban thưởng phong phú hấp dẫn lòng người trong đó thần bí nhất khen thưởng cũng bị hắn truyền bá ra ngoài kia là thuộc về một vị trí cường giả truyền thừa về phần là ai hắn không có nói rõ căn cứ thái thượng trưởng l á o chỉ thị bộc lộ ra những n à y tin tức về sau lại có hai năm giảm s ó c đủ để cho tương lai ma tổ biết được tại khắp mục môn thao tác phía d ư ớ i cái này một đạo tin tức tại ngắn mùi ba ngày liền quét sạch toàn bộ huyền giới nguyễn tiên thần cũng không xác định tương lai ma tổ hiện tại ở đâu chỉ có thể lớn diện tích thông chi h u đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu vận dụng thủ hạ ám tử chuẩn bị nhường một chút người tham gia trận này ma môn lớn võ bất luận khắp mục môn có cái mục đích gì bọn hắn chỉ cần làm một chuyện liền tốt ngăn cản hắn không đồng ý hắn đặt được cố cựu về tới vạn độc chi xâm về sau đem tinh lực chủ yếu đặt ở thôi diễn ma trên trận năng lực này đối với hắn rất trọng yếu nhất là tại tương lai đối mặt một đám ma môn thiên huyền lúc đủ để cho hắn tùy tiện nghiền ép quét ngang tất cả thôi diễn cũng chính là các loại cố cựu rất có kiên nhẫn chống không thời gian hắn làm hai chuyện một cái là cảm giác đạo thứ ba truyền thừa vị trí kết quả nhường hắn hoang mang không thôi rõ ràng trước đó là tại phía đông kết quả bây giờ lại tại phía bắc không chỉ có như thế cũng có chính xác vị trí tin tức ngay tại trong tay hắn kia một khối k h ắ p mục làm cho chỗ phạm giới bên ngoài căn cứ hắn giải vị trí hẳn là bắc vực khắc mục môn hắn chuẩn bị tu hành về sau trực tiếp thông qua khắc mục làm cho đi qua Cái đi tiết i này so đi qua k ệ một nhiều việc, cũng thắng ở an toàn. việc, ở m chuyện khác thì là điều tra trong tay hai cái chữ vật giới chỉ còn có viên kia thần bị chứng hai cái chữ vật giới chỉ đều là địa huyền cường g i ả có phòng hộ năng lực với hắn mà nói rất yếu tùy tiện đánh tan bên trong đồ vật rất hoàn chỉnh dù sao thư hùng song sát chỉ là phạm nhân không có huyền khí mở ra bọn hắn bên trong có đại lượng huyền thạch một phần nhỏ chuyển pháp huyền thạch loạn thất bát tao tạp thư còn có một số quần áo tạp vật cố cự nhìn mấy lần bao quát tất cả chuyển pháp huyền thạch đạt được rất nhiều liên quan tới thiên đạo tông khớp mục môn tin tức thông qua những ngày hôn tạp đồ vật hắn đem chuyện cụ thể phân tích cái tám chín phần mười hai vị địa huyền nhất trọng một vị là thiên đạo tông hoạch tâm đệ tử một vị là k h ắ p mục môn trưởng lao chi tử bọn hắn rơi vào mức độ này cũng là bởi vì viên kia hung t h ú trứng huyền giới rộng rãi vô biên ngoại trừ nhân loại tiên nhân còn có đ ế n mại không hết hung t h ú sinh tồn bọn hắn cảnh giới tu luyện giống như nhân loại có được các loại thần bí huyết mạch cùng nhân loại huyền mạch huyết mạch căng mạnh tương lai thành cự lực lượng liền càng lợi hại cường đại hung thú một thân đều là bảo vật nhất là con nhỏ hung thú hoàn toàn có thể bồi dưỡn thành sùng vật của mình tọa k� thật i ê n đ ạ n môn g khắp hai mục cao vị t sự là quá trân quý nhân tính bản ác tại tới tay về sau hai người thấy lợi quên nghĩa trở mặt thành thủ cuối cùng ra tay đánh nhau nhao nhao sử dụng thủ đoạn mạnh nhất khắc mục môn đ i ệ huyền yếu hơn một bậc một đường bỏ chạy thông qua khắc mục làm cho tiến vào bên kia phản giới thiên đạo tông vị này đoán chừng cũng dùng thủ đoạn đặc thù đuổi theo hai người lại là một phen khổ chiến cuối cùng đồng quy vô tận chẳng ai ngờ rằng tất cả đồ vật cũng đã rơi vào kia hai cái phạm nhân trong tay cố c ử u trầm tư nửa này g lấy ra hai người tu luyện huyền pháp đều là h ư n g cấp các loại thôi diễn xong ma trận có thể cân nhắc d u n g hợp một cái tiếp lấy lại đem còn lại tu hành tài nguyên đi vào ưu minh thần điện r ồ i xuất thủ bàn tay vang tinh huyền quy chứng xuất hiện không có ngoài định mức thủ đoạn đoán chừng phải có hơn năm nghìn năm khả năng đem hắn thôi hóa nhưng này hai cái ra hỏa đã sớm chuẩn bị xong đồ vật chỉ cần ba giây liền có thể thành công cố k i ự u nhẹ nhàng n h è o nhẽo rất cứng hắn đối cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú khất mục môn địa huyền tại chỗ kêu phàm giới có lưu một khỏa thôi hóa quả đem bóp nát thành nước một giọt liền có thể đem hung thú thúc đẩy sinh trưởng ra chỉ bất quá thôi hóa quả cần mười ba năm khả năng thành thục hiện tại tính toán cự ly triệt để thành thục còn có một năm vừa vặn cố k i ự u dự định tôi h diễn xong ma trận lại đi cầm thôi hóa quả hắn ngược lại muốn xem xem cái này băng tinh huyền quy đến cùng là cái gì đồ vật tuổi thọ lâu đời có hắn lâu sao khất mục môn tin tức một đường quyết tán rất nhiều người cũng biết rõ cũng khai tháp tương ứng hành động t h i ê nơi Đạo đỉnh vạn cao. Tông, một chỗ vạn trượng n chỗ này đứng sừng xứng, xứng là ấ y một tòa 9 tầng bảo tháp. t bảo o n thiên â n vàng lòng ánh, n vũ g huy m túc. x u g phong quanh thiên phú tụ tập đạo ị a chi lực, cố cửu chỗ hán với nồng độ so v n còn vánh hơn hơn 10 lần. Nơi này là thiên độc đ chi liệt sâm là ạ tông tu hành thánh địa bố trí hơn năm vạn bộ tụ linh pháp trận ở chỗ này tu hành một ngày nàn dặm chỉ có chân chính thiên tài mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện Giờ phút này, tầng phút thứ này, huyền pháp v ậ t chuyển lượng lớn huyền khí bị nàng hấp thu tại pháp trận ra chỉ dưới tốc độ nhanh chóng nửa ngày qua đi nàng đình chỉ tu hành thang nhẹ một hơi cường đại khí tức hướng chung quanh p h ó n g thích giờ phút này nàng tu vi lấy bước vào chân huyền cựu trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá địa huyền mà cự ly nàng bắt đầu tu hành bất quá sáu mươi năm năm loại này tốc độ tu luyện tại toàn bộ huyền giới trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu phổ thông tiên nhân tại chân huyền cấp độ đột phá một cảnh giới không có một trăm năm đặt cơ sở căn bản không qua được tiện tay lấy xuống mũ rộng vành một đầu mái tóc n à ra nam cung k i n h n u n n g đầu lộ ra một tấm khuynh quốc huynh thành khuôn mặt nàng có chút q u a y thân nhìn về phía phía trước cửa sổ một tiếng hạ c kêu chuyển đến nàng dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài một đạo quang mang rơi vào trong tay là một khối t r u y ề n pháp huyền thạch b ọ t nát một cỗ tin tức bị nàng n g t tay k h ấ p mục môn muốn cử hành luật võ hai năm về sau sao nam cung khinh n u thanh â m tinh tế dịu dàng dễ nghe nàng đứng dậy lộ ra một vòng cười yếu ớt nụ cười này giống như bức tranh bên trong tiên tử lộng lẫy rốt cục các loại đến giờ khắp này nàng hai mắt dần dần ngốc trệ một đôi, đôi mắt đẹp đột nhiên bị một cỗ hắc khí nhiễm chương ả n sáu mươi mốt ma trận thành hai nhập p h à m giới một năm sau vạn độc chi sâm một châu bày khắp giấy vẽ gian phòng cố c ử u đem cái cuối cùng điểm thuộc tính tiêu hao thôi diễn thành công ma trận đột phá tầng thứ m ộ ư ơ i hai điểm thuộc tính một lần nữa về không cố c ử u nhẹ nhàng hô hấp l ấ y hắn nhẹ nhàng ma sát thủ trưởng bên ngoài thân đột nhiên tuân ra một tầng trong suốt màn mỏng bao trùm toàn thân trên dưới đây chính là ma trận có thể miễn dịch ma đạo tiên nhân hết thể công kích đồng thời tạo thành gấp mười tổn thương cố cựu đi ra lầu hai gian phòng hai lòng d ỗ i cái lưng mệt mỏi một năm trôi qua đi tính toán thời gian là thời điểm đi lấy thôi hóa quả có thời gian có thể đem ma trận nhiều thôi diễn thôi diễn cố cựu một bên triệu hồi ra không gian gọn sóng một bên n g h i thầm võ học thôi d i ễ n khí thôi diễn bất luận cái gì võ học đều là không có hạn mức cao nhất chỉ cần điểm thuộc tính đầy đủ liền có thể không hạn chế thôi diễn ma trận tự nhiên cũng thế bất quá tại hiện tại cố cựu xem ra vẫn là tu vi cảnh giới trọng yếu nhất có thể đợi tu vi đến cực hạn lại tăng thêm phương diện này đẳng cấp dù sao hắn hiện tại bằng vào hư linh chi thể hồng cấp nguyên pháp hoàn toàn có thể tung hoành địa huyền vô địch thủ chậm rãi hắn thân ả n h tiêu tán v ạ n độc chi xâm một mảnh yên tĩnh k h ắ p mục môn giới t r ư ớ n g phàm giới tối nam phương nước i ế n đại sơn chỗ sâu sân mạch nơi này tọa lạc lấy một chỗ thôn xóm rất rất nhỏ chỉ có ba mươi mấy hộ nơi này rời xa thành trấn mọi người lấy chồng đi săn mà sống rất ít tiến vào thành thị toàn bộ thôn tách rời xã hội loài người rất lâu nương tựa theo tại nguyên phong phú mọi người qua rất vui vẻ sinh hoạt cũng rất thỏa mãn tới gần chân núi một gian phòng đất tử l ã o khất cái tô minh trí đang ở sân bên ngoài làm việc nắm trong tay lấy một cái cuốc một cái một cái đổi mới thổ địa ướt át đỏ lên bùn đất bị một đám một đám đào ra hắn động tắc thành thạo tuyệt không lãng phí một tia l ự c khí làm một hồi hạ lưỡn thẳng người lão bạch mặt trời nhanh xuống núi nhanh đi nhóm lửa chúng ta đêm nay ăn thịt heo hắn hô một cúng họng rõ ràng là già bảy tám mươi tuổi tuổi tác lại trung khí mười phần đi lặc phòng đất tử bên trong đi ra một vị hãn tử mặc phá áo khoác ngoài cười đi vào bên cạnh phòng bếp tiên nhân thủ đoạn thật đúng là lợi hại sống sờ sờ người nói biến ra li tô h minh trí tiếp tục làm việc một bên động thủ một bên c ả m khái cách hắn đạt được tiên nhân c h ú c phúc đã qua đằng đắng một năm nương tựa theo bốn cái u minh vệ hắn trôi qua rất an toàn rất thỏa mãn tao nộ các loại vấn đề cũng bị tuyệt đối vũ lực giải quyết u minh vệ nhóm theo thời gian rời đổi cũng càng ngày càng thích nói chuyện đầu góc chuyển càng thêm linh động bốn người làm bạn nhường cuộc sống của hắn rất phong phú trọng yếu nhất chính là hắn thân thể rất khỏe mạnh có k i a m ộ t năm lớn đang d ự tại hắn một năm này vô bệnh vô thai thân thể càng ngày càng cường kiện hắn thật rất thỏa mãn loại cuộc sống này hắn hơn cảm tạc ố cự vị này t i ê n nhân làm song sống hắn ngồi ở bên cạnh đống đất bên trên miệng đầy nụ cười ai nhìn đều sẽ thích cái này hòa ái dễ gần lao nhân ra dạng này tiên nhân không hiếm thấy đi một năm trước sự tình hắn đến bây giờ cũng chưa nếu là khác tiên nhân biết mình trên người có đồ vật chỉ sợ trực tiếp cường thủ hào đoạt thậm chí cứu chữa chính mình cũng sẽ không có thể cố cựu lại làm đủ để chứng minh tiên nhân đại ái hắn không biết đến là dạng này một vị tiên nhân lại gián tiếp dẫn đến mấy thế lực mười mấy vạn người mất mạng suy tư ở giữa hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn đánh tới không chỉ có như thế trong núi cũng thổi tới một cơn gió lớn đồng ruộng ở giữa mạnh tuệ nhau nhau khúc nào trong ư ớ c ốc cấp tốc mắt t phòng sụp đổ. r phòng bếp lá bạch thư hùng song sát chi con mái trong phòng tiểu lý vương đại t r á n g tình nhân còn có hậu viện đại t r á n g cũng là không có chút nào sức chống cự bị kiến trúc mảnh vỡ vùi lấp một s á t na chung quanh hắn rối bởi một mảnh tô minh trí nghĩ hám i ệ n g nói chuyện lại phát hiện như nghẹn ở cổ họng cái gì cũng nói không ra năm mươi năm không thấy ngươi vậy mà chạy tới nơi này một đạo tang thương thanh â m chuyển đến sau một khắc một đạo bóng trắng từ trên trời giang xuống to lớn áp lực đánh tới tô minh trí bị áp chế ở trên mặt đất động cũng không động được gió lạnh thổi đến hắn cảm nhận được một trận đấu xương băng hàn loại thủ đoạn này tuyệt đối là tiên nhân tất cả một năm qua này hắn cũng biết qua nội cường tông sư lực lượng tuyệt đối không cách nào đạt tới trình độ như vậy có ý tứ thân thể ngược lại là càng thêm cứng rắn xem ra ngươi những năm gần đây cũng là rất có cơ duyên thang thương thanh â m lần nữa chuyển đến sau một khắc tô minh c h í bị một cái vô hình thủ trào lên nắm xương thì bà nội giữa không trung đau khổ kịch liệt truyền khắp toàn thân hắn một thân mồ hôi lạnh lại không phát ra được bất kỳ thanh â m gì tô minh trí chừng trong mắt giận dữ nhìn xem đối phương người đến là cái áo trắng lao giả đầu đội trắng quan người mặc đạo bảo màu trắng cầm trong tay phát trần bên hông treo ngọc bội toàn bộ nhân tiên phong đạo xương khí thế xuất trần có thể dạng này tiên nhân thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy đừng như vậy nhìn ta a ta chính là lấy chút đồ vật mà thôi ân trước đây cũng là ta đặt ở bên trong đây cũng là vật quy nguyên chủ đ ế t ử thiên ma tông phù hoa tán nhân cười ha ha tự mình nói tô minh trí phần bụng đau xót lập tức một đạo vết thương bị bắt ra tiên huyết dâng trào hắn sắc mặt trắng bệnh đau đến cực điểm hỗn đản đồ đâu ta đồ đâu mở bụng về sau phú hoa tán nhân thần sắc đại biến nơi này là hắn gần tàng năm mươi năm bảo vật hắn cố ý xử rất nhiều thủ đoạn ẩn nấp cho dù là hắn không có chân chính đẩy ra phần bụng cũng là không phát hiện được nhưng bây giờ hắn đổ vật vậy mà hết rồi phế vật m a u nói cho ta biết ta bảo vật ở đâu p h ù hoa tán nhân hai mắt tâm trầm huyền khí phong thích lực lượng khổng lồ xuyên thấu tô minh trí thân thể nhường hắn càng thêm suy yếu thống khổ đúng lúc này nơi xa chuyển đến từng đợt đi đường lâm thanh p h ù hoa tán nhân nhìn lại cái gặp hơn năm trăm cái người m ặ c á o giáp màu đen sĩ binh đang hướng hắn nhanh chóng vào tới bọn hắn động tác tấn mãnh cự ly hợp quy tắc mọi cử động mang theo một cỗ xâm nghiêm khí thế chính là một năm trước cố cựu chuyển hóa hơn năm trăm linh v minh vệ một năm thời gian bọn hắn hoàn thành cố cựu lời nhắn nhủ nhiệm vụ một tháng trước đồng dạng là u minh vệ hùng sắt tìm được bọn hắn mời bọn họ chạy tới một lần tất cả mọi người là u minh vệ tự nhiên trực tiếp đáp ứng không nghĩ tới vừa đến đã gặp được loại cảnh tượng này chư vị đồng bào lão nhân k i a là điện chủ làm cho nhóm chúng ta bốn người bảo hộ hiện nay tao ngộ nguy cơ còn xin giúp ta hùng sắt biến sắc mở miệng nói ra bên cạnh hắn thông sư cảnh giới u minh vệ gật đầu tia ra hỏa tuyệt đối là tiên nhân cho dù nhóm chúng ta cũng chết ở chỗ này cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn nhưng điện chủ nhiệm vụ tháng qua hết thảy cho dù chết đi nhóm chúng ta cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đi làm hắn mở miệng hơn năm trăm vũ minh vệ nhao n h a u phụ họa một đoàn người mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm cầm trong tay các loại vũ khí c h â n khí cưng ơ khí lao vùng vụt hướng về phù hoa tán nhân v ọ t tới một đám phế vật không biết tự lượng sức mình mặc dù c h ấ n kinh cái này một đội sĩ binh khí thế nhưng hắn cũng không thèm để ý một đám phạm nhân lại thế nào lợi hại còn có thể lật trời không thành hắn thế nhưng là địa huyền cường giả ở phía này thế giới hắn chính là thiên sáu mươi mốt chương sáu mươi hai ngươi cười rất khó coi cùng ta học kiệt kiệt kiệt khạc khạc nga ô một cái dài hai mươi m hắc long theo p h ủ hoa tán nhân thủ trưởng bay ra đun g đưa thân thể hướng về phía trước du đãng hắn há hốc mồm một ngụm phong lãng x u ố n g ra lập tức thổi ngã hơn mười vị nội cương u minh vệ cái này một ngọn gió sen lẫn băng thuộc tính lực lượng n g ã xuống u minh vệ trực tiếp bị đóng băng hắn động t á c c ấ p tốc đi thẳng tới bên người mọi người há miệng hút vào mấy trăm u minh vệ bị nuốt vào trong bụng bụng một mảnh chập trùng cuối cùng theo trên người hắn bay ra nhàn nhạt hà khí cái này ra hỏa vậy mà trực tiếp đem u minh vệ hòa khí h đám người ngăn cản phản kháng không có chút ý nghĩa nào bất luận là nội cương hay là tông sư cũng tại loại này lực lượng cường đại phía dưới n g ã xuống chết tử thương tổn thương không có người bình yên vô sự bị khống chế trên không trung tô minh trí tròn mắt đều đ ứ t cái này ra hỏa thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn loại lực lượng này tựa hồ so với một năm trước tiên nhân còn muốn cường đại trong lòng của hắn dần dần tuyệt vọng cảm thấy mình lần này nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ một bầy kiến hôi nắm bắt đầu chính là thoải mái nhìn trước mắt nghiền ép chiến đấu phú hoa tán nhân không n h ị được vớt ve sợi râu trong tay phất trần không ngừng lay động thời gian dần trôi qua phần lớn u minh vệ cũng ngã xuống tiên huyết tuân r a đem chung quanh thổ địa phế tích nhiễm một mảnh đỏ tươi nói cho ta đến t ộ t cùng là ai cầm đi ta đồ vật ngươi không nói hạ c h à n g so bọn hắn còn muốn thảm phù hoa tán nhân bay người lạnh lùng nhìn xem tô minh trí bất luận như thế nào cái này ra hỏa làm bảo vật chứa được người khẳng định bao nhiêu biết rõ một chút cụ thể thời gian nơi hẳn là sẽ có ấn tượng hắn thể tìm tới cái k i a rác rưởi về sau nhất định phải hảo hảo trả đạt một phen không ta không biết rõ tô minh trí đáp lại hắn tuyệt sẽ không bán cố cựu nhân từ như vậy bác cái tiên nhân không thể chết ở chỗ này giờ phút này trong lòng của hắn đã cho rằng cố cựu không phải là đối thủ thật sự là phù hoa tán nhân thủ đoạn quá mạnh mẽ huyền hóa hắc long giết người so với thủ trưởng cái gì rõ ràng cao cấp hơn hơn nhiều thật là một cái xương c ứ n g à bất quá ngươi không nói cũng không quan hệ lao phu trực tiếp sư hồn phù hoa tán nhân âm hiểm cười một trận cái này ra hỏa biểu lộ rất rõ ràng là biết rõ cái gì coi hắn là đồ đần sao đưa tay một bên khống chế hắc long tiếp tục đổ s á t hắn một bên huyền khí dập dởn chậm rái tràn vào tô minh trí thể nội một cái chuyền pháp huyền thạch này ra rơi vào hắn trước mắt sư hồn loại thủ đoạn này địa huyền rất khó tùy tiện làm được nhất đúng lúc này một đạo bóng người đột nhiên từ dưới đất thoát ra cười ha hả trào phúng cố cựu đưa tay huyền khí chấn động trên người hắn sát khí không giữ lại chút nào điên cuồng đánh thẳng vào phù hoa cá nhân càng đem hắn hoàn toàn áp chế ngưng tụ ra hắc long đã mất đi huyền khí liên tiếp trong nháy mắt vỡ vụn từng cỗ băng điêu từ đó rơi xuống bị cố cựu k h ô n g chế bình ổn rơi xuống đất còn có tô minh trí hắn tiện tay ném xuống hai viên đan dược ăn bọn chúng tô minh trí há miệng nuốt vào vết thương trên người mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ hắn nằm dạp trên mặt đất hốt hoảng nhìn trước mắt hết thảy ngươi ngươi là ai phù hoa tán nhân giờ phút này h á i hùng kiếp vía đối phương cường đại có chút ngoài dự liệu huyền khí vừa mới bao trùm nơi này liền hủy hắn tất cả thủ đoạn bài kiến địa chủ phía dưới còn sống u minh vệ đứng dậy hành lễ cứ việc bọn hắn từng cái mang thương sắp chết nhưng những n à y cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn đối cố cựu tôn trọng tính sợ một vị chân huyền vậy mà nhận một đám phạm nhân làm thủ h ạ thật nhà n tình thật hăng hái p h ù hoa tán nhân thay thế chế nhạo lấy đối phương tuy mạnh nhưng hắn cũng không phải yếu gà vừa mới cũng chỉ là hắn một phần mười lực lượng hắn thế nhưng là địa huyền cựu trọng cơn giả mà cái này ra hỏa một thân lực lượng bất quá địa huyền nhất trọng chính là cái phê vận người quản ta cố cựu không nói lời hữu í c h tiếp lấy liền hất ra công kích hắn vừa tới nơi này liền cảm nhận được một cố lực lượng khổng lồ tìm ký tức xem xét cái này ra hỏa vậy mà tại ngược sát hắn u minh vệ ở ngay trước mặt hắn đối với hắn người lập thủ cho là hắn là cái gì từng đạo băng thuộc tính huyền khí tuôn ra trong một chớp mắt bọc lại phù hoa tán nhân dám đối ta xuất thủ thật sự là có ý tứ ngươi một cái địa huyền đê giai thật rất có dũng khí phù hoa tán nhân không chút nào keo kiệt tự mình tán thưởng ngươi biết bọn hắn vậy ta bảo vật liền nhất định tại ngươi trong tay cho lấy ra ta hắn cười t a giống như là một cái vô lương nhân vật phản diện hai tay lay động mười đầu dài hơn ba mươi thước hắc long sung ra hướng về cố cựu ngưng tụ ra huyền khí bình chướng sung kích khí thế hùng hồ đại khí ra h n g ruộ một trận lại một trận long ngâm vang lên cố cựu t h ơ ơ phát giác được trên người đối phương k i a m ộ t cỗ tinh thuần ma đạo khí tức về sau hắn hơn không sợ hãi ma đạo tu sĩ tại hắn nơi này đến bao nhiêu chết bao nhiêu người cười rất khó coi cùng ta học kiệt kiệt kiệt khạ khạc cố cựu khỏe miệng giơ lên cười ha ha huyền khí đột nhiên có vào sau một khắc phù hoa tán nhân trong lòng giật mình kém chút không có đứng vững từ không trung té xuống cái gặp hắn mười đầu hắc long tại đụng vào cố cựu huyền khí trong nháy mắt tất cả công kích đều thành hoa trong nước trăng trong nước tiêu tán vô tung vô ảnh loại này tình huống hắn đời này cũng chưa từng gặp qua mấy ngàn năm hắn lần thứ nhất như thế rung động. n g ư ơ i ngươi đến cùng là ai phù hoa tán nhân biểu lộ giữ tận hỏi học được ta cười liền tốt đừng bảo là nói nhảm cố cựu lắc lắc tay bắt đầu nếm thử b ư ớ c kế tiếp công kích đối mặt ma đạo tu sĩ hắn tất cả thủ đoạn công kích tại ma trận ra chỉ dưới đều sẽ tăng cường gấp m ộ ư ơ i đối phương là địa huyền cựu trọng hắn ngược lại muốn xem xem bao lớn lực khí mới có thể giải quyết nhất trọng lực thi triển huyền khí ngưng tụ tạo thành một cái đơn giản băng tiễn mang theo một cỗ trí mạng rất lạnh phóng tới phù hoa tán nhân lực lượng khổng lồ nở rộ phù hoa tán nhân vận dụng còn lại lực lượng phòng ngự vô số huyền khí lên không tại hắn cạnh ngoài ngưng tụ thành một cái màu lam đại thuẫn phốc phốc phốc phốc giống như là cây t ă m xuyên thấu cửa sổ giấy băng tiễn trong nháy mắt mặc rách t â m c h á n ngay sau đó xuất tại phù hoa tán nhân trên thân không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể mang ra một vòng huyết hoa sau tiếp tục lao vùn vụt cuối cùng đâm vào trăm thước bên ngoài trên một thân cây không giữ lại chút nào một thành lực lượng tăng cường gấp m ộ ư ơ i cũng chính là một ư ơ i thành lực lượng cố cựu liếc qua phù hoa tán nhân rơi xuống thi thể trong lòng chầm tư không đúng ta phát huy ra m ư ơ i thành lực lượng tuyệt đối không phải gấp m ư ơ i đơn giản như vậy toàn lực thi triển nhất định siêu việt gấp m ư ơ i hắn lực lượng chân chính cũng không phải đơn giản trị số có thể tính đến xem ra huyền mạch cùng huyền pháp đối thực lực g i a trì thật rất mạnh cố cựu nghĩ thầm dưới chân phú hoa tán nhân bị nhất kích tất sát giờ phút này lại thành một khối lại một khối băng phiến chết rất t i ế n tĩnh mà hắn u minh thần điện cũng xuất hiện một vị mới thành viên cố cựu đưa tay cầm bắt đầu nhẫn chữ vật của đối phương không hề cố kỵ điều tra bắt đầu sáu mươi hai chương sáu mươi ba ngươi nhỏ như vậy lại đen như vậy liền cứ gọi đại bạch ta bên trong có hắn một chút vỡ vụn tin tức thống hợp lại xem xét cố cựu cũng minh mạch thân phận của đối phương thiên ma tông công vụ đối phương tới đây là vị ma lệ hắn đã nhìn ra ma lệnh bên trong có đồ tốt nhưng không có biện pháp mở ra thế là liền lựa chọn trước đem ma lệnh chứa đựng bắt đầu làm khác sự tỉnh tiếp lấy lại nghiên cứu chật chật chật có thể phát hiện truyền thừa cái này ra hỏa cũng không tầm tường nha cố cựu cảm thán một phen tiếp lấy hắn lấy ra một môn huyền pháp hồng cấp tu luyện tới tối cao t ầ n g thứ có thể ngưng tụ ra hắc long tiến hành công kích cấp độ càng cao ngưng tụ ra hắc long cũng liền càng mạnh càng nhiều thậm chí có được đơn giản trí tuệ tư duy như thế có ý tứ một cái huyền khí ngưng tụ ra đồ vật lại có tư duy cố cựu thu hồi quyết định có thời gian dung hợp lập tức thu hồi hết、thể. hắn lại nhìn một chút trên đất một mảnh hỗn độn đưa tay thổ thuộc tính m ộ t thuộc tính huyền khí tuân ra đem mặt đất kiến trúc đỡ dậy các loại hòn đá tự động quý vị nho nhỏ phòng đất tử biến trở về dáng dấp ban đầu trong ruộng bị phá hủy cây nông nghiệp cũng bị một lần nữa thúc đẩy sinh trường trở nên càng thêm thẳng tắp giạt rào. t hiện nay xuất ra đại lượng thánh dược chưa thương mau chóng khôi phục thương thế đ a n dược rơi xuống đất bị một đám u minh vệ nhận được cố cựu lại nhìn một chút đứng tại kêu mặt mũi tràn đầy kích động tô minh trí cái này tiểu ra hỏa phẩm chất không tệ vừa mới tình huống hắn cũng nhìn thấy tình nguyễn tiếp nhận thống kh cố cựu từ trước đến nay là cái ân oán rõ ràng người đọc đây hắn tiện tay tuân ra đại lượng một thuộc tính huyền khí tới tô minh trí toàn thân nhường thân thể của hắn càng cường trắng hơn khí huyết càng thêm tràn đầy ngươi không có huyền mạch chú định không cách nào tu luyện nhưng ta làm ra hứa hẹn ngày sau ngươi có hậu nhân thỏa mãn điều kiện có thể bằng này môn hạ của ta cố cựu mỉm cười thiện tay ném đi qua một cái mục tiêu hình dạng là một cái tiểu x à đây là hắn vì tiêu hao thời gian học tập tay nghề đã rất thành thạo các ngươi tiếp tục bảo hộ hắn thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì cố hạ lệ một đám u minh vệ sớm đã khôi phục viên mãn vội vàng quỳ xuống đất đáp ứng thiên nhân ta ta hậu nhân làm sao đi tìm ngươi a ngay tại hắn sắp rời đi lúc tô minh trí nghi ngờ hỏi có tín vật nhưng không có vị trí đây không phải trò không sao không cần ngươi tìm ta ngươi nếu có ý nghĩ này tự nhiên sẽ có người đi tìm ngươi cố cựu khoát tay cả ngươi hóa thành một cái dây nhỏ hướng về nơi xa bầu trời bay đi kỳ quái đã d ạ n g này vậy tại sao phải cho ta tín vật không phải vẽ vời thêm chuyện sao tô minh trí ôm tiểu xà mục điêu có chút không nghĩ ra tiếp lấy hắn lại nhìn về phía chung quanh còn lại hơn năm mươi cái u minh vệ trước đó ta nghĩ là ẩn cư điền viên hảo hảo vượt qua nửa đời sau có lẽ là thời điểm t h ầ y cái ý nghĩ mặt khác ta nhất định phải làm cho ta hậu nhân thành công tu tiên tâm hắn nghĩ lưu chuyển hai mắt kiên định thứ hôm nay trở đi cố gắng sinh em bé đây là thuộc về một cái lao nhân quyết tâm ai cũng không cách nào ngăn cản p h á m giới cố cựu đi tới một chỗ r ầ m rạp thảo nguyên gió lớn ả o hạn đem một mảnh cỏ xanh thổi lên dối bời một mạng lớn cố cựu từ trời rơi xuống hắn thủ trưởng xoay chuyển huyền khí liên tiếp mặt đất năm mươi mét phạm vi thảo nguyên bị hắn một bã nhấc lên nổi giữa không trung phía dưới tầng đất t o á t ra một luồng bạch quang cố cựu đưa tay nắm chặt tiếp lấy đem thảo nguyên quý vị thổ thuộc tính huyền khí vừa đi vừa về ma sát nhường hết thệ khôi phục lại bình tĩnh bạch quang tại trong tay hắn hóa thành một khoả màu trắng trái cây ngon cái lớn nhỏ mọc đầy b ố n g đen thoạt nhìn như là hư mất bên trong cũng không có huyền khí khí tức phi thường bình thản đây chính là thôi hoa quả toàn bộ huyền giới cũng phi thường hiếm thấy đồ vật tay trái lấy ra hung thu trứng cố cựu một cái tay khắc bóp nát thôi hoa quả một tích tích chất lỏng màu trắng rơi xuống dung nhập hung thu bên trong trứng bộ chậm rãi hung thu bên trong sinh mệnh lực càng ngày càng tràn đầy cố cựu chừng trong mắt phi thường chớ mong băng tinh huyền quy đến cùng dáng dấp ra sao có cái gì năng lực đâu theo run run tần suất t ă n g lớn rất nhanh vỏ trứng vỡ vụn lộ ra bên trong tiểu chút c h í cái gì chơi ứng cố cựu trong lòng một vạn đầu dương đ ã chạy qua không phải nói băng tinh huyền quy sao như thế nào là cái m g è o giờ này k h ắ c này hắn trên bàn tay đang nằm sấp một cái mèo đen thân thể rất nhỏ chỉ có hắn nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ sinh mệnh lực cũng rất suy yếu hoàn toàn không giống một cái tứ phẩm hứng thú nâng lên thủ trưởng cố cựu nhìn kỹ một chút vẫn là phát hiện không ra hắn có cái gì tính đặc thù ân là cái giống cái hẳn là nàng tiểu hắc miêu ghé vào trên tay của hắn hai mắt dây r ủ i lấy mấy giây sau lộ ra bên trong một đôi mắt rất kỳ quái con mắt của nàng là màu trắng con mắt màu trắng màu đen thân thể nhìn phi thường quá dị được nuôi qua đứa bé nuôi qua chó lúc này lại để cho ta nuôi mèo cố c i u bên trong miệng chửi bậy trong lòng của hắn lại phi thường rung động hắn nhìn xem cái này một cái mèo đen luôn cảm thấy rất thân thiết mèo, mèo đen run run thân thể phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm hai con mắt thật chặt nhìn xem hắn tiếp lấy cơ đầu tại hắn thủ đoạn không ngừng ma sát xem bộ dáng là đang lấy lòng lấy hắn đã ngươi nhỏ như vậy dáng dấp lại đen như vậy từ nay về sau ngươi liền cứ gọi là đại bạch cố cửu một cái tay cầm quả quyết cho nàng đặt tên phụ thân cha đói ăn ăn đột nhiên trong đầu hắn thêm ra đến một c ố đức quáng tin tức túi đầu nhìn thoáng qua đại bạch cố cửu hơi kinh ngạc cái này ra hỏa vậy mà lại huyền khí chuyên âm không đúng chung quanh không có huyền khí ba động đây là vận dụng cường đại tinh thần lực trực tiếp giao lưu t ố t ra hỏa xem ra chính mình nhận được bảo nhỏ như vậy liền có được trực tiếp giao lưu tinh thần lực ngày sau còn có thể được không có sữa ăn trước điểm thịt đi cố cựu phát tay lấy ra một khối lớn hung t h ú thịt đây đều là hắn trên người người khác tích lũy cái gì chủng loại cũng có hương vị cũng không tệ huyền k h í đem bọn hắn nghiền thành vô số thịt nát đại bạch mở miệng chậm dãi ăn theo nuốt thân thể của nàng càng lúc càng lớn các loại ăn cả một cái thủ trường thịt nát về sau đã trở nên cùng như thường con mèo đồng dạng lớn nhỏ đang bốn chân ôm cố cựu cánh tay không ngừng cọ đầu mặc dù ô quy biến thành nhỏ đen nhưng đều là động vật còn tại tiếp nhận và vi cố cựu nắm lấy tiểu bạch phần gáy đưa nàng đặt ở trên vai của mình chuyến này phàm giới chuyến đi hắn vi thường hài lòng vạn độc chi xâm xương độc rất mạnh cố cựu lo lắng tiểu bạch tiếp nhận không được ở hắn quyết định tại mảnh này phàm giới tìm cái địa phương hào hào tu luyện một trận đạo thứ ba truyền thừa tại khắp m ụ c môn nơi đó tuyệt đối có thiên huyền cựu trọng tại hắn hiện tại bất quá địa huyền nhất trọng cho dù là có ma t r ợ tại cũng không có n ắ m chắc kích phá thiên huyền cường giả phòng ngự Địa huy xem ra tiểu gia hỏa còn không phải rất nhuẩn nhuyễn sáu mươi ba chương sáu mươi bốn sở kinh thiên cố cựu thi triển thiên biến ma tướng đổi một thân trang phục mang theo đại bạch đi chỗ này phàm giới lệnh viễn s â n m ạ c h cậu rất nhiều năm hắn đã thành thói quen tại trong núi sâu tu hành sinh sống lần này hắn quyết tâm có được lực lượng chân chính sau lại ra ngoài bên này phàm giới tiên nhân rất ít lui tới lại thêm hắn tiên biến ma tướng hoàn toàn có thể cầu trụ đại bạch thật rất thần bí cố cựu quyết định cùng với nàng hảo hảo bồi dưỡng tình cảm làm một cái hợp cách xúc phân quan có lẽ tương lai cái này gia hỏa cũng sẽ là tự mình một sự giúp đỡ lớn đây thực tế không được làm cái bình hoa dưỡng dưỡng mắt cũng không tệ một năm sau huyền giới chấn động vô số ma đạo tu sĩ dành t r ư ớ c tiến về bắc vực tham dự khớp mục môn luận võ trận này luận võ quy mô rất lớn khớp mục môn người thống kê sơ lược phát hiện tham dự nhân số trực tiếp đột phá ba vạn ba vạn đây đều là địa huyền cường giả a là khái niệm gì tất cả mọi người rất rõ ràng bắc vực nên đón náo nhiệt nhất một năm khớp mục môn liên thủ còn lại hai môn ma tông cùng nhau duy trì bắc vực trật tự bảo đảm đấu võ thuận lợi tiến hành ẩn ma tông cũng phái người đến đây tham dự luận võ bọn hắn rất hiếu kỳ k h ắ p mục môn chân chính ý đồ động tác này không thể nghi ngờ là tại chính đạo thế lực trong mắt ném h ạ t cát chính ma bất lưỡng lập hiện nay chính đạo thế lớn k h ắ p mục môn lại dạng này phách lối n h ư ờ n g rất nhiều ma môn thế lực khó chịu nhưng k h ắ p mục môn quá mạnh lại truyền thừa lâu đời đám người cũng chỉ không rõ ràng tâm tư của bọn hắn đồng dạng lịch sử lâu đời ẩn ma tông cũng thế tất cả mọi người đang suy đoán lần này luận võ bảy ngày sau nhân số vượt qua năm vạn lại không lại có người đến đây khắc mục môn đại trưởng lão nguyệt thiên thần ra mặt nổi giữa không trùng nhìn qua phía dưới mấy trăm tòa lôi này chính thức tuyên bố luận võ bắt đầu một vị lại một vị ma môn cao thủ ra sân khấu nhờ người ở dưới đài mở rộng tầm mắt ma đạo thế lực gặp được rất nhiều nhân tài mới nổi quyết tâm đại lực bồi dưỡng chính đạo thế lực thì là đem bọn hắn từng cái nhớ kỹ chuẩn bị luận võ kết thúc sau âm thầm xóa bỏ đây lớn bắt vực vô cùng náo nhiệt luận võ tiến hành lúc thiên đạo tông chín tầng kim tháp nàng cung khinh nu đứng tại phía trước cửa sổ ngưng lông mảy ngóng nhìn nàng đã đằng đắng một năm không có nghiêm túc tu luyện chẳng biết tại sao nàng luôn luôn không tiến vào được trạng thái tu luyện từ khi hai năm trước trên người nàng đột nhiên nhiễm phải một vòng ma đạo lực lượng về sau nàng một mực cánh cánh trong lòng. có phải hay không những người kia cho ta xử thủ đoạn khống chế ta tạp h á p nam cung khinh n u thở dài nàng quá bất đắc dĩ nàng vốn là một cái tiểu ăn mày nhận hết t h hiếp vũ nhục sinh tồn đều là cái vấn đề mười tuổi một năm kia thân thể nàng khó chịu bệnh nặng một trận tình lại về sau lại có được quỷ dị năng lực bỏ mặc đi đến đâu đều sẽ có tia sáng k ỳ dị từ trên trời giang xuống rơi vào trên người cái này khiến cuộc sống của nàng càng khủng bố hơn tất cả mọi người sợ hãi nàng cho là nàng là cái quái vật tà thần không người nào dám tiếp cận nàng mấy ngày sau nàng bị thiên đạo tông tiên nhân coi trọng mang về bắt đầu bồi dưỡng bọn hắn nói mình có được ngũ phẩm huyền mạch là toàn bộ huyền giới đệ nhất thiên tài mỗi ngày đều sẽ dùng các loại đồ vật che giấu nàng khí t ứ c bất quá một tháng nàng liền có thể khống chế những ánh sáng kia phải trăng xuất hiện trong vòng mười năm sau đó nàng qua hạnh phúc hơn mỗi ngày có ăn có uống có mặc cùng những năm kia tên ăn mày sinh hoạt so sánh một cái trời một cái đất nàng không phải một cái ngu xuẩn mười năm thời gian nàng từ tiểu nữ hải thành đại cô lương với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều đối thiên đạo tông cũng có rất sâu nhận biết chính đạo đệ nhất tông môn huyền giới đệ nhất tông môn hai mươi tuổi năm đó mang m tự ì Tông Tông phá phá không trở v nghĩ tới hai năm trước nghe được khắc mục môn tổ chức tỷ võ tin tức về sau trên người nàng đột nhiên đã tuân ra một đại cổ ma đạo khí tức còn tốt nàng thiên phú dị đình cấp tốc cần tảng bằng không chắc chắn tâm tư sóng to gió lớn gần nhất một đoạn thời gian nàng thường xuyên tiến vào loại kia nhập ma trạng thái rất khó chịu đáng chết lại tới nam cung k i n h nhu hàm răng kinh động nhữ mày sau một khắc trên người nàng lần nữa t u ô n ra một cỗ nồng đậm ma đạo khí tức giống như, như núi h ư n cao nặng nề g h thần sắc càng ngày càng lãnh đạm trên người hắc khí càng ngày càng nhiều t i ể u ra hỏa cho ngươi mượn thân thể dùng một lát trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm nam cung k i n h nhu thần sắc khẽ giật mình chân mày níu t r ắ n hơn ngươi ngươi là ai ta ngươi có thể xưng hô ta là sợ kinh thiên thanh âm kia tiếp tục vang lên ngay sau đó lượng lớn tin tức tràn vào nam cung k i n h nhu não hải cấp tốc chiếm cứ tinh thần của nàng không đến ba giây nàng biến thành người khác ma đạo khí tức nhập thể tiềm ẩn nam cung k i n h nhu về tới sau lưng bồ đoàn trọng trọng ngồi xuống xem ra kế hoạch thành công năm trăm vạn năm bất quá thức tỉnh thời gian có chút vấn đề chậm một chút k h ắ p mục môn luận võ đã bắt đầu hắn thật chậm bất quá không quan hệ huyền giới trong ngoài ngoại trừ ta không có người có thể lấy đi ta đổ vợt nam cung k i n h n u trong miệm thì thảo ngay sau đó nàng ngón tay ngọc phiêu động vung ra một đạo đạo ẩn ký không gian chấn động t ừ năm g gợn sóng đạo tạo ra. trăm vạn năm trước hắn muốn thu hoạch hơn lực lượng cường đại phi thăng thất ư n g giới. Vì thế, làm r nhiều chuẩn bại ị Kết quả n g o một luồng tàn hồn lưu lại năm trăm vạn năm thương h ả i tăng điền lúc này mới triệt để thất tỉnh nam cung kinh n u là hắn chuyển thế trí thể ngũ phẩm huyền mạch cũng là hắn bản thân tự có có ba đạo truyền thừa cũng là vì tự mình lưu lại gây tởm gây tởm là ai đến tột cùng là ai cầm ta đồ vật sở kinh thiên ngầm đầu khuôn mặt v ặ n mẹo trên thân tiết lộ ra một cỗ khí thế c ư ờ n g hãn ba đạo truyền thừa không chỉ có tin tức càng quan trọng hơn là thuần túy lực lượng chỉ có hoàn toàn hấp thu hắn mới có thể khôi phục năm trăm vạn năm trước tu vi cảnh giới nhưng bây giờ thiếu đi hai đạo hắn không chỉ có không cách nào khôi phục tu vi rất có thể liền n à m cung khinh nhu chủ ý thức c ũ n g ép không được nguyên bản hắn có thể cách hư không trực tiếp hấp thụ lực lượng kết quả hiện tại chỉ có thể thu hoạch một đạo lực lượng một đạo căn bản áp chế không nổi đáng chết đáng chết sở kinh thiên im lặng ngưng n ẹ n ba giây sau hắn đột nhiên đứng dậy kinh hai chính nhìn xem hai tay h á n hắn có thể chiếm cứ thân thể của ta là vì cái gì nam cung k i n h lu ngắn ngủi chiếm cứ thân thể một mặt một b ư ớ c ma tổ s ở kinh thiên ta ta là hắn chuyển thế chi thể lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu không ngừng cọ rửa nàng t ạ m quan bản tính nàng đứng tại phía trước cửa sổ cả người không ngừng r ú n giày ta là nam cung k i n h lu không ta là s ở kinh thiên ma tổ ta là ma tổ n g ư ơ i n g ư ơ i nhanh ly khai thân thể của ta lan a một thân thể hai loại này ý thức không ngừng dễ rồi lấy nàng lâm vào một loại quỷ dị hoàn cảnh sáu mươi b ố chương sáu mươi lăm mười lòng trí lực uy lực vô song qua hồi lâu sở kinh tiên thở dài một hơi hắn thần hồn nội tình muốn mạnh hơn nam cung khinh nhu nhiều lắm cuối cùng được đến cỗ thân thể này quyền k h ô n g chế nhưng cái này chỉ là tạm thời nếu là tại một trăm n ă m bên trong không có thu hoạch ba đạo chuyển thừa lực lượng cỗ thân thể này vẫn là sẽ bị nam cung khinh nhu ý thức trưởng khống tại loại này tiên tiên ưu thế phía dưới hắn lạc hậu nhiều lắm huống hồ hắn chỉ là một vòng tàn hồn còn không ngừng lưu chuyển năm trăm năm bản thân lực lượng không thừa nổi bao nhiêu đã như vậy, vậy trước tiên thu hoạch còn lại t i ê một đạo chuyển thừa về phần mặt khác hai đạo bất luận kẻ nào cầm ta đồ vật hẳn phải chết sở kinh thiên trên thân tuân ra một cỗ cồn g bạo khí thế bất quá luận võ đã bắt đầu lực lượng của ta bây giờ cũng không đạt được thiên huyền phía dưới vô địch thủ trước tăng lên một đợt tu vi đi tâm hắn nghĩ trầm ổn cấp tốc làm giả phản ứng chớ nhìn hắn là ma đạo c h i tổ nhưng năm trăm vạn năm qua đi tùy tiện tìm tới cửa cũng không đủ lực lượng ai còn nhận hắn còn tốt năm trăm vạn năm trước hắn từng lưu lại rất nhiều bảo vật có thể không có tác dụng phụ tăng cường tu vi n h ư n g cái kia nơi cũng rất tần tảng không có hắn một chút thủ đoạn căn bản không cách nào mở ra khớp mục môn luận võ như thường tiến hành sáu tháng sau luận võ kết thúc đ ế t ử thiên ma tông đạo tử thu hoạch được đệ nhất nguyễn thiên thần một mình định ngày hẹn đạo tử công việc trên lâm trường một thân trường bảo màu tím theo gió p h i ế u lãng khí thế âm t à hắn theo khắp mục môn một vị đệ tử đi tới một tòa nhà cao tầng tại phòng tiếp khách nhập tọa xin chờ một chút đại trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ là ngài ban phát thứ một tên ban thưởng công việc trên lâm trường gật đầu lẳng lặng đánh giá nơi này thiên ma tông ở vào tây vực bên kia tài nguyên càn cối các loại trang hoàng cũng chú trọng tính thực dụng nơi nào có bên này l o ạ loẹn xem hắn lắc đầu liên tục ba phút sau nguyễn thiên thần toàn thân áo đen nhanh chân đi tới sau lưng của hắn còn đi theo một người trung niên toàn thân áo trắng phong độ nhẹ nhàng công việc trên lâm trường hiếp mắt hắn năm nay sáu năm trăm linh tuổi một thân tu viện đ c ử u trọng đ ỉ n h phong vào nam ra bắt nhiều năm hắn kết luận trung niên nhân này bất phàm bái kiến đại trưởng lão hắn cấp tốc làm ra phản ứng không mình hành lễ nguyện thiên thần chấn động trong lòng vội vàng đỡ hắn lên tốt ra hỏa tương lai ma tổ cho mình hành lễ còn đến mức nào bất loạn bộ sao hắn cười ha h à nói không hổ là thiên ma tông đạo tử người cái này một thân chiến l ư c so ta khấp mục môn đạo tử cũng không kèm a hắn trung thành tán thưởng ma đạo xuất hiện dạng này thiên tài thật sự là một trận phúc phận may mắn may mắn công việc trên lâm trường cũng không dám tự đại k ê u ngạo vội vàng cẩn thận nói n g u y ệ t thiên thần đưa tay lấy ra một khối lệnh bài công việc trên lâm trường l ặ n g lặng nhìn xem không biết làm sao phía sau hắn thái thượng trưởng lao xít sao nhìn xem một màn này không có phản ứng không nên a t r ư n g mục bạch cùng n g u y ệ t thiên thần cũng mộng công việc trên lâm trường càng là im lặng hai người này dùng như thế nào loại này nhãn thần chính nhìn xem thật lâu nguyễn thiên thần nhẹ nhàng vuốt ve trong tay ma lệnh b ỉ m cười nói cái này thứ một tên ban t h ư ở n g cùng nghe đồn có chỗ xuất nhập cũng không có cái gì truyền thừa mà là ma long Chỉ tu hành m ộ ư ơ i năm hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều hắn cùng trương mục bạch liên tục truyền âm rốt cuộc xác định cái này ra hỏa không phải tương lai ma tổ căn cứ nhắc nhở tương lai ma tổ nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt liền sẽ minh bạch hết thảy hoặc là tại tham gia luận võ trước đó liền biết rõ tất cả thi thức công việc trên lâm trường loại biểu hiện này quá kém ma long trì tu hành m ư ơ i năm công việc trên lâm trường nghe vậy chấn động trong lòng ma long trì là khấp mục môn một đại trọng bảo trong đó thiên địa chi lực hùng hậu có thể so với thiên đạo tông chín tầng kim tháp nếu là tu hành m ư ờ i năm hắn có tuyệt đối có nắm chắc bước vào thiên huyền đa tạ đại trưởng lão trong lòng của hắn kích động mặt n g o à i lại phi thường chấn định ai khó chị đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão thở dài xem ra lần này luận võ là toi công bận rộn nhưng bọn hắn cũng không dám hoài nghi ma tổ đã từng t i ê n đoán đoán chừng là về thời gian xảy ra vấn đề hai người tiếp tục truyền âm thương lượng đến tiếp sau kế hoạch tại một chỗ bình thường núi rừng cố cựu tự tay dựng pháo khai hoang trong rau vượt qua tự mình tốt thời gian lần này hắn không phải độc thân một người có một con mèo còn có một cái ưu minh vệ làm bạn ưu minh vệ cũng chính là thiên ma tông phù hoa tán nhân hắn tại cái này định cư về sau cấp tốc bắt đầu tự mình bãi lạng kế hoạch hắn mạnh lên chủ yếu là bởi vì thêm điểm cùng bản thân hắn không quan hệ lại thế nào khắc khổ tu luyện cũng không có thêm điểm đến nhanh đang chờ ở đợi điểm thuộc tính đồng thời hắn tiếp tục hội họa điêu khắc luyện tập thư pháp đọc sách làm một chút đào giã tình thao phong phú tự thân sự tỉnh phù hoa tán nhân giữ chức một quản gia nhân vật đổi một thân màu đen áo vải vì hắn bận trước bận sau đại bạch thành bình hoa của hắn mỗi ngày không sờ hai lần còn không quen tiểu gia hỏa đầu xúc c ả m quá tốt rồi so với năm đó tiểu h ắ còn c muốn dễ chịu ba năm về sau cố cựu thành công đem mới nhất thu hoạch huyền pháp dung hợp thành công đông đảo huyền pháp bên trong rất cường đại không thể nghi ngờ là phù hoa tán nhân m ô n kia dung hợp sau cố cựu thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên quyền pháp năng lực cũng thay đổi nhiều bởi vì dung hợp nguyên nhân quyền pháp chỉ có một tầng nhưng tầng này quyền pháp lại đã bao hàm huyền giới bên trong tất cả thuộc tính lực lượng phun ra tới huyền khí không người có thể địch ngưng tụ ra lực lượng càng là kinh thiên động đ i ệ cố cựu một cái lắc mình về tới vạn độc chi sâm hắn chuẩn bị thí nghiệm một cái quyền pháp năng lực mới tại p h m giới đ ộ n thủ động t í n h quá lớn vạn độc chi sâm chỗ xấu nhất cố cựu tung bay ở không trung chung quanh tràn ngập các loại xương độc hắn vung tay lên một cái mười đầu cự long xuất hiện hình thể cũng đạt đến một trăm mét mỗi một đầu trên thân rồng thuộc tính cũng không đồng dạng kim một thủy hỏa thổ b ă n g phong á m qua n g không các loại cũng có lực lượng khổng l ồ ở chung quanh lan tràn khóa chặt chung quanh t â y cối tự hành công kích ngưng tụ ra cự long là có trí khôn đạt được cố cựu mệnh lệnh về sau bọn hắn cấp tốc hành động một con rồng tuyển một cái phương hướng điên cổn công kích bọn hắn thủ đoạn khác nhau có ngưng tụ miếng đất thổ cự nhân có phun trào hòa diễm có vung r a g i ả i trăm thước phong nhận có xe rách không gian ngắn ngủi ba giây t r u n g quanh v à n mét một trận hải cốt toàn bộ vạn độc chi x â m bị nghiêm trọng phá hư cố cựu vô cùng hài lòng gật đầu đưa tay đưa chúng nó thu sạch quay về tiếp lấy toàn lực ngưng tụ ra một cái m ộ u thuộc tính một cái thổ thuộc tính cử long bọn hắn theo thứ tự là màu xanh lá màu vàng hình thể tại một trăm năm mươi mét hoặc chừng toàn lực khôi phục nơi này cây cối thổ n ư ỡ n g thẳng đến một thân huyền khí tiêu hao hầu như không còn cố cựu phân phó sau đó quay người ly khai vạn độc chi sâm vạn độc chi sâm xương độc có thể ngăn cách huyền khí do xét hắn cũng không sợ bị phát hiện bất quá mạnh như vậy lực lượng nở rộ khẳng định bị bên ngoài giá hỏa cảm giác được chuyến này trở về bắt đầu toàn lực tăng lên tu vi cố k i ự u một lần nữa về tới trong rừng phòng nhỏ dùng sức méo méo đại b ạ c h đầu nghèo đại bạch phát ra một trận đùm ngục cùng ngục thanh â m có chút hưởng thụ cố k i ự u hơi kinh ngạc tiểu g i a hỏa thuộc tính có điểm gì là là a hắn đánh tới lực khí đủ để làm đau nàng kết quả lại còn rất dễ chịu không phải là cái kia chương sáu mươi sáu địa huyền tứ trọng đánh dấu hệ thống ba năm thời gian đại bạch ở bề ngoài không có thay đổi gì vẫn như cũng là phổ thông con mèo bộ dáng một thân đen hai cái mắt rất trắng trí tuệ của nàng ngược lại là tăng trưởng rất nhiều giống như là một cái mười lăm mười sáu tuổi tuổi dậy thì đứa bé có thời điểm rất phản định không thể nào nghe lời bất quá cố cựu trước đây thật lâu liền minh bạch một cái đạo lý côn đồng phía dưới da hiếu tử đại bạch không nghe lời làm sao bây giờ đậu thủ liền xong rồi tại trải qua mấy lần cực kỳ bi thảm bạo kích về sau đại bạch khôi phục bình tĩnh tính tình không còn nghịch ngẫm như vậy mỗi ngày cũng rất tiến tĩnh ưa thích phơi mặt trời g h vào trên cành cây đi ngủ xem cố cựu vẽ tranh viết chữ đương nhiên đây đều là cố cựu ở tình h u ố n g dưới hắn vừa đi đại bạch liền sẽ khôi phục bản tính trong rừng rậm điên cùng tán loạn dày vào nơi này ra thú nàng mặc dù chỉ có ba tuổi nhưng một thân lực lượng sớm đã đạt đến khai huyền cảnh giới mạnh đến mức không còn gì để nói ra thú hung mánh bị nàng các loại trà đạp vô cùng t h ế thảm có lẽ là p h á sắc lần đầu tiên nhìn thấy chính là cố cựu nàng đem cố cựu xem như phụ thân trừ bỏ phản n ị c h t i ê mấy tuần bên ngoài cũng rất nghe lời cũng phi thường kể cận hắn hai người trung đụng rất không tệ vạn độc chi xâm bên ngoài liễu bạch đột nhiên đứng lên con mắt trừng giống trung đồng ngay tại v ừ a mới hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại tại vạn độc chi xâm bên trong chấn động cứ việc huyền pháp bị xương độc ngăn cản nhưng hắn vẫn là cảm nhận được k i a m ộ t cỗ khí thế loại trình độ này bộc phát tuyệt đối là thiên huyền địa huyền tuyệt không có khả năng có được ngươi ngươi ngươi chính là ngươi hắn rôi tay chỉ bên cạnh móc lỗ mũi đ ệ tử nóng n ả y nói ra nhanh lên trở về thông chi trưởng môn cố kiểu hư hư thực thực có được thiên huyền cấp độ lực lượng cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm thiên huyền vị kia khắc mục môn đệ tử thần sắc khẽ g i ậ mình trên tay cất mũi vật rơi tự do nhanh đi việc này liên quan đến toàn bộ huyền giới sinh tử tồn vong không cho có sai liễu bạch thanh âm có chút khẳng khản vì cái gì liên quan đến toàn bộ huyền giới sinh tử tồn vong tại biết do cô cựu tin tức về sau mỗi người cũng đem hắn tra xét mấy lần theo tại p h à m giới thiên kim môn lại đến hàn bằng quận thanh phong k i ế m phái trong trong ngoài ngoài bọn hắn cũng biết đến rất kỹ càng cái này tiểu tử có t h ù tất báo ưa thích chạm thảo trừ c a n ai chọc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà hiện đây này toàn bộ huyền giới tất cả thế lực cũng liên hợp lại đối phó hắn đem hắn ngăn ở vạn độc chi sâm hơn sáu mươi năm rồi không chỉ có như thế còn dốc hết tất cả chuẩn bị bồi dưỡng một vị thiên huyền phía trên xử lý hắn cựu hận này đã sớm không chết không thôi nếu là cố cựu thật trước một bước đột phá thiên huyền toàn bộ huyền giới đều sẽ bị hắn giết mấy lần đây là tuyệt đối liễu bạch h ả i hùng kiếp vía hơn sáu mươi năm mà thôi cái này ra hỏa làm sao làm được rõ ràng ba mươi năm trước còn dừng bước tại chân huyền lục trọng kết quả hiện tại liền có được thiên huyền lực lượng mặc dù chỉ có một chút như vậy k h í thế t r u n g quanh người của thế lực khác tay cũng đều minh bạch điểm này không chút do dự điều động đệ tử trở về tô môn bẩm báo tin tức bọn hắn mấy vị thiên huyền tập hợp một chỗ thần xác khẩn trương nhìn chăm chú vào vạn độc chi s t hai i kim tháp. Sở kinh thiên khí tức hoài, ngồi tại bồ đoàn bên trên, suy yếu tới ê bên n Tông, tầng đoàn đạo tháp, tức trên, khí điểm. sở suy cực vẻ v bồ yếu ừ m ớ h ắ năm hao hết khí, đánh Kinh thức, khống thân thể. Hai Nam nữa rốt một trưởng lực lại lần lui lần cục Cung Nu n ý này đến nay cái này sự t ì n h cách mỗi mấy tháng đều sẽ phát sinh một lần hai năm thời gian hắn vẫn là không thành tựu được gì hắn đánh ra thấp thiên đạo tông cùng huyền giới một đám thế lực đối nam c u n g k i n h nu coi trọng nơi này cao thủ nhiều lắm chính m a hai đạo liên thủ giám thị hắn đi ra thiên đạo tông cũng khó khăn chớ nói chi là đi huyền giới cái khác địa phương lấy chính mình lưu lại bảo vật ghê tởm nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp hai năm hắn tu h vi không có chút nào tiến thêm suy tư ở giữa ngoài cửa sổ chuyển đến một trận hạt đê lại là một tờ giấy bay tới đây là thiên đạo t ô n g cho nàng truyền lại tin tức thủ đoạn ngoại giới có cái gì chuyện trọng đại đều sẽ nói cho hắn biết cố cựu hư hư thực thực có được thiên huyền đê giai chiến lược nhìn xem tin tức trên nội dung sở kinh thiên cũng bị hủ dọa cái gì tình huống thiên huyền đê giai nhớ không lầm cái này tiểu tử tu luyện còn không có đầy hai trăm năm đi yêu nhiệt quá yêu nhiệt cho dù là ngũ phẩm huyền mạch nếu như không có vạn năm khổ tu cũng không cách nào bước vào thiên huyền về phần tứ phẩm huyền mạch tiến vào thiên huyền thời gian sẽ chỉ càng dài cơ hồ đều là kẹp lấy tuổi thọ phần cuối bước vào có lẽ có thể lợi dụng một cái thiên đạo tông bọn hắn nhường bọn hắn giúp ta tìm kiếm đồ vật sở kinh thiên bình tĩnh lại chậm dãi suy tư nam cung k i n h nhu thỉnh thoảng mà bước lên đến tâm tính của hắn chịu ảnh hưởng rất nhiều thời điểm cũng ảnh hưởng tới hắn như thường suy nghĩ cố cựu có được thiên huyền chiến lược tin tức chuyển đến cái này khiến toàn bộ huyền giới chấn động bọn hắn gia tăng đối nam cung k i n h n u tài nguyên cung cấp thậm chí liên hợp lại bố trí một tòa siêu cấp tụ linh trận hỗ trợ nàng tu luy tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận cố c ử u có thủ tất báo d u n g không được bọn hắn không xem chừng khớp một môn chủ phong trương mục bạch cùng n g u y ệ t thiên thần ngồi cùng một chỗ hai người im lặng nhìn nhau sư tổ cái này ma tổ tin tức có phải hay không có sai n g u y ệ t thiên thần nhịn không được hỏi trương mục bạch cũng có chút c h ầ n c h ở nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm t h ắ n nói tin tức truyền năm trăm vạn năm có khả năng trên thời gian xuất hiện nhỏ bé sai lầm năm trăm vạn năm thương hải tăng điển hết hệ cũng có thể phát sinh tiếp tục tuyên truyền công việc trên lâm trường chiến thắng sự tích ta muốn ở sau đó mấy ngàn năm bên trong toàn bộ h u y ề n giới cũng biết rõ cái này một đạo tin tức chỉ cần tương lai ma tổ biết rõ tin tức liền nhất định sẽ tìm tới cửa đây là bọn hắn cơ hội v ề phần lại cử hành một lần luật võ nói đ ù a đây lần trước đang đạo ma nói rất nhiều người đều đối bọn hắn khó chịu một lần nữa còn đến mức nào nhân sinh giữa thiên địa như thời gian qua nhanh đ ô n g nhiên mà thôi d ừ n g tây c h ỗ sâu cố cựu nhìn trước mắt trong núi cảnh sắc cảm khái vô hạn thoáng một cái trôi qua sáu mươi sáu năm hắn mỗi tháng kiên trì thôi diễn cho tới bây giờ đã thành công đột phá tu vi đạt đến địa huyền tứ trọng quyền pháp đột phá đến thứ bảy trăm chín mươi ba tầng lực lượng của hắn càng thêm cường đại những năm gần đây hắn toàn lực tu hành còn không có chân chính buộc phát qua bất quá ngược lại là cùng phù hoa tán nhân động thủ một lần toàn thân hắn lực lượng một phần trăm cũng không có s ử x u ấ t chỉ là sát khí huy áp huyền khí huy áp liền để cái này ra hỏa không động được sức chiến đấu điên cùng tăng vọt ngưng tụ g i a cự long hoặc là hàn băng ly hoặc kiếm tuyệt đối kinh thiên động địa ngầm đầu trong lòng của hắn mặc nghiệm đánh dấu hệ thống trước mắt một mảnh đỏ tươi màn hình giả lập xuất hiện phía trên không ngừng biến hoa số liệu đánh dấu hệ thống trói chặt bên trong t r ớ c mắt tiến độ chín mươi chín sáu mươi sáu chương sáu mươi bảy tây vực đánh dấu hệ thống tuyên bố nơi túc chủ sau khi đến mặc niệm đánh dấu liền có thể hoàn thành một lần đánh dấu mỗi một lần đánh dấu đều sẽ đạt được ban thưởng ban thưởng không xác định đánh dấu nơi ngẫu nhiên đổi mới cố cựu nhìn xem cái này hệ thống mới rất nhanh liền minh bạch tất cả có chút ít còn hơn không đi lần này tu thân dưỡng tính sáu mươi sáu năm hắn cảm thấy mình cả người cũng chết lặng rất nhiều cho dù làm ớ i kim thủ chỉ xuất hiện cũng không cách nào làm cho hắn có quá nhiều biểu tình biến hóa tâm tình chuyển biến thời gian tựa hầu ngay tại làm hao mòn lấy tâm tình của hắn hết t hệ cũng kẻ nhạt vô vị hết hệ cũng bình thản đến t h ờ điểm hắn đã hai trăm một mươi bảy tuổi hắn cảm giác dục vọng của mình ngay tại từng năm biến mất cho nên nói vẫn là đến tìm cho mình một ít chuyện làm a cố cửu mặc một thân màu trắng cầm y dỉa lung l â y đầu hiện tại đánh dấu hệ thống không có đổi mới nơi hắn vẫn là không có chuyện gì làm đối với mình lực lượng hiểu rõ cũng tràn đầy sự không chắc chắn vẫn là tiếp tục tu lượn đi đại bạch thơi cho ta đấm bốc chân nghĩ như vậy hắn ngồi trên mặt đất chiếu d ơ m bên trên một cái m è o đen theo trên cây nhảy xuống vững vàng rơi vào trước người hắn r ộ i ra hai cái m n g m ướt không ngừng cho hắn đấm chân lực đạo vừa phải rất dễ chịu cố cha đại bạch một b ê n đấm chân một bên phát ra một trận đòn đ n ò n thanh âm nàng năm nay cũng sáu mươi chín tuổi một thân lực lượng đã sớm đạt tới chân huyền cựu trọng tại đột phá chân huyền lúc liền có được miệng nói tiếng người năng lực Ừm. cố cựu hai tay đặt ở dưới đầu gối lên phát ra một tiếng nghi vấn cố cha ha ha ha ha ha. đại bạch cười giống một cái nhị x o a tử cố cha ta muốn đi ra ngoài dạo chơi suốt ngày chờ đợi ở đây quá nhàm chán đại bạch thò đầu ra cọ sát cố cựu bắt chân thanh âm mềm mại lấy lòng nói đi ra ngoài chơi a được a chú ý an toàn liền tốt cố cựu khoát tay n o không thèm để ý chút nào vì để tránh cho tự mình quá mức thương tâm hắn cũng không có trên người đại bạch tập trung quá nhiều tình cảm chỉ là ngẫu nhiên chú ý giáo dục nhường con mèo nhỏ tam quan khác sai lệch còn tốt những năm này hắn đều đang đợi lấy thêm điểm mỗi ngày cũng hội họa luật chữ làm một chút cao đại thượng sự tình nhường đại bạch tam quan rất chính thậm chí có chút đơn thuần quá mức nếu là mang theo nàng đi diệt người cựu tộc điên cồn giết chóc không trừng thành d ạ n g gì. 69 năm, i ể u miêu hác n gì o ạ i biểu diễn cái trừ tu ra luyện nhanh lên, nhanh cũng không có g khác tính đặc thủ, đặc cố cựu ngẩng đầu chừng nàng một cái đại bạch cười gật gật đầu rất vui vẻ cố cựu nhìn xem nàng ngốc ngốc bộ dáng có chút bất đắc dĩ thiên đạo tông chín tầng kim tháp sở kinh thiên điên c ù n g hấp thu bên cạnh c ự c phẩm huyền thạch đến mại không hết thiên địa chi lực không ngừng tăng tốc hắn tu hành tốc độ hắn toàn thân áo đen nhan sắc lãnh đạo hắn là sở kinh tiên h không phải nam cung kinh lu không phải một cái nữ nhân đương nhiên hắn c ỗ thân thể này vẫn là nữ nửa ngày tu hành kết thúc hắn chậm rãi phun ra một ngụm sông nhiệt chung quanh thiên địa chi lực một trận sôi trào sáu mươi sáu năm địa huyền ngũ trọng hắn chậm rãi đứng dậy những mày vẫn là quá chậm những năm này thông qua thiên đạo tông hắn hết thể góp nhặt hai cái bảo vật lúc này mới đột phá đến ngũ trọng không phải vậy chỉ dựa vào chính hắn tu hành không có tám chín trăm n ă m căn bản không có khả năng đột phá nhất định phải nghĩ điểm khác biện pháp sở kinh tiên suy tư một trận mấy phút sau hắn xuất ra một cây bút ở bên cạnh trên tờ giấy viết xuống một hàng chữ sau đó huyền khí bay múa đem giấy trắng thổi đi ngoài tháp một mực chờ đợi lấy bạch hạc mở miệng cán cánh đập tại trong mây mủ xuyên thẳng qua rời đi muốn thu hoạch được thực lực phi tốc tăng lên hắn nhất định phải bại lộ một chút đồ vật thiên đạo tông đạo huyền sơn đạo trường sinh ngồi tại trên một cái ghế tay phải chống c á i cằm nhắm mắt nghỉ ngơi một đạo hắc khí từ dưới đất tuôn ra đem hắn bừng tỉnh năm ngón tay khép lại đen khí tiêu tán lộ ra bên trong giấy trắng tay vực trọng bảo sử dụng sau có thể không có tác dụng tăng lên tu vi hắn hai mắt dán ra khôi phục như thường tư thế ngồi cũng không đơn giản a tin tức là nam cung k i n h nhu chuyển đến những năm gần đây đối phương cho hắn hai lần tương tự tin tức cũng rất chuẩn xác đồ vật hiệu quả rất tốt hắn không có để lại dù sao hiện nay trọng yếu nhất chính là nhường nam cung k i n h n u đột phá thiên huyền phía trên chỉ có như vậy c ố k i ự u uy hiếp mới có thể làm dịu hắn đã từng hỏi qua đối phương vì cái gì biết rõ nhiều như vậy dù sao nam cung k i n h nhu chỉ có hơn một trăm tuổi mà nàng biết đến những n à y đồ vật rất nhiều liền hắn cũng chưa từng gặp qua đối phương đáp án là nàng huyền mạch năng lực đạo trường sinh k h ô n g tin hắn nhận định nam cung k i n h nhu có bí mật bất quá hắn cũng không quan trọng dù sao bọn hắn ký kết thiên mệnh khế ước bất luận như thế nào đối phương cũng không cách nào làm ra tổn hại hắn thiên đạo tông lợi ích sự tỉnh chuyến này n h ờ diệp thiên đi thôi hắn k h á t tay áo bên cạnh hắc khí chấn động diễm chính là hắn thiên đạo tông đạo tử càng là hắn đệ tử duy nhất tứ phẩm huyền mạch tư chất vô song tu luyện huyền pháp năm n g h n năm liền thành công đột phá thiên huyền nhất trọng chính là huyền giới đạo thứ nhất tử chuyến này vừa vặn đi tây vực lộ lộ mặt nhà gỗ nhỏ cố c ử u một người vẽ tranh đại bạch tại hắn hệ thống c h ó i chặt sau một tháng liền ly khai cố c ử u mặc nàng rời đi dù sao lấy nàng chân huyền cảnh giới lực lượng tại chỗ này phàm giới vẫn là không có nguy hiểm h u ố hồ hắn còn nhường phù hoa tán nhân thủ hộ bên cạnh điểm thuộc tính cố cựu không có lập tức sử dụng hắn chuẩn bị trước tích lũy một cái dù sao một hai cái điểm sáu mươi sáu năm qua đi hắn mới tăng lên tam trọng cảnh giới quá chậm cái này có hai cái nguyên nhân một cái là địa huyền cảnh giới tu luyện vốn là chậm c h ạ m không có đặc thù tình huống đột phá nhất trọng cảnh giới đều muốn mấy trăm năm thời gian đặt cơ sở hắn loại tốc độ này đã so với người bình thường nhanh hơn thứ hai là bởi vì huyền mạch tứ phẩm huyền mạch hạn chế lại hắn tốc độ tu luyện tại vạn độc chi xâm lúc c ố c ử nghĩ tới tăng lên huyền mạch nhưng nguy hiểm này quá lớn hắn quá yếu ớ t ngũ phẩm huyền mạch một khi xuất hiện tuyệt đối kinh tiên động địa huyền giới rất nhiều thế lực truyền thừa lâu đời khẳng định có mấy cái lao ra hỏa có được các chủ bài có thể xông phá vạn độc chi xâm xương độc hạn chế lý do an toàn hắn lúc này mới không có thôi diễn đổi mạch c ố cựu động tác thuần thục rất nhanh một bức phổ thông tranh thủy mặc đạn sinh hắn theo bản năng sờ lên đeo trên cổ ngọc b ộ i lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo màn hình giả lập đánh dấu nơi đã đổi mới liên tiếp số liệu hồng lưu sẽ qua đinh đã xác định đánh dấu nơi biên giới tây vực hắc man g quốc thái nguyên phủ thanh lưu thôn phía sau núi đinh đã xác định đánh dấu ban thưởng ma tổ ký ức đánh dấu hoàn thành sẽ thu hoạch ma tổ sở kinh thiên hoàn chỉnh ký ức chính xác tin tức xuất hiện cô cựu buông xuống bức vẽ hứng thú rốt cuộc có chút việc làm s ở kinh thiên ký ức tới tay chẳng phải là nói hắn có thể trực tiếp đạt được vạn ma sắc quyết còn có càng nhiều cổ lao tin tức dù hoặc rất lớn hắn tự tuyệt không được ống tay á o vung gậy hắn đảo mắt hoa thành một cái áo đen công tử bộ dáng dáng vóc cũng phát sinh cải biến duy nhất không thay đổi là anh tuấn gương mặt thiên biến ma tướng tới tay hơn một trăm năm cố cựu đã không thể quen thuộc hơn được thì triển về sau tại phương thế giới này không người nào có thể xem thấu hắn hư thực đây cũng là hắn có dũng khí theo vạn độc chi xâm đi g i chân chính lo lắng xà vương c h i phụ thuận tay giải quyết đông v ự c bên trong tại đi hướng tây vực không trung cố cựu hóa thành một đạo bóng đen trên không trung đều đặn nhanh phi hành nguyên bản hắn hẳn là theo bắc vực xuất phát nhưng cẩn thận tính toán một phen cự l y phát hiện vẫn là theo đông vực đi qua nhanh hơn một chút thế là liền từ vạn độc chi xâm bên ngoài rời đi bên ngoài còn có một đám người cảnh giới nhưng ở thiên biến ma tướng cùng hư hóa duy trì dưới những người kia căn bản không phát hiện được hắn huyền ký hỗ trợ dưới hắn tốc độ phi hành rất nhanh quan sát phía dưới cảnh tượng hắn h í mắt đột nhiên ngừng lại có đổ vật tới một đạo bóng đen từ hắn phía sau xuất hiện hình thể to lớn đang từ từ vỗ cánh mùi trên người người không tệ cố cựu nghe được một trận trầm thấp giọng nam nhìn lại lại là một cái mọc đầy màu trắng lông vũ diều hâu hắn có dài hơn năm mươi mét đang tỏ mỏ chính nhìn xem ưng ngoài miệng lưu lại một vòng tiên huyết sau lưng lông vũ cũng không thể nào sạch sẽ ta nhỏ như vậy không đủ ngươi ă n a cố cựu nhìn xem hắn cũng không làm sao quan tâm đáp lại huyền khí bay hơi bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ những năm gần đây hắn còn không có ra tay với hung thu qua không biết do đem bọn hắn xử lý về sau chuyển hóa u minh vệ lại là cái gì mô hình dạng đây có ăn hay không không trọng yếu ta thích cùng các ngươi nhân loại chơi bạch hưng ơ phát ra một trận r ắ t r ắ t r ắ t tiếng cười ta h ư a thích đem các ngươi tứ chi phế bỏ sau đó theo cao trùng ném k i a rơi trên mặt đất vỡ vụ n âm thanh là ta y i u nhất như thế biến thái cố k i ự u liếc qua cái này đại gia hỏa theo trên lực lượng phán đoán chân huyền k i ự u trọng quảng trường thiện tay có thể g i ế t ngươi nhất định phải đối với ta như vậy đương nhiên rồi đây là ta mỗi ngày đều muốn làm sự tình bạch hưng chuyện đương nhiên nói ngay sau đó vũ cánh một cỗ huyền khí theo trong cơ thể của hắn bay ra ngưng tụ một đoàn bình chướng hương của cô u bay đi nhìn muốn đem hắn trói bục chặt Hắn chờ này năm, n tại cái này, chờ đợi 300 năm. mỗi gặp à làm thành này y chuyện vậy, huyền đều đã đê quen. quá sẽ loại một tói Rất bất trốn không thoát hắn thủ trưởng. cái cải Cái chân căn biến. dai, như khó nhân không hắn bản g lại cố cựu không có tại cái này lãng phí thời gian tâm tư huyền khí b ố n phía trực tiếp cường thế sông đi lên a còn dám phản kháng có ý tứ b à i t chưng thấy thế hứng thú những năm gần đây hắn rất ưa thích những cái kia phản kháng loài người dù sao lúc này mới có ý tứ có khiêu chiến đều là phế vật thật đúng là quá nhàm chán móng luất vung vẩy hắn gia tăng huyền khí lượng xem ngơi bộ dáng không thế nào lớn không nghĩ tới lượng vẫn rất nhiều cảm thụ được đối phương phát ra công kích bạch hưng ơ cười cười cái này ra hỏa huyền khí s á t thực nhiều thứ phía bốn phương tám hướng đều là một điểm kỹ xảo cũng không có thật sự là đáng thương chết tại trong tay ta nhưng so sánh chết tại đồng bạn của ngươi trong tay tốt hơn nhiều ngươi nói nhảm nhiều quá cố cứu im lặng thăng nhanh tốc độ một s á t n a huyền khí ngưng tụ công kích xuống tới chu vi cũng có hóa thành bốn chắn huyền khí vách tượng cấp tốc tụ tập tiếp lấy đẻ ép ở cùng nhau t h đi làm sao mạnh như vậy ngươi tiểu tử vậy mà cùng ta giả heo ăn thịt hồ bạch lưng cảm nhận được cái này một c ố lực lượng khổng lồ thân xác đại biến sau đó liền cái gì cũng không có hắn trực tiếp bị đè ép thành vô số thịt nát sau cùng liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra liền bị vùi dập giữa chợ cố c ử u đem những này hải cốt thu hồi đặt ở một chỗ phân điện các loại trở về thời điểm có thể nhìn xem đại bạch có ăn hay không tiếp lấy lại liếc mắt nhìn u minh thần điện bên trong thành viên mới to lớn bạch lưng đứng tại dưới mặt đất toàn thân bị liên tiếp h ắ c giáp bao trùm nhìn hung mánh không gì sánh được trên người hắn cũng tràn ngập một cỗ sát khí chuyển đổi sau này sẽ là bộ dáng này à cố cựu hơi thất vọng h ắ n còn tưởng rằng lại biến thành hình người đâu. ý thức trở về sau huyền khí lơ lửng hắn chuẩn bị tiếp tục đi đường còn chưa đi ra một bước phía dưới một chỗ sông băng đột nhiên v ỡ vụn vô số khối băng hướng chu vi bay đi cỏ cây bị chặn ngang chặt đứt ngẫu nhiên đi ngang qua động vật nhân loại cũng bị trong nháy mắt xóa bỏ trên mặt sông tràn ngập một cỗ mùi máu tanh ngầm đầm một cái to lớn màu trắng mãng xả phá băng mà ra hình thể to lớn khoảng chừng trăm mét chiều dài hắn ngẩm đầu mà đứng khí thế ủng hộ một thân tu vi cũng đạt tới địa huyền nhất trọng há miệng hút vào đại lượng huyết nhục bị hắn nuốt vào trong bụng thân thể run dày một cố khí thế khổng lồ từ trên người hắn cố cựu đứng ở không trung nhìn qua phía dưới kia một thân ảnh sờ lên cái cảm làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu đại não nhanh chóng vận chuyển đem hơn hai trăm năm ký ứ c qua một lần hắn đã có đáp án thông qua một loạt so sánh hắn phát hiện cái này màu trắng mãng xà cùng hắn tại phàm giới gặp phải xà vương rất giống rất giống ngoại trừ hình thể bên ngoài nhan sắc khi thế hương vị cũng rất tương tự xà vương đã từng nói hắn tại phía trên có cái yêu vương phụ thân hẳn là chính là cái này ra hỏa huyền giới rộng lớn vô ngần sinh tồn lấy đại lượng hứng thú trong bọn họ đặt tới chân huyền cấp độ liền có thể thức tỉnh cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ xưng là yêu vương hung t h ú tuổi thọ lâu đời thường thường là cùng cảnh giới nhân loại nhiều gấp mười tại hắn nhìn chăm chú vào bạch mãng thời điểm phía d ư ớ i bạch mãng cũng tại nhìn xem hắn cái này nhân loại có chút kỳ quái cố cựu vừa mới giết hết bạch hưng khi thế trên người còn không có triệt để tiêu tán hiện lộ ra lực lượng cũng là địa huyền cảnh giới hắn xem rất rõ ràng mặc dù có chút đặc thù cảm giác nhưng hắn minh bạch cái này nhân loại không phải hắn có thể trêu chọc bạch mãng cúi đầu chuẩn bị trở về trong nước trong lòng cũng mặc n i ệ m các loại pháp quyết làm xong chạy trốn chuẩn bị cho cười đối mặt một cái cường đại nhân loại bất luận cái gì h u n g thú cũng có nguy cơ đang tiềm ẩn nhân loại tham lam thành tính hắn vừa mới đột phá điều hiển một thân là bảo hắn quá hiểu những người này thân thể vừa mới trở lại trong nước ba phần năm hắn đột nhiên phát hiện không đ ộ n g được giống như bị cái gì đổ vật bắt lấy đồng dạng hắn có dũng khí cảm giác không ổn ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên tiêu nhân loại đang chậm rãi hạ xuống khoe môi n ế t lên như có như không nụ cười đáng chết vì cái gì xui xẻo như vậy khổ tu hơn một trăm năm mươi năm mới vừa đột phá tu vi kết quả là đụng phải cái này nhân loại vật khí này cố cựu rơi vào hắn trước mặt huyền khí tùy tiện không chế được hắn ngài ngươi có phải hay không tại phàm giới có một đứa bé cố cựu hỏi bạch mãng sửng sốt phàm giới đứa bé hắn làm sao biết đến chuyện này hắn năm đó làm rất bí mật người biết ít càng thêm ít làm sao lại bị phát hiện cố cựu theo biểu hiện của hắn ở bên trong lấy được mình muốn đáp án ngươi bạch mãng chuẩn bị hỏi một cái một giây sau cố cựu căn bản không cùng hắn nói nhảm trực tiếp huyền khí n g h i ê n ép đem hắn để ép trí tử hắn có thể gấp đi đường đây nào có thời gian nghe hắn nói nhảm cũng coi là để các ngươi phụ tử đoàn tụ tuyệt đối không nên cám ơn ta cố cựu thở dài đưa tay vung ra một đạo băng thuộc tính huyệt khí phía dưới nước sông tiếp tục bị đóng băng t r u n g quanh tổn hại cũng bị hắn tiện tay khôi phục hết thể cũng cùng trước khi hắn tới như lúc đồng dạng nhìn thoáng qua u minh thần điện bạch xà khoác trên người một tầng hát giáp c h i ế m cứ thân thể đứng sướng s ư ớ n g bộ dáng muốn so bạch lương x o á nhiều lần này giải quyết triệt để đi trong lòng hắn dễ dàng không ít vốn cho là x à vương là thổi ngữ bức không muốn hắn tại thượng giới thật là có cái cha lúc này thuận tay giải quyết vạn sự đại cát sáu mươi tám chương sáu mươi chín thu hoạch ký ức cường thế q u á nhiễu không có tr hắn tiếp tục tiến lên. Đông vực đến tây i vực tại huyện giới bên trong cũng là một chỗ đặc thù tồn tại mọi người đều biết đông vực là chính đạo thiên hạ ở nơi đó duy nhất có thể lấy cùng hắn chống lại chỉ có ẩn ma tông bắc vực là ma đạo thiên hạ tam đại ma tông trưởng không hết thảy nam vực là các loại hung thú địa bàn trong nhân loại lấy hoàng thành cầm đầu bọn hắn không chỉ có phải chú ý từng bức ép sát thiên đạo tông còn muốn thời khắc cảnh giác phương nam hung thú nghìn chẳng chẳng mà tây vực thì là ba bên cùng tồn tại lực lượng nơi này nhất là cân bằng ma đạo chính đạo còn có ở giữa thế lực thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu vô số năm qua cộng đồng duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng theo một ít góc độ đi lên nói tây vực cũng là an toàn nhất một chỗ cố cựu đi qua từng tòa thành trì rừng tây đại sơn giang hà biển hồ năm ngày sau hắn đi tới một chỗ thôn xóm thanh n h ư thôn ở trên không quan sát hắn rất nhanh liền tìm được đánh dấu nơi thanh n h ư thôn đằng sau chỉ có một mặt núi rõ ràng một đường bay đến hắn rơi vào trong núi không có hiện lộ lực lượng khí thế của hắn ôn hòa một cái lớn chừng bàn tay tiểu hắc đ i ể u l i ễ u dĩu bay tới ngồi tại bờ vai của hắn không ngừng kêu to cố k i ự u nhìn xem cái này tiểu ra hỏa tâm tình rất không tệ người ta hữu duyên thặng n g ư ơ i một trận cơ duyên đi hắn cười bắn ra một k h o a đ a n dược thỉnh linh đan chỉ có một cái tác dụng hỗ trợ không có linh trí động vật thức tỉnh trí tuệ tiểu hắc đ i ể u há miệng n ư ớ t vào sau đó vô cánh rời đi lung la lung lay giống như là uống say đồng dạng đánh dấu cố k i ự u trong lòng mặc niệm đánh dấu thành công ban thưởng đã cấp cho hệ thống thanh em chuyển đến ngay sau đó một đại cổ ký ức chạm mặt tới bị hắn cấp tốc hấp thu là ma tổ sở kinh thiên hơn ba vạn năm tất cả ký ức đúng vậy ma tổ sở kinh thiên cái sống ba vạn năm ba vạn năm đứng ở h u y ề n giới chi đ ỉ n h sáng tạo vô số ma đạo hiến pháp đồng thời phi thăng rời đi không thể không nói hắn là cái thiên tài những ký ức này liền cùng mỗi lần thôi diễn quyền pháp về sau thêm ra tới tin tức mặc dù rất nhiều rất lẫn lộn nhưng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn lộn gì càng sẽ không ảnh hưởng bản tính của hắn chỉ cần hắn nghĩ có thể cấp tốc theo những ký ức này bên trong tìm tới mình muốn đồ vật tin tức quá nhiều cô cựu cảm giác một phen bên này sân mạch cuối cùng tìm một chỗ hang động huyền khí phong bế lôi vào Hắn trong, càng càng trong hai n b người một nam một nữ đều là tuổi trẻ bộ dáng nam phong thần tuấn giật khí thế xuất trần thanh sang mang theo vác lấy một thanh trường kiếm chỉ là đầu não nhìn không thể nào linh quang nữ thân mang một thân màu tím lưu ly li quần trên đầu mang theo cao cao phát quan bộ dáng đẹp đẽ giống như bức tranh bên trong tiên tử nàng lui lại nửa bức tại nam nhân bên người nhẹ nhàng cùng thân hai người chính là đến từ thiên đạo tông đạo tử diệp tiên h cùng hắn tiếp thân thị nữ độc cô linh đạo tử đây chính là thanh ngữ thôn độc cô linh thanh em h u y ậ n chuyển giống như một cái chim sơ ca thật sự là n h ả m chán cùng nhau đi tới cũng không ai tìm ta phiền phức diệp thiên lời mở đầu không đáp sau ngữ giống như là có cái tia bệnh nặng đầu dạng độc cô linh sớm đã thành thói quen hắn bộ dáng này đạo tử ta đi trước tìm đồ vật đi n g à i tại phụ cận đi dạo diệp thiên nhìn hắn một cái đi nhanh về nhanh ta đang suy nghĩ ban đêm ăn cái gì phù hợp hắn rất nghiêm túc nói ban đêm ăn cái gì là hắn mỗi ngày nghi hoặc diệp thiên bị thiên đạo tông trọng điểm bồi dưỡng tại rất ban đầu bốn n g h n năm cả ngày bế quan tu luyện ngoại trừ đạo trường sinh liền không có cùng những người khác giao lưu câu thông qua lấy về phần hắn trên tinh thần xuất hiện một ít vấn đề bất quá những n à y đối thiên đạo tông tới nói đều là việc nhỏ nhiều lắm là tại một ít trường hợp tương đối thật mất mặt mà thôi bọn hắn thật không quan tâm thật cũng chính bởi vì điểm này đạo trường sinh mới cố ý phân phó nhường diệp thiên thị nữ độc cô linh cũng cùng nhau đi tới độc cô linh so diệp thiên một cái lớn vào thuế đã là thiên huyền nhị trọng cao thủ làm lên sự tỉnh rất chấm ổn tay phải xoay chuyển một khối mâm tròn bị nàng xuất ra đ ộ c cô linh tuân ra huyền khí điểm kích sau một khắc mâm tròn chuyển động chỉ một cái phương hướng cố cựu mở hai mắt ra hắn chừng trong mắt cảm khái không thôi s ở kinh tiên n g ư ơ i mẹ nó thật là một cái nhân tài năm trăm vạn năm trước s ở kinh tiên đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này thiên hạ vô địch quét ngang tất cả lực lượng của hắn đạt đến thiên huyền c ử u trọng đ ỉ n h phong tiến vào không thể tiến vào thế là liền chuẩn bị cùng thượng cổ thời đại bên trong tu hình giả phi thăng tiến vào tiên giới vì thế hắn làm rất nhiều chuẩn bị phi thăng loại sự tình này tại năm trăm vạn năm trước không người làm được qua chỉ có tại cảng xa x ư a thượng cổ thời đại có như vậy một hai lần truyền thuyết hắn siêu tập rất nhiều tin tức bố trí một tòa phi thăng phát trận trừ cái đó ra hắn còn làm hai tay chuẩn bị thành công còn tốt nếu là thất bại hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi thế là hắn sử dụng bí pháp lấy xuống một vòng tàn hồn tùy ý dung nhập một phạm nhân trên thân trừ cái đó ra còn đem tự mình ngũ phẩm huyền mạch cũng lấy xuống một đạo khí tức dung nhập trong đó tan hôn cùng huyền mạch hòa làm có thể sẽ không ngừng theo cái kia phạm nhân truyền thế là hắn phi thăng thất bại chuẩn bị ở sau đó lấy Hắn trong ạ i giới các nơi huyền buông xuống cấp vô số t ọ n g b ả đại bộ p h ậ c ũ n có thể không có tác dụng tăng lên lực thể tăng thiên tài không dụng lên lượng đó ị a bảo, trong đ không tại h chi i ế u có đó, một ít chi vật. Trong t kỳ dị viên kia băng tinh huyền quy chứng cũng là hắn lưu lại trọng yếu nhất vẫn là ba đạo truyền thừa công pháp cái gì đều là hư chủ yếu vẫn là trong đó lực lượng thần hồn chỉ có toàn bộ t h ô n vệ mới có thể để cho hắn phục sinh sau triệt để chiếm cứ thân thể vững chắc hết thảy cấp tốc tăng lên lực lượng hắn hấp thu ký ức là sở kinh thiên theo xuất sinh đến phi thăng tất cả ngũ phẩm huyền mạch nói cách khác bọn hắn bồi dưỡng cái tia thiên tài chính là sở kinh thiên rồi cố cựu đứng lên h u y ề nếu giới c thật i là sở kinh thiên với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là ba đạo t h u y ề n thừa phía sau lực lượng thần hồn ta đã cầm hai đạo c h u y ể n thừa lấy tính cách của hắn tất xác ta hắn thủ trưởng biến hóa đã như vậy vậy liền để ngươi vĩnh viễn áp chế không nổi nam c u n g kinh lu một đạo đạo huyền diệu thủ hấn vung ra đây là sở kinh thiên đặc hữu năng lực có thể câu thông hấp thu vỡ nát kêu ba đạo thần hồn lực lượng rất nhanh trong đầu hắn liền xuất hiện ba cái quan đoàn trong đó hai cái ở trong cơ thể hắn một cái tại phương bắc cố cửu mỉm cười đưa tay một nắm thể nội hai cái quan đoàn bị hắn triệt để vỡ nát sáu mươi chín chương bảy mươi ta nhất định phải kéo xong ngươi cũng nhất định phải ăn xong hai cái này quan đoàn chính là sở kinh thiên lưu lại lực lượng thần hồn hấp thu truyền thừa về sau hắn thông qua đặc biệt phương pháp có thể bất cứ lúc nào liên hệ đến hai đạo thân hồn lực lượng bị bạo lực phá hủy cố cựu không có hấp thu cái này chơi xác nhận sở kinh thiên chuyên môn lưu lại cho mình tới tùy tiện hấp thu rất có thể sẽ nhiễm phải sở kinh thiên một chút tính cách đặc t h ủ hắn cũng không muốn cải biến mình bây giờ loại này không tranh quyền thế n h i ệ tình t h i ề n lành tính cách còn không tốt sao ba nhỏ kinh thiên nếu như ngươi thật tại nam cung khinh nu kia còn muốn cảm ơn ta à dù sao không phải mỗi một nam nhân cũng có cơ hội biến thành nữ nhân cố cựu cười cười đúng rồi trong trí nhớ ở chỗ này có sở kinh thiên lưu lại một khỏa dưỡng khí thạch trong đó huyền khí kinh người thành công luyện hóa lời nói cũng có thể tăng lên một lượng trọng cảnh giới trừ cái đó ra phu cận cũng có mấy thứ bảo vật cố c ử u đứng dậy chuẩn bị tranh thủ một cái cái này thanh mưu thôn nhìn phổ thông trên thực tế lại là sở kinh t i ê n nơi sinh hắn tử nhỏ tại cái này lớn lên lưu lại rất nhiều đồ vật ở chỗ này tính toán một cái phương vị cố c ử u đứng dậy bay về hướng bắc chuẩn bị trước đem dưỡng khí thạch đem tới tay đây mới là đồ to một đường không nói chuyện hắn không ngừng xác nhận vị trí mấy phút sau đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh túi người xem xét không khỏi sắc mặt kỳ quái bị ngươi cầm đi cái gặp toàn bộ sông nhỏ bị huyền khí phá hư rời ra vỡ vụn bên trong động vật tử thương vô số trong nước sông xuất hiện một cái to lớn cái hố một cố nồng đậm huyền khí từ đó t o á t ra bên trong lại t r ố n g chân như vậy đáng tiếc cố cựu nhếch miệng bất quá dưỡng khí thạch một mực bị sở kinh thiên phong cấm không có phương pháp đặc thù căn bản mở không ra bọn hắn là thế nào tới tay hẳn là người tới là sở kinh thiên cố cựu suy tư mặc kệ mặc kệ trước ly khai lại nói dưỡng khí thạch không tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ hắn tiếp tục thi triển ấ n pháp xác nhận lấy còn lại một chút thiên tài địa bạo tin tức thanh mưu thôn bên ngoài một chỗ rừng rậm hai phe nhân mã ngay tại này kịch chiến m ư ờ i vị khí tức cường đại á o trắng người đeo mặt nạ điên c u ầ n công lấy đối diện độc cô linh diệp thiên hai người độc cô linh khí thế hùng h ổ tiện tay đem một mảng lớn cây t ố i nghiền nát kinh khủng công kích bay thẳng địch nhân ở chung quanh không khí chấn động đại địa run r u dày diệp thiên rút ra bên hông trường kiếm ngồi dưới đất ngón tay đ ố lượng trường kiếm theo động tác của hắn mà thay đổi phương hướng mang theo một câu nghiêm nghị kiếm khí cùng địch nhân quân quýt lấy nhau những người đeo mặt nạ này không thể khinh thường mỗi một vị đều là thiên huyền cảnh giới cường giả thực lực cũng đều tại nhị trọng công kích càng là phối hợp lẫn nhau bày ra chất pháp kẻ sướng người diệp thiên miễn cưỡng gia nhập chiến đấu nhưng theo hình dạng của hắn đến xem hiển nhiên trèo trống không được bao lâu đ ộ c cô linh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi nàng một người đối mặt nhiều như vậy đ ị c h nhân thật là có nhiều miễn cưỡng về phần diệp thiên cái này ra hỏa toàn bộ hành trình v ậ y nước chỉ lo tự mình chơi phi kiếm những người này công kích đều là nàng một người đỡ được thiên ma tông người các ngươi điên rồ một trưởng vung ra một cái màu xanh lá cự mãng du đãng mà ra lắc đầu lắc đôi đ ố i chung quanh người đeo mặt nạ triển khai công kích đọc cô linh trong miệm phun ra một ngụm huyết hoa nàng ngưng tụ ra cự mãng bị mười người đánh nát thân thể những người này thủ đoạn nàng quá qu tuyệt đối là thiên ma tông người thậm chí có ít người nàng còn nhận ra mang mặt nạ có tác dụng cái gì cho cười chỉ cho phép các ngươi chính đạo giết ta đạo tử liền không cho phép nhóm chúng ta đối với các ngươi thiên tài xuất thủ một vị diện có người cười lạnh hơn năm mươi năm trước thiên ma tông đạo tử tại khắp mục môn ma long chỉ kết thúc bế quan nhất c ử đột phá tu vi đến thiên huyền ma đạo mừng rỡ kết quả công việc trên lâm trường ở trên đường trở về bị giết thiên ma tông tức giận những năm này cũng đang tìm kiếm hung thủ rốt cục tại năm năm trước thông qua một loạt manh mối xác định hung thủ chính là thiên đạo tông thiên huyền cao thủ việc này còn chưa xác nhận các ngươi làm sao nắp hỏng kết luận độc cô linh hỏi ngược lại mười người công kích càng ngày càng nặng nàng chống cự đã rất khó khăn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính đạo chết một vị diện cấu người h é t lớn một tiếng triển khai toàn lực còn lại chín người cũng là như thế huyền khí phiêu nhiên mà ra tác dụng tại độc cô linh t r u n g quanh t r u n g quanh rừng cây vỡ vụn đại điệu giãn nước xa xa sơn mạch cũng dần dần sụp đổ thiên huyền c ơ n g giả vừa ra tay chính là t a i nạn đạo tử nhanh sử dụng tông chủ để lại cho ngươi át chủ bài không phải vậy nhóm chúng ta đều phải chết ở chỗ này độc cô linh đã tiếp nhận không được ở nàng thân thể vỡ tan xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương diệp thiên lại tại nàng bảo vệ dưới lông tóc vô hại hắn thu hồi thủ thế khống chế trường kiếm tự động chóc r a rơi trên mặt đất ngươi đừng lo lắng ta vừa mới chỉ là bồi bọn hắn chơi đùa mà thôi tiếp xuống mới là ta thủ đoạn chân chính hắn cười cười khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đ ộ c cô linh đột nhiên tới hy vọng đây là một tấm truyền thống phủ chỉ cần bốc nát liền có thể mang nhóm chúng ta trở lại tôn g môn sư phó chỉ cấp ta một tấm lại đi lại chân quý a diệp thiên đưa tay lấy ra một tờ lá bửa tự tin hơn gấp trăm lần đạo tử nhanh sử dụng đọc cô linh thúc giục t r u n g quanh mười người công kích lần nữa t i ế n đến lần này nàng đã đã mất đi năng lực chống đỡ diệp thiên bóp chặt lấy lá bùa hóa thành một đoàn mảnh vỡ rơi xuống nhưng mà lại không có cái gì phát sinh không gian t r u n g quanh vẫn như cũ ổn định không có một chút vỡ vụn bộ dáng đ ộ cô c linh có dung khí cảm giác không ổn ai nha nha nha nha ngày hôm qua đi nhà vệ sinh quên m a n giấy g một không xem t r ư ừ n g cho d ù n g á diệp thiên sờ một cái đầu phi thường tiếc nuối nói hôn đ à n chân huyền liền có thể tích cốc người nhà thiên huyền làm sao còn có cơ hội đi nhà vệ sinh chơi cái gì đây đồ cô linh lần thứ nhất đối t ư mình đạo từ thất vọng cộ cái này ra hỏa thật sự là thời khắc mấu chốt như xe bị t u ộ t xích đ a lo lắng cái gì chỉ cần ta giết bọn hắn liền hết thẻ mạnh khỏe diệp thiên chẳng hề để ý nói ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chỉ ăn cơm đi ý sao hắn một trận cười lạnh hai mắt liếc qua đã xông lên công kích hai tay v u n g đầy một đại cổ huyền khí ly thể làm thiên đạo tông đạo tử hắn làm sao có thể không có cường đại thủ đoạn công kích tay phải nhấc câu một cái kiếm quang bị hắn ngưng tụ mà ra chờ ta giết bọn hắn liền dẫn ngươi về nhà ăn cơm lần này ta nhất định phải kéo xong ngươi cũng nhất định phải ăn xong diệp thiên tiến lên một bước kiếm quang quất ngang vậy m à một kiếm vỡ vụn mười vị thiên huyền nhị trọng tất cả công kích bọn hắn nhao nhao lui lại trong mắt hơi có kinh dị lên thiên ma tông người làm sao khả năng từ bỏ ý đồ húng hổ vừa mới bọn hắn cũng không có t h ụ t h ư ơ n g chỉ là bị đánh lui mà thôi to lớn huyền khí công kích liên tiếp bị bọn hắn vung ra mang theo hùng tráng khí thế phóng tới diệp thiên gà đất chó sảnh diệp thiên cười hai mắt tràn đầy coi nhẹ hắn bày một cái thủ thế sau một khắc hơn mười thanh kiếm quan bị hắn ngưng tụ mà ra không ngừng lay động thân thể chiến đấu vẫn còn tiếp tục chân trời một thân ảnh thật chặt nhìn chăm chú vào bọn chương bảy mươi mốt bình tĩnh lại cố cựu nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy hắn vừa mới cầm xong một chút thiên tài địa bảo tại trên đường trở về l i ề n phát hiện một màn này thiên đạo tông cùng thiên ma tông người đánh nhau đây thật là thật đáng mừng nhất là bên trong còn có thiên đạo tông đạo tử cố cựu đối huyền giới rất nhiều thế lực không có bất luận cái gì ấn tượng tốt chính là đám người này để cho mình không thể không cầu tại vạn độc chi sâm hơn một trăm năm thiên đạo tông khớp mục môn ẩn ma tông hoàng thành thiên ma tông h u y ê n nguyệt môn những thế lực này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng đều là hắn tương lai báo thủ mục tiêu toàn bộ huyền giới người đều muốn hắn chết hắn chẳng lẽ còn không phản kháng một cái đã sớm không chết không thôi h i ê n nữ trên thân có dưỡng khí thạch khí t ứ c vừa mới chính là bọn hắn cầm đi đi nam cung k i n h nhu một mực tại thiên đạo tông chín tầng kim tháp tu hành thiên đạo tông người cầm đi dưỡng khí thạch rất rõ ràng nam cung k i n h nhu chính là sợ kinh tiên xác nhận sự thật này sau cố cựu trầm tư nửa khắc đối phương là vị đạo tử trên thân khẳng định có một đống phòng ngự bảo vật ta hiện tại đoán chừng không phải là đối thủ nhưng đến đều tới làm gì cũng phải đưa chút đồ vật ta đưa tay một cái đỏ làm gì c n g phải đưa chút đồ vật ta trước lúc này trong tay h ắ n công kích mạnh nhất chính là quyền pháp bên trong năng lực mới ngưng tụ tự long càng lâu trước đó là hàn băng ly h o a kiếm tại rừng cây chờ đợi mấy chục năm cố cựu lại sáng tạo ra một chiêu khác lấy băng thuộc tính hỏa thuộc tính ngưng tụ ra một cái cự lòng và u f f xếp đầy lực công kích càng sâu tìm kiếm thời cơ giải quyết bọn hắn tiểu long phi ra về sau cố cựu cho hắn ra lệnh tự mình xoay người rời đi hắn cũng không dám tại cái này chờ lâu ai biết rõ thiên đạo tông thiên ma tông tiên h huyền cựu trọng đại lao cái gì thời điểm tới trước mặt chiến đấu sắp kết thúc lần này thiên ma tông cũng là vội vàng xuất thủ dù sao tin tức cũng mới vừa mới chuyển tới bọn hắn cấp tốc tụ tập tại thanhưu thôn phụ cận thiên huyền c t r ư n g hợp nơi này có mười vị thiên huyền nhị trọng ngay tại tu hành một môn sát trận thế là quả quyết xuất thủ bọn hắn mười người tu hành nhiều năm phối hợp ăn ý chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối rung động diệp thiên mặc dù được xưng là thiên hạ đệ nhất đạo tử nhưng hắn tu vi vẫn là kém nhất trọng tại mười người loại công kích này dưới trong tay kiếm quan g dần dần tiêu tán liên tục bại lui đoán chừng không bao lâu liền sẽ triệt để bại trận diệp thiên hô hấp dồn dập bị một đám người vây công hắn ứng phó rất vội vàng nhưng trên mặt không có bất luận cái gì thần sắc lo lắng đạo tử ta cho sáng tạo cơ hội ngươi làm tốt rời đi chuẩuẩy bên cạnh đậu linh hít sâu một hơi. chậm rãi chuyên âm diệp thiên không chút suy nghĩ được đ ộ c cô linh tức x ả mặt lại nàng không nghĩ tới vị này tổ tông làm được bằng lòng thống khoái như vậy ngay tại nàng chuẩn bị tiêu hao sinh mệnh lực xử suất cuối cùng thủ đoạn lúc diệp thiên đưa tay bảo hộ ở nàng trước mặt nói đ a đây không đến mức áo vừa mới chính là cùng bọn hắn chơi một chút đợi ta giải quyết bọn hắn cùng nhau về nhà ăn cơm diệp thiên cười ha ha theo cầm trong tay ra một tấm p h ủ chú đứng tại ta đằng sau đây là một đạo kiếm phủ sư phó để lại cho ta đồ vật thiên huyền cựu trọng phía dưới đều chết đọc cô linh càng thêm khó chịu cái này tiểu tử có chủ tâm đùa nghịch nàng thiên ma tông các tiểu tử về nhà ăn cơm đi diệp thiên lui lại một bước đem kiếm phủ ném ra ngoài nho nhỏ lá bửa trong nháy m ắ t hóa thành một thanh ba thức thanh phóng tuần sâu tản mát ra một cỗ thanh quang mang theo một cái thật dài màu xanh lá đuôi dây xông về thiên ma tông đám người làm tốt chuẩn bị cái này đoán chừng là lá bài tẩy của hắn một vị diện có người thần sắc lạnh lùng nhìn thấy kiếm phủ về sau vội vàng cấp những người khác chuyển âm trong lòng mọi người biết được thân ảnh chất động tụ tập ở cùng nhau ngưng tụ phát trận ngăn cản công kích bọn hắn làm ra phản ứng bọn hắn tu hành pháp trận rất đặc thù lịch sử xa xưa biến hóa đa đoan chỉ cần tiêu hao nhất định huyền khí liền có thể ngăn cản thiên huyền cựu trọng công kích đây cũng là bọn hắn không trốn đi lo lắng ba thước thanh phong bay tới mang theo một cỗ trí mạng lực xuyên thấu mười người ngưng tụ ra một cái s ắ c r ù a đen tản mát ra nhu h ò a vầng sáng tiến hành ngăn cản một trận kịch liệt tiếng nổ truyền đến tiểu kiếm nổ tung bên trong huyền khí toàn bộ bộ phát đại điệu bên trên khe hở một đạo lại một đạo khuyết trương đại chu vây hồ nước khô cạn dãy núi hai lần vỡ vụn đỉnh đầu bầu trời cũng bị oanh ra từng đạo màu đen khe hở đây là thuộc về thiên huyền cửu trọng công kích. hết thể tiêu tan sau thiên ma tông đám người lông tóc vô hại chỉ là sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh diệp thiên mở to hai mắt nhìn làm sao bây giờ a đạo tử đ ộ c cô linh cắn răng như thế cường đại công kích cũng không cách nào đánh giết bọn hắn lại nên như thế nào cho phải diệp thiên cười lạnh gạt ngươi chứ ta còn có thủ đoạn khác đón lấy hắn lại lấy ra đến tám cái kiếm phủ đ ộ c cô linh triệt để bị hắn đánh bại hai mắt tạm đạm vô quang ở chung hơn một năm nàng lần thứ nhất cảm thấy đạo tử rất ra rất ra rất muốn đánh cho hắn một trận a không nên kinh hoàng tiếp tục phòng ngự thiên ma trong tông một cái người đeo mặt nạ khoát tay áo những người khác gật đầu vừa mới ngưng tụ ra trận pháp mặc dù có chút tiêu hao nhưng hoàn toàn có thể dùng cực phẩm huyền thạch chống cự còn lại tám đạo công kích bọn hắn có lòng tin ngăn lại kết quả là một đạo lại một đạo kiếm p h ù xuất kích manh liệt đụng chạm lấy mai rùa nhưng mai rùa không n ú c nhích tí nào mà sự tình không có thời gian dần trôi qua diệp thiên mặt đen cái kia nếu không ngươi vẫn là hiểm hộ ta một cái đi vung ra cuối cùng một tấm kiếm phù về sau diệp thiên ha to miệng n g ự khí có chút khó đọc cô linh thở dài ta lưu lại ngươi đi trước ngươi cố lên ta c h ờ ngươi trở lại ăn cơm diệp thiên dứt khoát quyết nhiên rời đi hắn thật không có át chủ bài lúc này nếu ngươi không đi liền vĩnh viễn lưu lại đem sau cùng công kích ngăn lại thiên ma tông đám người tách rời giết một vòng mới công kích nở rộ độc cô linh vốn là vết thương chống chất một k h ắ c cuối cùng nàng liền tự bảo cơ hội cũng không có liền bị một đạo huyền khí chặt đứt thân thể nghiền ép vỡ nát còn lại mười người điền cùng truy kích diệp thiên nơi xa một cái tiểu long chậm dãi theo đôi rất nhanh diệp thiên liền bị đội kịp thiên ma tông điên cùng phát ra trực tiếp đem h ắ n đánh rơi trên mặt đất xanh thảm dưới bầu trời diệp thiên miễn cưỡng đứng dậy trước ngực hắn quần áo đã bị tiên huyết nhổn u đỏ vừa mới tiếp nhận bốn năm lần công kích thân thể bị thương nghiêm trọng chết đi thiên ma tông người không có nương tay tới gần về sau trực tiếp công kích huyền k h í nổ tung diệp thiên thành c ạ t bã cái này tiểu tử thật đúng là khó đánh bất quá vẫn là chết thu dọn một chút vết tích trở về phục mệnh đi mấy vị diện c ố người trao đổi xem chừng có người đột nhiên giống to cái kiến không bên trong một đạo đỏ làm quang mang rơi xuống kinh cùng bạo tạc dùng cái này đất là trung tâm lan tràn phạm vi bên trong tất cả mọi người bị phá hủy cái gì cũng không Cố cửu công kích gì không thửa. dư mấy ạ n n h h t t ù tiện diệt sát vị thiên huyền nhị trọng, tốc mười người liền mai cũng tới huyền nhị nhanh chóng, cũng đám vị ị rùa độ k phút k ô n ngưng g có tụ ra. Mấy p h sau nơi này khôi phục bình tĩnh một cái ngàn mét lớn nhỏ hố sâu xuất hiện xung quanh lan tràn từng đạo h ỏ a diễm phía dưới thì là một mảnh hà băng cái này một đạo công kích quá bá đạo không c h u n g một cái ngón cái lớn nhỏ đỏ lam giao nhau tiểu long phía dưới há miệng đem phía dưới từng cái chữ vật giới chỉ bước vào sau đó lắc lư thân thể hướng về nơi xa bay đi b ả chương b ả thu hoạch phong phú bắt đầu đại động tác một cái trăm mét rộng sông lớn mặt nước gợn sóng tư tán một đạo bóng đen sâu ra cố c ử u nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bên bờ trên thân không có một chút lượng nước lại là đồng dạng bảo vật tới tay thật đáng mừng hắn liếc qua trong tay đan dược phi thường hài lòng chuyến này chuyến đi này không thể áp tiện tay ném vào u minh thần điện khi hắn nhìn thấy bên trong thêm ra tới m ộ ư ơ i đạo thân ả n h lúc không tự chủ được nợ nụ cười không nghĩ tới tiểu long vẫn rất lợi hại vừa ra tay liền xử lý kêu m ộ ư ơ i cái thiên ma tông láo ra hỏa lúc này trong tay có được m ư ơ i vị thiên huyền nhị trọng n minh vệ rất nhiều chuyện làm cũng thuận tiện phất tay cố cựuẩn bị tiếp tục đi đường sau lưng lại bay tới một đạo quan mang. có ý tứ thật sự là có ý tứ nhìn lại lại là tiểu long bất quá nhìn nó huyền khí nồng độ tựa hồ là chia rẽ một lần ngao ngao ngao ô ô ô tiểu long đi tới bên cạnh hắn tại ống tay h á o xoay quanh một trận đỏ lam giao nhau thân thể phi thường chân thực không ngừng tuân ra nhiệt khí khí lạnh ô ô ô lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch cố c ử u phất tay đem tiểu long trên người huyền khí thu nhập thể nội không chung nổi lơ lửng mười hai mai chữ vật giới chỉ thiên đạo tông hai người thiên ma tông mười người đều là thiên huyền cương giả còn có một vị đạo tử đồ tốt không ít đi cố cựu thô sơ giản lược nhìn thẳng qua Dưỡng khí thạch vẫn còn ở đó trừ cái đó ra còn có đại lượng c ự c phẩm huyền thạch chuyến pháp huyền thạch thư tịch lá bửa đem những n à y đồ vật ghi vào trong lòng hắn nhắc lên một trận phong lãng tiếp tục phi hành trên đường thỉnh thoảng ý thức tiến vào u minh t h ầ n điện cùng mười vị thiên ma tông thiên huyền c â u thông bay một đoạn thời gian về sau mười vị thiên huyền hướng về từ phía bốn phương tám hướng rời đi bọn hắn mặc mặc áo gấm mang theo mặt nạ trên thân không có mặc mang tính tiêu chí áo giáp cố cựu làm cho bọn hắn đi siêu tập sở kinh thiên lưu lại đồ vật liên quan tin tức giải phong thủ ấn địa đồ tuyến đường hắn cũng nói cho những cái kia địa phương cũng rất vắng vẻ lại thêm có đặc thù pháp tấn phong cấm lấy bọn hắn lực lượng tới tay vẫn là rất đơn giản lần này trở về sự tình có hơi nhiều cố cựu nhớ lại một phen sở kinh thiên ký ức yên lặng nhiều năm trái tim kia cũng có chút kích động lần này hắn được một môn ẩn tàng huyền mạch phương pháp sử dụng về sau phương thế giới này không người nào có thể xem thấu hắn huyền mạch đồng thời cũng không có thiên địa dị tượng rốt c ụ c có thể tăng lên một lần trừ đó ra còn có đại bạch chân chính tin tức trong đầu vạn ma s ắ c quyết mấy trăm môn cường đại huyền pháp sở kinh thiên ký ức chính là một chỗ chưa khai thác bảo tàng đầy đủ hắn khai thác rất lâu thiên đạo tông đạo trường sinh đột nhiên theo trên châu ngồi đứng lên chết rồi không thể a hắn xuất ra một khối ngọc thạch không thể tin nói ngay tại vừa mới hắn cảm giác được diệp thiên đọc cô linh sinh mệnh tán mất diệp thiên chết rồi đạo trường sinh một thân bạch b à o không ngừng run run hắn mặt không biểu lộ khí tức cực kỳ không ổn định không có đạo lý nha hắn có kiếm p h ù nơi tay còn có truyền tống p h ù giấy hắn không thể tin được sự thật này nhưng hiện thực rất t à n khốc trong tay ngọc thạch một điểm quang màu cũng không có đủ để chứng minh hết thảy người tới ta muốn gặp rét đường trưởng lão đạo trường sinh thu hồi ngọc thạch đệ tử duy nhất chết rồi tâm tình của hắn thật không tốt hắn cần tây vực cho hắn một cái công đạo cung điện t r u n g quanh các đệ tử cũng cảm nhận được một cỗ khí lạnh chuẩn xác mà nói là một cỗ sắc khí tất cả mọi người biết rõ sự tình lớn rồi tông chủ bảo bối đồ đệ chết rồi chật chật chật lại có người phải gặp thai hương chín tầng kim tháp sở kinh thiên tâm tình so với đạo trường sinh con biết mắt hơn ngay tại vừa mới hắn cảm giác được kia hai đạo trong truyền thừa lực lượng thần hồn biến mất điều này đại biểu lấy cái gì hắn sở kinh thiên rốt cuộc không cách nào khôi phục hoàn trình ý thức không bao lâu cỗ thân thể này liền sẽ bị nam cung k i n h n u chứng cứ Cho dù hắn hấp dù theo u truyền chuyện khuôn quá, còn cũng cái của nước. Mỹ lệ khuôn mặt đầy sắc cùng tròn không nên nhất định kinh tiên tràn hắn đến lại là thế nào làm là lệ là làm đạo kia một tầm, mắt Mỹ mặt thừa, bắt ta vật Bất thế t đồ đầy được? nào ra Ghê hỏa. khí. h gì. Sở lý mà nói h u y ề n giới trên giới chỉ có ta một người có thể cầu thông liên hệ kia hai đạo thần hồn lực lượng hắn nghĩ không minh bạch suy nghĩ nát vóc hắn cũng sẽ không minh bạch trên thế giới này sẽ có người đạt được hắn theo tu luyện bắt đầu đến phi thăng thất bại tất cả ký ức đã như vậy vậy liền tiện nghi ngươi đi nam cung kinh lu ai lấy lại tinh thần sở kinh thiên không thể không đối mặt hiện thực hắn phát ra cảm khái không thôi cuối cùng k ê u một tiếng ai thật sự là quá d é o rất tham thiết mỗi u khe chi tiềm dao khóc thuyền cô độc chi quả phụ p h á m giới người đến người đi đường đi đại bạch ngay tại hai bên phòng ở bên trên qua lại xuyên thẳng qua nàng động tác nhanh nhẹn tại một tòa lại một ngôi nhà trên không ngừng nhảy vọt ở sau lưng nàng hơn mười cái con mèo nhỏ đang phí sức đi theo màu gì cái gì chủng loại cũng có duy nhất điểm giống nhau chính là giới tính đều là giống được những n à y con mèo nhỏ hai mắt tòa ánh sáng không ngừng chạy nước bọt giữa bọn hắn lực lượng t r a n l ệ quá lớn đại bạch rất nhanh liền đem những n à y con mèo nhỏ triệt để hất ra ta cái này đáng chết bị lực thả ngươi nhảy lên nàng rơi vào một k h ỏ a cái cổ siêu vẹo trên cây vừa tới đến tòa thành trì này nàng liền bị một đám con mèo nhỏ c o i trọng bọn hắn tranh nhau chen lấn xông lại mà nguyên nhân nha cũng rất đơn giản muốn theo nàng sinh em bé đại bạch làm sao có thể tiếp nhận cố cha nói rất đúng giáo đường chim bù câu trắng sẽ không hôn hôn qua đen bên ngoài qua ổn thật là buồn nôn ta còn là trở về đi lắc lắc đầu đại bạch tâm tình có chút kiềm chế những n g y thời gian nàng tại nhân gian đi đi đi lòng vòng mới vừa ra thời điểm rất đơn thuần thường xuyên bằng vào lực lượng trợ giút người nhưng về sau nàng dần dần phát hiện phần lớn người đối nàng cũng có mục đích có thành tâm đối nàng nhưng bên cạnh bọn họ tâm tư người cũng đều rất tác động là một cái biết nói chuyện lực lượng cường đại thủ đoạn khó lường mèo nàng quá hấp dẫn một số người chủ ý nàng nhìn thấu cái gọi là nhân loại vẫn là trong rừng rậm củng cố t r a đ ợ i dễ chịu nghĩ như vậy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một đạo bóng đen xảy qua ngay sau đó thân thể nàng không bị khống chế cũng đi theo rời đi tốc độ rất nhanh không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý không chung chơi thế nào cố cự dùng huyền khí mang theo đại bệnh phi hành thuận miệng hỏi một chút không tốt nhân loại quá âm hiểm thật là buồn nôn ta cũng không tiếp tục muốn ra nhìn thấy cố cựu đại bạch tâm tình thư hoán không ít hiện tại là một điểm áp lực cũng không có vậy liền về nhà đi cố cựu đưa tay đụng đụng đầu của nàng đại bạch nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ phát ra quen thuộc cùng ngủ cùng ngủ câm thanh đây chính là cựu truyền hung yêu cố cựu trong lòng phi thường ngạc nhiên cựu truyền hung yêu là sở kinh thiên cố ý lưu lại chân phẩm hắn tại năm trăm vạn năm trước sử dụng thủ đoạn nhường hắn rơi vào trạng thái ngủ say tại vỏ trứng bên trong yên lặng nếu không phải thiên đạo tông khất mục môn hai vị tiên nhân phát hiện chỉ sợ bây giờ còn đang dưới m 500 vạn năm trước sở kinh thiên liền từng nuôi một cái cựu truyền hung miêu lợi dụng nàng đã sáng tạo ra vô số công pháp ma đạo thậm chí bao gồm vạn ma s á t quyết ma trợn thiên biến ma tướng những ngày võ học huyền pháp xuất hiện cũng cùng con mèo này có quan hệ chuẩn xác mà nói là cùng cựu truyền hung miêu trên người một cái năng lực có quan hệ m a đại b ạ c h chính là 500 vạn năm trước con mèo kia trực hệ lời sau tại hung thú bên trong thuộc về tuyệt đối vướng giả hắn giống như sở kinh thiên Là thứ e o t h ba tuổi thọ lâu đời một cái cựu truyền hung miêu ít nhất có được năm mươi vạn năm tuổi thọ thứ bốn chết rồi sống lại cựu truyền hung miêu có được chín đồng bệnh có thể tại tiếp nhận một kích trí mạng sau lần nữa khôi phục tới nhiều nhất khôi phục chín lần đây cũng là nàng dành tự chủ yếu nơi phát ra thứ năm ma lực lượng cựu truyền hung miêu trời sinh mang theo một c ố ma khí thức ở chung thời gian lâu dài có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến đồng bạn mộ tính năm đó sở kinh thiên cùng cựu truyền hung miêu cộng đồng sinh tồn ba ngàn năm bằng vào năng lực này thành công sáng tạo vạn ma s á t quyết dương danh lập vạn giết đến thiên địa sợ hãi cũng là năng lực này nhường hắn có thể sáng tạo các loại ma đạo hiến pháp võ học trước đây lần đầu tiên nhìn thấy đại bạch hắn sở dĩ cảm thấy thân thiết đoán chừng cũng là bởi vì kêu một cỗ ma khí t ứ c đại bạch rất đặc thù cố cựu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói như thế nào năm cái năng lực cũng mẹ nó là bị động nói tóm lại khai phát giá trị rất lớn cố cựu trong lòng suy nghĩ lại dùng sức sờ lên đại bạch cái c ằ m thiểu ra hỏa một mặt thư sướng cố cha đừng có ngừng trong rừng phòng nhỏ cố cựu đi vào rừng rậm chỗ sâu một cái huyệt động khoanh chân ngồi tại nội bộ hát cám khu vực chuyến này đi hướng tây vực đánh dấu vừa đi một hồi cố cựu dùng hơn một tháng tính cả trước đó tích lũy điểm thuộc tính còn thừa lại năm giờ ngũ phẩm h u y mạch không biết rõ là cái gì hy vọng mạnh hơn sợ kinh tiên một chút đi sợ kinh tiên có chính là ngũ phẩm h u y mạch chiến thần c u ồ n huyết thể tất cả đều là cùng chiến đấu có liên quan cũng là bốn cái kỹ năng bị động có thể nhường hắn trong lúc chiến đấu càng đánh càng hăng sức khôi phục công kích không ngừng tích lũy mạnh lên thêm điểm cố cựu hít sâu m ộ t hơi làm sao có chút khẩn trương đây đinh thôi diễn thành công chúc mừng ngươi thu hoạch được ngũ phẩm huyền m ạ c h kim quy chi thể hệ thống thanh âm vang lên trong đầu nhiều hơn liên quan ký ức cố cựu không kịp xem những n à y đồ vật vội vàng thi triển một bộ phát ấn thiên địa chi lực hội tụ tùy tiện che giấu trên người hàn khí t ư c trừ cái đó ra còn có một đại cổ đặc thù lực lượng tuân hướng chân trời che khuất sắp rơi xuống quan mang thành công hắn thuận lợi ẩn dấu đi huyền mạch che đậy thiên địa dị tượng n ớ i lỏng một hơi hắn bắt đầu điều tra cái gọi là kim quy chi thể nửa ngày qua đi cố cựu hai mắt dần dần loại sáng năng lực này không tệ à kim quy chi thể có được trở xuống mấy cái năng lực thứ nhất tuổi thọ hai trăm vạn năm khởi bước với hắn mà nói tác dụng không lớn thứ hai lúc đang ngủ sẽ tự động tu luyện h u y ề n pháp như thế không tệ thứ ba cùng cảnh giới bên trong không người nào có thể đánh tan phòng ngự của hắn thứ tư năng lực này có chút gần gà có thể tự động định thời gian giấc ngủ thời gian tại thiết định thời gian bên trong t ì n h lại nếu như gặp phải nguy cơ cũng sẽ sớm báo động trước nói tóm lại cái này kim quy chi thể chính là cầu đạo bên trong người tâm niệm đồ vật đối cố cựu tới nói rất tác dụng lớn vẫn là huyền mạch phẩm cấp cái này có thể tăng tốc hắn tu hành tốc độ thêm điểm cũng sẽ rất có năng suất lực công kích tố chất thân thể cũng sẽ tương ứng tăng lên một bộ phận huyền mạch tăng lên kế tiếp là huyền pháp cố cựu đứng dậy đi ra hang động chuyến này hắn đạt được rất nhiều kỳ lạ huyền pháp bao gồm thiên đạo tông đạo từ một đoàn người tất cả tích lũy trong đó rất cường đại chỉ có một môn vạn ma sát quyết không khác môn này huyền pháp đẳng cấp tối cao chính là vũ tại sở o kinh h i n thiên h ba vạn năm trong trí nhớ mấy chục triệu người chết tại hắn ma niệm phía dưới nhớ lại một phen sở kinh thiên sử dụng một chiêu này các loại cảnh tượng cô cựu phi thường chờ mong bất quá hoàn toàn dung hợp còn phải đợi mấy tháng gom góp đủ mười hai cái điểm thuộc tính chỉ có thể tiếp tục chờ chờ đợi cùng lúc đó huyền giới tây vực đạo trường sinh mang theo hơn mười vị thiên huyền c ử u trọng trưởng lao đi hướng thanh ngưu thôn một trận giò xét cuối cùng đi đến dược thiên độc cô linh tử vong chi địa tông chủ đạo tử là chết tại thiên ma tông người trong tay một vị giết đường trưởng lao liếc qua mặt đất cảm thụ một phen lưu lại tin tức xác định nói lần trước báo thủ thiên ma tông tổn thất mười vị thiên huyền cừng giả cái này khiến bọn hắn xuất h u t nhiều phát giác được những người này chết đi về sau vội vàng phái người xác minh trần tướng thuận tiện đem tất cả vết tích dọn dẹp một dọn lần. đem cả dẹp bọn hắn động tác thuần t h ủ rất nhiều địa phương thậm chí là lưu lại huyền khí cũng thanh lý rất sạch sẽ nhưng cũng tiếc giết đường vị này trưởng lao có được đặc thù huyền mạch tra được loại sự tình này dễ như t r ở bàn tay thiên ma tông thiên ma tử đạo trường sinh c ắ n răng hắn đệ tử duy nhất chết đi hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ bồi dưỡng một cái diệp thiên tiêu hao tài nguyên thật sự là nhiều lắm hắn không có khả năng tùy tiện buông xuống đi theo ta đi muốn cái bàn giao một nhóm người khí thế rào rạt bay đi sắt trời đại biến đỉnh đầu phiêu đãng vạn dầm mây đen một mực đi theo bọn hắn thiên ma tông thiên huyền cựu trọng trưởng môn thiên ma tử đã sớm chuẩn bị đã lâu bên cạnh hắn đi theo đồng dạng số lượng thiên huyền cựu trọng trong tay cầm các loại pháp bảo vũ khí đã sớm ở tới cái này một ngày bọn hắn toàn tông trên dưới đều đã chuẩn bị sẵn sàng hôm nay coi như làm cho cả tông môn diệt vong hắn cũng muốn sụp đổ khai thiên đạo tông một ngụm hàm răng một đạo mây đen bay tới đạo trường sinh dẫn người rơi xuống đất thiên ma tử ta muốn một cái công đạo hắn ngữ khí lành lạnh u y ề n khí dâng t à o ở sau lưng ngưng tụ thành một tòa ngàn mét cao lớn băng sơn vô số bông tiết xoay quanh băng nhận bay m người muốn cái gì bàn giao chỉ cho phép n g ư ơ i thiên đạo tông giết ta đạo tử liền không cho phép ta thiên ma tông giết n g ư ơ i d i ệ p tiên tốt một cái huyền giới chính đạo thiên ma tử cười lạnh dâu r ị a cũng bị tức đến phát run công việc trên lâm trường đây không phải là ta ra tay đạo trường sinh ngay vậy nhữ mày những n à y thời gian hắn toàn lực cung cấp nam c u n g khinh nhu tu hành chỗ nào lo lắng những việc này mặc dù hắn cũng từng có ý nghĩ thế này đi nhưng bất luận như thế nào hắn không có động thủ hừ đừng muốn rào biện người muốn chiến vậy liền chiến thiên ma tử cười lạnh k h n g thôi cháu trai này đồng dạn qua gần hai mươi vạn năm thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt chờ chút thiên ma tử ta không hy vọng nhóm chúng ta đánh không rõ ràng công việc trên lâm trường không phải ta thiên đạo tông giết ta lấy thiên đạo tông trưởng môn lập thệ đạo trường sinh nói tiếp hắn chân mày nữ có thể kẹp lên dây kém ừ m thiên ma tử nhìn hắn rõ ràng khuôn mặt có chút không xác định hẳn là thật không phải thiên đạo tông ra tay người của hai bên đánh mắt lớn chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng tại bọn hắn ở vào mộng bức trạng thái lúc cố cựu đang nằm ngáy ho ho xung quanh vô số thiên địa chi lực hội tụ tràn vào thể nội chậm rãi tăng lên lực lượng của hắn dù u huyền n g hợp pháp, thời sao n n h chuyện n Hiện nay g rất này h tĩnh, n o quá lớn toàn bộ biên giới vô số cao thủ xuất động rất nhiều chuyên ngành nhân sĩ vẫn không có cha rõ ràng thời gian từng ngày vừa qua h ế trong thể t sân động cố cựu toàn thân áo trắng xem rõ ràng những ngày về sau không kịp chờ đợi đi ra ngoài dung hợp sau quyền pháp rất cường đại có được càng nhiều đặc tính độc tố tăng cường thuộc tính khác nhau ở giữa có thể dung hợp lẫn nhau buộc phát ra hơn lực lượng cường đại huyền khí mang theo kịch liệt thẩm thấu hiệu quả có thể không nhìn cùng cảnh giới phòng ngự nương tụ da cự long hơn có trí tuệ tồn tại thời gian thật to kéo dài cố cựu hai tay phía sau sau một khắc mười vạn đạo hát sắc quang mang theo sau lưng của hắn sung ra kéo lấy thật dài cái bóng xuất hiện thành từng cái màu đen c Ma n đoàn che khuất bầu trời rất là hữu vĩ cũng may sắc trời dần dần hát ám không người phát giác tâm niệm vừa động tất cả ma niệm đồng thời biến hóa khi thì biến thành mặt người khi thì biến thành thủ trưởng nằm đấm tự long đầu rán cố cựu cẩn thận cảm giác một phen trong đó bộ lực lượng trong lòng càng thêm đã thoải mái thu hồi chín thành chín ma niệm cố cựu vỗ tay phát ra tiếng một đạo bóng đen xuất hiện chính là phù hoa tán nhân s ử suất toàn lực cẩn thận cảm giác công kích của ta hắn đưa tay bắn ra một đạo ma niệm u y ệ n hóa tiểu xà bay về phía phù hoa tán nhân phù hoa thần sắc nghiêm túc hai tay quanh ngưng tụ ra một đầu dài hơn năm mươi mét màu đen tự long tiểu xà chỉ có mười cm giống như một viên đạn tùy tiện xuyên thấu cự long thân thể sau đó hết thệ tan thành m â y khói dạo qua một vòng tiểu xà về tới cố cựu bên người phù hoa sắc mặt tái nhuận điện chủ cái này một đạo công kích cẩn chứa lực lượng quá mạnh cho dù ta lại cường đại gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần cũng ngăn không được hắn nói nghiêm túc cố cựu gật đầu cũng không phải không đừng nói liền nhìn hắn huyền khí xuyên tấu h hiệu quả liền cùng cảnh vô địch cố cựu tổng hợp trở lên tin tức cẩn thận tính toán một phen lực lượng bây giờ hẳn là có thể cùng thiên huyền trung giai tách ra vận tay đi hắn k h é cười một tiếng tiếp tục trông nom rừng cây thủ hộ hết thảy ta ngủ tiếp huyền pháp huyền mạch cũng thỏa man yêu cầu tiếp xuống nên h ả o h ả o tăng lên tu vi cái này một ngày bắt đầu cố cựu lấy ra đại lượng c ự c phẩm huyền thạch tại sơn động chung quanh b ố một bộ phòng ngự t r ậ n pháp t ủ linh t r ậ n pháp đại lượng huyền khí theo c ự c phẩm huyền thạch bay ra ở chỗ này điên cuồng lan tràn đại bạch đã nhận ra điều này mãnh liệt yêu cầu cùng cố cựu cùng một chỗ bế quan vì tăng cường tự thân lộ tính cố cựu vui vẻ tiếp nhận lấy ra những n à y thời gian bên trong mười vị thiên huyền u minh vệ mang tới bảo vật cố cựu bắt đầu hấp thụ huyền khí tăng lên lực lượng ở trong quá trình này mười cái u minh vệ cách mỗi mấy tháng liền sẽ một lần trở về bọn hắn đều sẽ mang đến các loại thuộc về sở kinh thiên bảo vật hỗ trợ cố cựu ba năm sau hắn thành công luyện hóa dưỡng khí thạch tu vi tăng lên tới địa huyền lục trọng bảy năm sau lại liên tiếp luyện hóa cái khác mấy thứ bảo vật tăng lên tới địa huyền b ắ t trọng bốn mươi năm về sau hắn luyện hóa tất cả bảo vật rốt c ụ c đột phá tu vi đạt tới thiên huyền cảnh giới mười cái hữu minh vệ hoàn thành tất cả nhiệm vụ huyền giới bên trong sở kinh thiên đồ vật cũng bị hắn rời chống bọn hắn cùng một chỗ chờ đợi tại cố cựu bên người làm hộ pháp cho hắn đến thiên huyền cố cựu vẫn là không có kết thúc bế quan lần này hắn chuẩn bị lại tăng mấy cấp kim vi chi thể đối với hắn trợ giúp rất lớn đi ngủ có thể thay thế tu luyện Cái này khiến này hắn dễ dàng không dễ í tại chỉ cần cho mình t trong lập là tương thời hết ứng gian cũng thể được, ấ t thích sơn động sinh hoạt rất ngụt hẻ rất không thú vị nhưng đại bạch vẫn là tiếp tục kiên trì được bên ngoài mặc dù rất lớn nhưng không có cô c h a tại sẽ chỉ hơn nhàm chán mấy cái kêu u minh vệ một điểm ý tứ cũng không có thời gian chậm rãi trôi qua cải biến hết thảy cự ly cố cựu chính thức b ế q u a n đã qua chín mươi chín năm ngoại giới không có thay đổi gì tứ đại vực cũng rất n g n ổn đ a n g đạo ma nói hoàn toàn như trước đây d ở trò nhưng đại quy mô chiến đấu cơ hồ không có thiên đạo tông cùng thiên ma tông vẫn luôn không có dừng lại tìm tòi c h â n tướng hơn chín mươi năm cố gắng thật đúng là nhường bọn hắn tìm được một chút dấu vết để lại nam vực hoàn thành người đến người đi đường đi bên trong tồn tại một gian đặc thù nhà trọ khách sạn này tổng cộng có tầng mười tám chỉ có phía trước mười tầng chiêu đái phổ thông khác h nhân đằng sau tám tầng cái chiêu đái thân phận trọng đại khác h nhân tầng lầu càng cao khách nhân thân phận liền quý giá nhất giờ phút này mặt trời cao chiếu tầng thứ mười tám một chỗ rộng lớn gian phòng t r u n g quanh bày đầy màu trắng cánh hoa trong không khí chuyển đến trận trận mùi thấm át ở giữa nhất trên mặt bàn mười một người ngồi cùng một chỗ không người nói chuyện không khí ngột ngạt tới cực điểm cái này mười một người chính là huyền giới bốn vực bên trong mười một cái siêu cấp thế lực đại biểu, đều là tông chủ trưởng môn thái thượng đại trưởng lao các loại mười một thế lực chính là Đông vực, thiên Đạo Tông, Thiên Ẩn Vực, m a t ô Tông, n Nguyệt g Tây Huyết Vực, Quỷ Lệ mươi ô n một đại thế lực tụ tập cùng một chỗ tràn diện chỉ có lần trước ký kết tiên mệnh khế ước lúc xuất hiện qua ta đến nói một chút đi thiên ma tông thiên ma tử đứng dậy thần tình nghiêm túc n ba năm trước đây nhóm chúng ta rốt cuộc tìm được một điểm cải bóng theo hầu tại phía nam hắn mới mở miệng hoàn g thành thành chủ lập tức không vui thiên ma tử ngươi đây là ý gì ngươi không muốn ngậm máu p h u n g người nam vực bắc vực cách xa nhau rất xa nhóm chúng ta lại muốn chống c ự phía nam h u n g thú nào có thời gian làm những chuyện nhàm chán này h u y ế t nguyệt môn chỉ kiếm phái hai vị tông chủ trưởng môn cũng mạnh mẽ đứng dậy đến phản bác không muốn dỏ số chỗ ngồi ta không nói các ngươi ý của ta là phía nam h u n g thú thiên ma tử một mặt im lặng sau đó lời nói t h â m thiế nói ra sự tình lớn hơn rồi liên quan đến toàn bộ huyện giới nguy vong bảy mươi b ố chương bảy mươi năm mới kim thủ trị máy buôn bán tự động nam vực h u n g thú mặc dù có khi sẽ đối với nhân loại tạo thành uy hiếp nhưng chúng nó tự thân lực lượng quá yếu gần mười vạn năm qua một mực không bị nhân loại đặt ở trong mắt bên tia thiên huyền cựu trọng không cao hơn mười cái cũng đều là lao g i a hỏa yếu đáng thương nếu không phải nghĩ đến bền bị phát triển liên tục không ngừng thu hoạch h u n g thú tài nguyên bọn hắn hoàn toàn có thực lực diễn sát nam vực tất cả h u n g thú ồ k h ắ p mục môn môn chủ hiếp mắt lại việc này có ý tứ các ngươi có phải hay không quá đa tâm nam vực hông thú chỉ là chúng ta trên bàn ăn đồ ăn trên quần áo tô điểm trong nhà đồ vật trang trí cái gì thời điểm bọn hắn có thể uy hiếp chúng ta Huyết nguyệt môn môn chủ không thể nghĩ đạo trường sinh nhìn thoáng qua mọi người tại đây khẽ lắc đầu đứng dậy nói ta cùng thiên ma tử một đường dò xét phát hiện gần nhất hung thú bên kia ra biến hóa có người đem phân chia chủng tộc thống nhất lại cũng âm thầm bồi dưỡng thiên tài nghĩ đến trăm năm trước cử động hẳn là bọn hắn một lần nếm thử những cái kia lão ra hỏa sẽ không tìm đường chết đã dám làm như thế liền nhất định có chỗ dựa vào đạo trường sinh phủi phủi quần áo ta đề nghị điều động một tri đội ngũ đi nam vực thử một lần bọn hắn lực lượng nếu quả thật có vấn đề lại tập trung nhu đồ nếu như không có gì đại sự liền toàn bộ chộp tới ngồi đi lên khống chế tại trong tay dù sao cũng so nhường bọn hắn trộm đạo phát triển an tâm ta đồng ý tán thành tán thành hắn mấy câu nói đó đạt được tất cả mọi người đồng ý gần nhất m ộ ư ơ i v ạ năm n bọn hắn đều bận rộn tiến hành các loại đấu tranh cướp đoạt huyền giới bên trong lợi ích tài nguyên không để mắt đến hung thú bên kia tình huống cái này không thể được nhân loại là nhân loại hung thú là hung thú chỉ có trước giải quyết hung thú bọn hắn khả năng an tâm đã như vậy vậy liền định như vậy tất cả nhà phân biệt điều động một đội nhân thủ xuất kích đồng thời tổ chức lực lượng làm tốt cùng bọn hắn khai chiến chuẩn bị đạo trường sinh trong mắt một mảnh tinh mang nhẹ nhàng go go cái bản ẩn ma tông thái thượng trưởng lão như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng nhìn về phía khắp mục môn thiên ma tông câu hồn tông các loại ma đạo thế lực nếu quả như thật phát sinh chút gì nhất định phải làm tốt tất cả dự định núi rừng phòng nhỏ t r u n g quanh huyền khí vẫn như cũ rất nồng đậm tại cái này phàm giới cũng coi là một chỗ kỳ hoa đoán chừng cũng chỉ có nơi này có được huyền khí huyền khí tầm bộ dưới tất cả trùng thảo gỗ thảm thực vật điên cùng l a n tràn ra đời rất nhiều thiên tài địa bạo thời gian dần trôi qua nơi này cũng thành một chỗ phong thủy bảo đ i ệ còn tốt có phù hoa tán nhân cùng mười vị thiên huyền nhị trọng thụ hộ bố trí một hệ liệt mê trận nếu không sớm đã bị phía dưới phạm nhân phát hiện nho nhỏ trong phòng cố cựu đột nhiên mở to mắt bên cạnh đại bạch đã nhận ra điều này một cái nhảy vọt rơi vào trên vai của hắn cố cha ngươi ngủ rất lâu rất lâu chớ ngủ cái này hơn chín mươi năm nàng mỗi ngày cũng nhìn xem cố cựu đi ngủ cả người cũng tê lao cha không ăn không uống không sống động ngồi xếp bằng ở nơi đó t ự a n h ư một cái con r ù a giống như nàng có thể không hàn huyên cố cựu ngáp một cái đưa tay kéo đại bạch lỗ thai yên tâm tạm thời sẽ không ngủ hắn không phải bình tĩnh ngủ trước đó cũng không có định thời gian Hắn hệ là bị trước mắt quen thuộc màn hình giả lập xuất hiện qua hồi lâu tương ứng nhắc nhở cùng thanh em hiện hiện đã rút ra kim thủ chỉ máy buôn bán tự động cố cửu mở to hai mắt nhìn tương ứng tin tức bị hắn trong nháy mắt hấp thụ nhắm mắt hắn thấy được một cái đặc thù màu đen không gian tại không gian bên trong tồn tại một cái cao hơn ba mét máy buôn bán tự động máy buôn bán tự động không cần bỏ tiền mở cửa tức lấy 24 giờ đổi mới một lần phía trên điểm mấy tầng giữ ấm tầng đông lạnh tầng nhiệt độ ổn định tầng bên trong có kem đồ uống chẹ trôi nước sủi cảo ăn thịt trứng gà dưa hấu quả cam lặt điều t r ở đã đồ ăn tất cả đều là ăn hẳn là ăn về sau sẽ có thần kỳ lực lượng cái này thế nhưng là một cái kim thủ c h ỉ a cố kiểu nghĩ thầm thâm tư khẽ động lấy ra một cái kem gói hàng là thuần màu t r ắ n g sắc không có bất luận cái gì thương phẩm tin tức huyền khí sẽ mở cố kiểu nếm thử một miếng ngọc nào bà nội hai phút sau hắn chậm rãi đã ăn xong cái này một cái kem đây con mẹ nó chính là một cái phổ thông tiểu đ i ể m hắn không thể không thừa nhận sự thật này tiếp lấy lại lấy ra đến một túi lạc đ i ề u thử một chút hương vị rất không tệ lại ngọt lại c a y nhưng không có cái gì năng lực đặc t h ủ tiếp tục thử một chút đồ ăn tất cả đều là phổ thông đồ vật không thể nào đây là kim thủ chỉ một chút tác dụng cũng không có tốt ta cố k i ự u n ẹ n họ nhìn chân chối hắn ba trăm n ă m tu thân dưỡng tính cũng ngăn không được cái này một cố cảm xúc thật sự là quá nói nhảm những năm này hắn mong đợi nhất chính là kim thủ chỉ rút ra kết quả là cái này ngoại trừ có thể ăn còn có thể làm gì cố cha cố cha người ăn chính là cái gì ngay bắt đầu không t ệ ể a trên bờ b a y đại bạch chạy xuống một tích tích nước bọn cố cửu tiện tay lấy ra một túi là điều s ắ c thực không tệ tỉ mỉ nghĩ lại có thể tại dị thế giới ăn vào những n à y đồ vật cũng là một chuyện tốt cố cửu an ủi chính mình căn cứ tiết kiệm tâm tư hắn đem máy buôn bán tự động bên trong đồ vật bỏ vào ưu minh thần điện đáng nhắc tới chính là có được kim quy chi thể về sau hắn hư linh chi thể năng lực cũng bị mất bao quát hư hóa không gian chữ vật cố cha thương qua a đại bạch huyền khí vận chuyển không chế những này lạt đ i ề u bay vào trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy nàng sướng đến phát r ồ rồi c ố cựu khỏe miệng giật một cái ngươi thưa thích liền tốt đột nhiên tâm hắn nghi k h ẽ động một hộp thuốc lá xuất hiện có chút sinh sơ mở ra xuất ra một cái bỏ vào bên trong miệng hòa t h u ố c tính huyền khí lên cao t h i ê u đốt hô vẫn là mùi vị quen thuộc c ố cựu phun ra một vòng sương mù mặt mỉm cười cái này kim thủ chỉ nhìn cũng không tệ lắm c ố cha cái này ta có thể thử một chút sao đại bạch nhìn thấy hắn như thế hưởng thụ có chút mong đợi hỏi ngươi còn nhỏ trưởng thành lại nói gõ, gõ đầu nhỏ của nàng cố cựu một tiếng cự tuyệt thu hồi những ngày đồ vật hắn đi ra sân động vế quan chín mươi chín năm hắn thu hoạch nổi bật đầu tiên tu vi có chút đột phá đ ạ t đến thiên huyền nhất trọng hậu kỳ định p h o n g chủ yếu công lao vẫn là sở kinh thiên bảo vật nhóm tiếp theo là hắn đi ngủ tự động tu luyện năng lực điểm thuộc tính hắn một cái vô dụng chín mươi chín năm tổng tích lũy hết thể một n g h n một trăm tám mươi tám cái nhiều như vậy điểm thuộc tính nhất định phải hảo lợi dụng một cái huyền mạch phương diện đến là không có gì cần căn cứ sở kinh thiên ký ức lục phẩm huyền mạch chưa từng có tại huyền mạch xuất hiện qua bất luận cái gì trong truyền thuyết cũng không có nếu như đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt đối sẽ gây nên chấn động nhất định phải hẹn mọn phát triển huyền pháp cũng không cần dung hợp hiện tại huyền pháp cấp bậc là vũ cấp đã là phương thế giới này đ ỉ n h phong cấp độ đã như vậy vậy liền thêm thêm điểm đi cố c ử u nhảy tới trên một thân cây bắt đầu thôi diễn quyền pháp tiểu bạch vững vàng bắt hắn lại bà vai tiếp tục gặp l ạ t điều thôi diễn thành công quyền pháp đột phá tầng thứ hai thôi diễn thành công quyền pháp đột phá tầng thứ ba thôi diễn thành công quyền pháp đột phá thứ bốn trăm tầng ngươi tù vi tăng lên hiện nay là thiên huyền n h ị trọng chương bảy mươi sáu thiên huyền t ă n trọng năng lực mới nhập a thôi diễn thành công quyền pháp đột phá thứ chín trăm tám mươi trường cựu trọng ngươi tu vi tăng lên hiện nay là thiên huyền tam trọng tiêu hao hơn chín trăm điểm thuộc tính cố c ử u tăng lên tới cực hạn hiện tại chỉ còn lại có hai trăm cái căn bản không đủ tiếp tục tăng lên thêm điểm trước đó quyền pháp tầng thứ nhất duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy cố c ử u qua hồi lâu mới thành công tiêu hóa hết những này quyền pháp ký ức danh tự là quyền pháp trên thực tế môn này huyền pháp đã đạt đến một loại siêu nhiên trạng thái trải qua nhiều lần dung hợp thôi diễn quyền pháp bao hàm các loại thuộc tính lực lượng mấy chục loại này cường đại c h i ê thức sau một khắc cố cựu biến sắc vừa mới thôi diễn thành công trong cơ thể hắn một cố đặc thù lực lượng đột nhiên bị điều đ ộ n g ra tại bên ngoài cơ thể lưu chuyển không ngừng lực lượng này quỷ dị kỳ lạ cố c ử u trực tiếp sửng sốt trên bờ vai đại bạch càng là trợn mắt hốc mồm lạt điều cũng rơi trên mặt đất cố cha ngươi trên người ngươi lực lượng thật thoải mái a làm sao thư thái như vậy a đại bạch không biết làm sao nói loại cảm giác này rất kỳ lạ cảm giác giống như là về tới vỏ trứng bên trong ấm áp lại an toàn đây là ta năng lực mới cùng ngươi thuộc tính ẩn hiện tượng bình thường cố cựu đem đại bạch hái xuống để dưới đất cẩn thận nhìn trước mắt nhắc nhở ngươi thành công kích phát thể nội ma khí tức ngươi cùng cựu chuyển hung miêu ở chung được một đoạn thời gian nộ i tính đạt được tăng lên ngươi thành công năng lực lĩnh nộ nhập ma nhập ma kích phát về sau tổng hợp lực lượng tăng lên trên diện rộng nhục thân tinh thần huyền khí đem bổ sung ma lực lượng cùng cảnh giới vô địch trước mắt có thể không tác dụng phụ nhập ma ba phút ba phút sau sẽ theo thời gian tăng cường mà mất đi tương ứng lý trí kết thúc nhập ma trở về hình dáng ban đầu ma lực lượng không nghĩ tới lần này tăng lên vậy mà lại mang đến dạng này tinh hỉ nhập ma nhớ lại một phen tương ứng tin tức cố cựu quyết định nếm thử một cái hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cố đặc thù lực lượng quét sạch toàn thân cố c ử u tinh tế cảm giác thân thể của hắn cấp tốc biến hóa dáng vóc không thay đổi hai mắt biến màu đỏ trên trán cũng xuất hiện một đạo nho nhỏ dấu đỏ trên đầu truyền đến một trận xé rách cảm giác một đôi sừng dê vỏn ra phía trên khắc họa lấy thần bí phù văn sừng bén n i lợi lẩn lánh hào quang màu đỏ chẳng biết lúc nào trên người hắn thêm ra đến một bộ màu đen chiến đến giáp phòng hộ cường điệu m u ố n bộ vị phía sau cũng mọc ra một mặt màu đen áo choàng cố cựu không chút nào để ý bề ngoài hắn tập trung tinh thần đặt ở trên lực lượng bước ra một bước trên người huyền khí hướng phía d mang theo lực lượng kỳ lạ hướng phía dưới sung kích vỡ nát dưới mặt đất vạn mét bên ngoài một khối thế thạch tay phải mở rộng một cái hắc long theo trong tay hắn tuân ra dài trăm thước ngắn phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen t h i ê u đốt l ấ y trong không khí huyền khí từng đạo trói hai thanh â m v ă n g lên thu hồi thủ trưởng sau lưng của hắn đột nhiên bay ra mười vạn đạo bóng đen trên không trung không ngừng xoay quanh phát ra một trận thê lương tiến đều phương viên vạn giảm quỷ khóc sói gạo tất cả thủ đoạn công kích cũng bị ma lực lượng ra trì cố cựu từ từ phân tích lấy hết thảy n ụ c thân lực lượng tăng lên rất nhiều hiện tại không cần huyền khí liền có thể san bằng sân hải, chế tạo thiên lực lượng tinh thần cũng thế cảm giác phạm vi khuất trường còn có thể tùy ý xâm lấn đối thủ ý thức tiến hành công kích thời gian sắp đến ba phút cố cựu không vội không hoảng hốt rời khỏi nhập ma trạng thái hết thể trở về hình dáng ban đầu rất hoàn mỹ năng lực hắn rất hài lòng cố cha ngươi vừa mới hiếu k ỳ quái à bất quá kiêm một bộ cách gan mặc là thật xoái nhất là đầu ngươi trên hai cây sừng đại bạch n h ả y đi lên ngạc nhiên nói cơ thao cơ thao cố cựu cười cười bất q u á hắn rất nghĩ hoặc nhập ma sau quần áo là thế nào ra cái này có chút kỷ quái hay cố cha ngươi không ngủ được chúng ta ra ngoài đi dạo đi tại cái này thật quá nhàm chán đại bạch đong đưa màu đen cái đôi có chút mong đợi nói ra ngoài nghe được cái từ này cố cựu lông mày ra ra nhìn không được bật cười hắn hiện tại thiên huyền tam trọng nương tựa theo rất nhiều năng lực đã có đầy đủ nắm chắc cùng huyền giới đại thế lực vật tay tích lũy hơn hai trăm n ă m thù hận cũng nên làm chấm dứt đi thôi trước theo ta đi chuyến khắp mục môn bên này p h à m giới ngoại chính là bắc vực ba đại ma môn bên trong khắp mục một chỗ cố cựu đột phá tu vi trước ba ngày huyền giới bên ngoài m ư ơ i một cái đại thế lực động tác rất nhanh một chi từ mười vị, vị thiên huyền c ử u trọng dẫn đầu trăm người tiểu đội bị thống hợp lại đi hướng nam vực hùng thú lãnh địa xác minh hết thảy mười một vị đại láo t ỏ a c h ấ n phía sau chờ đợi kết quả một ngày sau không có tin tức chuyển ra hai ngày về sau vẫn như cũ như thế ba ngày về sau vẫn là không tin tức đám người cũng minh bạch sự t ì n h tính nghiêm trọng nhao nhao ngồi không yên kia thế nhưng là mười vị thiên huyền c ử u trọng liên hợp lại đủ để đem huyền giới đánh cái náo h nhuệ tồn tại kết quả đằng đắng ba ngày một điểm động tĩnh cũng không có động thù đi ẩn ma tông tông chủ mở lời hán cho mày tâm tình rất tồi tệ nam vực h u n g thú bên kia tuyệt đối có biến động trực tiếp hội tụ tất cả cường giả san bằng nam vực hoàn g t h a n h thành chủ lạnh lùng nói h u n g thú đối uy hiếp của bọn hắn lớn nhất hắn cũng là rất nóng nảy một cái tỉnh táo đạo trường sinh thở dài tâm tình phức tạp có thể tùy tiện giải quyết mười vị thiên huyền cựu trọng loại lực lượng này đã không phải là nhóm chúng ta có thể tiện tay giải quyết vẫn là phải bàn bạc k ỹ hơn ta ở ngoài sáng địch ở trong tối tình huống đôi nhóm chúng ta rất bất lợi đây là sự thật ngươi có cái gì tốt biện pháp đám người nhìn về phía hắn không khí có chút nặng nề ta đạo trường sinh cứ biết r việc cũng có hai mươi vạn nhiều tuổi niên kỷ nhưng thiên đạo tông chân chính làm chủ lại không phải hắn mỗi cái trong thế lực trường không hết thệ đều là tông môn lão tổ cái này thật có nghiêm trọng như vậy thỉnh lao tổ xuất quan đây cũng không phải là việc nhỏ đạo trường sinh không có phản ứng nói chuyện thằng ngu này hắn khoát tay á o quay người hóa thành quang mang rời đi thiên đạo tông chín tầng kim tháp nam cung khinh n u mặc một thân màu t í m bay dài đứng bình tĩnh tại ngoài tháp ban công quan sát phía dưới tú mỹ phong cảnh nàng tâm tình dễ dàng không í t đem hết thủ đoạn cố gắng trăm năm nàng rốt cuộc chiến thắng sở kinh thiên ý thức đoạt lại quyền khống chế thân thể không chỉ có như thế sở kinh thiên tàn hồn bị nàng triệt để hấp thu cái này khiến nàng minh bạch tất cả mọi chuyện ngay lập tức trọng yếu nhất vẫn là tích lũy lực lượng đột phá thiên huyền có thể tìm cơ hội ra ngoài tìm một chút bảo vật dạng này khổ tu tăng lên quá chậm nàng cũng khinh nhu nghĩ thầm chín mươi chín năm tu hành nàng cũng mới khó khăn lắm đột phá địa huyền lục trọng quả thực là tốc độ như rùa đi trước khắp m ụ c môn đem còn lại kêu một đạo c h u y ể n thừa nắm bắt tới tay địa huyền lục trọng nàng đã có một bộ phận sức tự vệ nàng bây giờ làm một chút thủ đoạn vẫn có niềm tin theo những cái kia lão ra hỏa trong tay sống sót năm đó sở kinh thiên phi thăng cũng không phải không có chút nào thu hoạch trong đó có một chút cường đại năng lực trước đó sở kinh thiên tu vì không đủ không cách nào thi triển nàng bây giờ nhưng không có loại này hạn chế 76 chương 77, đánh dấu thiên ma hung thú long triệt đánh dấu hệ thống đã đổi mới mới vừa phóng ra một bước cố cựu bên thai vang lên hệ thống thanh âm đánh dấu hệ thống cái này đ ồ vật có hơn một trăm n ă m không có phản ứng đi đinh đã xác định đánh dấu nơi b i ề n giới tây vực đại nguyên quốc thái hiên phủ thiên ma tông tổng bộ thiên ma địa đinh đã xác định đánh dấu ban thưởng thiên ma đại thủ ấn thiên ma tông đời thứ nhất tông chủ sáng tạo lực lượng cường hành biến hóa đa đoan thế giới này mạnh nhất phạm vi công kích thu hoạch sau tự động tu luyện đến viên mãn tầm thứ cố cựu xoa xoa trên quần áo nếp v n thiên ma đại thủ ấn trong trí nhớ sở kinh thiên đã từng sáng tạo qua một môn thiên ma ấn hẳn là đây là thăng cấp bản huyền giới mạnh nhất phạm vi công kích có ý tứ cái này không thể bỏ qua trọng yếu nhất chính là đánh dấu hệ thống vị này đại ra một trăm năm mới động một cái tự mình không đi chẳng phải là không cho người t a mặt m ũ i xuất ra khắp mục lệnh cố k i ể u nhẹ nhàng ma sát sau một khắc hắn đi tới p h ạ m giới bên ngoài ống tay háo bay múa hắn trong nháy mắt nhập ma đưa tay một cái hắc long theo hắn ống tay háo bay ra từ từ lớn lên cuối cùng hóa thành một cái dài ba mươi mét tự lòng xoay quanh không trung đi khắp mục môn cầm tới hoặc h ủ đi ma lệnh Cố c kiểu chỉ một ngón tay, ra lệ. Trải qua hắn ỉ m ộ có được cơ sở trí tuệ tự nhiên minh bạch cụ thể phải nên làm như thế nào cố cha chúng ta không đi khắp mục môn sao đại bạch thân thiết cỏ lấy cố cựu sử dê hơi nghi hoặc một chút hỏi trước theo ta đi thiên ma tông giải trừ nhập ma trạng thái cố cựu đáp lại tiếp lấy hắn lại lấy ra đến một khối thiên ma lệnh đây là kiếm ư ờ i vị thiên ma tông t i ê n huyền có nương tựa theo khối này lệnh bài hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tương ứng p h ả m giới nói trở lại đây là sở kinh thiên năng lực một trong tốt ta nhìn xem khôi phục như cũ cố cựu đại bạch có chút t i ế n lối cố cha cái gì cũng tốt chính là thời gian quá ngắn nàng còn không có hưởng thụ đủ đây thuần túy ma lực nhường nàng lưu luyến quý vệ nam vực ba đại thế lực phương nam một mảnh mênh mông n ô bờ mọc đầy đại thụ rừng rậm địa hình nơi này phi thường kỳ hoa d đây là cường đại hung thủ sinh tồn tri địa chung quanh bố trí nhất hệ bảy chất pháp phòng ngự nhân loại tiến công thuận tiện chính bọn hán tu hành vô tận rừng rậm chỗ tốt nhất dưới một thân cây có một khối ngũ sắc tảng đá lẳng lặng nằm thẳng góc nhìn tiến lên mở rộng tại viên đá nội bộ tồn tại một chỗ không gian đặc thù nơi này có mấy ngàn vạn rậm rộng lớn trong đó huyền khí nồng đậm không khí trong lành một mảnh phải mở tại chỗ này không gian trung tâm nhất vị trí Có g ầ nói một nam vạn vị cách khác a cái này một vạn người đều là thiên huyền cường giả đây là khái niệm gì phải biết trong nhân loại toàn bộ huyền giới thiên huyền cũng chỉ có hơn năm trăm người mà bây giờ hùng thú bên này lại có hơn một vạn vị trong đó càng là có hơn năm trăm linh nhân khí hơi thở hào hùng như biển huyền khí kinh thiên động địa đây là thuộc về thiên huyền cựu trọng thế giới tầng cao nhất tồn tại dạng này lực lượng cường đại tuyệt đối có thể tùy tiện diệt s á t nhân loại trưởng k h ô n g toàn bộ h u y ề n giới tại cái này một vạn người chung quanh có số lượng càng nhiều đ ệ u huyền chân huyền cảnh hung thú t u hành bọn hắn thể trạng to lớn không n ú c đ í c h giống như là từng tòa pho tượng mà tại trung tâm nhất vị trí một cái áo trắng thiếu niên nhắm mắt t u hành chung quanh bốn thành huyền khí cũng bị hắn hấp thu nhập thể cường hóa tự thân hồi lâu sau thiếu niên chậm rãi mở ra hai mắt nhìn lướt qua chung quanh tình trạng hắn chậm rãi đứng dậy liên tiếp đánh hơn m ư ơ i ngáp cuối cùng hai tay chống lạnh trước sau khoảng trường ốm n é o người bộ dáng hài lòng giống như là một cái lười biếng lao đầu lại qua lâu như vậy thiếu niên ngừng lại mắt có nhớ lại đi vào phương thế giới này hai trăm năm nương tựa theo huyền bảo một hơi bế quan cho tới bây giờ cũng không dễ dàng chư vị long triệt mở miệng thanh âm có chút trong trẻo thiếu niên cảm giác mười phần trong không gian tất cả tu hành hung thú cũng bị đánh thức t h á n h chủ có gì phân phó t h á n h chủ t h á n h chủ kim an nhìn qua duy nhất đứng thẳng thiếu niên đám người trong mắt đều là kính ngưỡng bọn hắn x ư n g thiếu niên là thanh chủ tại hung thú trong lịch sử chỉ có làm ra công hiến to lớn mới có tư cách đạt được cái chức vị này thiếu niên tại hai trăm năm trước giáng lâm cho bọn hắn đại lượng tu hành vật tư càng là chia sẻ chỗ này không gian trọn g b ả o này mới khiến bọn hắn hung t h ú nhất tộc cấp tốc tăng lên lực lượng có bây giờ thành tựu như thế thất huyền trong không gian huyền khí không nhiều lắm cần mới bổ sung đúng lúc chư vị chuẩn bị một phen theo ta hủy diệt nhân tộc trưởng k h ố n g p h ư ơ n g thế giới này long triệt vớt ve trên ngón tay từng đạo long ấn c h ậ m g ã i nói hủy diệt nhân tộc là hắn thật lâu trước đó dự định bây giờ hắn b quan kết thúc lực lượng viên mãn là thời điểm giải quyết bọn này tạp á i cần tuân thánh chủ chi lệnh chúng ta tất toàn lực ứng phó hủy diệt nhân tộc đám người hưng phấn dị thường bọn hắn cùng nhân loại ở giữa cựu hận quá lớn so với đăng đạo ma nói ở giữa còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần nghìn lần đây là thuộc về chủng tộc ở giữa thù hận không cách nào hóa giải không cách nào tiêu trừ tại hơn một trăm năm trước bọn hắn liền có đầy đủ lực lượng vỡ nát nhân tộc đáng tiếc kia thời điểm thánh chủ còn đang bế quan bọn hắn chỉ có thể âm thầm trị một chút tiểu động tác hiện tại thánh chủ xuất quan bọn hắn tốt thời gian rốt cuộc đã đến khớp một môn nam cung k i n h nhu hóa thành một đạo lưu quang hạ xuống nàng một thân vai trắng thắp ố i tung ngũ quan đẹp đẽ thân ý đang từ từ hướng k h ắ p mục môn đỉnh núi đi đến cầm tới cái này một đạo lực lượng thần hồn ít nhất có thể để cho ta tăng lên tới địa huyền cựu trọng trong lòng nàng suy tư đồng thời các loại lực lượng tại trong tay ngưng tụ chuẩn bị bất cứ tình huống nào thấy được nàng đến rất nhanh liền có k h ắ p mục môn thủ sơn đệ tử phát giác đ ể phòng nhìn xem nàng cầm lên vũ khí tiền bối là ai k h ắ p mục môn phạm vi bên trong ngoại nhân không thể đi vào ngài muốn tìm người ta có thể thay thông báo phát giác được đối phương là địa huyền cơn giả vị này thủ sơn đệ tử nói chuyện khách khí không ít tại hạ nam cung kinh Ngu, có chuyện quan trọng bãi kiến thái thượng trưởng lão tại khắp m ụ c môn trước sau như một là thái thượng trưởng l ã o thống linh hết thảy tiếp nhận đời t r ư ớ c truyền thừa ma lệnh tự nhiên cũng sẽ tại trong tay hắn nam cung k i n h nu đệ tử kiêng nghi hoặc không thôi danh tự này hắn cũng không có nghe nói qua thái thượng trưởng lão cả ngày bế quan không phải nói gặp liền có thể nhìn thấy ta có thể vì ngài bẩm báo trưởng lão hắn mở miệng nói thái thượng trưởng l ã o hắn đ ờ i này cũng chưa thấy qua tốt r a làm phiền nam cung k i n h nu nhàn nhạt cười một tiếng mỹ lệ bộ dáng nhường thủ sơn đệ tử một thời gian bối rối không thôi tiền bối chờ một lát lắc đầu hắn dặn dò hai câu bên cạy quay người hướng sơn môn đi đến bảy mươi bảy chương bảy mươi tám giết thái thượng chiến đạo niệm ừ m thủ sơn đệ tử biến mất nam cung k i n h nu sắc mặt đột nhiên nàng ngầm đầu nhìn lại chân trời đột nhiên s ẹ t qua một đạo bóng đen nhìn kỹ lại là một cái hắc long kia hắc long không ngừng biến hóa dài ngắn tại mười m trăm m é t ở giữa vừa đi vừa về chuyển hóa hảo thủ đoạn đúng là dùng thuần túy huyền khí ngưng tụ mà thành loại này chân thực cảm giác tuyệt đối là thiên huyền nàng có được sở kinh thiên ký ức rất nhanh liền phát hiện rất nhiều tin tức không đúng nó trên người nó tại sao có thể có mà khí tức nam cung k i n h nu n h ữ n mày ma đây là sở kinh thiên theo năm trăm vạn năm trước trên người đồng bạn lĩnh nộ ra tới lực lượng nương tựa theo loại này đặc thù lực lượng cùng nộ tính hắn sáng tạo ra vạn ma sát quyết các loại một hệ liệt ma đạo hiến pháp ma cái này cũng chỉ là một tia khí tức mà thôi nàng theo con rồng này trên thân cảm nhận được ma lực muốn so năm trăm vạn năm trước thuần túy thâm hậu t u y ệ t không thể bỏ lỡ nam cung khinh n u trong lòng suy tư sau một khắc trực tiếp hóa thành quang mang đuổi theo ma lực là trên người nàng rất cường đại thủ đoạn công kích nếu như có thể cùng con rồng này tiếp xúc nhiều một phen rất có thể sẽ để cho nàng có chỗ tăng lên hắc long đến hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý k h ắ p mục môn cao thủ bị hấp dẫn bất chấp trên tay sự t ì n h nhao nhao xuất quan đường đối trưng mục bạch mang theo nguyện thiên thần đi ra hai người vẻ mặt nghiêm túc vừa v ẫ n còn đang vì hung thú sự tình phát s ầ u hiện tại lại xuất hiện như thế cường đại hắc long thật sự là họa vô đ ơ n trí k h ắ p mục môn tất cả thiên huyền xuất động phân bố tại hai người chung quanh trở lệ nơi xa có mấy trăm vị địa huyền cảnh giác quan sát đến lấy bọn h ắ n lực lượng còn chưa có tư cách cùng hắc long giao thủ trưng mục bạch thần sắc lạnh lùng bước ra một bước chân đạp hư không thẳng tắp nhìn xem hắc long các hạ xuống đây ta khắc mục m ô n cần làm chuyện、gì? nếu có điều cần ta k h ắ p mục môn tuyệt không do dự hắn khách khí nói hắn kinh nghiệm phi phạm một cái liền nhìn ra hắc long bản chất đây là một cỗ huyền khí ngưng tụ mà thành theo trên người lực lượng ba động đến xem muốn còn mạnh hơn chính mình phải biết hắn thế nhưng là thiên huyền c ử u trọng đ ỉ n h phong một phương thế giới này mạnh hơn hắn người nửa cái tay đếm ra đối mặt một vị xa lạ c ư ờ n giả g trương mục bạch nhất định phải cẩn thận hắc long đi lòng vòng con mắt thu nhỏ thân thể không nói hai lời bay thẳng trương mục bạch ngực ở nơi đó hắn cảm nhận được ma lệnh khí tức nơi xa nam cung k i n h nu trốn ở một đám mây đằng sau xích sao con chắc nàng ánh mắt cũng dừng lại tại t r ư ơ n g một bạch trên thân ma lệnh ký tức thật sự là quá rõ ràng huyền ký vô thanh vô tức dâng lên nàng làm xong động thủ chuẩn bị hắc long vào tới t r ư ơ n g một bạch thở dài tay giơ lên bắt đầu công kích đối phương thái độ rất rõ ràng căn bản không có đường lùi một cái to lớn con mắt trên không trung hiện hiện bắn ra từng đạo thất thải q u a n g mang mỗi một đạo quang mang đều mang lực lượng quỷ dị nhường người t r u n g quanh không đành lòng nhìn thẳng khớp mục n g u y ệ n thiên thần nâng lên ống tay á o che khuất nửa cái con mắt một chiêu này tên là khớp mục chuyên vị thần phách công kích chỉ là khớp mục n g n công pháp cơ bản thái thượng trưởng lão vậy mà luyện đến loại trình độ này thật sự là quá mạnh nhưng mà hắc long lại không quan tâm mục tiêu rõ ràng trực tiếp v ọ t tới thất thải quan mang rơi vào hắn trên thân n h ư n g tất cả kinh ngạc sự tình phát sinh hắc long vậy mà lông tóc vô hại nó thân thể thu nhỏ đến một mét hóa thành một đạo bóng đen chui vào t r ư ơ n g một bạch ngực một trận tán loạn t r ư ơ n g một bạch sắc mặt tường đỏ huyền khí chấn động phát huy ra tất cả lực lượng nhưng không có đôi hắc long tạo thành một tia tổn thương xa xa nam cung k i n h n u một mặt kinh hãi đây là ma trận lực lượng chuyện gì xảy ra con rồng này con rồng này chủ nhân sao lại thế ma trận sở kinh thiên chưa hề truyền bá qua vậy chỉ có một khả năng đối phương là lấy đi sở kinh thiên hai đạo truyền thừa ra hỏa đại não chuyển nhanh chóng nam cung k i n h nhu một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện bên k i a tranh đấu tiếp tục hắc long bạo phát ra toàn bộ lực lượng có ma trận gấp m ộ ư ơ i gia trì lại thêm ma lực lượng hắn tùy tiện đánh tan t r ư ơ n g một bạch phòng ngự một trận tán loạn trực tiếp đánh nát hắn ngũ tạm lục phủ còn tốt thiên huyền cường g i ả n đục thân cương đại không phải vậy chỉ là một trận này đi lại liền có thể muốn chương một bạch tính mạng phốc phốc chương một bạch phun ra một n g ụ n hát huyết quần áo trên người đột nhiên bạo liệt thân thể của đối phương vậy mà có dấu kịt vừa mới du tẩu trực tiếp nhường hắn độc tố công tâm không thể cứu vãn quá cường đại đây là trương mục bạch chưa từng thấy qua thủ đoạn quần áo vỡ vụn đồng thời khối kêu ma lệnh tùy theo b a y ra trương mục bạch nguyễn thiên thần nam cung khinh n u ba người đồng thời đem ánh mắt đặt ở trong đó ma lệnh chính là ma tổ cuối cùng một đạo truyền thừa không thể có lầm sau một khắc nhường bọn hắn sụp đổ sự tình phát sinh hắc long biến lớn thân thể một ngụm nuốt vào ma lệnh nghiêm s ú c trương mục bạch không để ý thụ thương thân thể trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất một đạo tráng kiện ngũ sát quang mang theo trong tay hắn phun ra Mang t h e o một cỗ t i n h thượng ầ n lực l đ á nguyễn h Hắc vào o l n trên thân. q a n g thiên b thần ờ i i g tròn mắt cố nứt thái thượng trưởng lao vất lạc đối toàn bộ khắp mục môn toàn bộ bắc vực toàn bộ huyện giới tới nói đều là một kiện đại sự hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy vì cái gì n g ừ hắc long nhớ kỹ chủ nhân rất không n ưa thích khắp một môn mình làm như vậy cũng coi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đi ước lượng một cái còn lại miễn phí nó quả quyết rời đi ma lệnh tới tay trọng yếu nhất chính là mang về t h ò chủ nhân nghĩa xúc chạy đâu đỉnh núi một đạo bạch quang rất xuống một vị người mặc thanh ý lão nhân đạp kiếm mà đến ống tay háo của hắn b a y múa ống tay háo xông ra mấy trăm đạo kiếm mang công hướng hát long đây là thiên đạo tông lão tổ đạo niệm nguyện thiên thần nhìn t r u n g toàn trường một cái liền nhận ra người tới đạo niệm huyền giới công nhận đệ nhất cử giả hai mươi vạn tuổi lên b ư ớ c đã từng truyền bá ra rất nhiều lần tin tức nói đối phương thọ nguyên hao hết vũ hóa thiên đạo sơn xem ra đây đều là lời đồn hát long chẳng hề để ý hắn há mồn phun ra một đạo lam ánh sáng màu đỏ quay người rời đi còn lại huyền khí không nhiều lắm lại không đi rất có thể sẽ không cách nào đến tây vực đem ma lệnh giao cho chủ nhân văng thuộc tính hỏa thuộc tính lực buộc phát lượng có ý tứ có ý tứ cái gì thời điểm h u y ề n giới xuất hiện cái này một người đạo niệm đạp kiếm phi hành trong miệng còn g thiếu đưa tay một thanh dài ngàn mét kiếm quan g ngưng tụ quăng về phía hắc long công kích phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp tiếng phá hủy văng lên hai người chạm vào nhau bạo phát ra to lớn huyền khí gọn sóng một n h á y mắt khớp mục môn trên dưới một phần m ư ờ i đệ tử cấp thấp bị tác động đến trí tử mấy chục tòa ngọn núi k u ê n g đảo một mảnh hỗn độn bảy mươi tám chương bảy mươi chín hắc long diệt khớp mục thiên ma đến thủ tấn tốt huyền khí đạo niệm lui lại vài trăm mét lộn mèo mới khó khăn lắm dừng lại sắc mặt hắn đỏ bừng cướp ép nuốt xuống sắc phun ra ngoài huyết dịch cái này hắc long quá mạnh bất quá là một đạo công kích lại trực tiếp đem hắn trọng thương loại lực lượng này thật là cái thế giới này tất cả sao đạo niệm hoang mang không thôi sau một khắc hắn lông mày c h ớ p chớp mở miệng hôm ộ t cúng họng ẩn ma tông lão tiểu tử hoàn g thành lao đ ộ c vật còn có h u y ễ n nguyện môn phế vật nhanh cho ta ngăn lại con rồng kia nơi xa hắc long tiến lên phương hướng ba đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện một người áo đen một người áo trắng một người áo đỏ đều là lao đầu cách căn mặc chính là ẩn ma tông đại cung phụng hoàn g thành lao thành chủ còn có h u y ễ n nguyệt môn thái thượng trưởng lão tất cả mọi người là một đời tuổi tác gần trên lực lượng cũng không kém được bao nhiêu bọn hắn đạt được đạo niệm truyền tin chuẩn bị tới bàn bạc bà hung thú sự tình kết quả vừa tới thiên đạo tông cái này lao ra hỏa liền vô cùng lo lắng rời đi bọn hắn cũng không biết rõ đạo niệm là vì dò xét nam cung khinh n u mà tới nha đầu này quá làm cho người ta tò mò lao giả một cái long đô lưu không được cần ngươi làm gì h u y ễ n nguyệt môn thái thượng dễ ước nói ngay sau đó hắn nâng lên trong tay phát trần từng đạo sóng âm từ đó quyết tán xông về hất long đã ngơi mở miệm liền cho ngươi mặt n ú i này lao thành chủ thở dài đưa tay vung ra một trường một cái ngàn mét lớn nhỏ màu vàng trường ấn hiện hiện giống như núi cao khinh đ ả o ép hướng hắc long ẩn ma tông đại cung phụng không nói gì cũng là đưa tay vung ra tự mình chuyên môn công kích ba người thấy được đạo niệm bộ dáng chật vật cho nên đều là toàn lực xuất thủ đáng tiếc đệ nhất lựa chọn thất bại chỉ có thể phá hủy ma lệnh hắc long thở dài giải quyết bọn hắn còn lại huyền khí liền không đủ đi hướng tây vực xoay người sang chỗ khác dài trăm thước ngắn thân thể lần nữa mở rộng rất nhanh hóa thành hai trăm mét ngay sau đó hắn dội ra ngũ trạo l chuyến g này thuận tiện là chủ nhân giải quyết khắc mục môn đi chủ nhân hẳn là sẽ cao hướng đi hắc long nghĩ thầm sau một khắc hắn đột nhiên bạo tạng các loại thuộc tính lực lượng điên cuồng trồng lên khiến cho bạo tạc lực lượng càng thêm cường đại đứng núi chịu sao chính là ma lệnh nắp bấy một điểm gì sắt đều không thừa tiếp theo là ba cái lao tổ còn có bị lan đến gần nói đọc sau cùng mục tiêu thì là phía dưới khắp mục môn vê anh đại đ ị a c h â n chiến s ơ n mạch hủy d i ệ t kiến trúc sụp đổ vô số người chết đi một đạo to lớn đùi mù dơ lên che khuất phương viên vạn dặm tất cả cảnh tượng bầu trời nam cung khinh nhu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này nàng rỗi xuất thủ bàn tay hướng phía dưới chầm rãi tìm kiếm tuyệt đối là ma trận nhìn thấy hắc long miễn dịch gần ma tông cung phụng lúc công kích nam c u n g khinh nhu triệt để xác nhận trong lòng suy đoán nàng tâm tư lưu t r u y ề n nhiều như vậy cường giả thi thể không cần chẳng phải là lãng phí còn có ma lệnh bên trong lực lượng hẳn là cũng có còn thừa nàng hai mắt t ỏ a ánh sáng đưa tay đặt ở phía dưới hải cốt bên trên có dạng này cơ duyên cự ly nàng đặt tới phương thế giới này để ỉ n p h o n g không xa cố cựu lại một lần nữa đi tới tây vực đại bạch theo bà vai hắn n g ậ xuống hô thật nặng mùi máu tươi nàng có chút say mê cố cựu cất bước thân thể lại đột nhiên x ư n g sờ giờ phút này hắn đã nhận ra ưu minh thần điện đột nhiên thêm ra tới đại lượng ưu minh vệ ý thức tiến vào xem xét tuốt h giá hỏa khoảng chừng hơn mười vạn người trong đó chín thành chín đều là khớp mục mức người để nó đi giải quyết ma lệnh sự t ì n h làm sao diệt người ta cả nhà cố cựu có chúc mộng không nghĩ tới hắc long như thế ưa thích xuyên tạc hắn ý tứ bất quá kết quả coi như hài lòng hắn nhìn một chút ưu minh thần điện bên trong năm vị người mạnh nhất khỏe miệng có chút dâng lên loại lực lượng này v ư ợ xa phổ thông thiên huyền cựu trọng hẳn là cái gọi là lao tổ đi khớp mục môn chương một bạch thiên đạo tông đạo n i ệ m ẩn ma tông công vụ nguyễn mạ hoàn g thành lao thành chủ thông qua thiên ma tông mười vị thiên huyền lưu lại tin tức c ố cựu một cái liền xem thấu những người này khi còn sống thân phận lúc này không thể nào thiếu giúp ta chạm thảo trừ căn người c ố cựu trong lòng vui vẻ cũng không biết về sau còn có hay không tự mình động thủ cơ hội đưa tay phóng xuất ra cái này năm vị người mặc áo giáp màu đen lao tổ c ố cựu có chút không xác định nói năm vị lao tổ liên thủ phương thế giới này hẳn không có người có thể hạn chế lại hẳn đi đi đại bạch đi thiên ma tông cô cựu chen chân vào đạp, đạp đại bạch nhắc nhở chuyến này đi thiên ma tông tại cầm tới thiên ma đại thủ hấn về sau có thể thuận tiện giải trừ cái này một quả cân đoán huyền giới những cái kia liên thủ lại muốn giết hắn thế lực hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bung tha hắn chính là như vậy một người ngươi muốn giết ta bất luận xuất phát từ dạng gì mục đích ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thiên ma tông thiên ma điện vàng sơn lộng lẫy nguy nga tú lệ cung điện thiên ma tử đang cung kính nhìn xem bên cạnh tuổi trẻ nữ hài. nàng ữ hải. một thân màu đen, bó sát người quần, chân đạp màu đen bao chân dày buộc vòng quanh hoản mỹ dáng vóc khuôn mặt không có chút nào chăn d ù n lại đẹp kinh người đừng nhìn nàng bộ dáng tuổi trẻ trên thực tế vị này đã sống hai mươi mốt và năm chính là thiên ma tông đệ nhất cử giả lao tổ thiên sơn tuyết người nói là hung thú bên kia ra biến động thiên sơn tuyết l ặ n g lặng suy tư hung thú trước lúc này vẫn luôn không bị bọn hắn coi trọng không nghĩ tới đã cách nhiều năm cũng sẽ có cái này một ngày đạo niệm tiền bối mời ngài tiến đến bàn bạc đối sách thiên ma tử nói tiếp ồ thiên sơn tuyết miệng thành hình chữ o khuôn mặt hơi kinh ngạc bọn hắn tới ngầm đầu nàng ánh mắt xuyên thấu phía trên kiến trúc rơi vào năm người kia trên thân thiên đạo tông ẩn ma tông khớp mục môn năm cái lao ra hỏa làm sao đều tới lao tổ thiên ma tử nuốt ngủ nước bọt hắn cũng cảm nhận được phía ngoài k i a một cỗ lực lượng khí thế quá cường đại c h ọ n vẹn năm vị h u y ề n giới lao tổ xuất quan loại cảnh tượng này cũng không thấy nhiều a đi thôi người ta đều tới vậy liền ra ngoài nên nên nhân nhà thiên sơn tuyết lấy lại tinh thần lắc lắc thủ trưởng vâng thiên ma tử gật đầu bên ngoài cố c ử u dẫm tại thiên ma điện nóc phòng một viên gạch trên ngói năm vị lao tổ người mặc áo giáp đứng tại chu vi hai mắt nhìn thẳng phía trước lẳng lặng chờ đợi đánh dấu trong lòng của hắn mặc niệm đánh dấu thành công ban thưởng đã cấp cho hệ thống nhắc nhở vang lên cố cựu dỗi ra hai tay hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại tại trong tay tụ tập trong đầu thêm ra tới một cỗ mới ký ức bị hắn tùy tiện hấp thu tiêu hóa thiên ma đại thủ ấn phương thế giới này rất cường đại phạm vi công kích cố cựu nhẹ nhàng nâng lên tay phải chậm rãi lung lay giữa thiên địa lượng lớn thiên địa chi lực bị hắn tụ tập trên tay không ngừng xoay quanh ống tay háo bay múa giờ phút này khí thế của hắn đã cường đại đến thực điểm ừng thiên ma đại thủ ấn cung điện phía dưới thiên sơn tuyết mang theo thiên ma tử đi ra trận mắt hốc mồm cố cựu túi đầu nhìn về phía hai người bọn họ không tự chủ được nợ nụ cười làm sao cảm giác tự mình như thế biến thái đâu chương tám mươi đánh dấu thành công trưởng không thiên ma thiên sơn tuyết ước chế không nổi kinh hãi trong lòng thiên ma đại thủ ấn chính là thiên ma tông đ ờ i thứ nhất tông chủ căn cứ ma tổ lưu lại công pháp cải biên m à thành uy lực càng sâu thiên ma tông trên dưới không có người không biết cái này môn võ học nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm k h í t ứ c thiên ma tử chỉ nhìn một cái vội vàng hướng lao tổ truyền âm lao tổ hán hán chính là cố cửu cố cửu đã từng dùng tên giả vương nhị cầu hủy diện thanh phong kiếm phái giết chóc vô số gây nên toàn bộ huyện giới chấn động cuối cùng bị bức bách đến vạn độc chi sâm nhoáng một cái hơn hai trăm năm cái này ra hỏa sao lại ra làm gì càng làm cho thiên ma tử dung đ ộ c là cố cựu khí thế trên người lăng lệ đến cực điểm rất rõ ràng đây là thiên huyền lực lượng hán dùng không đến năm trăm năm trực tiếp đột phá thiên huyền làm cái gì thế gian thật có loại người này sao thiên sơn tuyết khẽ gật đầu đôi mắt đẹp trên người cố cựu quan sát tỉ mỉ sau đó lại nhìn một chút bên cạnh hắn năm vị lao tổ mấy cái này ra hỏa mặc hát giáp mang theo nụ giáp trên thân t o á t ra nồng đậm tính công kích trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhìn về phía cố cựu ánh mắt giống như là một con chó đối đãi tự mình chủ nhân đồng dạng cái này cái này ra hỏa dùng thủ đoạn gì nô lệ bọn hắn sao thiên sơn tuyết trong lòng thầm nghĩ nhịn không được lui lại một bước có thể giải quyết năm người này đủ để chứng minh cố cựu thủ đoạn nàng tuyết không phải đối thủ thiên ma tử thiên sơn tuyết cố cựu cười lơ lửng mà lên rơi vào đối diện bọn họ năm vị lão tổ đi sát đằng sau giống như là từng vị tận trung cương vị bảo tiêu giống như cố cựu người muốn như thế nào thiên ma tử sắc m ặ tâm trầm năm đó các ngươi như thế đối ta hơn toàn lực nuôi dưỡng một cái ngũ phẩm huyền mạch muốn giết ta ngươi nói ta nên làm cái gì cố cửu hỏi lại sau một khắc trên tay hắn ngưng tụ ra một đạo đạo huyền khí to lớn mà tính mịch mạnh mẽ đến cực điểm viễn siêu đối diện trong lòng hai người suy nghĩ kỳ thật nhóm chúng ta còn chưa tới không chết không thôi trình độ thiên sơn t u y ế t đã sớm biết rõ người trước mắt này là ai dù sao huyền giới duy hai ngũ phẩm huyền mạch vẫn rất có danh khí nàng n ở nụ cười xinh đẹp lạnh nhạt nhìn xem cố cửu ta nguyện đem toàn bộ thiên ma tông dâng lên cử tông trên giới toàn bộ nghe lệnh của ngài nàng u y một chân trên đất làm ra hứa hẹn người chung quanh một mảnh rung động Cái này ra h một thanh i n g có xuất phi l n đao l h ngưng phục, màn khắc tụ xoay tròn lấy phóng tới thiên xuất huyết bên trên giết hắn thiên ma tử hoảng hốt đứng dậy mặt lạnh lấy hạ lệnh sau một khắc số ngàn vạn ma tông đệ tử ra khỏi hàng triệu hoán ra binh khí chuẩn bị đập thủ phi đào rất nhanh một cái chớp mắt liền xuyên thấu thiên sơn tuyết lồng ngực không trở ngại chút nào tơ lụa không gì sánh được thiên sơn tuyết không thể tin không thể đi coi như hắn lại thế nào cường đại cũng không đến mức dùng một đạo bình thường nhất công kích liền g i ế t tự mình a nàng không biết có ma trở tại cố k i ể u đối mặt người trong ma đạo chính là đơn thuần nghiền ép đến bao nhiêu chết bao nhiêu lao tổ nhìn xem thiên sơn tuyết sắp nát bấy thân thể thiên ma tử bi thống và phần muốn giết ta liền muốn chuẩn bị gánh chịu cái giá tương ứng cố cựu trong miệm thì thảo l i ế c qua chu vi thiên ma tông đệ tử sau một khắc quần áo nâng lên số vạn đạo ma niệm bay lên không hóa thành lần lượt từng cái một mặt người xông về phía dưới thiên ma tông đệ tử chân huyền phía trên giết lần này cố cựu không chuẩn bị tất cả đều giết hắn hiện tại vô địch tại thế cần một số người vì chính mình làm việc cùng phe mình liền đối mặt như vậy công kích thiên ma tông đệ tử trong lòng đại l o ạ n loại cảnh tượng này rất nhiều người tu luyện đến nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải vội vang phía dưới nhao nhao xuất ra vũ khí ngăn cản mà bọn hắn chỗ tu luyện ma đạo huyền pháp thành cố cựu niến ép bọn hắn trợ lực lớn nhất ma niệm nhóm giống như là một đám mánh hổ tùy tiện xé nát bọn hắn con cựu phòng ngự sau đó há miệng x é rách đem thân thể vỡ nát một thời gian thiên ma tông đệ tử đại lượng tử vong hai hước thần điện bên trong cũng đang không ngừng xuất hiện thành viên thiên ma tử nhìn thấy này tấm cảnh tượng vạn niệm câu phần cái này ra hỏa vậy mà đem toàn bộ thiên ma tông trình thành dạng này một đạo ma quang tử không trung m a n h lượt hàng mang theo sắc bén lực lượng đánh tới cắn một cái nát thiên ma tử bà vai kịch liệt đau nhức đánh tới cái này ra hỏa ta thật yếu như vậy sao đối mặt công kích hắn không có chút nào sức chống cự sau mực khắc ý thức tiêu tán hắn thân thể v ỡ vụn tiên huyết hoành vẩy cố cựu đứng tại thiên ma điện dưới hai mắt im lặng nhìn xem trận này trận giết chóc đại bạch đứng tại bờ vai của hắn cố cha rất đẹp không phải sao đây là nàng lần thứ nhất theo cô cựu r a không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này sự tình thuộc về cựu truyền hung như bản tính bị triệt để kích phát ra tới khát máu tàn nhẫn ngang ngược ba ba ba cố cựu gõ gõ nàng đen đầu ngươi không thể học ta à, ta đây là có nỗi khổ tâm hắn cảm thấy mình có cần phải bồi dưỡng được một cái chính nghĩa hiền lành nữ nhi đại bạch thẻ lưới không nói thêm gì nữa mà là lẳng lặng nhìn trước mắt phun ra tiên huyết nổn ngang lộn xộn thi thể không trung ma niệm rất h u n g mãnh đối phía dưới thiên ma tông lần thứ nhất đều là nhất kích tất sát không có qua m ộ ư ơ i phút bọn hắn liền hoàn thành nhiệm vụ nhao nhao trở về nơi cũ cố c ử u tiếp tục xuất thủ đem thi thể trên mặt đất tan giã chỉ để lại từng cái chữ vật giới chỉ cố c ử u rất hài lòng hắn đem vừa mới chuyển hóa ưu minh vệ triệu hắn đi ra tìm kiếm cùng mình khí tức tương cận chữ vật giới chỉ hiểu rõ thân phận của mình trở lại tự mình vị trí tiếp tục làm việc hắn hạ lệnh nói ưu minh vệ nhóm rất nhanh là xong bắt đầu chuyển động hiện nay còn chưa có xuất hiện bị hư hao qua tình huống bọn hắn bị chuyển hóa thành ưu minh vệ về sau còn có thể khi còn sống huyền pháp bằng vào điểm này rất nhanh liền tìm tới chính mình chữ vật giới chỉ, chỉ có h ỉ c chút ít mấy cái không có tùy thân mang theo chữ vật giới chỉ mà không biết làm sao rất nhanh những n à y ưu minh vệ đem thân phận của mình minh bạch cái bảy tám phần đương nhiên cũng có ví dụ bởi vì trong chữ vật giới chỉ tin tức rất ít bọn hắn cũng không biết mình đến cùng là thân phận gì cố k i ự u nhìn về phía những n à y ưu minh vệ tất cả đều là chân huyền trở lên cao thủ tại thiên ma tông địa vị siêu nhiên trên cơ bản cũng nắm trong tay một bộ phận quyền lợi đổi về lúc đầu quần áo căn cứ tự mình hiểu rõ tin tức tiếp tục sinh tồn âm thầm hiểu rõ tự mình chân chính thân phận trưởng khống toàn bộ thiên ma tông nếu là có người phát hiện các ngươi không đúng chạm thảo trừ căn cố cựu thanh âm q u ả n g cu e nói có những n à y u minh vệ tại thiên ma trong tông các loại tài nguyên hắn đều có thể tùy ý thu hoạch đây cũng là kế hoạch của hắn thông qua u minh thần điện năng lực đem h u y ề n giới bên trong đại đa số thế lực khống chế nơi tay tự mình âm thầm trưởng khống hết thảy hắn hiện tại đã có tư cách làm những chuyện này chương tám mươi mốt tây vực nơi tay quét ngang thiên đạo hết thảy cũng tại tiến hành đâu vào đấy đại lượng u minh vệ về tới tự mình vị trí thông qua các loại thủ đoạn chính t r a d õ chân chính thân phận nói bóng nói do thu hoạch tin tức cố cựu tại thiên ma tông chờ đợi một cả ngày cầm đi đại lượng tu hành tài nguyên chủ yếu là năm xa xưa thiên tài địa b ả o những n à y đồ vật có thể giúp hắn cấp tốc tăng lên lực lượng hắn nhìn xem u minh vệ nhóm chậm rãi trưởng không thiên ma tông ở trong quá trình này rất nhiều người bởi vì đã nhìn ra cái gì bị u minh vệ cường thế c h é m g i ế t bọn hắn hiểu rõ càng ngày càng nhiều cũng liền càng lúc càng giống mình nguyên lai、like、là bộ dáng bọn hắn lại lúc càng giống mình nguyên lai là bộ dáng bọn lại lẫn nhau truyền lại tin tức n h ư ờ n t h ú c á h ô n g có c một ngày sau thiên ma tông từ trên xuống dưới cũng họ cố có hơn mười vạn chân huyền trở lên u minh vệ tại hán trưởng không rất an tâm lần này hành động cố c ử u tích lũy rất nhiều kinh nghiệm tin tưởng lần tiếp theo sẽ càng thêm thuần thục sáng sớm ngày thứ hai hắn đem ánh mắt đặt ở mặt khác hai cái tông môn t r ê n thân đồng dạng ở vào tây v ự c t nguyễn nguyệt môn chỉ kiếm phái ba người lực lượng không kém bao nhiêu cố c ử u mang theo nguyễn nguyệt môn đại c u n g phụng còn có còn lại mấy cái lao tổ xuất phát động tác tấn mãnh quả quyết phi thưởng n h ờ u minh vệ nhóm thay thế hết thể cao dài tu sĩ trưởng không tất cả tài nguyên quyền lực phân phối khắc mục môn chỗ một chỗ phạm giới Đêm khuya, n à n g cung khinh nhu thân ảnh đột nhiên thoáng hiện rơi vào một chỗ thành trấn mái nhà nàng một thân váy đỏ ngoài miệng dính lấy tiên huyết bộ dáng điên cuồng ngươi ngươi làm sao còn sống nàng hai mắt chậm chạp ở trong lòng không hiểu hỏi ta vì sao lại chết ngươi là ta chuyển thế chi thể ngươi chính là ta ta chính là ngươi trong đầu sở kinh thiên thô cạnh thanh âm vang lên đáng chết n à n g cung khinh nhu trong mắt xuyên suốt từng đạo huyết quang một cố ký ức tin tức sẽ qua cho tới bây giờ nàng đã minh bạch tất cả sự tình lúc trước chiếm cứ thân thể của mình lúc sở kinh thiên cố ý thi triển thủ đoạn ở trong cơ thể mình lưu hạ cầm chế là tự mình thôn vẹn ma lệnh trên lưu lại lực lượng lúc hán thừa cơ mà ra, tranh đoạt càng nhiều bán thần hồn lực lượng thế nào ta đề nghị ngươi đồng ý kế hoạch của ta sở kinh thiên kiệt kiệt kiệt mà cười cười ban này g ngươi đến trường không thân thể ban đêm ta đến trường khống n g ư ơ i ta cùng một chỗ tăng lên lực lượng các loại cầm tới nhiều tư nguyên hơn ta hoàn toàn có thể đem người tách ra đi dạng này h á không rượu quá thay nam cung khinh nu cười lạnh ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ngươi tâm tư gì ta sẽ không biết rõ hấp thu sở lang thiên tất cả ký ức nàng thật sâu minh bạch tên ma đầu này chỗ kinh khủng không chỉ có thực lực cường đại càng tinh thông hơn tính toán nhất là giết người chu tâm loại kia làm phép năm trăm vạn năm trước không biết buồn nôn bao nhiêu người vậy liền không có biện pháp hoặc là đồng ý kế hoạch của ta hoặc là nhìn ta một mực tranh với ngươi đoạn thân thể đến thời điểm chúng ta đồng quy vô thận ai cũng không được tốt sở kinh thiên một mụn bất đắc dĩ ngữ khí ngươi hèn hạ nam cung khinh n u trong lòng giận mắng trong đầu không tự chủ được s ẹ t qua khi còn bé tên ăn mày sinh hoạt nàng thụ nhiều như vậy khổ phía sau thời gian cũng đều tại khổ tu tăng lên chính mình cái này mỹ hảo thế giới còn chưa kịp hảo hảo hương thụ nàng không muốn cứ như vậy chết đi ta nhìn ra tâm tình của ngươi sở kinh thiên cười cười không kiêng nể gì cả sau một khắc hắn thuận lợi chiếm cứ nam cung k i n h nhu thân thể chậm rãi mở rộng tử chi khống chế thể nội quần bạo huyền khí đưa tay ở giữa một vạn đạo ma niệm x u n g ra vây quanh hắn không ngừng tê u thảm ngươi nghĩ làm gì nam cung k i n h nhu ở trong lòng hỏi sở kinh thiên chiếm cứ thân thể lúc phía ngoài hoàn cảnh nàng xem rất rõ ràng vừa mới hấp thu trong lòng của những người kiếm á u cũng chỉ là tăng lên tới địa huyền định phong sở kinh tiên lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn thôn vệ cái này phám giới ta có năm chắc đột phá thiên huyền đến thời điểm bạn ma sát quyết xuất thủ còn có ai là đối thủ của ta hắn cười là như vậy không kiêng nể gì cả hắc long chủ nhân ngươi đánh thắng được sao nam cung k i n h n u cho hắn đánh đòn cảnh cáo sở kinh thiên sửng sốt một cái nói trở lại xử lý kia ra hỏa hắn thật đúng là không có năm chắc nhất là tại biết rõ đối phương có được ma trận về sau từ từ sẽ đến ngươi nhìn xem đi luôn có một ngày ta sẽ một lần nữa chiếm lĩnh một phương thế giới này sở kinh thiên tự tin hơn gấp trăm lần nói nam cung k i n h n u một chữ không nói giữa lúc này bọn hắn cũng không có đối với giết chóc p h à m nhân chuyện này nổi tranh chấp p h à m nhân chính là cỏ dại giết một nhóm không bao lâu liền có thể mọc trở lại có gì có thể để ý sở kinh thiên đổi một thân quần áo luyện công màu đen mang theo một vạn ma niệm phóng tới thành trấn trung tâm trong lúc nhất thời vô số p h à m nhân chết oan chết tuồng đi vào tây vực ngày thứ ba cố cựu nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hiện nay toàn bộ tây vực cũng trong lòng bàn tay của hắn ba đại thế lực trưởng không hết thảy mỗi cái thế lực phía dưới lại có vô số thế lực nhỏ phụ thuộc u minh vệ thích lương tính rất mạnh hoàn toàn có thể giúp hắn nắm những thứ này những ngày thời gian cựu ố c đã từng thí nghiệm qua tự mình chân chính lực lượng thiên đạo tông khớp m ụ c môn ẩn ma tông huyện một môn thiên ma tông chỉ kiếm phái hoàn thành tám cái siêu cấp thế lực lão tổ cộng đồng xuất thủ lại bị hắn một đạo huyền khí đặt ở trên mặt đất làm sao cũng đứng không d ậ y nổi cái này khiến hắn đối với mình thực lực hơn rõ ràng kim vi chi thể nhường hắn phòng ngự vô địch thôi diễn mấy trăm tầng quyền pháp nhường hắn công kích vô địch lại thêm cường đại man i ệ m hát long thiên ma đại thủ ấ n còn có rất cường đại thần bí nhất nhật ma huyền giới trên dưới hắn thật vô địch chỉ kiếm phái một tòa ngọn núi cố cựu đứng tại dưới một thân tây lặng lặng nhìn trước mắt s ư ơ n g trắng ở sau lưng nàng đạo niệm cùng ẩn ma tông cung phụng không nhúc nhích đứng đấy giống như là trung thành hộ vệ cố cha chạm tiếp theo đi đâu đại bạch đứng cố c ử u trên bờ vai kích động những ngày thời gian nàng tận mắt nhìn đến rất nhiều lần giết chóc đã triệt để thích loại cảnh tượng này nàng phi thường chính hy vọng có cơ hội có thể đ ế m thử một cái cố c ử u mở ra một bao khoai tây c h i ê n đẩy lên nàng miệng bên trên c h ạ m tiếp theo liền đi đông ngực đi đại bạch nhẹ nhàng ngay phát ra một trận kéo kẹn kéo kẹn thanh âm đông n ự c cố cha chuẩn bị quét ngang thiên đạo tông sao cùng cố cựu ở chung được hơn một trăm năm Nàng n đã sớm biết do hắn g chuyện này. lấy ra một, một m khối động thường. c ẩn ma tông lệnh bài năng lực thi triển một đạo đạo không gian gợn sóng hiện hiện đang từ từ đem bọn hắn thốn vệ hiện tại hắn chỉ có thể thông qua ma lệnh đi cùng ma đạo thế lực có liên quan phàm giới bên trong còn tốt tứ đại vực bên trong cũng có dạng n à y phàm giới vừa vặn tại mấy cái lao tổ trong tay hắn đạt được hơn mười khối trải rộng tứ đại vực ma lệnh chương tám mươi hai hết thảy đều có thể nghiền ép đông vực đại hàn quốc bên này thời gian cũng không dễ vượt qua thi thể khắp nơi có thể thấy được hải cốt bày khắp đảo lộ từng đạo to lớn thân ả n h tại thành t r ỉ bên trong buôn tàu phá hủy hết thảy g ặ m nuốt hết thảy mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân loại chết đi khai triển giết chóc chính là hứng thú ngay trong bọn họ không có kẻ yếu khởi bước chính là chân huyền tại huyền giới x ư ơ n g vương tồn tại từng cái trăm mét lớn nhỏ một cước d i ấ m nát một tòa phòng ú c không kịp thoát đi nhân loại thành bánh thịt nơi này cảnh tượng cực kỳ thảm thiết không c h u n g thỉnh thoảng có tiên nhân thoát đi lại bị đại lượng phi hành hung thú đội kịp một n g ụ m n u ố t vào nơi này nghiễm nhiên thành hung thú nhạc viên bọn hắn vui vẻ thường tụ lấy phía đông thiên đạo tông mấy ngàn bóng người đem toàn bộ thiên đạo tông vây lên bọn hắn người mặc y phục hoa lệ trên thân không có bất luận cái gì huyền khí ba động tất cả đều là thiên huyền cực giả sân môn giới chân thây nang khất đồng các loại cảnh giới tiên nhân đều có từng cái t ử t r ạ n g thế thảm đạo trường sinh chật vật chống lên đại trận tiến hành phòng ngự ngoại giới mấy ngàn vị hung thú hóa thành nhân hình thỉnh thoảng khởi xướng từng đạo công kích hộ tông đại trận lung lay sắp đổ đạo trường sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm đáng chết hắn không ngừng hướng trận pháp chuyển vận huyền khí quay đầu lại liếc qua còn lại cực phẩm huyền thạch còn thưa không nhiều lắm thiên đạo tông thiên huyền cường giả cũng từng cái huyền khí tiêu hao nghiêm trọng không có chút nào sức chiến đấu lao tổ ra ngoài còn chưa trở về hung thú quy mô tiến công sân môn tràn ngập nguy hiểm tông chủ gánh không được thật gánh không được sau lưng một vị thiên huyền trưởng lao sắc mặt tái nhựt nói đạo trường sinh nhắm mắt lại chiều hướng phát triển ạ đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến lúc này mới qua bao nhiêu năm hông thú bên này vậy mà xuất hiện mấy ngàn thiên huyền đây quả thực thật bất khả tư nghị sống hơn hai mươi vạn năm hắn cho tới bây giờ không ở đâu cái đoạn thời gian trên thấy qua loại cảnh tượng này thế giới này thật nôi u được tốt hay sao hả gánh không được cũng mất kiêng chỉ cần nhóm chúng ta còn sống liền không thể từ bỏ chờ đã chỉ cần lao tổ trở về hết thệ cũng có hy vọng đạo trường sinh hít sâu một hơi cố chấp nói hiện tại lao tổ là hắn duy nhất hy vọng ngoại giới long triệt bị mấy ngàn hung thú vây tại một chỗ mặt không đổi sắc hắn đổi một thân trường bảo màu đen thiếu niên trên mặt một điểm cảm xúc cũng không có giống như là một cái mặt lạnh vô tình thần đế cái khác địa phương như thế nào bên cạnh một vị thiên huyền cựu trọng hung thú nữ tử trả lời cái khác tứ đại vực cũng p h ả i nhân thủ lấy lực lượng của chúng ta có thể tại trong vòng ba ngày trường không hết thảy l o n g tin nàng gấp trăm lần nương tựa theo viễn siêu nhân loại gấp hai mươi lần số lượng đây là chú định từ từ sẽ đến quá trình có thể chậm một chút nhân loại thống trị mảnh này đại lục số trăm vạn năm giết bao nhiêu tộc nhân nhóm chúng ta không chỉ có muốn bắt tài nguyên càng là m u ố n báo thủ long triệt nhàn nhạt nói nhân loại muốn đem nhóm chúng ta quay lại là x ú t sinh n u ô i vậy sẽ phải làm tốt là chúng ta nô lệ chuẩn bị giữa thiên địa đều có định số hắn có chút cao thâm nói cùng hắn tuổi trẻ khuôn mặt tương phản rất lớn đưa tay trên tay hắn thêm ra đến một mảnh chiếc nhẫn màu xanh lục ân ký thất thải quang mang từ đó nở rộ không ngừng hấp thu h u y ề n giới bên trong thiên địa chi lực những này năng lượng tiến vào ân ký về sau trực tiếp hóa thành thuần túy nhất về khí so với thiên đạo tông chín tầng k i n tháp khớp mục môn ma long chỉ còn muốn nồng đậm hơn m ư ơ i lần có thể nói là phương thế giới này ưu tú nhất chỗ tu luyện lần này không có áp lực thời gian sẽ nhẹ nhõm không ít đi tâm hắn có chờ mong t â y vực cố cựu không thể không dừng lại động tác không gian chung quanh gợn sóng bị hắn phất tay quét sạch xa xa chân trời đột nhiên hạ xuống vô số quá mang bọn hắn mặc đủ mọi màu sắc quần áo tung bay ở không t r ú n g huyền khí lưu lại số mười vạn giảm khí thế kinh tiên h không chỉ có như thế trên người bọn họ mang theo một cỗ nồng đậm g i ế t chóc khí tức cố cựu ánh mắt tại trên người mọi người đã qua hùng thú hơn ba ngàn vị thiên huyền mười tám vạn địa huyền có ý tứ những ngày thời gian hắn cũng biết do phía nam hung thú sự t ì n h không nghĩ tới hôm nay những ngày ra hỏa chủ động lộ diện nội t ì n h còn không tệ loại lực lượng này quét ngang nhân loại xác thực không có vấn đề bất quá đối mặt hắn còn chưa đủ xem cố cha bọn hắn thật nhiều a đại bạch lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hung thú cảm thụ được trên người bọn họ khí thế cường đại còn có kia từng cái trăm mét thân hình cao lớn trên tay khoai tây chiến rơi mất một chỗ nhiều lại như thế nào một cái có thể đánh cũng không có cố cựu đưa tay trên đất khoai tây chiến bị một cô thủy thuộc tính huyền khí dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa đưa đến đại bạch k h o a miệng không muốn lãng phí lương thực xuất ra một bình vui vẻ nước hắn nhẹ nhàng uống một ngụm nhanh đến u minh thần điện đến sau một khắc hai tay vừa nhấc phía sau xông ra m ư ờ i vạn m a n i ệ m n ư n g tụ thành từng cái thủ trưởng phô thiên cái địa phóng tới số lượng đông đảo đám hung thú không c h u n g một vị thiên huyền cựu trọng hung thú có chút ghém ắ t cùng nhau đi tới bọn hắn giết vô số nhân loại trên tay dính đầy thiên huyết toàn bộ nam vực bị bọn hắn đổ mấy lần đến tay vực về sau bọn hắn đi thẳng tới nơi này thế lực tối cường chỉ kiếm phái chuẩn bị nhất cử đánh tan làm cho cả nhân loại lâm vào khủng hoảng kể từ đó bọn hắn mới có chơi vừa có thể mới vừa tiếp cận tòa này đại hắn liền có dũng khí cảm giác không ổn chẳng biết tại sao nhịp tim rất nhanh đại vương đó là cái gì bên cạnh một cái thủ hạ đột nhiên kinh hô hắn n mầm đầu nhìn lại thấy được vô số bàn tay cùng trên đỉnh núi cố cựu một đ o à n người ưu a cũng dám phản kháng hắn đột nhiên hứng thú trong lòng k i a m ộ t c ố không ổn bị tiện tay ném giết huyền khí tứ ngược hắn đứng dậy phóng đi phốc phốc bàn tay xuyên thấu thân thể của hắn một mảnh huyết vụ bay lên cái này ra hỏa chết không thể chết lại thật là lợi hại ách bên cạnh có người kinh hô có thể lời còn chưa nói hết liền bị một bàn tay trục chết h ù n g thú đội ngũ đ ạ i loạn trên bầu trời mười vạn con thủ trưởng cấp tốc tiếp cận không có cái gì l o ẹ i l o ẹ i huyền khí đặc hiệu bọn chúng trực tiếp từ trên trời giang xuống đối toàn bộ h ù n g thú đội ngũ triển khai đ ổ sát không có khả năng tại sao có thể có như thế lực lượng c ư ờ n g đại là ai đến tội cùng là ai nhanh nhanh thông chi thánh chủ đám h ù n g thú loạn thành một b ầ y nương tựa theo lực lượng c ư ờ n g đại c ố c ử u ma niệm tùy tiện nghiền ép bên này đám h ù n g thú bất luận lại thế nào cương đại đều là nhất kích tất sát chỉ kiếm phái trước cửa một cái tuổi trẻ đệ tử dùng sức rủi mắt một cái, cái gì tình huống làm sao rơi ra mưa máu hắn ngẩng đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi không chung tất cả hung thú cũng bị quay thành huyết vụ một điểm thi thể lưu lại đều không thừa huyết vụ tụ tập cùng một chỗ tạo thành một tích tích nước mưa rơi trên mặt đất n h u ộ n đỏ chỉ kiếm phái đại bộ phận kiến trúc tầng dưới chót đệ tử từng cái kinh hô không thôi không biết làm sao cao tầng nhân sự thờ ơ chỉ là yên lặng an ủi người phía dưới đệ tử làm u minh vệ bọn hắn rất rõ ràng phía trên chuyện phát sinh điện chủ tại thanh lý rất dưới lại tốc độ rất nhanh cố cha ngươi thủ đoạn này thật sự là quá khốc cái gì thời điểm có thể dạy một chút ta đại bạch một mặt ước mơ nhìn xem cách xa nhau ngàn mét một chiêu diện sát hơn mười vạn hung thú cố cha quá khốc chương tám mươi ba đánh giết trường sinh nghiền ép long triệt cố c ử u không có phản ứng đại bạch hắn tính tính nhìn xem đầy trời mưa máu hạ xuống hai con mắt nhẹ nhàng nhăn lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu hắn nghi không minh bạch giờ phút này đối diện tất cả hung thú cũng bị xử lý mười mấy vạn hung thú ra tu không đến hai phút liền bị đ ầ y trời bàn tay chụp chết cố c ử u nhìn một chút đ u minh thần điện cái này đến cái khác phân điện đứng đầy hung thú có hình người cũng có mấy trăm mét lớn nhỏ địa huyền hung thú trên thân tất cả đều hất lên áo giáp màu đen khí thế mánh liệt một bên khác thuộc về khắp mục môn đệ tử còn không có bị hắn phóng xuất xem ra những n à y ra hỏa chỗ nào cũng có nha cố cựu cầm lấy trên đất một cái chữ vật giới chỉ xem hết bên trong tin tức sau thuận miệng nói thâm tư khẽ động ưu minh thần điện bên trong tất cả h u n g thú bị hắn phóng thích mà ra từng cái huyền khí tung hành mặc hát giáp nổi giữa không trung thủ hộ tây vực cố cựu hạ lệnh tiếp lấy lần nữa xuất ra đông vực gần mà tông ma lệnh đi thôi đi thôi chúng ta cùng đi xử lý tất cả hứng thú nhất thống h u ề n l i ớ i cố cha thiên thu và thế vĩnh sinh bất diện đại bạch hô to chính ngươi tại cái này lại đi ta đi một chút liền quay về cố c ử u đưa tay b ắ n ra đại bạch bị một đạo huyền khí sung kích đến chỉ kiếm phái một tòa đại điện cố cha ngươi thật là tàn nhẫn a nàng im lặng ngưng n g ẹ n cố c ử u phất tay ma lệnh tản mát ra ánh sáng nu h ò a không gian gợn sóng hiện hiện đem hắn một người t h ố n p h ệ đông n ự c thiên đạo tông long triệt đưa tay vung lên thể nội huyền khí sôi trào hướng ra phía ngoài phun trào ngưng tụ thành một cái bình thường phổ thông t r ư ờ n g kiếm hiện ra một điểm quan mang bay thẳng đối diện đại trận đạo trường sinh sắc mặt tái nhật không có chút sắc nào. Cực phẩm huyền thạch cũng bị dùng hết đại trận thật không chịu nổi Hắn xuất ra một nắm lớn xuất một ra đạo a Ai n ngũ nút dược, Phốc phốc phốc phốc. Ai thùi lắm? Đạo một lắm. thùi vào. đ trường sinh nổ nổi g u t h giữa không trung bộ mặt dữ tợn thiên đạo tông là nhà của hắn ở chỗ này sinh tồn hơn hai mươi vạn năm nơi này mỗi một người đệ tử đều là hắn nhìn xem lớn lên hắn không cho phép đối phương dạng này tàn sát huyền khí điên cuồng tiêu hao hắn ngưng tụ ra tự mình mạnh nhất danh kỹ trường sinh không diệt kiếm một cái bạch quan g loẹ loẹ tự kiếm lơ lửng xuyên phá không gian mang theo cường đại lực phá hoại phóng tới đối diện thật mạnh một vị hầu t ử hung thú vào đầu đốt hai tiếp theo bị kiếm quang chặt đứt đầu lâu thủ đoạn gì ta vô địch phòng ngự vậy mà ngăn không được một vị ô quy hung thú không thể tưởng tượng nổi trên người hắn làn ra xuất hiện một đạo lại một vết nứt sau một khắc hắn hóa thành mấy ngàn mạch vụn hơn mười chỗ bạo tạc dâng lên hắn một chiêu diện sát mười lăm vị thiên huyền long triển xoay chuyển ánh mắt có ý tứ nho nhỏ hoang thổ thế giới còn có dạng này thiên tài hắn thần sắc khẽ giật mình t h i ệ n tay tìm tòi hào hùng như b i ể n huyền khí tùy tiện đem trường kiếm bóp tại trong tay nhẹ nhàng một nắm trường kiếm nổ tung đạo trường sinh nhận phản vệ đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết thiểu g i a hỏa cũng không thấy nữa long triệt lắc đầu thiện tay bắn ra một đạo phổ thông huyền khí tuôn ra mục tiêu chỉ hướng đạo trường sinh trực tiếp tan giá đám hung thú thân thể nhường bọn hắn liền rẫy r ù a cơ hội cũng không có làm sao có thể đây là long triệt đi vào cái thế giới này đến nay lần thứ nhất như thế trần kinh loại thủ đoạn này quá cường đại là ai nam cung kinh nu vẫn là cố cựu long triệt bình tĩnh nhìn chăm chú vào bên người đồng tộc tiêu vong thợ ơ tâm hắn nghĩ vấn đề muốn so những n à y hung thú trọng yếu hơn hung thú không có có thể lại bồi dưỡng vấn đề nghĩ không minh bạch hắn sẽ chết hắn chính là theo thượng giới mà đến biết đến đồ vật so với những n à y thổ dân nhiều hơn nhiều có thể nói là chân chính kiến thức rộng rãi căn cứ hắn giải có thể có loại thủ đoạn này chỉ có ngũ phẩm huyền mạch ngũ phẩm huyền mạch tại h u y ề n giới hiếm thấy đến cực điểm mấy trăm vạn năm qua chỉ xuất hiện qua ba vị sở kinh thiên nam cung kinh nhu còn có cố k i ự u cho dù là tại thượng giới có được ngũ phẩm huyền mạch cũng không nhiều cơ hồ là chục tỷ phần có một mỗi một cái ngũ phẩm huyền mạch đều là tương lai cừng giả nương tựa theo thâm hậu nội tình cường đại năng lực bọn hắn cùng cảnh vô địch thiên phú xinh đẹp chấn nhất một phương tới này phương thế giới trước đó long triệt cũng có được ngũ phẩm huyền mạch hắn vi thường rõ ràng ý nghĩa này suy tứ ở giữa bên người hung thú đã bị thanh lý không sai bị lắm cặp bã cũng không dư thừa bị khủng bố hắc quang nghiền ép rơi long triệt một người nổi giữa không trung quét ngang t r u n g quanh rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu xa xa s ơ n mạch một đạo bóng đen tấn manh vào tới cuối cùng một trận rơi vào thiên đạo tông một đỉnh núi một mặt bình tĩnh nhìn xem phía dưới cảnh tượng áo đen tóc đen anh tuấn vô s o n g là cố cựu đạo trường sinh trong lòng mừng rỡ cố cựu gần cùng ta liên thủ xử lý hắn hắn vượt qua ngàn mét cách đi tới cố cựu bên người kích động nói nhân tộc tao nộ k ế p nạn lại không giải quyết những n à y hung thú nhóm chúng ta đều muốn xong cố cựu liếp mắt nhìn hắn、u. đây không phải lắc lư sinh sao mấy ngày không thấy như thế kéo hắn có chút m i ệ m mai nói cái này thái độ giọng điệu này làm sao cảm giác tự mình giống một cái nhân vật phản diện đâu cố cựu bây giờ không phải là nội chiến thời điểm đại địch trước mắt nhóm chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí cộng đồng ngăn địch hắn một mặt chính nghĩa cố cựu tán đồng gật đầu thế nhưng là ngươi trong mắt đại địch với ta mà nói cái gì cũng không phải cho nên biến sắc thân thể của hắn và mẹo một đạo ma niệm sung ra một ngụm đem đạo trưởng sinh vứt vào bên trong nhanh chóng tiêu hóa hắn một điểm thanh âm cũng không có phát ra cấp tốc bị vùi rập giữa、chợ. cho tới nay thiên đạo tông đạo trường sinh đều là hắn tất sát mục tiêu chính là cái này ra hỏa định ra bồi dưỡng thiên huyền phía trên đối phó kế hoạch của mình các loại công việc cũng là hắn tự tay t á c hợp đối mặt địch nhân cố c ử u chưa từng nương tay có ý tứ ngươi cái này lôi đỉnh thủ đoạn so với thượng giới ma tộc không thua bao nhiêu a long triệt cười nói ngữ khí có chút tán thưởng cố c ử u nhìn về phía hắn thượng giới ngươi là theo bên trên tới long triệt gật đầu thế nhưng là ngươi vì sao lại yếu như vậy yếu để cho ta không có hứng thú đọc thủ cố cựu cười phất tay vung ra một cái hắt long xông về long triệt t i ể u g i a h é a n g ư ơ i k h ô n g h ứ n g t h ú c ù n g ta t â m s ự sao? long triệt có c h ú t g h é m ắ t quay n g ư ờ i m u ố n tránh né h á c long công kích nhưng rất nhanh hắn liền đổi sắt mặt bởi vì hắn phát hiện cố cựu lực lượng so với hắn trong t ư ở n g tượng còn muốn cường đại cho dù không thể cùng thượng giới tiên nhân so sánh nhưng lại có thể đối cùng cảnh giới đối thủ tạo thành n g h i ề n ép tổn thương h á c long gào thét thân thể mở rộng đến hơn hai trăm l i n m i ệ n g rộng mở ra trực tiếp đem long triệt một ngụm mất vào t i ê u kinh khủng hấp lực nhường hắn không cách nào chống cự cố cựu đồng bình mà tới sắt mặt lại có chút quái Cái này gia hòa, chạy đi đâu rồi hát long tiêu tán bên trong lại không, có vật gì. Long triệt không chết. kia lại là ở đâu chương tám mươi b ố thống nhất cùng an trí cảm giác ở chung quanh vạn d á m ngưng tụ c ố cựu c ẩ n thận quét nhìn hồi lâu vẫn là không có phát hiện cái này ra hỏa tung tích theo thượng giới tới quả nhiên có chút thủ đoạn hắn khép cười một tiếng sau đó đem u minh thần điện bên trong tất cả cao thủ phóng xuất ra vô số h u n g thú k h ắ p mục môn đệ tử hiện thân c ố cựu quay đầu lại nhìn phía sau thiên đạo tông hải cốt trải qua trận này thiên đạo tông mười không còn một lực lượng thật to suy giảm bất quá lực ảnh hưởng vẫn là không tệ trực tiếp trường khống so với tự mình một lần nữa nâng đỡ thế lực mới muốn thuận tiện hơn nhiều tìm tới đạo trường sinh cố cựu đem hắn chữ vật giới chỉ đưa tới ta rút lui trước vận dụng năng lực của người đem đông vực nắm giữ trong tay thuận tiện cho ta thu thập tài nguyên tu luyện long triệt đã biến mất vậy đã nói do hắn hiện tại còn không phải suy di đối thủ vì ngăn chặn các loại đột phát sự kiện hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên lực lượng vì chính mình về sau động tác làm chuẩn bị xuất gia còn lại ma lệnh cố cựu đi một chuyến nam vực lại đi một chuyến bắc vực cái này hai bên bởi vì hắn không có kịp thời xuất hiện đã bị hung thú hủy diệt hơn phân nửa mấy chục tỷ nhân loại chết oan chết h ù n g hắn tự mình động thủ một người quét ngang nam vực tất cả hung thú giết chóc vô số U ba ngày h sau cố cựu trong bóng tối khống chế toàn bộ biên giới hắn vận dụng tất cả nhân thủ điên cuồng tìm kiếm long t r i ệ n nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch lợi dụng trong tay lực lượng hắn siêu tập đại lượng tu hành tài nguyên bố trí một bộ so chín tầng kim tháp còn cao hơn hiệu tu hành thánh điện ở vào bắc vực một chỗ phàm giới có tại o à phàm u giới cũng là có hắn đạo lý long triệt người này không thể không phòng thông qua trong tay lực lượng cố cựu góp nhặt chỗ này phàm giới tất cả mã lệnh hết thảy ba mươi hai mai ngoại trừ hắn bên ngoài không có người có thể theo hiền giới tiến vào nơi này trừ phi đối phương có thể đánh vỡ không gian tường kép nhưng loại lực lượng này là không thể nào có thể nói hắn tự tay vì chính mình chế tạo một cái xác r a đen một loạt bộ dáng phổ thông bên trong lại đẹp đẽ ưu nhã kiến trúc bên ngoài c ố cựu ngồi tại nóc phòng trước mắt hiện ra tám đạo bóng người trong đó sáu cái nhân loại hai cái hung thú đều là thiên huyền cựu trọng cường giả đứng ở mảnh này đại lục tầng cao nhất thế nào c ố cựu vô vô bên cạnh rắn chắc gạch ngói có chút ghém ắ t điện chủ hiện nay vẫn là không có long triệt tin tức bất quá hắn tin tức nhóm chúng ta cũng tra được đạo niệm đưa qua một khối chuyến pháp huyền thạch cung kính nói cô cựu lấy tới trên tay nhẹ nhàng mà sát nam cung khinh n u đâu nhóm chúng ta tại bắc vực một chỗ đạo lý phát hiện nàng vết tích nàng giết rất nhiều phạm nhân theo thủ đoạn đi lên phán đoán hẳn là tại tu luyện một loại nào đó tá pháp căn cứ tìm tòi nàng ngay tại hướng tây vượt thoát đi đã có u minh vệ đi c h ó c nã khớp mục môn t r ư ơ n g một bạch ngữ khí kiên định nói ta có n ắ m chắc trong vòng ba ngày đem hắn vượt trên đến một cái nam cung khinh n u tại hắn trong mắt thật không tính là gì hiện tại bọn hắn trong tay thế nhưng là n ắ m trong tay hơn một vạn vị thiên huyền hung thú tức tiếp tục sưu tập tài nguyên mỗi ba tháng cho ta đưa tới một lần mỗi một tháng tiến hành tin tức trao đổi cố cựu khoát tay áo quay người nhả về đại bạch buông xuống trong tay chuyển pháp huyền thạch không thể tưởng tượng nổi nói cố cựu một cái kéo qua đầu của nàng nhẹ nhàng xoa năn lấy tiện tay hấp thu chuyển pháp huyền thạch bên trong tin tức long triệt hai trăm linh năm trước đột nhiên xuất hiện lấy dao long tộc, tộc tộc trưởng thân phận bộc lộ tài năng mười năm thời gian đánh bại vô số đại lão nằm trong tay phương nam tất cả hứng thú sau đó đem chín thành hung thú thu nhập không gian đặc thù một so một tỷ lệ nhường bọn hắn tốc độ tu luyện siêu nhanh hai trăm n ă m đi qua bên trong đi qua hai mươi vạn năm hắn bồi dưỡng được hơn một vạn vị thiên huyền cường giả mấy chục vạn địa huyền trăm vạn chân huyền sau đó dẫn đầu hung thú xâm lấn nhân tộc đây chính là long triệt tất cả lòng tin là theo nam b ự c hung thú bên kia thu thập tới thống hợp thể không tính quá toàn diện bất quá hắn chỗ này không gian cũng có cái trí mạng vấn đề thân thể ở bên trong sẽ theo bên trong không gian mà già yếu nói cách khác long triệt một mực tại bên trong đợi không còn ra cuối cùng sẽ thọ đến cùng mà chết mà giao long tộc đây làm thứ phẩm huyết mạch hung thú tuổi thọ của bọn hắn phổ biến tại năm mươi và năm không bài trừ cái này ra hỏa có cái gì biện pháp tăng lên tuổi thọ dù sao cũng là theo thượng giới tới cố cựu sờ lên c ầ m không ngừng suy tư vẫn là tiếp tục bảo trì dạng này chiến lược đi cái này ra hỏa tạm thời đối ta không tạo được uy hiếp bất quá cũng không thể quá bất c ẩ n tại phạm giới an gia trưởng không tất cả ra ngoài lệch bài là trước mắt hắn nghĩ đến hoàn mỹ nhất phương pháp có thể ngăn chặn bất luận cái gì khả năng nghĩ minh bạch những n à y về sau cố cựu quay người vào phòng cái này mấy ngày thông qua u minh vệ góp nhặt đại lượng tài nguyên nhất định phải hợp lý lợi dụng hắn hiện tại mới thiên huyền tam trọng nhưng không có đạt tới cái thế giới này cực hạ n tây vực đêm tối sở kinh thiên điên c u ồ n g bỏ chạy tại sao lưng của hắn có vài chục đạo thân ảnh theo đ u ổ i không bỏ thỉnh thoảng vung ra đến một đạo công kích váy nhiều hắn tiến lên ngươi đến cùng được hay không lại không nhanh lên chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nam cung k i n h nhu có chút lo lắng hỏi xem thường ai đây bất quá là một đám thiên huyền cựu trọng giác r ỡ i mà thôi ngươi bây giờ không phải đột phá thiên huyền có thể thi triển vạn ma sát quyết sao làm sao không nghiền ép tất cả nam cung k i n h n u dễ ước nói trước mấy ngày hắn hấp thụ đại lượng phạm nhân tâm đầu huyết đây cũng là cố cựu bên người vị kiên láo tổ tự tin như vậy nguyên nhân cùng cảnh giới bên trong không có quá tranh lệch rõ ràng ưu minh vệ có thể xưng vô địch nhanh nghĩ biện pháp bọn hắn mau đuổi theo Nam Cung Kinh Nhu nói. Biện thúc giục p sáng ì biện pháp? sớm Kinh đón luồng thứ nhất ánh nắng cố cựu theo trên một thân cây mẹ ruộng bên cạnh một đạo bóng đen thoáng hiện là đạo niệm vị này thiên đạo tông lão tổ điện chủ vẫn là không có tin tức chúng ta người cuối cùng tại tây vực phát hiện nàng lưu lại vết tích nhưng đột nhiên biến mất đem hết thủ đoạn không cách nào xác minh đạo niệm có chút hổ thẹn càng nhiều vẫn là hiếu kỳ không ngại cố c ử u mới vừa chuẩn bị an ổ i vài câu bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở đánh dấu nơi đã đổi mới đinh đã xác định đánh dấu nơi huyền giới nam vực hóa long c h í đinh đã xác định đánh dấu ban thưởng lòng triệt ký ức long triệt giáng lâm huyền giới trước đó tất cả ký ức cố cựu lông mày ra lắn ra làm sao đột nhiên như thế thượng đạo không tệ không tệ đây chính là thuộc về hệ thống nề mặt gian cách lâu như vậy ngắn ngủi một tháng ban bố hai lần nhiệm vụ châm không ngừng tâm h tư k h ẽ động hắn nắm chặt một cái ma lệnh cảm xúc bành trướng nam vực một chỗ tràn đầy không b ờ bến trong nước biển sóng lớn cuộn cuộn tại vô số gợn sóng bên trong nổi lơ lửng một mảnh nho nhỏ lá cây góc nhìn vô hạn p h ó n g đại lá cây bên trong sở kinh thiên chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem long triệt không gian này bên trong huyền khí tốt đồng đậm người người đến cùng là thế nào làm được làm ma tổ cái này đã không biết rõ là hắn lần thứ mấy như thế trần kinh long triệt một bộ thanh sam ngồi xếp bằng trên mặt đất muốn sống cũng đừng hỏi nhiều như vậy thanh em hắn băng lãnh hảo hảo tu luyện chính là giới này một ngày tương đương với ngoại giới ngàn ngày bằng vào ngươi ngũ phẩm huyền mạch không bao lâu liền có thể đạt tới phương thế giới này định phong nghe được hắn s ở kinh tiên chấn động trong lòng một so một ngàn thời gian tỷ lệ hảo thủ đoạn tuốt h không gian hắn cảm thấy phi thường huyền bí nhưng rất nhanh hắn liền đổi sắp mặt người muốn ta làm cái gì thiên hạ không có cơm chưa miễn phí không có người so với hắn hơn rõ ràng chuyện này t h ế nội nam cung k i n h nu cũng tại cẩn thận lắng nghe cái này ra hỏa tại bọn hắn trốn giết quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện phất tay đem bọn hắn đưa vào nơi đây tuyệt đối mục đích không thuần long triệt tâm trầm lỡ nụ cười ta muốn làm gì hắn chậm rãi đứng dậy tiếp lấy đột nhiên đưa tay từng đạo hát sắc quan g mang từ đó phun trào dung nhập sở kinh tiên trên thân n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ khống chế ta sở kinh tiên kinh hãi không thôi loại thủ đoạn này hắn quá quen thuộc thông qua sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trực tiếp can thiệp đối thủ lưu lại các loại tất sắc cấm chế để đạt tới khống chế mục đích đối phương lực lượng quá mạnh mặc dù so với hắc long chủ nhân yếu nhưng vẫn là mạnh hơn hắn hắn cái gọi là cùng cảnh vô địch chính là chuyện tiếu lâm giờ khác này hắn đối vạn ma sát quyết hơn thất vọng đoán đúng đáng tiếc không có ban thượng long triệt mỉm cười gia tăng tinh thần lực truyền t â u cường độ sở kinh thiên mặt ngoài một mặt thất kinh nhưng trong lòng thầm nghĩ n g u ngốc nhóm chúng ta có hai người cộng đồng chia sẻ lực lượng dưới ngươi lấy cái gì k h ô n g chế một cái lắc mình đến nam vực một chỗ phạm giới cố cựu từ đó rời đi tiếp lấy đi đường hai mươi phút cuối cùng thành công tới mục đích hóa long chỉ. căn cứ hắn hiểu rõ tin tức là nam vực một chỗ thần bí c h i địa trong truyền thuyết tại thật lâu trước đó nơi này là thật hóa long trì bất luận cái gì lân giáp sinh vật đều có thể ở chỗ này hóa thành chân long chân long đó là chân chính sinh vật cao cấp tuổi thọ lâu đời lực lượng cường đại định phong thời khắc tiện tay hủy diệt thế giới k í c h phá thiên điệu bình t h ư ớ n g đều tin tay nhận ra nhưng rất đáng tiếc đây đều là truyền thuyết hóa long chỉ chính là một cái ao nước nhỏ hắn chiếm diện tích trăm mét nước chất còn chẳng ra sao cả một mảnh đục ngầu cố cựu từng bước từng bước tới gần cuối cùng cả người dẫm tại trên mặt nước từng đạo gợn s ó n g theo trên chân của hắn khuếch tán ra tới đánh dấu thành công ban thưởng đã cấp cho một thời gian một cỗ phức tạp ký ức chuyển đến cố cựu nhắm mắt lại nhịn không được phát ra từng đ o ạ tiếng thờ dốc ký ức lượng nhiều lắm mặc dù với hắn mà nói không có gì tổn thương nhưng phim đã thấy nhiều cuối cùng hội thẩm đẹp mệt mỏi thật thật nhiều a cố c ử u có chút khó chịu năm phút còn không có hấp thu xong từng đạo lực lượng từ trên người hắn tràn ra tiện tay đem dưới chân hóa long chỉ đóng băng t r u n g quanh ngàn mét cũng là một mảnh rét lạnh vô số hung thú vội vàng chạy trốn còn tốt cố c ử u chỉ là vận dụng ra một bộ phận nho nhỏ lực lượng bằng không những này hung thú tuyệt đối trốn không thoát m ộ ư ơ i năm phút sau cố c ử u khẽ lắc đầu đạp không rời đi hắn một mặt nhẹ nhõm lần này hấp thu long triệt ký ức n h ư n g hắn đối với mình tình cảnh hiện tại rất rõ ràng thời gian ngắn bên trong hắn là tuyệt đối an toàn bất quá trong lòng hắn càng nhiều vẫn là r u n động nhất là nhìn thấy đối phương trong trí nhớ thượng giới cảnh tượng tuyệt thượng giới cũng được xưng chi là thiên giới là vô số tiểu thế giới nơi phi thăng tu vi đạt tới thế giới cực hạn liền có thể đột phá thế giới bình t h ư ớ n g phá toái h ư không phi thăng tiến vào thiên l i n h giới nhưng cũng không phải tất cả tiểu thế giới cũng có tư cách như vậy huyền giới lại không được bởi vì huyền giới khuyết thiếu cái gọi là tiên linh khí tiên linh khí tại mỗi một cái tiểu thế giới cũng có mỗi cái sinh mệnh một đản sinh liền sẽ thu hoạch được một bộ phận theo tu vi tăng lên không ngừng tăng nhiều cuối cùng đạt tới thế giới đỉnh phong liền có thể khai phát ra hóa thành đánh phá thế giới bình chướng chìa khóa thành công phi thăng khuyết thiếu tiên linh khí tiểu thế giới được xưng là hoang giới đất chết cơ h ộ không có người sẽ coi trọng vô số năm qua thiên giới chưa từng có xuất hiện qua hoang giới đất chết người bởi vì tiên linh khí hạn chế những cái kêu hoang giới đất chết đại lao nhiều lắm là tại thế giới của mình làm mưa làm gió mấy chục vạn năm sau hóa thành một vòng đất vàng kể từ đó lại càng không có người chú ý tới ta cố cựu về tới bắc vực một bên nhìn xem bộ phận này ký ức một bên suy tư long triệt là thiên giới một vị cường đại n h â n tộc tu sĩ tu vi tiên chủ cảnh chấn áp một phương phẩm thiên thọ khởi hắn huyền mạch, bước, vạn năm ngũ cũng tuổi trăm địa, đây lần à này đời Đáng tiếc, người tiếc, thiên tính toán không bằng thiên toán. mức Một cực hạ. l bế quan tu hành thiên giới mười đại huyền bảo một trong thất huyền không gian bị hắn ngẫu nhiên gặp được tin tức bị mấy vị đại lao xem bói mà ra vô số cao thủ vây rết với hắn hắn lực lượng tuy mạnh nhưng tu vi cuối cùng quá yếu tiên h chủ chỉ là tiên h giới thấp nhất cảnh giới không r a mười ngày hắn liền chết tại trong l ò n chiến sau cùng ký ức là hắn mang theo thất huyền không gian từ thiên giới xuyên qua mà đến rơi xuống nam vực giao long tộc một cái tiểu long trên thân thiên giới thật đúng là có ý tứ bất quá vẫn là tiếp tục cầu lấy tốt thế giới bên ngoài quá nguy hiểm xem hết những n à y đồ vật cố cựu càng không có tâm tư phi thăng thiên giới bên trong vô số đại lao ẩn nút bay xuống từng tòa bàn c ờ cười nhìn thiên hạ đại thế phong vân biến hóa yếu nhất tiên chủ đều có thể một hủy diệt một tiểu thế giới mạnh nhất tiên tôn càng là không cách nào m i ê u tả bọn hắn tồn tại ở dòng sông thời gian bất tử bất diệt sinh mệnh vĩnh hằng bọn hắn bị vô số người biết được có thể các sinh linh lại cái biết rõ bọn hắn danh hảo về phần cái khát tin tức hoàn toàn không biết chương t á thần thông nhất n i ệ m tức đạt thậm chí tại thiên giới có người chuyên môn làm nghề này sinh ý thiên giới bên trong đã biết cảnh giới tu luyện tổng cộng có năm cái từ yếu đến mạnh theo thứ tự là tiến chủ tiên vương tiên hoàng tiên đế tiên tôn theo cảnh giới tăng lên bọn hắn có lực lượng cũng càng thêm cường đại giống như huyền giới đặt tới cảnh giới gì đều là từ huyền mạch quyết định chỉ là tại thiên giới huyền mạch lại được sưng chi là tiên mạch c h í n ư thành chín sinh linh là không có tiên mạch tiên nhân chỉ có một phần nhỏ nhưng lại bởi vì to lớn nhân khẩu cơ sở số lượng của bọn họ cũng rất nhiều căn cứ long triệt ký ức đến tiên chủ cảnh giới nhất trọng tăng thọ hai mươi vạn năm ma tiên vương nhất trọng tăng thọ hai trăm vạn năm phía sau long triệt liền không biết rõ hắn còn chưa kịp tiếp xúc những n à y liền bị vùi d ậ p giữa chợ thất huyền không gian xác thực không tệ có cần phải có thể đoạt tới tay thiên giới tổng cộng có m ộ ư ơ i đại huyền bảo đây chỉ có một nắm người biết rõ nếu không phải đạt được thất huyền không gian long triệt đời này cũng không biết rõ chuyện này mỗi một cái huyền bảo cũng có được thần bí khó lường mỹ năng thất huyền không gian một so một ngàn thời gian tỷ lệ tự động hấp thu ngoại giới năng lượng hỗ trợ tu hành có thể huyễn hóa thành các loại hình dạng ẩ n tàng khí tức ngăn cách phía dưới ẩn tăng năng lực siêu cường quả thực là cầu đạo bên trong người thiết yếu thần khí tại u y ê n giới không có ngoài ý muốn sẽ không có người tìm được long triệt nhưng rất đáng tiếc cố cựu có được long triệt ký ức có thể cảm nhận được thất huyền không gian đặc biệt lực lượng cẩn thận phân biệt chậm rãi quét sạch vẫn là có thể tìm tới cái này ra hỏa còn có long triệt trong trí nhớ cũng có một môn hoàng cấp tiên pháp kềm chế ngay lập tức đi tìm tới long triệt xúc động cố cựu vội vàng nhớ lại đoạn này ký ức huyền pháp đến hoàng cấp liền được xưng là tiên pháp mỗi một môn tiên pháp tu luyện tới cực hạn đều có thể thu hoạch được tương ứng t h ầ n thông như thế nào t h ầ n thông không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng có thể vô hạn sử dụng chính là t h ầ n thông mặc dù cái này có chút không phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn nhưng cố cựu cũng không quan tâm những thứ này đinh phát hiện hoàng cấp tiên pháp quỳnh giao ngọc n ữ bộ phải trang dung hợp mặc dù danh tự có chút mẹ đi cố cựu khoát tay á o trực tiếp dung hợp đinh dung hợp thành công đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch hoàng cấp tiên pháp thì một lần nữa mệnh danh quyền pháp đinh mệnh danh thành công quyền phát hiện là tầng thứ nhất mới tiên pháp ký ư c vào tới môn tiên pháp này chính là một vị tiên đế cảnh giới đại lao sáng tạo chủ yếu năng lực chính là tăng thêm tốc độ chuyển hóa thiên đ ị a chi lực chỉ là thuận tiện hết thệ có tứ trọng cảnh giới tu luyện viên mãn liền có thể có được thần t h ô n g nhất nghiệm tức đạt tên như ý nghĩa chỉ cần ánh mắt chỗ xem đều có thể nhất nghiệm đến cái này không phải liền là thuấn di sao Liết qua còn lại điểm thủ tính. Cố cửu trực tiếp thôi diễn. Đinh, thôi diễn thành công. Quyền pháp đột phá tới tầng thứ hai đinh, thôi diễn thuộc tính. trực thành công. Quyền pháp đột phá tới tầng thứ thành qua quyền pháp quyền cửu còn Cố công, công, đ pháp đột phá pháp n g ư ơ i t u vi tăng lên hiện là thiên huyền tứ trọng đinh ngươi thu được thần thống nhất nghiệm tức đạt cố cựu kinh ngạc nhưng rất nhanh liền muốn minh bạch tiên pháp chất lượng muốn so huyền pháp mạnh mặc dù quyền pháp chỉ là cấp thấp nhất vẫn là lệnh võ học tính nhưng chuyển hóa thiên địa chi lực hiệu suất tuyệt đối là huyền pháp gấp trăm lần nghìn lần đề cao thêm điểm hiệu suất cũng là nên điểm thuộc tính không còn một ngống cố cựu trong lòng không có chút nào ba động hắn bắt đầu thí nghiệm năng lực của mình hai mắt nhìn chăm chú xa xa đỉnh núi không có bất luận cái gì huyền khí ba động hắn đột nhiên đến lặng yên không một tiếng động trước mắt đã tới thật đúng là thuấn di có thể vô hạn sử dụng thuấn di cố c i ể u cười tiếp lấy hắn lại tiếp tục thăm dò một trận tại chỗ này phàm giới không ngừng di động ngắn n g ủi vài giây đồng hồ vượt qua số m ộ ư ơ i và dặm kể từ đó bảo mệnh có thể lực lớn tăng lên nhiều đi vào ngoại giới hắn cấp tốc tại h u y ề n giới di động bắt đầu tinh thần lực quét ngang mỗi một chỗ thổ địa tìm kiếm lấy thất h u y ề n không gian long triệt vết tích ngoại trừ long triệt hắn cũng đang tìm kiếm s ở kinh thiên cái này ra hỏa khí tức cũng rất rõ ràng một thân sắc khí mùi máu tươi quá đủ tìm ra được vẫn tương đối dễ dàng ba ngày sau đó nam cung kinh nu long triệt mỉm cười có chút mong đợi nhìn trước mắt mỹ nhân trên người ngươi đã bị ta loại này hạ cầm chế ta một ý niệm liền có thể giết n g ư ơ i vô số lần bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy tương phản ta sẽ tặng cho ngươi một trận cơ duyên ra sức tu luyện đi đến thời điểm đạt tới chỗ này thế giới đ ỉ n h phong thay ta xử lý cố k i ử u cố k i ử u huyền giới bên trong chỉ có hai cái ngũ phẩm huyền mạch long triệt bản thân vẫn là thật đáng tiếc hắn đi vào cái thế giới này chúng sinh tại một cái d a o l o n g trên thân có thể chỉ có tứ phẩm huyền mạch mặc dù hắn có thể thông qua từng môn đặc thù thiên thuật bí pháp đến để thang lực lượng nhưng cuối cùng không sánh bằng cố cửu nam cùng k i n h nhu bọn hắn không chỉ có như thế nơi này là hoang giới đã chết không có tiên linh chi khí thành tựu của hắn phi thường có hạn h ắ n là muốn gửi hy vọng ở sau khi chết hai lần xuyên qua quá nói nhảm đã như vậy còn không bằng thông qua nam cung k i n h nhu gián tiếp trưởng khống phương thế giới này có lẽ lợi dụng toàn bộ thế giới lực lượng sẽ có c h u y ể n cơ hắn trong mắt tràn đầy kỳ vọng nhưng hắn đấy lòng biết rõ khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ quá khó khăn tuân mệnh nam cung k i n h nhu hất lên váy g i i cung kính nói nàng giả bộ như bị cước ép ở bộ dáng trước đó nàng từng bị thiên đạo tông biến tướng cầm tù tại chín tầm kim tháp kinh nghiệm phương diện này rất phong phú ha ha chờ lấy đi chờ nhóm chúng ta tu vi đại thành đến thời điểm trực tiếp giết chết hắn đoạt chỗ này không gian lại khổ tu trăm năm chỉ là cố k i ể u không đáng nhắc đến trong lòng sở kinh tiên càn dỡ nói nam cung khinh n u hơi đồng ý hai người đều là nghĩ như vậy hai đám người tính kế lẫn nhau cũng không biết cuối cùng ai sẽ thành công ừ m thất huyền không gian long triệt đột nhiên đổi sắp mặt chuyện gì xảy ra có người đang động thất huyền không gian hắn một mặt rung động thất huyền không gian là hữu hình bị người động cũng rất có thể bất quá ai như thế có nhàn tâm động một mảnh lá cây lần sau vẫn là biến thành cục đá an toàn long triệt trong lòng thầm nghĩ ngay sau đó ý thức kéo dài đến ngoại giới chuẩn bị tìm tòi hư thực theo động tác của hắn tương ứng hình ảnh cùng thanh â m tại bọn hắn hai đầu người đình hiện hiện ta đi đây là ai ta nhớ ra rồi là cố cựu thủ hạng người mặt nước trên không một cái u minh vệ đem cái này một mảnh lá cây nhẹ nhàng bắt lấy sau đó vung ra một thanh trường kiếm bước lên về sau hướng lên trời bên cạnh bay đi long triệt trên tay cầm b ư ớ c lên một đạo huyền khí chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ đánh giết u minh vệ Tự hồ là điện chủ. Trưng 87, cầm tù ma tổ tiên chủ ngủ cách thất huyền không gian long triệt tính tính quan sát lấy hết thảy phía ngoài hát giáp lao đầu dẫn theo bọn hắn đi tới một thân phận khối ma lệnh tiến vào bên trong phạm giới bên trong mấy trăm u minh vệ chờ đã lâu cái này đến cái khác đ ộ n g thủ đem ả n h này lá cây đưa tới dưới một thân cây long triệt cẩn thận quan sát động tác của bọn hắn lại nhìn không ra bất luận cái gì thành c h u sau lưng hắn nam cung k i n h lu tĩnh tĩnh nhìn xem đây hết thảy đại thụ phía dưới khoảng cách gần hắn nhất một cái u minh vệ túi đầu nói ra điện chủ để cho ta chuyển cáo ngươi cùng s ở kinh thiên hy vọng các ngươi ở chỗ này chơi vui vẻ dứt lời hắn nhanh chóng rời đi long triệt không hiểu nhìn xem hắn cùng chung quanh u minh vệ cùng một chỗ biến mất tại nơi này thất huyền không gian long triệt chăm chú nhìn nam cung k i n h lu bên ngoài có người nói ngươi gọi sở kinh thiên năm trăm vạn năm trước ma tổ trong lòng của hắn một mực đang nghĩ vấn đề này là thật là giả xem xét liền biết t h â m tư khé động hắn liền trực tiếp xuất thủ to lớn tinh thần lực nghiền ép hướng về phía nam cung kinh n u làm sao bây giờ làm sao bây giờ nam cung kinh n u sắc mặt đại biến không ngừng hỏi thể nội sở kinh thiên đại não nhanh chóng vận chuyển để cho ta tới khống chế thân thể long triệt tinh thần lực chuyển đến sở kinh thiên mặt không gọn sóng một mặt chấn định nói ra ngươi nếu không nghĩ một mực tại nơi này lợi tốt nhất đừng đối ta xuất thủ ngươi có ý tứ gì một mực tại nơi này lợi long triệt không hiểu động tác trên tay nhưng không có đình chỉ trực tiếp xâm lấn sở kinh thiên t h ầ n hồn đau khổ kịch liệt chuyển đến sở kinh thiên mặt không đổi sắc ha ha ngươi tùy ý ta cam đoan ngươi vĩnh viễn không thể rời đi nơi này long triệt sắc mặt âm châm bắt đầu cái này thời điểm hắn tuyệt không giống một cái thiếu niên đem lời nói minh bạch sở kinh thiên cái chán toát ra mồ hôi m ị n hắn bình tĩnh nói nơi này là phàm giới không có đối ứng lệ n h bài căn bản ra không được không cách nào tiến vào phía ngoài huyền giới đến thời điểm không có huyền khí bổ sung ngươi cái này thất huyền không gian thì có ích lợi gì không có huyền khí làm sao tăng lên lực lượng hắn liên tiếp hỏi lại mấy câu long triệt nghe được hắn trong n g á y mắt m ì n h bạch đây hết thảy tiểu thế giới bên trong cũng có vô số nhỏ hơn liền đặc thù năng lượng cũng không có thế giới cần các loại môi giới mới có thể ra vào nếu như không có căn bản khó giải cho dù là tiên chủ cường giả cũng không cách nào đánh vỡ loại này bình t h ư ớ n g ý của ngươi là sở kinh t i ê n sâu k í nói n nhóm chúng ta khả năng bị nhốt rồi huyền giới đ ị a chủ hết thảy đều đã an bài thỏa đáng một vị trí kiếm phái đệ tử cung kính nói làm không tệ đi xuống trước đi cố cựu gật đầu đang tìm kiếm long triệt quá trình bên trong hắn làm rất nhiều chuẩn bị càng nghĩ c ả m thấy tốt nhất biện pháp chính là đem hắn giam lại cất đặt tại một cái phàm giới là đủ thất huyền không gian huyền khí không phải vô hạn cách mỗi một trăm n ă m nhất định phải ra hấp thụ một lần mà phàm giới là không có huyền khí cái này ngăn cản sạch long triệt một trăm n ă m sau tiếp tục mạnh lên khả năng thế là hắn chuẩn bị xong sáu cái phàm giới cũng đem nội bộ sinh linh dọn đi chỉ còn lại có c h ố n g d ô n g đại điện tại nam vực thông qua d ò xét hắn thành công tìm được thất huyền không gian không chỉ có như thế còn phát hiện sở kinh thiên tung tích vừa vặn duy nhất một lần đem hai cái địch nhân đều hạn chế lại cho dù là một ngàn lần cũng chỉ là mười vạn năm nơi này lại không có tiên linh khí sở kinh thiên lại thế nào tu luyện cũng không cách nào đột phá tiên chủ nhiều lắm là đạt tới thiên huyền cựu trọng đ ỉ n h phong loại lực lượng này không cách nào đánh phá thế giới bình t h ư ớ n g kể từ đó tự mình cũng liền tuyệt đối an toàn cũng chính bởi vì phát hiện sở kinh thiên hắn mới cố ý đem thất huyền không gian đặt ở chỉ kiếm phái thủ hạ p h ạ m giới bên kia dù sao sở kinh thiên cũng có thể thông qua năng lực tại ma đạo t r ư ờ n g không p h ạ m giới bên trong tự do xuất nhập không thể khưng phỏng hy vọng hai người các người đi chơi vui vẻ cố cựu lộ ra một vòng q á i dị mỉm cười chuần xác mà nói h ẳ n là ba người Long khi t đó bọn hắn mặc dù ký kết thiên mệnh khế ước nhưng từng cái thế lực cũng có tính toán của mình căn bản không cách nào hoàn toàn tính tập trung lực lượng một chỗ huyền khí bốn phía gian phòng cố cựu tìm cho mình một giường chăn mềm bên cạnh bày đầy thực phẩm linh thạch mở ra cửa sổ phía ngoài mặt trời chiếu lên trên người ấm áp cảm t ạ kim quy chi thể có thể để cho ta đang ngủ thời điểm tăng lên lực lượng cố cựu hai tay thở dài sau đó tiến vào chăn tại huyền khí tầm bộ dưới ánh năng chiếu xuống đắp chăn lên tiến vào mộng đẹp tại sau lưng của hắn kiến trúc bên ngoài mấy vạn h u minh vệ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn cần làm sự tình rất đơn giản duy trì cố cựu hiệu suất cao tu luyện hoàn cảnh bất cứ lúc nào tiến hành huyền khí cung cấp trừ cái đó ra còn có một bộ phận lớn người tại luyện chế đang dược chuẩn bị dung nhập trong phòng tăng thêm huyền khí mật độ còn có mấy trăm vị trận pháp đại sư thời khắc chú ý tụ linh đại trận hoàn trình vận chuyển giờ này khắc này bọn hắn chỉ vì cố c ử u một người phục vụ trí tôn hưởng thụ người đáng ra có được trong phòng cố c ử u một bên bẹp miệng vừa nói phía bên phải nhỏ thông đạo một đạo bóng đen đột nhiên trôi ra đại bạch nhìn xem nơi này dư thừa h u y ệ c khí lại nhìn một chút đã rơi vào trạng thái ngủ say cố c ử u có chút mất hứng lắc đầu cố cha lại bắt đầu đi ngủ căn cứ kinh nghiệm của ta hắn mỗi một lần tỉnh ngủ đều sẽ gây sự tỉnh lực lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều ta cũng không thể bị hắn rơi xuống chờ ta đột phá thiên huyền hóa thành nhân hình nhất định phải so cố cha còn lợi hại hơn giết người đồ thành ngoài ta còn ai đại bạch nâng lên nho nhỏ móng vớt dùng sức cho mình động viên sau đó một cái nhảy vọt rơi vào cố cựu bên cạnh nam d ạ p trên mặt đất nàng âm thầm vận chuyển trong truyền thừa huyền pháp chủ động hấp thu huyền khí bắt đầu tu luyện ngoài cửa sổ ánh nắng vung b ã i trong phòng phản chiếu lấy c ự c phẩm huyền thạch c ạ i bóng không trung phiêu đ n g một cố đặc thù mùi thương át nơi này giống như nhân gian tiên cảnh lộng lẫy một chỗ khác không gian bên trong sở kinh thiên đang cùng long triệt kịch liệt trao đổi không lâu qua đi hai người đạt thành nhất trí tất cả mọi thứ cũng bình tĩnh lại cố cựu bắt đầu một vòng mới ngủ say sở kinh thiên nam cung k i n h nu mở ra chân chính h u y ề n giới bên trong ưu minh vệ nhóm trưởng không tất cả đại thế lực vĩ mô trưởng không hết thảy tầng dưới c h ó t bách tính phàm giới bách tính không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào bọn hắn thời gian như thường lệ sinh hoạt vẫn như cũ chỉ có nam vực cùng bắc vực một chỗ phàm giới bách tính vẫn như cũ đắm chìm trong trong thống khổ long triệt phái người tại nam vực n g h ậ n ép đổ sát vô số tiên nhân phàm nhân sở kinh thiên thì là mổ r ế t một chỗ phàm giới chín thành chín người cái này hai nơi thê thảm nhất nhưng thời gian là một liệu thốt tốt nó sẽ trị càng tất cả thống khổ vô số năm sau lại có bao nhiêu người nhớ kỹ đã từng bi ai đầu chương tám mươi chín ta có thể kiên trì nửa giờ một trăm n ă m sau tây vực chỉ kiếm phái trong phạm vi thế lực một chỗ phạm giới chống trải sơn cốc trên không đột nhiên hiện hiện một đạo bóng người nàng mặc màu tím lê đất váy dài trên thân không nhiễm trần thế một tấm mặt trái xoan xinh đẹp vô song ngũ quan cân đối đến cực điểm giống như bức tranh bên trong tiến tử trên thân tràn ngập một cỗ x u ấ t trần khí thế nàng đ ạ p không m à đến sau lưng váy dài nhẹ nhàng dập dờn lực lượng cường đại tại trong tay ngưng tụ nhẹ nhàng nâng đầu lộ ra trắng như tuyết cái cổ ngón tay ngọc nhỏ dài gảy nhẹ một đạo huyền khí gợn xông theo trong tay bắn ra rơi vào phía dưới sơ cốc tiếng nổ vang lên vang lên. Đầy trời ngàn dặm sơn q u ố c bị nàng tiện tay đánh tan hóa thành một vùng bình địa vùng đất chặt chẽ đặt ở trên mặt đất che khuất tất cả thảm thực vật thiên huyền cựu trọng đinh phong không gì hơn cái này nam cung khinh nhu hai mắt băng lãnh thanh âm tràn đầy cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm khí thế sau lưng một đạo bóng trắng rơi xuống long triệt một thân bạch b ả o bộ dáng đến trung niên trên cằm mọc ra một vòng râu rĩa hắn nhìn thành thục không í t đây là cực hạn của ngươi thanh âm hắn chấm thấp ngữ khí tràn đầy tiết lối không có huyền khí ngươi chỉ có thể đạt tới loại cảnh giới này mặc dù so với phổ thông thiên huyền cựu trọng cường đại nhưng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của cố cựu nam cung k i n h nhu ngầm đầu hai con mắt trừng trừng nhìn xem hắn ta biết rõ ngươi có biện pháp nói cho ta ngoại giới một trăm n ă m thất huyền không gian mười vạn năm nàng dùng không đến ba vạn năm đã đột phá đến thiên huyền c ử u trọng còn lại bảy vạn năm cũng đang n g à người n không có việc gì mà long triệt lực lượng lại nhanh chóng tăng lên mười vạn năm qua đi nam cung k i n h nhu hiện tại vẫn không có năm chắc xử lý hắn cái này ra hỏa trên người uy hiếp cảm giác càng ngày càng nặng ngươi có thể cho ta cái gì người trung thành tín ngưỡng của ngươi vẫn là ngươi lương chi long triệt quay người chiến tranh lạnh không thôi ngươi thật rất khó hiểu rõ ràng có biện pháp tăng lên lực lượng lại làm cho ta lãng phí một cách vô ích bảy vạn năm thời gian bất quá ta không n ó n g nảy dù sao ta so ngươi chết trước phía sau mấy chục vạn năm liền lưu chính ngươi vượt qua đi nam cung khinh ngu ngữ khí đại biến một mặt tâm trầm h i ệ n nhiên hiện tại khống chế thân thể là sở kinh thiên long triệt hít mắt đưa tay càng không ngừng nào h nặn trên tay dâu rĩa cùng ta ký kết khế ước đi chân chính thiên mệnh khế ước dùng hai người các ngươi thần hồn cùng ta ký kết hắn mở miệng sở kinh thiên bộ dáng không thay đổi việc này tại ta vô í vì sao muốn đáp ứng ngươi, ngươi không muốn ra ngoài rét cố cựu một lần nữa nắm giữ huyền g i ớ i sao ngươi không muốn rời đi nơi này t h ư ở n g thụ phía ngoài thế gian phồn hoa sao long triệt hỏi a ngươi làm sao biết rõ ta không cách nào lý khai s ở kinh thiên mỉm cười quay người hóa thành lưu quang rời đi ừ m long triệt biến sắc vội vàng đuổi theo cái này ra hỏa đến cùng là thật là giả đắn đo khó định a một chỗ khác p h à m giới cố cựu kinh ngạc nhìn xem đại bạch tiểu h á c tử đang nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho khó khẽ trấn thiên làm sao còn đang ngủ hắn có chút không hiểu hắn thử qua đánh thức đại bạch lại một mực thất bại nàng n g ồ bao lâu một đạo quang mang hạ xuống đạo niệm ô m quyền đáp lại nàng ngủ 56 năm mươi sáu năm năm mươi sáu năm cố cựu trầm tư không thôi hẳn là cái này ra hỏa đã thức tỉnh năng lực gì lúc này mới dẫn đến giải ngủ không tỉnh trong lòng có cái suy đoán này cố cựu n h é o n h é o cánh tay sau đó đứng dậy hai mắt loay sáng nhìn thẳng đỉnh đầu mặt trời t ừ n g đạo lực lượng cường đại ở trên người hắn không ngừng ứng tụ tiêu tán vô hạn tuần hoàn xoay chuyển ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa u minh vệ tâm tư khé động đỉnh đầu bọn họ nhao nhao hiện hiện một cái màu đỏ dài mảnh tổng cộng chia làm một trăm cái một phần nhỏ lít nha lít nhít n h í n rất quái、dị. xem thấu hp năng lực này coi như không thể đi cố k i ự u có chút không xác định nói đây là hắn mới rút ra kim thủ chỉ coi như đã là cái thứ năm hắn đi vào phương thế giới này cũng có bốn trăm n ă m mà tuổi của hắn cũng đạt tới bốn trăm m ư ơ i bảy tuổi hp đây coi như là cái hỗ trợ năng lực có thể nhường hắn xem thấu đối thủ thụ thương trình độ mỗi người cũng có được một trăm h h cũng chính là trăm phần trăm hp càng ít thụ thương càng nặng năng lượng hội tụ cố k i ự u hướng về phía trước phóng ra một bước một đạo khí lãng theo dưới chân hắn lan tràn xông về đối diện mấy vạn lũ minh vệ lực lượng tinh chuẩn tất cả mọi người hát vê đồng thời hạ xuống hai mươi bị thương không nhẹ nhưng không có người đưa ra điểm này càng không có người làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác đối với cố cựu bọn hắn từ đầu đến cuối có được trăm phần trăm trung thành cho dù là cố cựu nhường bọn hắn lập tức đi chết những người này cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào ngủ một giấc định thời gian một trăm năm tu vi đột phá đến t i ê n huyền lục trọng xem ra hoàng cấp tiên pháp xác thực không tệ cố cựu cảm thụ một phen lực lượng của mình hơi xúc động nói tu vi tăng lên thân thể của hắn từng cái phương diện đều chiếm được tăng lên một thân lực lượng càng thêm vững chắc hùng hậu Điểm thôi diễn thành công quyền pháp đột phá tới bốn trăm sáu mươi một tầng ngươi tu vi tăng lên hiện là thiên huyền thất trọng thôi diễn thành công quyền pháp đột phá tới bảy trăm năm mươi sáu tầng ngươi tu vi tăng lên hiện là thiên huyền bắt trọng thôi diễn thành công quyền pháp đột phá tới một một trăm tầng ngươi tu vi tăng lên hiện là thiên huyền cựu trọng đình phong đại lượng ký ức xung ra bị cố cựu từng chút từng chút hấp thu quyền pháp một một trăm l i n tầng ký ức rất lâu đời bao gồm các loại phương diện tăng lên Cái lực của cường cũng cách tức đạt không có biến hóa. Nhập ma tiếp tục cường cũng thuộc cuối. khiến tinh nghiệm biến tiếp thời gian dài. Với bạn, tăng điểm tới giới này lượng hắn hắn hơn, thần không nào lắng Nhất không Nhập tăng đến Không ngắn không vặn, tăng tính, hắn tăng lên tới mảnh thế giới này phần khí hóa. phút. thêm thế gấp ma đạt đạt đạo. sau đó nếu như không có đặc thù tình huống đoán chừng là không có cơ hội đột phá kế tiếp đại cảnh hắn cần tiên linh khí nhưng nơi này là hoang giới đất chết một đạo tiên linh khí cũng không có trừ phi hắn đây một ngày có thể rút ra một cái đặc thù kim thủ chỉ, trực tiếp nhảy qua quá trình này bây giờ muốn tăng lên lực lượng vẫn như cũng là ba loại phương pháp thứ nhất tăng lên huyền mạch thứ hai dung hợp công pháp thứ ba tiếp tục thôi diễn cố c ử u ngồi dưới đất tiện tay nắm lên một cái cỏ dại bén nhọn huyền khí dày đặc mà đến đem từng chút từng chút cắt chém vỡ nát huyền mạch là không thể nào lại đ ề thăng liền trực tiếp là thiên mạch lục phẩm tiên mạch tiên vương tồn tại loại này tình huống tuyệt đối sẽ gây nên thiên giới chú ý ta cũng không tin tưởng những cái tia ra hỏa không cách nào xông phá hoang giới đất chết bình chứa lục phẩm tiên mạch không phải trọng điểm trọng điểm là hắn làm sao đột phá cố cựu cũng không muốn dứt họa tới cửa dung hợp huyền、pháp. hắn nhớ lại một loạt huyền pháp ký ức sở kinh thiên trực tiếp bị hắn b à i trừ quá n ô n g c ạ n c ư ỡ n g ép dung hợp sẽ kéo thấp h u y ề n pháp quy lực long triệt ký ức cái này ra hỏa tuổi thọ lâu đời xác thực có rất nhiều không tệ huyền pháp mặc dù không có cái khác hẳn g cấp nhưng một chút đỉnh tiêm vũ cấp lại không ít trong đó càng là có một ít đặc thù huyền pháp chương chín mươi đại dung hợp t u y ề n đường này cô cựu cuối cùng sửa sang lại ba môn vũ cấp huyền pháp một môn tên là kiếm vương quyết tu luyện về sau có thể dùng huyền khí ngưng kiếm lực công kích siêu cường một môn tên là huyết ảnh phân thân tu luyện tới viên mãn cấp độ có thể ngưng tụ ra tám vị cùng mình đồng dạng lực lượng huyết ảnh phân thân bất quá cái này đồ vật chỉ là đơn thuần công c ụ người không có tự mình độc lập ý thức còn lại một môn huyền pháp tên là vạn cổ cường thân quyết có thể tăng cường tự thân năng lực khôi phục hồi máu siêu nhanh thích hợp vật lộn cái này ba môn huyền pháp là long triệt trong tay ưu tú nhất còn lại những cái k i a đồ vật c ư ơ n g ép dung hợp tuyệt đối sẽ kéo thấp quyền pháp lực công kích tuyển định về sau điểm thuộc tính tiêu hao hắn bắt đầu dung hợp thôi diễn dung hợp thành công dung hợp thành công mấy giây qua đi ba môn huyền pháp thành công dung nhập cố cựu trực tiếp đem còn lại điểm thuộc tính tăng thêm đi lên c u đặc, cấp, cấp đặc hiệu hai toàn bộ thuộc tính có thể tùy ý dung hợp tất cả thuộc tính huyền khí đặc hiệu ba ngưng tụ hắt long có thể ngưng tụ ra có trí khôn hắt long đặc hiệu bốn một mươi vạn ma niệm có thể thi triển một mươi vạn ma niệm tiến hành công kích ma niệm có thể tiến hành vật lý Tinh thần song trọng công kích. đặc hiệu bảy huyết ảnh phân thân có thể ngưng tụ ra mười vị phân thân thực lực cùng bản thể n g n g hàng phân thân vô tư duy đặc hiệu tám gia tốc hồi máu có thể cấp tốc khôi phục tương thế năng lực tái sinh tăng lên đặc hiệu mười hai nhậm ma có thể toàn bộ phương diện tăng lên tự thân lực lượng ma khí có thể dung nhập trở lên đặc hiệu tăng cường lực công kích trước mắt thời gian là nửa giờ đặc hiệu một đống cố cửu xem phiền phước toàn bộ quy về một thể hắn thăm dò t í n h nói sau một k h ắ c tất cả chữ nghĩa tiêu tán chỉ còn lại có một cái đặc hiệu vô hạn ý thức tập trung ấn mở sau vẫn là kia một đống xem ra hệ thống chỉ là làm cái mặt ngoài công trình cố cựu nhưng trong lòng rất hưng phấn những n à y đặc hiệu hắn có thể lẫn nhau tổ hợp phát triển thích hợp tuyệt đối hiệu quả kinh người hai mắt nhìn qua đối diện dây núi hắn một bước bước vào trong đó ngay sau đó thân tử phù trên không trung toàn thân đại biến nhập ma triển khai hắn hóa thành một cái quái dị anh tuấn ma đầu một thân lực lượng không dị sánh được lương thực từng đợt cảm giác á c bách từ trên người hắn phát ra liền liền t r u n g quanh thiên địa chi lực cũng bắt đầu sôi trào ma lực vận chuyển cố cựu chỉ một ngón tay tại trước mắt hắn ba đạo bóng người chậm rãi hình thành bọn hắn ban đầu chỉ là bóng đen theo huyền khí tích lũy chậm rãi hóa thành bóng người đều người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ dáng vóc thoát non g i i bộ dáng yêu nghiệt nhìn một cái chính là nói ma đạo tu sĩ đây cũng là ta tất cả năng lực hội tụ đi cố cựu thu hồi huyền khí giải trừ nhập ma trạng thái ba người nổi giữa không chung hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn không nói một lời có được tất cả thuộc tính lực lượng có thể sử dụng m a niệm có thể ngưng tụ trường kiếm có được đơn giản trí tuệ bị ma khí tăng cường năng lực trí mạng độc tố thiên huyền cựu trọng đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong lực lượng cố cựu càng xem càng hài lòng công kích ta hắn đột nhiên hạ lệnh ngủ một trăm năm hắn quá hiếu kỷ mình bây giờ chân chính lực lượng ba đạo huyết ảnh phân thân nghe vậy không chút do dự độc thủ đi lên chính là một k í c h mạnh nhất từng trôi trường kiếm màu đen theo bọn hắn ống tay háo bay ra xen lẫn cường đại quỷ dị ma khí vô số hư hóa mặt người thủ trưởng theo trường kiếm bên trong đô g a phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm cố cựu cũng chưa hề đụ tới tất cả công kích chính xác rơi vào trên người hắn nhưng lại một điểm gợn sóng cũng không có kích thích giống như là hướng biển mặt để vào một giọt nước đồng dạng cố cựu thở dài vấn đề xuất hiện ở ma trên trận trải qua nhiều lần như vậy tăng lên dung hợp ma trận hiệu quả đạt được tăng cường trực tiếp nhường hắn miễn dịch ba đạo phân thân tất cả công kích đi thôi đi thôi đi huyền giới tùy tiện đi dạo yêu làm gì làm gì cố cựu phất phất tay ngay sau đó xuất ra một khối ma lệnh không gian gợn sóng h i ể n hiện, hiện đ e m hắn cùng ba đạo phân thân thân thôn vệ năm một trăm n ă m là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút cũng không biết rõ sở kinh thiên bọn hắn thế nào một trăm năm bọn hắn bên kia cũng có mười vạn năm đi có lẽ sẽ cho tự mình mang đến một chút tiểu kinh hỷ bắc vực một chỗ rừng rậm hô hô hô hô sở kinh thiên từng ngụm từng ngụm t h ở dốc hắn ngồi tại dưới một thân cây hào vô hình tượng miệng lớn hô hấp đại lượng thiên địa chi lực bị hắn dẫn vào thể nội chuyển hóa là mình có thể hoàn mỹ vận dụng h u y ề n khí không nghĩ tới ta thật thành công sở kinh thiên xoa xoa mồ hôi trên trán một mặt kích động tại thất huyền không gian chờ đợi mười vạn năm hắn cũng không phải cái gì cũng không có làm minh bạch cố cựu thủ đoạn về sau hắn một mực tại khổ sở suy nghĩ nên như thế nào tách rời nơi này suy nghĩ mười vạn năm thật đúng là nhường hắn nghĩ minh、bạch. hết thẻ đều muốn quy công cho cựu truyền hung yêu cùng hắn cộng đồng sinh tồn mười vạn năm sở kinh thiên mộ tính viễn siêu tất cả mọi người mười vạn năm nghiên cứu n h ư n g hắn đã sáng tạo ra một môn đặc thù pháp quyết nguyên bản ra vào p h à m giới cần tương ứng lệ n h bài cho dù là ma đạo trong tay p h à m giới cũng cần tương ứng lệ n h bài nhưng bây giờ trải qua hắn cải tiến chỉ cần có được ngoại giới vật chất liền có thể thành công câu thông ngoại giới không gian cưỡng ép sẽ mở không gian gợn sóng mà ra cái này cùng hắn trước đó thủ đoạn hiệu quả như nhau bản chất đều là đ ồ dạng chỉ là cái trước chỉ thích dùng cho ma đạo lại môi giới chỉ có một cái mà cái sau có cái thể tại bất luận cái gì phàm giới, giới, đi đi, giới luận gì sở ử dụng, g môi i ớ kinh thiên tài cái này mười vạn năm hết thể sáng tạo ra hai loại đồ vật thứ nhất là ly khai p h ả m giới thủ đoạn thứ hai là có thể không ngừng tăng lên lực lượng phương thức đây cũng là thông qua quan sát long triệt tu hành trình tới mười vạn năm qua long triệt huyền khí cảnh giới không có thay đổi gì nhưng lực lượng lại càng ngày càng mạnh sở kinh thiên cẩn thận quan sát phát hiện cái này ra hỏa tại thông qua một loại nào đó hô hấp pháp đến rèn luyện thân thể vô số lần vẽ sửa chữa nhường hắn đã sáng tạo ra tương tự pháp quyết có thể không ngừng tăng lên nhục thân cường độ đã huyền khí tu hành đến phần cối u vậy liền theo trên thân thể vào tay đi lần này chúng ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta đồ vật sở kinh thiên cười mười vạn năm ở chung nhường hắn cùng nam cung khinh nhu quan hệ h ò a h o a n không ít tối thiểu nhất không phải bén nhọn như vậy ừng làm sao có một phàm nhân tới vừa muốn ly khai sở kinh tiên đột nhiên kinh ngạc nói nơi này là bắc vực một chỗ rừng rậm các loại hung thu sinh tồn phàm nhân xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ tô tiểu tiểu chật vật đi lại tại rừng cây bên trong nàng hai mắt kiên định một mặt cứng cỏi nơi này hẳn là huyền giới đi đại tráng thúc thúc nói qua đến huyền giới liền có cơ hội tìm tới điện chủ hắn nói ta cùng điện chủ ở giữa rất có nguồn gốc bằng vào cái này nhất trọng quan hệ nhất định có thể b ả o thủ trong nội tâm nàng lại có chút không xác định vừa đi một bên lấy ra một khối nho nhỏ hình dắn mục tiêu tiểu cô đ ư ơ n g cái này đồ vật là ai đưa cho ngươi sở kinh thiên ngăn cản tô tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy mỉm cười khuôn mặt đẹp đã tràn đầy mỉm cười khuôn mặt đẹp đã c h u n m đ ầ y mê hoặc tính ta không nói cho ngươi cảnh giác tô tiểu tiểu một ngụm từ chối sau đó đ ổ i phương hướng tiếp tục tiến lên nàng càng thêm dùng sức nắm chặt m ộ t đ i ề u ta nói qua để ngươi đi rồi sao nói cho ta ngươi củng cố cựu là quan hệ như thế nào sở kinh thiên cười lạnh huyền khí nâng đỡ ở tô tiểu tiểu n h ư n g nàng hành động khó khăn ngươi điền lư vậy mà đối một phạm nhân xuất thủ nam cung k i n h n u không thể tưởng tượng nổi hỏi nhìn xem tô tiểu tiểu bộ dáng này nàng tiểu gì cũng sẽ nhớ tới tự mình khi còn bé ăn xin tiếp sống ha ha tiểu cô nương này trên tay m ộ t điêu trăm phần trăm là cố cựu nàng khẳng định cùng cố cựu có quan hệ giết không được cố cựu ta bắt hắn người thân bạn bè hảo hữu chút giận lại như thế nào s ở kinh thiên cười to một cái tay nâng lên cách không nắm tô tiểu tiểu cổ đưa nàng t r ộ p vào trước mắt n g ư ơ i tô tiểu tiểu nghẹn nào đầu nàng choáng hoa mắt hô hấp dần dần khó khăn nhưng nàng vẫn là cầm thật chặt m ộ c tiêu gặp phải loại nguy cơ này tại trong lòng nàng mục tiêu chính là nàng duy nhất sống tiếp hy vọng dù sao ở chỗ này nàng ai cũng không biết cái biết rõ một cái đ i ệ chủ người thật buồn nôn thể nội nàng cung khinh n u dễu cực nói nhưng không có nói cái gì cứu tô tiểu tiểu buồn nôn ta ác vốn chính là ta bản sắc nha s ở kinh thiên gia tăng lực khí huyền khí phun trào lan tràn tô tiểu tiểu toàn thân trên dưới nhường nàng cảm thụ được không ngừng không nghĩ thống khổ m a u nói cho ta biết ngươi c ù n g cố cựu đến cùng là quan hệ như thế nào tô tiểu tiểu cắn răng kiên trì có thể loại này đau đớn nàng căn bản không cách nào chống cự thân thể càng ngày càng khó thụ nàng nhịn không được nói ra điện chủ hắn là điện chủ ta tổ ra ra biết hắn Căn c sở kinh thiên sờ lên cằm vào tay lấy ra một nắm lớn cục đá đây là hắn theo bắc vực chỗ kêu phàm giới tiện tay trộm tới nơi đó đã từng bị hắn giết lục không còn rất ít người rất thích hợp dùng để là báo danh dùng truyền tống thế giới cái này đại khái là hơn hai trăm năm trước ca tô tiểu tiểu cũng không thể nào xác định nàng biết đến tin tức đều là vương đại tráng nói cho hơn hai trăm n ă m sở kinh thiên cũng có chút nghi hoặc đây rốt cuộc là cái gì tình huống ngươi lại tới đây muốn làm gì tìm tới điện chủ là cả nhà của ta báo thủ cũ cho siết sở kinh thiên nghe vậy ta ác cười một tiếng ngay sau đó lực lượng bộc phát một đại cổ huyền khí chống r ô n g xuất hiện hóa thành vô số châm nhỏ ngưng tụ cùng một chỗ phóng tới tô tiểu tiểu ngươi tô tiểu tiểu nằm dạp trên mặt đất nhịn không được khóc lên loại trang diện này nàng chưa từng gặp qua đỉnh đầu châm nhỏ không ngừng chấn động xoay tròn kia bén nhọn thanh em ngừng nàng sợ hãi cực kỳ vì cái gì vì cái gì ta sẽ như vậy thảm vừa ra đời phụ mẫu đ ề u mất sau khi lớn lên ra ra lại bị bất tỉnh quân nhi đùa dỡn ban được chết cả nhà trên dưới ba trăm hai mươi một người bị giết sạch sành xanh đại tráng thúc thúc vì bảo vệ mình cũng chết tại bọn hắn trong tay trải qua ngàn tân văn hiểm leo lên quá nam phong ông quyết tâm quyết tử nhảy xuống đi tới cái thế giới xa lạ này vốn cho rằng sẽ có một tia hy vọng kết quả vừa mới tiến đến liền gặp loại này cường đại đối thủ cái này ra hỏa lực lượng vừa xa tô tiểu tiểu tưởng tượng giờ phút này nàng vô hạn tuyệt vọng đây không phải lão nam cùng lão sở sao đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng c ư ờ i khẽ ngay sau đó một đạo lực lượng kinh khủng vào tới trực tiếp vỡ vụn s ở kinh thiên tất cả công kích s ở kinh thiên n g ẩ n đầu nhìn xem đối phương toàn thân áo đen mặt như lao tước đẹp trai bức người chính là cố k i ử u sau lưng của hắn còn đi theo ba cái khí tức cường đại người áo đen Ừ. s ở kinh thiên phát hiện cái này ra hỏa về sau một chút cũng không do dự trực tiếp vung ra đến trong tay cục đá t r u n g quanh xuất hiện từng đạo không gian vận sóng hắn hiện tại còn không phải đối thủ đi trước thì tốt hơn ba chít chít cục đá vỡ vụn cắt bã cũng không dư thừa bị huyền khí v ò n thành không khí không gian gợn sóng vẫn còn có thể sở kinh thiên người lại bị cố cựu một trưởng bắt được trước mắt t i ể u ra hỏa người đổ vật không thấy cố cựu mặt mỉm cười đưa tay cách không cầm sở kinh thiên cổ không ngừng ra chỉ lực lượng nhường hắn cảm thụ được khắc cốt mình tâm đau đớn cho hắn đến điểm trò mới cố cựu n h ế t miệng sau đó cắt ra huyền khí gián tiếp ngược lại nhìn về phía một bên khác tô tiểu tiểu cầm thú thậm chí ngay cả đứa bé cũng không cùng tha hắn tiếp lấy bùa cận sau m ộ t khắc sắc mặt lại quái dị bắt đầu cái này mục điêu làm sao cái này nhìn quái mắt đâu h ẳ là tô minh trí cố cựu vô đùi đụi đụi người quân a y một bên khác sở kinh thiên trong lòng cười lạnh vậy mà như thế sơ ý chủ quan bung ra huyền khí liên tiếp h ự u ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cố k i ự u thường tại bờ sông đi nào có không ư ớ dậy chờ xem đi lại lấy ra đến một cục đá sở kinh thiên mặt mỉm cười cấp tốc thi triển phát môn còn không có tiêu tán không gian gợn sóng xuất hiện lần nữa đem hắn vây quanh phúc một đạo bóng đen vào tới sở kinh thiên còn không có kịp phản ứng liền bị đụng vào trên mặt đất ngầm đầu nhìn lên đúng là một khoả lăng đầu t i ê lăng đầu trên thân mang theo lực lượng cường đại hắn dốc hết toàn lực lại không có chút nào sức chống cự rất quen thuộc cảm giác đây đây là ma trận sở kinh tiên h hoảng sợ ma trận hắn quá quen thuộc dù sao cũng là hắn tự tay sáng tạo tốt ra h ò a cái này đồ vật vậy mà đối ta cũng hữu dụng đối mặt ma đạo tu sĩ tăng cường gấp mười bí lực cái này sở kinh tiên h im lặng c h ắ c không được vừa mới cố k i ự u cái gì cũng không nhúc ních chỉ là một đạo nho nhỏ công kích liền đem tự mình đánh tan cho mới đến đi xem ta hắc long vệ tâm nhìn dưới mặt ta tam l ạ n bên hai chuyển đến từng đạo thanh âm sở kinh tiên quay đầu nhìn lại đứng tại cố cựu phía sau ba người đứng dậy đang liên tiếp thi triển công kích vừa một ớ i Hắc long chính Long là trong đó m n g cái phân đ o thân tiếp tục đẩy ra một cái hát long chỉ là cái này hát long nửa hư nửa thực võ tới trong nháy mắt trực tiếp dung nhập sở kinh thiên thân thể không ngừng lật qua lật lại triển khai công kích thiên ngay sau đó cái thứ hai phân thân đưa tay sau lưng của hắn bay ra mười vạn thanh hắc kiếm l ẩ n lánh kỳ lạ sáng bóng trên không trung sắp xếp trình tề một cái lại một cái xuyên thấu sở kinh thiên thân thể không ngừng tổn thương lấy hắn cái cuối cùng phân thân cũng là mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười ngưng tụ ra một đạo hỏa thuộc tính ma long có năm trăm mét d à i ngắn một ngụm nuốt vào sở kinh thiên hừng h ự c liệt hỏa tiêu đốt vậy mà cũng là thần hồn công kích chương chín mươi hai chín mươi tuổi sinh em bé còn phải nhìn ta tô ca sở kinh thiên ở bên cạnh réo lên không ngừng thần hồn công kích dính đến ý thức phương diện này sở kinh thiên mặc dù kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú nhưng đây cũng là lần thứ nhất gặp phải trực tiếp đem hắn cảm động trong cơ thể hắn nam cung khinh nhu c à n g là không chịu nổi đã tư duy hỗn loạn mất đi năng lực suy tính ba cái phân thân chơi đến rất vui vẻ cố cựu cầm lên tô tiểu tiểu trên tay hình dán m ộ t đ i ê u nhẹ nhàng vớt ve cẩn thận tính toán cũng có hơn hai trăm n ă m chính trước đây thu hoạch được ma tổ truyền thừa vì đạo thứ hai truyền thừa mà đi bắc vực p h à m giới tại kia đụng phải lao khất cái tô minh trí hai người làm một trận giao dịch hắn lưu lại mục tiêu còn có một trận cơ duyên nhưng như thế thời gian dài đi qua t ô minh chí một mực không tìm đến chính mình hắn đều nhanh quên chuyện này nói một chút đi đã xảy ra chuyện gì ta nhớ được các ngươi hẳn là tại phàm giới không buồn không l o đợi trước đây hắn lưu lại rất nhiều tông sư cấp bậc ú minh vệ hoàn toàn có thể cam đoan tô minh chí khoái hoạt hạnh phúc sinh tồn cả một đời cố c ử u nâng lên tô tiểu tiểu khoe m ô i n ế t lên một vòng nhớ lại nhìn xem nhìn xem hắn đột nhiên cầm lấy trên cổ treo ngọc b ộ i cẩn thận chu đáo một trận sau đó nhẹ nhàng đông xuống ngọc đội vừa đi vừa về lắc lư bên cạnh t ô tiểu tiểu khóc gáy gáy nói ngươi ngươi chính là điện chủ sao ta ta tới tìm ngươi là cha mẹ ta ra, ra t ô tiểu tiểu nước mắt rơi như mưa thanh â m ngẹn h ngào nói a bên cạnh sở kinh thiên đột nhiên phát ra một trận tiểu thảm cố cựu nhữ mày t h i ệ n tay vung lên một đạo tinh thuần lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn cấp tốc bộ phát hào hùng cự lực hiện lên cái này chỉ là đơn thuần huyền khí áp suất lại phong thích xuất thủ lúc hắn không chế rất v i diệu huyền khí cái liên lụy chung quanh nửa mét vị trí sở kinh thiên thân thể vỡ vụt、Tốt. cố cựu nắm chặt hắn lưu lại chữ vật giới chi ngươi nói tiếp hôm nay có cái này một b i u tại ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi phải nhớ ký chỉ lần này một lần cố cựu thanh â m bằng lánh tô tiểu tiểu có chút sợ h ã i gật đầu tiếp lấy tự thuật cố cựu đem sở kinh thiên theo ưu minh thần điện triệu hoán đi ra tiếp lấy đem chữ vật giới chỉ ném tới nhìn xem bên trong đồ vật mau chóng khôi phục sở kinh thiên vô vô trên người áo giáp màu đen cung thuận gật đầu cố cựu tiếp lấy nhìn thoáng qua biến thành ưu minh vệ sở kinh thiên lại còn là nữ tính không thể tưởng tượng nổi trước mắt tô tiểu tiểu đã nói xong tất cả mọi chuyện nói rất đủ năm đó cố cựu lưu lại cái kia hứa hẹn nhường tô minh trí lòng mang chờ đợi thế là mang theo còn lại u minh vệ đi bên kia phản giới một chỗ q u ố gia đại kim triều nương tựa theo u minh v hắn thuận lợi trở thành bên kia một vị nhân t à i ưu tú tiếp lấy nhiều lần lập chiến công một đường tăng vọt bảy mươi tám tuổi lúc trở thành đại kiểm triều đệ nhất tướng quân quét ngang t r u n g quanh tám nước đặt xuống mảng lớn lãnh thổ hoàng đế cùng hắn trở thành bạn vong niên phong hắn làm nhất tự tịnh kiên vương đưa cho một khối lớn đất phong công thành danh liền sau tô minh trí tại đại kiểm triều phía nam ă ắ n ra theo gia nhập đại kiểm đến công thành danh liền ở trong quá trình này hắn cưới vợ ba mươi năm vị nhiều vị từng cái mỹ mạo như hoa thế nhưng là đã nhiều năm như vậy vẫn là một đứa bé cũng không có tô minh trí trong lòng tiếp nối bất quá hắn cũng không hề từ bỏ thế là tại toàn bộ thế giới tìm kiếm h ỏ i tham danh y ăn không ít phương thuốc cổ truyền chín mươi tuổi lúc thật đúng là nhường hắn sinh ra một đứa con trai một trăm hai mươi tuổi hắn thọ hết chết g i à trước khi chết hắn có một cái cháu trai hắn đem hình rắn một điêu truyền xuống dưới hảo hảo dặn dò ưu minh vệ nhóm tiếp tục bảo hộ hắn hậu nhân hết thể bình an vô sự tô minh trí hậu nhân rất thần kỳ mấy trăm năm qua đều là một đời đơn truyền đều là một đứa con trai thẳng đến tô tiểu tiểu thế hệ này mới xuất hiện biến số sinh một cái nữ nhi nhưng càng lớn biến số xuất hiện những năm gần đây đại kiềm triểu nhất thống thiên h ạ bốn biển thái bình t r u n g quanh mặc dù có một ít dân tộc du mục tại nhưng căn bản không phải đại kiểm triều lực lượng ba năm trước đây mười tám tuổi tân hoàng đăng cơ kết quả mới vừa thượng vị liền làm một hệ liệt chất mật thao tác giết trung thần nghỉ việc quân đội đại lượng vật tư trực tiếp đưa cho t r u n g quanh dân tộc du mục cả ngày trầm mê ở hưởng lạc quốc gia triều chính không chút nào hỏi đến tô tiểu tiểu ra ra nhìn không được thế là tự mình khuyên can kết quả tân hoàng giận dữ một cái mệnh lệnh hạ đạt chu hắn cửu tộc không biết do từ nơi nào xuất hiện cao thủ lao ra đem tô ra bồi dưỡng tất cả cao thủ đánh rết liền liền tông sư cấp bậc u minh vệ cũng không phải đối thủ thời khác sống còn vương đại t r á n g mang theo tô tiểu tiểu kiệt lực chạy trốn cuối cùng đưa nàng đưa đến ly khai phạm giới cửa ra vào cho nàng một khối lệnh bài sự t ì n h chính là như vậy cố c ử u trong lòng rất kinh ngạc không nghĩ tới lao khất cái lợi hại như vậy hơn chín mươi tuổi còn có thể sinh em bé không có khả quan khoản điểm giống như không đúng thỉnh điện chủ giúp ta cả nhà báo thủ chu sát s ở quan cậu tặc tô tiểu tiểu ngầm đầu khuôn mặt tràn đầy chấp nhất đau đớn trên người đã sớm bị nàng xem nhẹ n g u y ê vận khí không tệ có được tu hành tư chất không cân nhắc tu hành sao cố cựu hỏi một câu không giải thích được tô tiểu, tiểu một tiếng cự tuyệt điện chủ ta chỉ muốn báo thủ cố cựu gật đầu được chưa vậy ta liền theo ngươi đi tới một lần hắn khoát tay áo đem sau lưng không có việc gì ba cái phân thân còn có sở kinh thiên mang lên cái này ba cái ra hỏa mặc dù tinh thần có chút vấn đề nhưng làm một cái tay chân vẫn là không tệ dù sao tổng hợp lực lượng so trong tay hắn tất cả u minh vệ cũng mạnh vừa mới chính là một cái phân thân loạn đi dạo lúc này mới phát hiện sở kinh thiên tung tích tô tiểu tiểu bị huyền khí cướp ép cố cựu lấy ra khối kia cất thật lâu ma lệnh lách mình dẫn người đi vào phán giới đại kim triều hiện nay thế cục phi thường vi diệu trên phạm vi lớn vật tư chuyển vận nhường chung quanh dân tộc du mục càng ngày càng cường đại nhất là võ đạo cường giả nhiều lần ra tông sư cao thủ xuất hiện hơn m ư ờ i vị không chỉ có như thế mới hoàng đế sở quang một hệ liệt chất mật thao tác nhường từng cái lãnh địa bên trong vương g i a rất khó chịu từng cái lo lắng h ã i hùng làm ra các loại cử động bọn hắn lẫn nhau liên hợp tạo thành đồng minh mấy vị đại thần lẫn nhau liên hợp từng cái thế gia đại tộc khai triển hành động từng bước một đưa tay chân đưa đến hoàng cung ba mươi vạn cấm quân tướng lĩnh bị lần lượt mua được hoàng đế phi tử thái giám cũng đang từ từ trở thành bọn h ắ n người giờ phút này đại kim triều đang lung lay sắp、đổ. tất cả mọi người biết rõ tòa này đại sơn chẳng mấy chốc sẽ nga xuống hoàng cung vạn năm điện vậy hạ lại ăn một khỏa bồ đào sao đây là tiểu lưu thái giám theo phương nam mang cho n g ư ờ i tới một gốc dây cây nho bồi dưỡng mười tám năm mới thành thục một lần một vị người mặc váy đỏ bộ dáng xinh đẹp nữ tử d ố i ra ngón tay ngọc nắm chặt một khỏa bồ đào đưa đến sở quang khoẻ miệng vậy hạ ă n ta dưa ta xưa bỏ tươi cũng uống rất n g o n a t r u n g quanh hơn mười b ố sắc tuyệt mỹ nữ tử tranh nhau chen lần nói sở q u a n ngồi tại ở giữa nhất ý cười đầy mặt hưởng thụ lấy đã ăn xong những n à y đồ vật về sau hắn đột nhiên sắc mặt l ệ n h l é o cũng đi ra ngoài trước để cho ta hảo hảo lặng lặng hắn đẩy ra một đám mỹ nhân quay người về tới phía sau mềm mại long sảng các nữ nhân ly khai nghe được đóng cửa thanh â m về sau sở quang không kịp chờ đợi mở miệng nói ra hệ thống ta quốc vận bại không có đi Chương 93, sở quang, đinh, đại kiềm chiều trước mắt còn thừa quốc vận là ba nghe được nhắc chiều chơi cái đinh, thừa nghe hệ thống nhở nhữ thành quang, vận quang sở Sở ba ta đại Đại đã kiềm kiềm mắt mẩy là bị bộ là nhường hắn ném đi hoàng đế cái này vị trí a s ở quan nghệ phải nằm ở trên giường n g n g đầu hai con mắt hơi lắc lư căn cứ dưới tay tin tức bốn phía mà những cái kia chăn dê cũng chuẩn bị không sai biệt lắm thậm chí cũng cùng mấy cái phong vương làm xong liên hệ đoán chừng lại có một hai tháng bọn hắn liền sẽ khởi s ư ớ n g tổng tiến công đến thời điểm ta cái gì đều không cần quản đợi bọn hắn đạp phá hoàng cung chính là ta đạt tới đỉnh phong này nghĩ tới đây hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nguyên bản hắn chỉ là một cái bình thường hoàng tử nhỏ bé thời điểm cũng không làm sao đến p ụ vương sủ ái mẫu hậu cũng bởi vì sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết bên người thế cục cũng phi thường nghiêm trọng hắn chỉ muốn làm một cái an ổn v ư ơ n g ra thế là cẩn thận nghiêm túc sinh hoạt dốc hết toàn lực lấy lòng các phương diện thế lực đem tự mình chế tạo thành con cựu nhỏ người thiết không có uy hiếp bất luận kẻ nào từ khi năm tuổi bắt đầu hiểu chuyện về sau m a i cho đến mười một tuổi hắn cũng làm như vậy kết quả mười lăm tuổi sinh nhật cùng ngày đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống đồ vật cái kia thời điểm hệ thống danh tự còn gọi là mạnh nhất hoàng đế hệ thống cho hắn một đống ban đầu ban thưởng nhường hắn lực lượng cấp tốc tăng lên l u lạc đại lượng nhân tài lúc này mới từng bước từng bước xử lý tất cả hoàng tử cuối cùng làm được hoàng đế vị trí kết quả khi hắn ngồi vào kia một cái ghế thời điểm hệ thống đột nhiên thay đổi danh tự thành tối cường quốc vận bại hoại hệ thống cần hắn tự tay một cái một cái đem lại kiểm chiếu quốc vận bại quang bại hoại quốc vận cũng rất đơn giản bắt trước những cái kia trong lịch sử hội quân bạo quân là đủ thế là những năm gần đây hắn làm rất nhiều hoang dâm vô đạo sự t ì n h chết tại trong tay hắn trung lương chi thần nhiều vô số k ể hàn oan mà chết bách tính càng là vừa nắm một bó to sẽ chỉ định nọt gian định tiểu nhân thành tâm phúc của hắn chủ tri chi triều chính trước đó bị hắn lung lạc nơi tay nhân tài cũng từng bước từng bước rơi mất đầu đợi ta đem quốc vận bại quang liền phi thăng tiến giới bắt đầu hành trình mới. từ khi đạt được hệ thống đến nay sở quang lý tưởng lớn nhất không phải khai cương khuếch thổ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới cũng không phải trải qua đồ trị đem toàn bộ đại kiểm triều quản lý là trong lịch sử ưu tú nhất vương triều đạt được hệ thống phần thứ nhất ban thường đem lực lượng theo người bình thường tăng lên tới thối thể đ ỉ n h phong lúc trong lòng của hắn mánh liệt nhất dục vọng chính là không ngừng tăng lên tự mình làm bản thân mạnh lên theo 15 t u ổ i đến bây giờ 21 t u ổ i những năm gần đây hắn thông qua hệ thống một hệ liệt ban thường đem tu vi tăng lên tới phương thế giới này phần cối thiên huyền cựu trọng đình phong loại kia phất tay hủy diệt hoàng triều một cựu đạp nát sơn hà lực lượng nhường hắn không gì sánh được、si hắn càng thêm chờ mong phi thăng tiên giới sau có cường đại lực lượng chỉ cần đem quốc vận bại hoại đến phần trăm lẻ hệ thống liền sẽ cấp cho cuối cùng bán thưởng hỗ trợ hắn phi thăng tiên giới tiểu lưu ta trước đó để ngươi làm sự tình an bài thế nào từ trên giường đi xuống mặt rộng rãi long bảo sở quang đột nhiên mở miệng hỏi trong phòng đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh hắn một thân màu đen rộng lớn trường bảo hai bên ống tay h á o xăm lên thanh vân bạch h ạ t làn da trắng nón bóng loáng non mềm khắp khuôn mặt là âm n u khí tức nằm trong tay lấy một cái vừa m ị lại ngắn dao găm hắn là tiểu lưu thái giám cũng là s rất nhiều bại hoại quốc vận hành động đều là từ hắn chủ tính chung chiều cố tô tiểu tiểu đã ly khai chỗ này phàm giới chỉ là không xác định cái này ra hỏa đến cùng có thể hay không tìm tới cái kia cái gọi là điện chủ tiểu lưu thanh âm ônu nhưng một cái nam nhân có được thanh âm như vậy vẫn là phi thường cái gì. tìm không tìm được đã không quan trọng bất quá vẫn là hy vọng nhiều một chút mà việc vui chơi sở quan gõ gõ trên quần áo đồ án có chút chờ mong trước đó diệt tô ra cả nhà thời điểm hắn liền phát hiện rất nhiều đặc d ì điểm tô ra bên trong có vài vị tông sư cấp bậc cao thủ trừ cái đó ra còn có hơn mười nội cương cứng giả những n à y ra hỏa sức chiến đấu kinh người cách đấu thủ đoạn viễn siêu dưới tay hắn bất luận một vị nào võ tướng nhưng rất đáng tiếc lại thế nào cường đại phạm nhân trung pi là phạm nhân tại tiên nhân trước mặt không chịu nổi một kích tiện tay có thể g i ế t một đường dò xét cuối cùng hắn phát hiện cố cựu một chút xíu tin tức thế là liền cố ý lưu lại tô tiểu tiểu một mạng hắn hy vọng trước khi phi thăng cái kia cái gọi là điện chủ có thể tìm đến mình phiền thức nếu không một mình hắn cũng quá nhàm chán mỗi ngày khô khan hưởng thụ sinh hoạt làm lấy những cái kia liền chính hắn cũng nhìn không được xa hoa lãng phí sự tỉnh nhàm chăn a v ậ hạ không cần ôm lấy quá lớn kỳ vọng khả năng này c dù sao huyền giới bên trong vô số cao thủ nguy cơ vô số nàng một phạm nhân rất có thể mới vừa đi vào liền không có tiểu lưu thái dám c h ầ m dãi nói đi thôi theo ta đi nhìn xem hôm qua mới tuyển ra tủ nữ r ồ i lưng một cái sở quang đem bắt lấy tiểu lưu cổ áo mang theo hắn đi ra ngoài không hổ là một đời ma tổ lại có nhiều như vậy tính toán cố c ử u mang theo bên người mấy người một bên hướng về đại kiểm triều phi hành vừa có chút cảm khái nhìn xem trên tay t r u y ề n pháp huyền thạch sở kinh tiên s á t thực lợi hại thông qua có hạn mấy lần quan sát hắn phát hiện cố cựu dưới tay u minh vệ đều là huyền giới bên trong một chút thiên huyền cường giả cũng đều là bị hắn giết. Thế là hắn là làm ra vô bản tính của mình. Hắn sợ ố hai tự mình sẽ cùng những cường giả kia trở thành cố cựu trong tay khôi lỗi vốn cho rằng đây là tới từ ở u minh thần điện năng lực một trong lấy vị này ma tổ thủ đoạn cho đến trước mắt căn bản không cách nào hóa giải trở thành đũ minh vệ sở kinh thiên trực tiếp đem t r u y ề n pháp huyền thạch đưa tới giao cho ngươi cái nhiệm vụ các loại hoàn thành chuyện lần này liền trở về sưu tập công pháp sáng tạo công pháp thuận tiện tìm xem biện pháp có thể hay không đem các ngươi hai người thần hồn tách rời hai người chiếm cứ một cái thân thể thật sự là quá quái dị cố cựu tiện tay đem khối này t r u y ề n pháp huyền thạch b ó c nát hướng về phía bên cạnh sở kinh thiên hạ lệnh trở thành đũ minh vệ về sau nam cung k i n h nhu thể nội vẫn như c ũ là hai cái thần hồn một cái là sở kinh thiên một cái là chính đảng hai người cũng đều tuyệt đối trung thành với cố cựu sở kinh tiên trước đó cùng cựu truyền hung miêu sinh tồn thời gian rất dài nộ tính là phương thế giới này cường đại nhất hào hào suy nghĩ suy nghĩ có thể có thể giúp hắn cải thiện một cái tiên pháp đây là một cái có được kỹ năng đặc thù ư u minh vệ tuyệt thủ tuyệt đối không thể lãng phí tuân mệnh sở kinh tiên ô m quyền đáp lại thanh â m q u ọ n cụ vẽ một thân hắc giáp x i n h đẹp động lòng người lòng bàn chân là xử lý cái kia hoàng đế vẫn là hủy diệt quốc gia này cố cựu lười biếng lùi già sau dựa vào giết sở quang liền tốt tô tiểu tiểu vội vàng trả lời quốc gia này có thể có hiện nay thành k i ể u cùng nàng tô ra cùng một nhịp thở nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình can thiệp mà dẫn đến quốc gia này diệt vong hiện tại nàng chỉ muốn xử lý cái kia c ầ u hoàng đế là toàn tộc báo t h ủ no cỡ rô lệm cố lấy vỗ u tay phát ra tiếng theo u minh thần điện bên trong lấy ra một cái kẹo que bỏ vào bên trong miệng chậm rãi hút chuyện sự tình này liền giao cho các ngươi ba cái đi tới bên cạnh tìm tới sở quang dẫn theo đầu của hắn tới gặp ta một cái phạm nhân quốc gia hoàng đế bên cạnh hắn ba cái phân thân đủ để ứng đối ba cái phân thân một mặt hưng phấn gật đầu sau đó hóa thành ba đạo hắc quang hướng phía dưới súng kích có lẽ bởi vì ma lực q u á i nhiễu bọn hắn đối với t r ị phá hư giết chóc bạo lực loại hành vi này dị thường yêu thích ăn cái kẹo que chờ một chút đi ba người bọn hắn tốc độ hẳn là thật mau chú ý rượu lấy ra một căn khác kẹo que đưa tới trước mặt của nàng tô tiểu tiểu thần sắc phức tạp tiếp nhận điện chủ cho đồ vật nàng làm sao có thể cự tuyệt học hình dạng của hắn nhẹ nhõm mở ra gói hàng sau đó để vào bên trong miệm lối vào chấn động mùi vị đó nhường nắng trong nháy mắt liền thích cái này đồ ăn n g ư ơ i thưa thích còn có xào khắc lực vị ố mai vị quả táo vị cố k i ự u nhìn xem trên mặt nàng cái t r ù n g loại kia biểu lộ mỉm cười thủ trưởng một đám lộ ra ba loại khẩu vị kẻo que cái này tô tiểu tiểu mở to hai mắt nhìn có chút chần chờ phía dưới cao lớn uy vũ tràn đầy hùng tráng khí tức hoàng cung ba đạo phân thân từ trên trời r á n g xuống theo ba cái phương hướng khác nhau rơi vào vạn năm ngoài điện vạn năm điện là trong hoàng cung xa hoa nhất một chỗ kiến trúc liền liền là bình thường nhất vách tường sàn nhà đều là từ hoàng kim đúc thành mã thành bên trong có mấy trăm cái gian phòng mỗi cái gian phòng cũng tiêu chuẩn thấp nhất lấy một cái bộ dáng mỹ lệ nữ tử còn có một cặp khó gặp linh thực rượu trái cây các loại thuận tiện hưởng lạc công cụ đạo cụ đây đều là sở quan g tại những năm gần đây nghiên cứu mỗi ngày đều đang nghĩ lấy làm sao bại hoại quốc vận cái này khiến hắn có rất nhiều kinh nghiệm phương diện này bọn hắn đến đưa tới một số người chú ý cấp tốc triển khai tính nhắm vào hành động ba người vừa hạ x u ố n g d ư ớ i t r u n g quanh liền xuất hiện mấy trăm vị người mặc áo trắng bên hông vác lấy màu xanh s ố n trường kiếm mà không thay đổi nam tử trên người bọn họ tràn ngập cường đại khí tức mỗi một vị đều là thiên huyền cường giả. Ba cái phân thân hơi kinh ngạc. theo lý tới nói không có đặc thù tình huống phàm giới mạnh nhất chỉ là tông sư đừng nói thiên huyền liền liền khai huyền cũng rất ít gặp hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên huyền thật sự là quá quái dị quản n h i ề u như vậy làm gì trực tiếp đậu thủ một cái phân thân liếm liếm đầu lưỡi sau một khắc cấp tốc khai triển công kích trên mặt hắn mang theo cái dị m ỉ m cười hai cái thủ trưởng hướng về phía trước đ ẩ y hai đầu dài trăm thước hắc long từ đó lắc lư mà ra mang theo hung manh khí tức hướng về chu vi thiên huyền cường giả và chạm còn lại hai cái phân thân cũng là nhìn lẫn nhau một cái cấp tốc thi triển chính mình thủ đoạn đối chu vi thiên huyền cường giả khai triển g i t chóc Hát Long chiến t ra đấu thanh cầm thế rất lớn đưa tới càng nhiều người chú ý tứ phía bốn phương tám hướng không ngừng có thiên huyền cường giả bay tới cứu trảng không lớn một một lát vậy mà ra hơn một ngàn vị thiên huyền cừng g i ả những người này trang phục thống nhất bộ dáng cũng là quỷ dị như lúc đồng dạng trên mặt không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái giống như là người máy ba cái phân thân động tác tấn mãnh sức mạnh bùng lên tùy tiện nghiền ép những ngày này huyền mỗi thời mỗi khắc cũng có thiên huyền chết tại bọn hắn trong tay lộng l â y hoàng cung bị đại lượng tiên h huyết ngầm trang diện trở nên dối b ở i một mảnh thực lực thấp cung nữ thái giám vội vàng lui lại điên cùng đặc mệnh cái gì tình huống cái này ba cái ra hỏa đến tột cùng là từ đâu xuất hiện lớp kín vàng son lộng lấy vách tường đằng sau sợ quan tò đầu ra Mặt mũi những đầy k năm gần đây hắn đạt được một cái tên vi binh doanh băn thường mỗi ngày đều có thể từ đó triệu hắn đi ra số lượng nhất định kiếm vệ mấy năm qua hắn đã tích lũy gần hơn hai vạn cái thiên huyền cựu trọng kiếm vệ trong ngày thường bọn hắn đều sẽ đợi tại trong binh ranh một khi hoàng cung tao nổ nguy cơ liền sẽ tự động ra giải quyết đây là hắn một cái trọng yếu át chủ bài không nghĩ tới đối mặt cái này ba cái mánh nhân vậy mà như thế không chịu nổi m ộ t đích đáng chết đến cùng là thế nào xuất hiện không có chút nào chuẩn bị a sở quan g đại não nhanh chóng vận chuyển suy tư cái này đến cái khác giải quyết biện pháp tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian ba cái phân thân vỡ vụn gần mấy ngàn kiếm vệ cách hắn chỉ có ngắn ngủi mấy trăm mét tình huống trở nên khẩn cấp lật bàn tay một cái sợ quang cầm một cái thẻ vân thịnh tướng quân triệu h o a n g thẻ nhẹ nhàng bắn ra tấm thẻ này hướng về đang phía trước bay đi hóa thành lấm ta lấm tấm vô số nhỏ vụn quan g điểm ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo uy vũ cao lớn bóng người hắn có gần hai mét thân hình c a o lớn hai tay để trần lộ ra to con cơ bắp thân dưới mặc một cái vải thô áo trên tay dẫn theo một cái dài ba mét thanh long h i ể n n g u y ợ n đao giữ lại đầu trọc toàn thân trên dưới toát ra một loại cực kỳ hung hãn khí t ư c đây cũng là dưới tay hắn mấy cái át chủ bài một trong vân thịnh tướng quân đến từ một cái tên là lưu không lưu tư đại lục mạnh tướng một thân lực lượng tại phương thế giới này cũng là thực sự thiên huyền cựu trọng định phong một tay thanh long hiện nguyệt đao bị hắn đ ù a n g địch xuất thần nhập hóa phối hợp hắn trời sinh cự lực lực công kích phi thường cường hãn trước đó trải qua khảo thí vân thắng tướng quân có thể tùy tiện đánh tan một vạn kiếm vệ hẳn là có thể ngăn trở a ngần đầu nhìn xem không trung kia một đạo hung mạnh bóng người sở quang trong lòng hơi có chở mong cùng lúc đó trên tay hắn lại lần lượt cầm mặt khác hai tấm thẻ loạn thân t ạ tử an ta một đao vân thịnh tướng quân hai tay nắm ở thanh long hiện nguyệt đao nhữ mày ra sức hướng phía dưới một chặt kinh khủng huyền khí g chương chín mươi lăm là ta điên r ổ vẫn là cái thế giới này điên r ổ tại hắn động thủ sau một khắc mười tám đầu màu xanh trường long theo mũi đao phân ra tại trên c h u ô i đao không ngừng xoay quanh long c h ả o chậm rãi ma sát l ư ỡ i đao phát ra từng đợt chói thai thanh âm vân thịnh tướng quân khí thế hùng hậu từ không trung hướng phía dưới vung chặt hắn lựa chọn mục tiêu là ba cái phân thân bên trong một vị ba người nhìn thoáng qua hai người tiếp tục giải quyết xung quanh thiên huyền tà binh còn lại một vị phân thân khinh thường lắc đầu một quyền vung ra mười vạn đạo quyền ảnh theo nắm đấm của hắn trên tuân ra không ngừng hướng chung quanh dày đặc mở rộng khối cùng hóa thành một tấm to lớn mạng lưới. hướng vân ề phía trên v thắng tướng quân xung k í chừng n đ ậ mắt huyền h k nhìn n hai cánh tay nằm thật chặt trôi đ a o trên cánh tay nổi gân xanh tuốt tiểu tử lại có loại này thế công hắn tiếp tục gia tăng trên tay lực lượng đại lượng huyền khí theo trên thân tuôn ra tăng cường lấy hiển nguyệt đao áp lực thật sự là quan công trước mặt đuồng địch đại đao phía dưới phân thân lắc đầu đưa tay phải ra cho hắn t h ụ cái ngón giữa đỉnh đầu quyền ảnh cấp tốc tụ tập cùng một chỗ cuối cùng hóa thành một đạo chừng hai mươi thước dáng dấp khổng lồ nắm đấm toàn thân màu đen phía trên giữ lại từng đạo tĩnh mịch đường v â n cũng không thấy nữa phân thân mỉm cười quay người tiếp tục giải quyết chung quanh t ạ p binh phía trên khổng lồ nắm đấm đột nhiên biến hóa ngón tay thư giãn ngón tay cái cùng ngón giữa tụ cùng một chỗ nhẹ nhàng bắn ra không gì sánh được lực lượng mạnh mẽ từ đó lan tràn suy suy, suy. vân thị tướng quân biến sắc cả khuôn mặt đỏ như m ô khỉ cố lực lượng này trực tiếp đem hắn b ắ n bay thân thể không bị khống chế trên không trung xoay tròn trên tay thanh long hiện nguyệt đao điên cùng run r d ậ y phía trên xoay quanh mười tám đầu thanh long một cái lại một cái vỡ vụn cái này ra hỏa lực lượng đơn giản mạnh l ạ thường hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân cộng thêm tăng cường công kích bí pháp cũng không có đ ị ợ c đuổi xoay tròn mười mấy vòng mấy lúc sau vân thắng tướng quân phát ra một trận không cam lòng hò hét sau một khắc thân thể vỡ vụn trở thành vô số quan điểm trên không trung một lần nữa biến thành tấm thẻ giống một mảnh lá rụng chậm rãi bay xuống phía dưới phân thân thấy thế tiện tay vung lên tấm tiêu triệu hoán thẻ bị hắn giữ tại trong tay. Cái này theo r ồ n g o a ưa ra. lý là hồ thể hẳn thích đồ tiếu vật, một mặt mỉm cười đ bản Hắn sẽ mỉm m triệu h á n trong ngực, ngay triển đoạn, lớn diện tích thanh lý chung quanh thẻ tiếp tục thi thủ tích bỏ vào lực, lý sau đó không ngừng vây c ô n g tới t kiếm bệ. h e o không h ngừng c é m g i ế t ba cái phân tân h cũng không có tiếp tục chơi đ ù a kiên nhẫn dù sao bọn hắn nhiệm vụ của lần này là cầm tới s ở quang đầu người ở chỗ này một mực lãng phí thời gian không thể được kết quả là nhau nhau thi triển toàn lực một đạo lại một đạo phạm vi công kích triển khai chung quanh càng không ngừng chuyển đến tiếng nổ kiếm vệ số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu giảm cái cuối cùng không dư thừa trong hoàng cung bên ngoài đại lượng người bình thường không gì sánh được hoàng sợ la lên q u ỷ tê ơ đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật lao thiên gia không thưởng cơm sao đại kim ê triều xem ra thật xuống dốc các ngươi xem những cái kia bay tới bay lùi tiên nhân làm sao loại yếu nha bất quá ba người liền đem bọn hắn đánh liền chó đều không phải là những người kia tại sao ta cảm giác đây gặp q u a giống như ta đi các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói cái này còn không tranh thủ thời gian chạy trốn ba cái phân thân tạo thành công kích diện tích rất rộng không chỉ có lực lượng cường đại khí thế cũng rất kinh người trong hoàng cung trúc sụp đổ một mạng lớn đại lượng người bình thường ố hương ố hương hướng chung quanh cửa nhỏ chạy trốn một bên khác một cái góc tường phía dưới sở quan g ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong nhẹ nhàng đem lên hai tấm thẻ nâng lên những người này đến cùng lai l à gì lực công kích mạnh như vậy liền vân thắng cũng không là đối thủ bất quá còn tốt vân thắng chỉ là trong tay ta rác rưởi nhất một đạo bài nhẹ nhàng v ô v ô ngực sở quan g tiện tay đem hai tấm thẻ ném tới không trùng sau đó bày thủ thế hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa ba cái phân thân vừa vặn sau đó một khắp đi vào mảnh này nơi hẻo lánh cái này tiểu từ chạy thế nào nhanh như vậy sở quan một thân long bảo tại một đám kiếm vệ cùng cung nữ thái giám bên trong phi thường dễ thấy không gian không có ba động hắn không phải biến mất hẳn là dùng cái gì ẩn tàng khí tức thủ đoạn ẩn thân đi một cái phân thân sờ lên c ầ m suy nghĩ trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một mảng lớn màu đen đường vân ngay sau đó mười vạn ma niệm tuân lên ra dày đặc hoàng cung mỗi một nơi hẻo lánh càng không ngừng tìm kiếm lấy s ở quang vết tích người c h ậ m g ã i tìm hai chúng ta trước giải quyết phía trên tiểu gia hòa nhóm bên cạnh một cái phân thân n ầ m đầu như có điều suy nghĩ giữa không trung sợ quang ném ra hai tấm thẻ cấp tốc biến hóa cái quỷ gì như thế nào là một con mèo không chỉ là mẹo, còn có một cái con chuột đây không chung một cái thẻ biến thành một cái đứng thẳng đi lại toàn thân màu làm to mèo một cái k h á c tấm thẻ thì là biến thành một cái màu nâu con chuột nhỏ hoàn thành biến hóa về sau một mèo một chuột nháy lớn ánh mắt lớn hướng về phía dưới phân thân p h ó n g đi đỉnh đầu bầu trời cố cựu s ạ mặt lại t o g cùng d ẽ gì là ta điên rồ vẫn là cái thế giới này điên rồ làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là đơn thuần tới này giúp một chút lại đụng phải cái này sự t ì n h giáng lâm nơi này sau không có vài giây đồng hồ hắn liền phát hiện là lạ hoàng cung chỗ sâu một cái góc tồn tại một cái quỷ dị kiến trúc rõ ràng không gian không lớn nhưng hắn lại cảm nhận được hơn hai vạn đạo thiên huyền cựu nặng khí tức trừ cái đó ra cái kêu hoàng đế sở quang trên thân cũng chạy xuôi một cô cái dị lực lượng có ý tứ thật sự là có ý tứ cố cựu nhắm mắt lại đại não nhanh chóng vận chuyển ý thức đột nhiên đi vào u minh t h ầ n điện hắn phát hiện kia hơn hai vạn cái mới ra tới kiếm b ệ xem ra có thể thao tác tính vẫn là rất lớn hắn không ngừng suy nghĩ ở giữa lợi hại quan hệ nếu có thể hắn cũng không n g u y ệ n dễ dàng b ô n g tha cái này sở quang cái này ra hỏa trên người đồ vật đủ hắn ăn được lâu t r n g sau khi rơi xuống đất tay phải vừa nhấc vậy mà lấy ra một bó màu đỏ tờ nở tờ thuốc nổ. bên cạnh dẹ g ì nhảy tới trên vai của hắn xuất ra một cái cái bật lửa cấp tốc t i ê u đốt tom cười ha ha đưa tay đem tờ n ở tờ ném về một cái phân thân phân thân cũng không có gặp qua loại cảnh tượng này bất quá bản năng vẫn cảm giác được một câu nguy hiểm nhưng bọn hắn là cố cựu tất cả năng lực tập hợp thể ma lực ngâm nhường tinh thần của bọn hắn cực kỳ không bình thường trong đó một cái phân thân cười ha ha vọt thẳng đi lên thế giới này còn có cái gì so chịu chết càng có ý tứ sự tình đâu một cái khác phân thân thì là nắm chặt t h i cơ không chút do dự đối tom cùng dẹ dỉ triển khai trí mạng công kích mang theo một đạo sinh đẹp quy tích Tờ nở tờ thành nở chương ô n cùng g p â n t chín mươi sáu các người xác thực rất bút tích sương mù nổi lên bốn phía hết thể tiêu tán về sau phân thân toàn thân biến thành màu đen từng sợi tóc đứng lên không tự chủ được hé miệng bên trong miệng hàm răng một khỏa một khóa chóc ra bộ dáng cực kỳ giống phim hoạt hình bên trong nhân vật chính bị nổ đến phản ứng nhìn xem không tệ nhưng là không có một chút chân thực tổn thương phân thân rất nhanh liền khôi phục lại đầu lưu lay hàm răng cấp tốc sinh trường cùng trước đó không có gì khác biệt một cái khác phân thân công kích đã rơi vào tom cùng rẽ gì bên người hai thanh sen lẫn hát sắc ma khí trường kiếm xuyên thấu hai người lồng ngực nhưng mà một điểm tiên huyết cũng không có chạy ra tom thân thể lại bị trường kiếm hướng về sau đẩy hơn m ộ mươi mét cuối cùng đính tại trên một thân cây dẹ g ì thì là xoay mông một cái tránh khỏi nhấc lên nắm tay nhỏ một đường chạy chậm dẹ g ì đi tới tom bên người không biết từ nơi nào rời ra ngoài một thanh to l ớ n truy phức phức phức đem kẹt tại tom lồng ngực trường kiếm đập phá ra cái này ra hỏa giết không chết sao hai cái phân thân tụ cùng một chỗ vô cùng hoang mang bọn hắn công kích không có uy lực gì tu vi cảnh giới cũng không có cái gì cùng người bình thường duy nhất có thể đối nhóm chúng ta tạo thành bối rối khả năng chính là tương đối cuốn người đi một cái phân thân không xác định nói một bên khác dễ gì đã thành công đem tom cứu ra hai người lần nữa vào tới đổi lại một thân đấu kiếm p h ủ c ầ m hai thanh kích thước trên lệnh quá lớn hoa kiếm rõ ràng hai người bọn họ hình thể trên lệnh rất xa nhưng đi tới tốc độ lại như lúc đồng dạng thật sự là kỳ quái thủ đoạn bất quá hai cái này ra hỏa vẫn rất chơi vui nếu thật là bất tử c h i thân đây không phải là rất có ý tứ sao hai cái phân thân lắc đầu tiếp lấy tiếp tục hai mắt sáng lên xông tới làm cố cựu năng lực thống hợp thể thủ đoạn của bọn hắn cũng không là bình thường nhiều một người nhằm vào tom một người nhằm vào rẽ gì lại một lần nữa triển khai công kích tom cùng rẽ gì giống như là một cái thời trung cổ quý tộc thân sĩ động tác ưu nhãm mà tình chuẩn hoa kiếm không ngừng đánh vào phân thân bả vai đầu gối nhưng xác thực không có cái gì tổn thương phân thân thậm chí nhìn cũng không nhìn trực tiếp vung v ẩ huyền khí thẳng hướng bọn hắn một cái h ắ c lòng đem tom nuốt vào một đạo ma niệm ngưng tụ bóng người đem rẽ gì ba o khỏa dung nhập trong cơ thể của mình tom cùng rẽ gì bị trói lại bọn hắn không ngừng dáy r u ộ lại không làm nên chuyện gì nhanh lên thử một lần bọn hắn đến tội cùng có phải hay không bất tử tri thân một cái phân k h ỏ miệm giơ tay phải vung lên ngưng tụ ra hơn mười nói công kích một cái khác phân thân cũng là như thế sở quang đồng học ta tìm tới ngươi nha cái cuối cùng phân thân thì là đột nhiên cười ha hả ngay sau đó thu hồi tất cả mang niệm vừa xài bước ra đi tới ngoài ngàn mét hoàng cung biên giới lấp kín sau tường ở bên kia sở quang thân ảnh chậm rãi hiện hiện đáng tiếc ẩn thân thuật thời gian quá ngắn sở quang bất đắc dĩ ngừng nửa mình dưới quay đầu nhìn xem đến trước mặt mình phân thân hơi nghi hoặc một chút hỏi các ngươi đến cùng là ai ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ấn tượng cũng chưa từng trêu chọc qua các ngươi vì sao đột nhiên đối ta xuất thủ phân thân nhìn xem hắn kia nhãn thần giống như nhìn thấy một cái thiểu năng hắn ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng bầu trời cười lạnh một tiếng ngươi chưa nghe nói qua một câu sao tồn tại tức là nguyên tội kỳ thật câu nói này hắn cũng là đang trên đường tới nghe cô cửu nói bản thân có ý tứ gì hắn cũng không minh bạch bất quá nghe rất tối nghĩa là được rồi cái này thời điểm lấy ra trang một cái vẫn là rất thích hợp nhìn xem phân thân kia một bộ cao lanh anh tuấn bộ g á n g sở quang lắc đầu chết trong n g á y mắt tiếp theo sắc mặt hắn biến đổi đột nhiên vung ra một quyền nồng đậm huyền khí tại thủ trưởng ở giữa ngưng tụ bạo phát ra tấn manh mạ cường đại công k đây là hắn công kích mạnh nhất phân thân không quan trọng v ư ơ n một cái thủ trưởng、Phúc. lực lượng cường đại bộ phát phân thân thủ trưởng bị trong nháy mắt vỡ nát nhưng một giây sau một cái mới thủ trưởng một lần nữa dài đi ra sở quan g huyền khí công kích không ngừng đè ép phân thân thân thể nhưng phấn thân có được siêu cường hồi máu năng lực thương thế tốc độ khôi phục rất nhanh lại tốc độ vượt xa sở quan g tổn thương tốc độ ba giây qua đi huyền khí tiêu tán lực lượng nghiền ép cảm giác có phải hay không rất thoải mái hiện tại tới p i n a phân thân mỉm cười hai cái thủ trưởng hướng về phía trước đây b ă n hỏa hai loại thuộc tính huyền khí từ đó bộ phát cấp tốc dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo huyền khí công kích tinh chuẩn rơi vào sở quan g trước ngực thuộc tính khác nhau huyền khí dung hợp được bạo phát đi ra công kích rất mạnh sở quan g biến sắc lại trực tiếp bị phân thân đánh lui lại hơn mười bước cả người bị đánh tiến vào bên cạnh l ấ p kín trong tường vách tường xuất hiện một cái hình người hình dáng sở quan g phi sức từ đó nhảy ra ngoài mặc dù bộ dáng rất chật vật nhưng hắn lông tóc vô hại ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể hào hào nói một chút không cần thiết động can q u a lớn như vậy sở quan g trên mặt chất đầy nụ cười phân thân hai mắt trái lấp còn chưa kịp nói chuyện sở quan trên tay lại có hành động mới vô xong mở sở quang hét lớn một tiếng trên thân từ đôi đến đầu vang lên một đạo bạch quang hắn tổng hợp lực lượng cấp tốc tăng lên mấy lần tay phải biến hóa huyết nhục chi khu thành một cái bén nhọn trường kiếm dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu phân thân trái tim cánh tay của hắn lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ xoay chuyển bắt đầu không ngừng chuyển động máu tươi từ phân thân tim phun ra phân thân trên mặt toát ra bệnh trạng mỉm cười đúng chính là như vậy tốc độ nhanh lên nữa có siêu tốc tái sinh loại công kích này với hắn mà nói mưa bụi mà thôi hắn tốc độ khôi phục vượt xa sở quang tổn thương tốc độ đã ngơi như thế không góp sức cũng đừng trách ta phân thân không quan trọng gian g tay sau một khắc một cái thủ đao chạm đến sở quang cái cổ đại lượng độc tố theo hắn thủ trưởng ở giữa lan tràn tràn vào sở quang làn ra mặt ngoài cấp tốc huyết t r ư ờ n g tại hắn nội bộ mạch máu thần kinh điên chảy xôi nhưng rất nhanh phân thân liền thu hồi cái này một đạo công kích b á c h độc bất xâm sao điểm ấy độc tố không có đối sở quang tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại hắn một mặt hưởng thụ nhìn xem phân thân mùi vị kia thật sự là quá mỹ diệu nếu như có lại nhiều đến một điểm sở quang nhắm mắt lại vẫn chưa thỏa mãn phốc phốc phốc sau một khắc hai đạo kịch liệt công kích tại thân thể của hắn nở rộ sở quang lại một lần nữa bị đánh bay giết người mà thôi có cần phải như thế bút tích sao một cái khác phân thân trên tay cầm r ẹ di tấm thẻ có chút chán ghét nói tranh thủ thời gian lấy đi hắn đầu người đi tìm bản thể đi một cái khác phân thân thu hồi tóm tấm thẻ ngay sau đó hai tay ngưng tụ ra to lớn năng lượng công về phía sở q u a n g cổ vô dụng cái này ra hỏa như cái s ắ c rùa đen lực phòng ngự rất mạnh cho dù ba người chúng ta hợp lực xuất thủ cũng không tổn thương được hắn mảy may còn lại cái kia phân thân giật giật thân thể trên mực vết thương cấp tốc khép lại quả nhiên tịch liệt năng lượng công kích cũng không có đối sở quang tạo thành một chút xíu tổn thương ba người các ngươi xác thực rất bút tích một thanh âm vang lên cố cựu thân ảnh đột nhiên xuất hiện chương chín mươi bảy sau cùng giấy r u ộ cố cựu liếc mắt nhìn cẩn thận quan sát cái này hoàng đế thông qua một loạt quan sát hắn cũng nhìn ra cái này ra hỏa một chút tính đặc thù bản thân hắn tính công kích không mạnh nhưng lại có rất nhiều loại loại thủ đoạn còn lại tương đối xuất sắc chính là phòng ngự lực nhưng cái này ra hỏa cũng không phải tuyệt đối phòng ngự vô địch cố cựu trong mắt m á u của hắn đầu đã rơi mất hai ba cái phân thân lại cố gắng một chút đoán chừng cũng có thể chậm rãi đem hắn mà chết bọn hắn là ngươi người sở quang nhìn xem đột nhiên xuất hiện cố cựu một mặt ho c ổ tư minh tưởng một trận hắn xác thực chưa từng gặp qua cái này ra hỏa đến cùng ở đầu t r e o chọc loại này mạnh â n cung đình ngọc dịch cựu cố cựu không có trả lời hắn vấn đề này mà là thuận miệng nói một câu nói thấy được thang mũ cùng rẹ gì về sau hắn phi thường hoài nghi cái này ra hỏa chân thực thân phận đến tột cùng có phải hay không cái người xuyên việt đâu người đang nói cái gì ta trong hoàng cung xác thực có một ít giá thành đắt đỏ bộ dáng như ngọc dịch rượu s ở quang tay phải chậm rãi buông xuống dính sát hạ thân ly quẩn hắn không có nói sai hoặc là nói hắn nói dối kỹ nghệ lô hỏa thuần thành ngay cả ta cũng nhìn không ra cố cựu chăm chú nhìn chằm chằm sở quang trong lòng chậm dại suy tư các hạ đột nhiên xuất hiện tại ta hoàng cung thư hại ta nhiều như vậy đồ vật chẳng lẽ không chuẩn bị biểu thị một phen sao sở quang đột nhiên thần s ắ c thư hoán không ít lui về sau lui khoanh tay một mặt nhẹ nhõm nói cực kỳ xin lỗi đối chuyện đã xảy ra hôm nay ta thật rất xin lỗi cố cựu vừa nói một bên chân thành nâng tay phải lên sau một khắc một đạo tinh thuần huyền khí công kích từ hắn trên nắm tay bán ra mấy trăm năm khổ tu để cố cựu một thân lực lượng càng thêm tinh thuận huyền khí trải qua vô số lần áp suất viễn siêu cùng cảnh giới không biết gấp bao nhiêu l lực lượng cường đại trong khoảnh khắc quét sạch sở quang toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng đem hắn quần áo quấy thành m á h vỡ m á n h l i ề n sen lẫn các loại thuộc tính huyền khí gợn sóng đem hắn đánh bay lần này công kích phi thường đột nhiên sở quang liền phản ứng cơ hội đều không có thực sự chịu được lấy hắn rơi vào trăm thước bên ngoài một dãy nhà trước mặt trong miệng phun ra một mảng lớn huyết vụ sắc mặt khó coi tới cực điểm đáng chết làm sao lại mạnh như vậy đưa tay đụng đụng trên cầm một viên nốt ruồi trên người hắn đột nhiên nhảy lên ra một thân mới long bảo long bảo biến hóa, hóa phát ra một đạo đạo cơ giới tính thanh âm cuối cùng vậy mà hóa thành một bộ áo giáp màu áo giáp tràn ngập kim thuộc tính q u a n trạch nhìn vô cùng trôi chảy hoa lệ đế hoàng áo giáp cố cựu sờ lên c ằ m có chút không xác định nói bộ giáp này cùng hắn đã từng nhìn qua một bộ phim rất giống nhưng rất nhiều chi tiết đều có rất lớn trên lệch tỉ như hai lưng ngực tầm chắn còn có đầu gối khớp nối khuỵu tay khớp nối này một ít bộ vị vậy mà xuất hiện từng cây bén nhọn kim loại m ọ c gai đã như thế không phải là không phân vậy cũng đừng trách ta đại khai xa giới s ở quang tràn đầy máy móc tính thanh âm từ áo giáp bên trong truyền ra hắn tiến về phía trước một bước vô số điểm trắng tại thủ trưởng ở giữa hội tụ hóa thành một thanh dài đến hai th hắn chậm rãi hướng về cố cựu phương hướng đi đến mũi kiếm cùng đại đ ị a ma sát phát ra kết kết kết kết thanh â m với m ớ i ba cái phân thân cùng cố cựu xuất hiện phá hủy trong hoàng cung rất nhiều kiến trúc trực tiếp giúp hắn hoàn thành một phần trăm bại hoại quốc vận tiến độ để hắn thu được nhiệm vụ mới ban thưởng thần long áo giáp hắn hiện tại lực lượng càng thêm cường đại hắn tin tưởng trước mắt cái này ra hỏa tuyệt sẽ không là đối thủ của mình không khác đây là khải giáp cho hắn tuyệt đối tự tin tín niệm căn mạnh trên người hắn áo giáp liền càng cường đại nhìn xác thực rất mạnh bất quá đã n g ơ i đã sáng lên thanh máu vậy liền mơ tưởng từ ta trong tay sống sót hắn cũng không làm sao để、ý. dù sao vừa mới kiêm một đạo công kích trực tiếp để sở quang rơi mất mười phần trăm máu áo bào đen tại huyền khí tác dụng dưới ô ô rung động cố c ử u đưa tay tìm tòi mười đầu màu đen cự long từ sau lưng của hắn xung ra khi thế bộ dáng đều so phân thân ngưng tụ ra cường đại không ít bọn hắn dương nhanh muốn vớt hướng về sở quang vây công mà đi hết thể tà ma sẽ bị ta chạm rời kiếm sở quang nhẹ nhàng nhảy lên đi vào giữa không trùng trên tay màu vàng kìm cự kiếm liên tiếp vung vẩy vung ra hơn mười đạo kim sắc khí lãng cùng xông tới cự long giao hội ở cùng nhau một trận tiếng phá hủy vang mười đầu cự long lại trực tiếp bị hắn chém đứt còn lại hai đầu cự long tiếp tục lắc bày phi hành trong một chớp mắt đi tới sở quang bên người sau đó tự bạo sở quang thân thể một trận run dày trên khải giáp chuyển đến một trận lốp bốp thanh âm sắc mặt hắn biến đổi lui về phía sau một chút làm sao có thể cái này ra hỏa rõ ràng cũng là thiên huyền c ử u trọng định phong làm sao mạnh hơn ta nhiều như vậy kia hai đầu cự long bạo tạc đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ cầm màu vàng kim cự kiếm cánh tay có chút căng đau sở quang hai cánh tay run nhẹ nhẹ áo giáp có thời gian hạn chế nhất định phải nhanh giải quyết hắn h í sâu một hơi hắn kích thích bên hông chớp mở một đạo hình chiếu ở trước mặt hắn hóa thành một cái to lớn s á c tự thần long phá s á c kiếm sở quang hét lớn một tiếng màu vàng kim trường kiếm chạm phá trước mắt s á c tự ở trong quá trình này tiểu trữ tất cả năng lượng hội tụ đến mũi kiếm bạo phát ra một cỗ quan g mang mãnh liệt hắn ra sức vung lên tiêu đạo quan g mang bị hắn văng ra ngoài trên không trung hóa thành một đầu màu vàng kim hẳn g dài phát ra tiếng vang kinh thiên động địa xông về cố cửu nhìn ký thế không tệ đáng tiếc n g ư ờ i đây không phải là cái gì khóa chặt công kích cố cửu lắc đầu sau mực khắc hắn thân ảnh biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới sở quan phía sau không chuẩn bị lại tiếp tục thăm dò cấp tốc nhật ma bộ dáng phát sinh cải biến trên người lực lượng càng thêm tạ ác cường đại an ta mười vạn trưởng cố c ử u tay phải hướng về phía trước đẩy mười vạn đạo trưởng ấn từ trong lòng bàn tay hắn bay ra sen lẫn hào quang màu đen hướng về sở quang phía sau công kích cái này ra hỏa thực lực xác thực không ra sao vừa mới hai đầu hắc long tự bạo trực tiếp đem hắn lượng máu đánh tới bảy mươi tà h ư u vung ra cái này một đạo công kích về sau cố c ử u thối lui đến trăm thước bên ngoài phía trước t r u y ề n đến một trận tiếng nổ vừa mới sở quang k i ê một đạo công kích rơi vào cố cựu lúc đầu vị trí bên trên đánh ra một đạo cự hình huyền khí gọn sóng toàn bộ hoàng cung kiến trúc bị phá hủy chín thành chín vô số lộng lây chân bảo bị đánh nát cũng may chút thái giám cung nữ đã trốn không sai bị ệ lắm bằng không không có người bình thường có thể tại loại này cường độ trong dư âm sống sót phía trước sở quang cả người đều ngây n g ẩ n cả người mạnh liệt công kích tại sau lưng của hắn nở rộ trên người hắn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng phá hủy cố cựu nhìn hắn hp v nhanh chóng rơi xuống các loại tất cả trường ấn rơi xuống về sau sở quang chỉ còn lại cuối cùng năm phần trăm lượng máu trên người hắn áo giáp không ngừng biến hóa sau một khắc nương theo lấy một trận điện tử linh kiện vỡ vụ đâm thanh áo giáp vỡ vụn tho Ta chương n h t chín mươi tám khí vận c h i tử lời này giữ lại đi về hỏi mẫu thân người đi cố cựu đi tới bên cạnh hắn cuối cùng một đạo công kích rơi xuống đánh t ừ xa tại sở quang đỉnh đầu hắn t h ầ n sắc lãnh đạo m ặ t không biểu lộ giống như là làm lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng huyền k h í mãnh liệt nghiền ép phía dưới sở quang thân thể từ trên xuống dưới hóa thành vô số mảnh vỡ chậm dại biến mất tại thế giới này cố cựu đứng tại trong một mảnh phế tích đột nhiên nợ nụ cười lại còn có loại thủ đoạn này thật đúng là như cái tiểu cường vừa mới hắn rõ ràng một cách xử lý sở quang nhưng hiển nhiên sự t ì n h không có đơn giản như vậy từ lại tới đây về sau cố kiểu ý thức một mực tại hoàng cung chung quanh bao phủ chính là vì dự phòng sở quang những cái kia loẹ loẹt công kích sở quang bị hắn nghiền thành cặn bã về sau hắn rất nhanh liền phát hiện hoàng cung biên giới khu vực xuất hiện một đạo bóng người cái này ra hỏa ẩn giấu đi hình thể nhưng ở cố kiểu ý thức cường đại bên trong vẫn như c ũ không chỗ che thân một cái phân thân à nhất n i ệ m tức đạt hắn một trưởng vung g a huyền khí bao phủ lại cái này ra hỏa mục tiêu hiện ra nguyên hình nhìn kỹ lại là cái k i a tiểu lưu thái giám trên người hắn thanh vân bạch hạc trường bảo có chút run run bị phát hiện về sau đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài một thanh lấy xuống cái mũ của mình người tại sao phải g i ế t ta đây đây thật là hắn sau cùng đào mệnh thủ đoạn trừ cái đó ra còn có rất nhiều năng lực công kích nhưng thật đáng tiếc hắn phát hiện những năng lực này đều không thể đối nam nhân trước mắt này tạo thành tổn thương nói quá nhiều đều là mở cớ cứ. cố cựu lắc đầu không có trả lời hắn vấn đề này sau một khắc lại là một đạo công kích từ hắn trong tay nở rộ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều hắn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này Chúng có chút chỗ có chơi chừng có thể hào hào nói một chút ta chỗ này có rất nhiều thần kỳ tốt chơi đồ vật, không nói này người ta một ta rất tốt vật, một ít kỳ đồ sở ẽ cảm thấy rất hứng thú. hương s quang biến sắc run rẩy nói không có người sẽ nghĩ chết hắn còn không có đem còn lại hai phần trăm c u ố c vận bại quan g còn không có đạt được phi thăng tiên giới biện pháp hắn không chính hy vọng sinh mệnh xuất hiện nhiều như vậy tiếc lối nhưng rất đáng tiếc mỗi cái tính mạng con người bên trong đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tiếc lối cô cựu huyền khí công kích rơi xuống sở quang lần thứ hai bị n g h i ề n thành mảnh vỡ cái này ra hỏa lần này là thật đã chết rồi cô cựu rất xác định bởi vì hắn đạt được mới hệ thống nhắc nhở đinh túc chủ đánh g i ế t khí vận chi từ đinh túc chủ thu hoạch được một lần lựa chọn lựa chọn một ngẫu nhiên rút ra một cái kim thủ chỉ lựa chọn hai tiêu hao lần này cơ hội tiến hành hệ thống thăng cấp n h ấ p nhở thăng cấp sau hệ thống sẽ khai phát chức năng mới đứng trước cái lựa chọn này cố cựu cơ h ộ i không có gì do dự h á n tuổi thọ vô hạn kim thủ chỉ có là cơ hội nhưng bốn trăm n ă m đến hệ thống thăng cấp chỉ gặp lần này cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ thăng cấp cố cựu trong lòng làm ra quyết định hệ thống bắt đầu thăng cấp dự tính tại bốn mươi tám giờ sau thăng cấp thành công trước mắt xuất hiện một hệ liệt nhắc nhở chủ yếu nhất vẫn là ở giữa cái kia bắt mắt đến ngược chuyến này thu hoạch còn không tệ bất quá cái này ra hỏa lại là khí vận c h i tử không phải là thế giới này nhân vật chính trước đây đến thời điểm còn không có phát hiện cái này ra hỏa đoán chừng chính là tại mấy năm này xuất hiện cái này ra hỏa kim thủ chỉ nhìn còn không tệ không đến ba trăm năm liền để hắn đạt được nhiều như vậy có ý tứ đồ vật cố c ử u có chút cảm khái chỉ là đáng tiếc cái này ra hỏa xuất hiện quá m u ộ n phàm là so với mình sớm xuất hiện như vậy hai ba trăm năm khả năng tình huống liền hoàn toàn điên đảo bên cạnh một đạo hát quan g rơi xuống nam cung k i n h lu mang theo tô tiểu tiểu đi tới bên cạnh hắn bên kia ba cái phân thân cũng đi tới đứng ở sau lưng của hắn không nói một lời như ngươi thấy sở quang đã bị ta giết hoàng cung cũng bị hủy cố cựu nhìn quanh chu vi lại cho nàng lấy ra một cây kẹo que đà tạ địa chủ tô tiểu tiểu bắt được căn này nho vị kẹo que vô cùng cảm động giờ k h ắ c này trong lòng nàng cố cựu hình tượng vô hạn cao lớn bắt đầu không hổ là có thể trợ giúp tổ gia ra dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại l a o chính là lợi hại t ố t nơi này hẳn là không có vấn đề gì gặp lại cố cựu lắc đầu xuất ra kia khối lệnh bài quay người rời khỏi nơi này nam cùng k i n h nhu cùng ba cái phân thân vội vàng đuổi theo nhảy vào không gian gợn sóng bên trong tô tiểu tiểu đứng tại chỗ nhìn xem chung quanh tổn hại kiến trúc dùng sức cầm trong tay k ẹ o que sở quan g vừa chết đại kiêm triều cũng liền không tồn tại nữa chỉ là đáng tiếc ta tô ra phụ trợ tô tiểu tiểu tâm tình cực kỳ phức tạp bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại hiện tại nơi này chính là nơi thị phi đợi thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm cầm k ẹ o que nàng tìm một cái phương hướng cấp tốc rời đi ngươi bây giờ liền đi nghiên cứu đi cần muốn cái gì đổ vật trực tiếp đi tìm trường một b ạ c h nói niệm tình bọn họ trở lại huyền giới về sau cô cựu đối bên cạnh sở kinh thiên hạ lệnh cái này ra hỏa tại phát minh sáng tạo trên tiềm lực rất mạnh cũng không thể như vậy lãng phí sở kinh thiên đợt đầu quay người cực tốc bay đi về phần ba người các ngươi mau mau đem sở kinh thiên truyền tống pháp môn tu hành thành công sau đó tại h u y ề n giới cùng từng cái p h ạ m giới bên trong đi tới đi lui nhìn một chút có hay không cái thứ hai sở quang thế giới này đến cùng còn có hay không cái thứ hai khí vận c h i tử hắn cũng không cầm nổi theo lý mà nói khí vận c h i tử đối với một phương thế giới tới nói đều là cực kỳ trọng yếu chính mình liền dễ dàng như vậy xử lý hắn thế giới đối với mình cũng không có cái gì b i ể u thị c ố cựu phi thường không hiểu đi lạc ba cái phân thân không quan trọng nói bản thể sở quang bị ngươi giết về sau kia ba tấm thẻ cũng đã biến mất hắn bên trong một cái phân thân đột như nói vân thắng t ư ơ n g quân thang mỗ k ế t thụy triệu hoán thẻ cũng bị mất cố c ử u nhìn thoáng qua ưu minh thần điện kia hơn hai vạn cái kiếm vệ lại vẫn còn ở đó hắn trong lòng có một loạt suy đoán sở quang chết về sau ngoại trừ những n à y kiếm vệ cái khác cùng hắn có liên quan đồ vật cũng bị mất liền liền trong hoàng c u n g kia một tòa thần bí kiến trúc cũng biến mất theo theo lý mà nói những n à y kiếm vệ cũng sẽ cùng theo không thấy không phải là bởi vì ta kim thủ chỉ muốn so hắn mạnh cho nên trực tiếp dựa theo ưu minh thần điện đặc tính cưỡng ép lưu lại bọn、hán. khả năng này vẫn còn rất cao bất quá có một chút lại để cho hắn rất ngộng đó chính là sở quang chết tại hắn trong tay về sau cũng không có tại u minh thần điện xuất hiện mà là trực tiếp biến mất còn có lần này sở quang thế mà không có làm rơi đồ chữ vật giới chỉ đều không có thật là đáng tiếc đi không cách nào tìm tòi nghiên cứu đồ vật thật sự là nhiều lắm cố cựu cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực bất quá hắn cũng không có quá mức vẻ vải phản chính tự mình tuổi thọ vô hạn có nhiều thời gian đi nghiên cứu thăm dò cái này chút đồ vật nâng lên tinh thần hắn quay người hướng về lúc trước bế quan chỗ kia phản giới đi đến hiện tại đến xem Đến cùng trải qua cái gì. mấy ngày i i t r gần đây nhất hắn còn không chuẩn bị tiếp tục ngủ say tối thiểu nhất cũng phải chờ tới hệ thống thăng cấp về sau rồi nói sau ngầm đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ cảnh sắc dây núi trung điệp ở giữa một vòng tà dương sắp rơi xuống tràn cảnh lộng lẫy tràn ngập một cố khó mà nói nên lời tang thương chi ý cố cựu đột nhiên có một cô xúc động nhất nghiệm tất đạt hắn đứng tại bốn lượn trên nóc nhà từ u minh thần điện bên trong lấy ra một bộ hội họa công cụ vô vô thủ trưởng liền bắt đầu sáng tác cái này một trăm năm đến hắn đại đa số thời gian đều đang ngủ thời gian thật dài không có an tĩnh vẽ qua vẽ lên hắn động tác vẫn như cũng là như vậy thuần thục không dùng huyền khí để duy trì toàn bộ quá trình đều là tự thân đi làm qua một trận bàn vẽ trên xuất hiện đại sơn cùng trời chiều cụ thể hình dáng bút lông nhẹ nhàng bôi lên mực nước trên giấy vẽ tùy ý bay lên hai giây qua đi cố c ử u đột nhiên ngừng động tác trên tay ký tới địa điểm đã đổi mới đ i n h đã xác định ký tới địa điểm h u y ề n l i n h giới đông v ự c đại hàn quốc thiên nam phủ liên hoa quận liên hoa tông liên ẩn thần sơn đã xác định đánh dấu ban thưởng vô cực vô ý đ ầ u t i ê n chính là vô cực vô ý tiên vương một chỗ tiểu thiên địa mạnh vỡ tại một ngàn vạn năm trước phiêu linh khảm n ạ m giới này nội bộ chứa tài nguyên một số chú thích đã cùng vô cực vô ý tiên vương cắt ra liên hệ túc chủ thu hoạch sau sẽ không khiến cho bất luật kể nào chú ý không nghĩ tới đánh dấu hệ thống lại ra làm sự tình lần này ban thưởng ngược lại để hắn phi thường tâm động vô cực vô ý đạo danh tự này tại long triệt trong trí nhớ chưa hề chưa từng xuất hiện bất quá động thiên loại này đồ vật từ trước đến nay đều là tiên vương chuyên môn đến tiên vương cảnh giới đối không gian có đặc thù lĩnh n g ộ liền có thể tùy ý mở ra thuộc về mình tồn t r ữ không gian nếu là đạt đến cao thâm nhất trình độ thậm chí có thể mở phát ra tới một mảnh tiểu thế giới tiểu thiên địa lớn nhỏ cùng thực lực bản thân móc đ ố i cùng cái khác không gian chữ vật khác biệt loại này tiểu thế giới có thể cất đặt vật sống thậm chí thông qua một loạt vật chất cung cấp có thể cam đoan bọn hắn tự nhiên diễn hóa vận chuyển bình thường mặc dù chỉ là một khối nho nhỏ mạnh vỡ nhưng đối với hiện tại hắn tới nói tuyệt đối là tốt đồ vật. bất quá cái này lại là liên hoa tông cố cựu cầm trên tay bút lông chuyển hai vòng cười cười cố gắng lần này còn có thể đụng tới mấy cái quen biết đã lâu thu hồi chung quanh công cụ hắn lách mình ly khai giới này mặt khác một chỗ p h ạ n giới mấy chục vạn trượng cao vách núi đ ỉ n h chót gió lạnh gào thét đầy trời phi tuyết chậm rãi rơi xuống đem chung quanh sơn mạch l ụ m thành một mảnh màu trắng một đạo bóng người khoanh chân ngồi tại vách núi bên cạnh trên người hắn bị thật dày tuyết đọng bao trùm chỉ lộ ra một cái hình người hình dáng đến cùng là thế nào đi ra cái này ra hỏa đến cùng là thế nào đi ra long triệt mở to mắt khí huyết sôi trào trên thân tuyết động cấp tốc hòa tan phương viên trăm mét đại tuyết cũng nhanh chóng t ă n giã trở lại như cũ mảnh này vách núi nguyên bản bộ dáng sợ kinh thiên đến tột cùng là thế nào ly khai chỗ này phàm giới hắn suy nghĩ hồi lâu đều cả không minh bạch chỉ là một cái phàm giới người cái này ra hỏa thủ đoạn vượt quá hắn tưởng tượng thế giới bình chướng căn bản là không có cách đánh vỡ cho dù ta ở chỗ này khổ tu đến chết cũng sẽ không có cơ hội đi ra đáng chết chẳng lẽ ta cả đời này chú định như thế sao ta không cam tâm long triệt cắn răng nghiến lợi nói hắn đứng dậy từ ống tay h á o lấy ra một viên nho nhỏ hạt trâu có được thập đại huyền bảo lại như thế nào đối với hiện tại ta t ớ i nói gần gà mà thôi cho dù thất huyền không gian có được một một nghìn thời gian tỷ lệ cũng không cách nào làm dịu hắn thời khắc này bất luận cái gì lo nghĩ ta không tin tưởng hắn một phàm nhân đều có thể ly khai ta lại không được long triệt nắm chặt n ắ m đấm quay người tiến vào thất huyền không gian hạt châu lạng yên biến hóa hóa thành một viên nho nhỏ thành hạt tại vách núi đỉnh bộ lạc dưới sau đó bị đại tuyết bao trùm đông v ự c đại h á n quốc liên hoa tông cố cựu u minh vệ trải rộng toàn bộ huyền giới một trăm phần trăm thượng tầng thế lực bị u minh vệ trưởng khống phía dưới bên trong nhỏ tầng thế lực lại bị bọn hắn phân cấp nắm ba i ế trăm năm trước tông chủ hoa sen lao đạo tuyên bố phong sơn một trăm linh năm cho đến bây giờ liên hoa tông vẫn như cũ ở vào phong sơn trạng thái ba trăm linh năm đến tự cấp tự túc cùng ngoại giới không có chút nào tiếp xúc liên hoa tông nhóm đệ tử cũng đều cần tuân trưởng môn cùng đại trưởng lao dạy bảo tại tông môn nội bộ đau khổ thu hành bọn hắn lực lượng thực sự quá mức nhỏ yếu cố cựu thủ hạ u minh vệ căn bản nhìn không lên bọn hắn trong tay điểm ấy tài nguyên thế là cũng không có quá nhiều cái g i à y để bọn hắn một mực bình an vô sự một ngày này liên hoa tông chủ phong một đạo kinh người huyền khí g ọ n sóng từ chủ phong ở giữa hướng chu vi k h u y ế t tán tất cả tu hành đệ tử đều cảm nhận được cố lực lượng này t ừ n g cái không h i ể u giải trừ trạng thái tu luyện kinh ngạc nhìn qua chủ phong phương hướng từng đạo bóng người khống chế huyền khí bay về phía chủ phong sân đỉnh trên người bọn họ mặc rộng lượng trường bào màu trắng ngực teo lên một đoá đoá diễm lệ hoa sen những người này chính là liên hoa tông thực tế trường không gi nguyên bản hết thể có sáu vị nhưng mạnh nhất lục trưởng lão bị cố cựu xử lý đại trưởng lão đây chẳng lẽ là thật ngũ trưởng lão không ngừng nào n ặ n thủ trưởng trong mắt một mảnh kích động mấy người khác cũng đều tràn đầy hy vọng nhìn xem phía trước nhất lý thu nguyên không có có ngoài ý lớn trưởng môn hẳn là đột phá đến địa huyền lý thu nguyên nói nói liền n ợ nụ cười cái này một ngày rốt c ụ c tiến đến bọn hắn các loại thật đáng nha trưởng môn một khi thành tựu địa huyền liên hoa tông lực lượng lập tức liền sẽ không giống ngày xưa trong tay trưởng khống địa bàn cùng tài nguyên sẽ điên cuồng quyết trương đây là mỗi người bọn họ đều vui nhìn thấy sự tình t r ư ờ n g môn sư huynh thiên phú quả nhiên kính người đây là ta hoa sen bên trong phúc p h ậ n nha đám người một mặt ý cười tràn đầy c h ờ mong đúng lúc này một đạo bóng người từ trước mắt chỗ kia bị vô số hoa sen che đậy trong động phủ đi ra chư vị sư đệ người tới cười ha h à nói hắn d á n g vóc cao lớn k h í thế trầm ổn một bộ trung niên nhân cách cắn mặc có thể không phải là hoa sen lao đạo đột phá địa huyền về sau trực tiếp để hắn tăng thọ hai ngàn năm bộ d á n g phát sinh to lớn biến hóa cung hạ trưởng môn sư h u n h đột phá địa huyền chúc mừng một đoàn người vui mừng qua đỗi trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống hoa sen lao đạo cũng là ý cười đầy mặt từ giờ trở đi có thể khai sơn phong sơn hơn ba trăm n ă m là thời điểm để chúng quanh phụ v ư ợ t lại một lần nữa cảm nhận được bọn hắn liên hoa tông lực lượng ừ m vừa chuẩn bị nói câu tiếp theo hoa sen lao đạo đột nhiên biến sắc chân trời xẹt qua một đạo hát quang trực tiếp rơi vào bên cạnh bọn họ kia một ngọn núi sườn núi bên trên ngưng ánh sáng mà đi đây là thiên huyền cường giả không biết hắn tại sao lại muốn tới ta hoa sen tông hơn nữa còn là đi liên lận tần h sơn hoa sen lao đạo không rõ ràng cho lắm chín mươi tám chương một trăm mảnh vỡ thiên nam phủ không qua người ta đều đã tới bọn hắn cũng không có biện pháp khác tại hoa sen lao đạo dẫn đầu dưới một đoàn người nhao nhao hướng về liên lận thần sơn b a y đi l i ê n tại bọn hắn đặt chân đỉnh núi thời điểm gặp được một vị trẻ tuổi chính hai tay phía sau chậm dai hướng phía trước rừng rậm chỗ sâu đi đến không biết tiền bối đến ta liên hoa tông bên trong có gì muốn làm tiền bối nếu có yêu cầu ta liên hoa tông trên dưới không dám không theo hoa sen lao đạo tiến lên một bước xoay người k h ô người n g phi thường tồn kinh nói thiên huyền cường giả một trăm cái một vạn cái hắn cũng không phải đối thủ của người ta biện pháp tốt nhất chính là đem tư thái phóng tới thấp nhất cố cựu n g o n h lại nhìn hắn một chút liên hoa tông trên dưới liền cái này ra hỏa thực lực có chút đáng xem cũng chỉ có hắn trên người có tam phẩm huyền mặt tại hơn ba trăm năm đi qua không nghĩ tới các ngươi liên hoa tông vậy mà ra một cái đ i ệ u huyền hắn mang trên mặt một vòng v á i dị m ỉ m cười cái này một đạo tiểu dung vô cùng quỷ dị nhìn hoa sen lao đạo các loại người tim đập loạn không thôi cái này thời điểm lý thu nguyên đột nhưng mở to hai mắt nhìn con ngươi điên cuồng chấn động từ khi lực lượng tại huyền giới vô địch về sau cô cựu không còn có thi triển qua thiên biến ma tướng che lấp hình dạng của mình khí t ư c cho nên khi nhìn đến hắn thứ ba giây lý thu nguyên liền nhận ra đối phương thân phận chân thật Cố càng làm cho trong lòng của hắn kinh dị là đối phương giờ phút này hiển nhiên đã là thiên huyền tiền bối lúc này mới bao nhiêu năm sơ lần gặp mặt thời điểm cái này ra hỏa năm mươi tuổi mà thôi chỉ là một cái bình thường phạm nhân chính mình tiện tay có thể g i ế t hiện tại bất quá hơn ba trăm năm lại có phen này thành cựu may mắn đột phá may mắn đột phá mà thôi hoa sen lao đạo hai tay ông quyền mặt mỉm cười một mặt khiêm tốn nói được rồi chuyến này ta đến chỉ là khắp nơi nhìn xem không có các ngươi chuyện gì cố cựu khoát tay á o tiếp tục đi đến phía trước tiền bối xin cứ tự nhiên nhìn thấy hắn cái này một bộ dáng hoa sen lao đạo trong lòng vô cùng không thoải mái nhưng hắn lại bất lực chỉ có thể giả bộ như hiền lành bộ dáng liên ẩn thần sơn tại liên hoa tông là một chỗ thần thánh ngọn núi nó chỉ có một cái tác dụng mai táng hoa sen bên trong các đời trưởng môn trưởng lão cung phụng liên hoa tông sáng lập đã có mấy v ạ n năm tòa này sơn mạch trôn vùi xuống rất nhiều người đức cao vọng trọng trong đó bọn hắn sư phó mộ ngay tại tòa này chân núi trường mối linh cứu để ngoại nhân tùy ý đặt chân đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất vũ nục ố cựu không có dựng để ý đến bọn họ mở rộng bước chân tiếp tục hướng phía trước đi tới trong lòng không ngừng nói đánh dấu lần này đá rõ ràng hắn đã đi tới liên lận thần sơn lại từ đầu đến cuối không có đạt được đánh dấu thành công nhắc nhở làm thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất thời điểm lý thu nguyên cấp tốc huyền khí chuyên âm trưởng môn sư m i n h đây chính là cố cựu nói vừa nói ra khỏi miệng tất cả mọi người trong lòng giật mình mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt thậm chí có hai cái trưởng lão dùng sức cầm n ắ m đấm trong mắt s á t y lóe lên một cái rồi biến mất đối với cố cựu cơ h ồ mọi người ở đây đều không có hảo cảm gì dù sao cố cựu ở bên ngoài thanh danh vốn cũng không tốt làm người có thủ tất báo yêu nhất diệt cả nhà người ta chạm thảo trừ căn trong tay dính đầy tiên huyết đơn giản so người trong ma đạo còn muốn gây t ư ở trọng yếu nhất chính là ba trăm năm trước cái này ra hỏa giết bọn hắn lục sư đệ còn có bọn hắn trong môn thiên phú mạnh nhất đệ tử phương đông tây thành thả lỏng hoa sen lao đạo sâu hút một hơi vội vàng cấp bên cạnh năm cái sư đệ truyền âm việc quan hệ liên hoa tông sinh tử tồn vong mọi người nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình tuyệt đối không thể để cái này ra hỏa đã nhận ra không đúng Ta liên hoa tông hoa liên là đối với hắn vẫn n có mấy vị trưởng lao sắc mặt biến hóa khôi phục trước đó kia một bộ dáng đem các loại tâm tình tiêu cực cưỡng ép dàn xuống đáy lòng đánh dấu thành công ban thượng bắt đầu cấp cho từ ngọn núi đi tới chân núi cố cựu rốt cục nghe được hệ thống thanh âm vô cực vô ý tiên nhân tiểu thiên địa mày vỡ cố cựu một mặt hưng phấn sau một khắc hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến hóa bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma nhìn kỹ đúng là một cái nhìn không thấy bờ thủ trưởng kia thủ trưởng hướng phía dưới dùng sức một chảo năm ngón tay thật sâu thực nhập lòng đất chỗ sâu đại đ ị a nổ tung sơn mạch run rẩy chim thú tứ tán phàm nhân vạn phần hoảng sợ một chút tiên nhân tu sĩ cũng nhao nhao kết thúc bế quan hai mắt kinh hãi nhìn xem cái này một cảnh tượng vài trăm mét dài hồng câu tại thủ trưởng biên giới xuất hiện kia thủ trưởng bắt được ngọn nguồn về sau đưa tay bóp nắm lấy c u n g quanh địa vực chậm rãi hướng lên nâng lên mười m nện tại mặt đất đưa tới một mảnh bùn c á t hồng lưu nghiêm trọng uy hiếp chung quanh phổ thông máy tính gặp này tràng cảnh cố cựu nhẹ nhàng đẻ xuống lit nha lit nít h thổ thuộc tính huyền khí từ trên người hắn tuân ra cấp tốc khống chế lại những cái kia tứ tán bùn đất cắt đá đem bọn hắn cưỡng ép nào h nặn cùng một chỗ khảm đính vào dưới chân cái này một mảnh đại địa bên trên độ cao đạt tới vạn mét về sau kia thủ trưởng hóa thành một đạo thuần màu trắng sắc qua mang lạc yên tiêu sái cái gọi là tiểu thiên đ i ệ mạnh vỡ vậy mà bao gồm toàn bộ thiên nam phủ không chỉ có như thế liền liền hắn nội bộ ba cái phàm giới cũng bao quát trong đó c hai mắt khép hở chậm rãi cảm thụ được vừa mới thu hoạch các loại tin tức một mảnh vụn lại có quảng đại như vậy địa vực không thể không nói thiên vương cường g i ả kinh khủng như vậy qua hồi lâu c ố c ử u rốt c ụ c tiêu hóa hết vừa mới đạt được ký ức hắn ngồi sồn nửa mình dưới nhẹ nhàng vớt ve một phen dưới lòng bàn chân một khối tảng đá đại đ ị a lại một lần nữa truyền đến rung động nhưng lần này chỉ có một giây rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ngay sau đó chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa cô cựu thân thể ly khai thiên nam phủ hai giây qua đi rơi vào nguyên bản thiên nam phủ liên hoa tông chỗ vị trí bên trên giờ phút này bên trong đã thành một cái hố sâu to lớn khoảng chừng ngàn mét chi sâu diện tích càng là rộng lớn vô cùng cố cựu n g n g đầu bóp một đạo phát ấn tiêu một mảnh đại địa cấp tốc thu nhỏ hóa thành một chùm màu vàng ngắn ánh sáng bị hắn thu nhập ống tay áo dung nhập thể nội vô cực vô ý tiên vương tiểu thế giới mảnh vỡ giờ phút này đã bị hắn hoàn toàn trừ khống nhìn trước mắt hố sâu cố cựu t h ở dài phất tay huyễn hóa ra mười đầu hình thể đạt đến tám trăm mét hàng dài bọn hắn toàn thân vàng ó n g ánh trên thân tràn ngập nồng đậm thổ thuộc tính huyền khí đem nơi này đánh quét sạch sẽ tốt nhất khôi phục nguyên bản bộ dáng. dung nhập phía dưới đại địa bắt đầu từ cái khắc sơn mạch chuyển di bùng cát chậm rãi lấp trôn cái này một mảnh đại địa ra lệnh về sau c ố c ử u thân thể tiêu tán sau một khắc đã đi tới thuộc về hắn tiểu thế giới bên trong một lần nữa đứng ở sen ẩn thân phong chân núi hắn s ờ lên c à m bắt đầu l ặ n g lặng suy tư vô cực vô ý tiên vương căn cứ vừa mới đạt được tin tức đến xem cái này ra hỏa thực lực rất mạnh tại thiên giới bên trong thanh danh cũng rất vang dội chín mươi chín chương một trăm l i h một thật có lỗi tại phương này bên trong tiểu thế giới có hắn không ít tài nguyên trong đó đã bao hà một môn huyền cấp tiên pháp còn có mấy trăm khối năng lượng đầy đ ủ tiên thạ tiên thạch là huyền thạch thăng cấp bản điểm là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm t ự c phẩm đổi tỷ lệ cũng là một m ư ơ i có thể dùng để bổ sung thể nội năng lượng phụ trợ tu luyện còn lại đều là chút thượng vàng hạ cám vật phẩm tác dụng không lớn vừa mới hắn thông qua vô cực vô ý tiên vương đặc thù p h á t môn đem khối này tiểu thế giới mảnh vỡ dung nhập trong cơ thể mình có thể tùy thời ra vào chứa đựng vật phẩm tiền bối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao mặt trời không thấy hoa sen lao đạo mang theo mấy cái sư huynh đệ khoan thai chạy đến đầu đầy nghi hoặc thời khắc này thiên nam phủ một mảnh đen nhánh tiểu thế giới dung nhập cố cựu thể nội tự nhiên không gặp được phía ngoài mặt trời ánh trăng loại hình cố cựu ngẩng đầu nhìn một chút đen như mực mặt trời kia là một mảng lớn không gian bình t h ư ớ n g đem tiểu thế giới cùng ngoại giới thật sâu ngăn cách ngươi nhìn cái này không ra ngoài sao cố cựu vỗ tay phát ra tiếng một mảng lớn sáng n g ờ i phủ kín tất cả mọi người tầm mắt đây là hắn vận dụng phát m ô n mở ra tới màn sáng thông đạo có thể để mặt trời ánh trăng loại hình quan g mang chiếu vào để tiểu thế giới duy trì vận chuyển bình thường không có hắn cho phép nơi này vật sống cuối cùng cả đời đều không thể ly khai cái này phiến thiên n i ệ ở chỗ này hắn chính là vua không ai tiền bối cường đại vãn bối theo không kị gặp n à y trăng cảnh hoa sen lao đạo trực tiếp quay cái mông ngựa h ắ n lực lượng chỉ có địa huyền còn không có phát giác được vừa mới chân chính biến hóa không chỉ có như thế còn bị vừa mới cố cựu thủ đoạn cho kinh đến cái này ra hỏa đến cùng là làm sao làm được tiện tay che đậy triệu hoán mặt trời hẳn là thực lực đã vượt xa thiên huyền hiện ở chỗ này đã triệt để thuộc về ta các ngươi có hai lựa chọn thứ nhất tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt thứ hai rời đi nơi này ta giúp các ngươi chọn một mấy chỗ cố cựu nhắm mắt lại ý thức quét nhìn toàn bộ thiên nam p h vực nơi này còn có số trăm vạn sinh linh giải quyết như thế nào đô thành một vấn đề tiền bối có thể đem nói nói minh bạch một chút hoa sen lao đạo còn chưa lên tiếng tại bên cạnh hắn tam trưởng lao đột nhiên mở miệng hỏi trong lòng hắn kìm nén một cỗ lửa giận cái này ra hỏa đơn giản khi người q u á đáng ba trăm năm trước giết sư đệ của bọn hắn cùng đệ tử ưu tú coi như xong hiện tại lại tùy ý đặt chân bọn hắn tiền bối linh cứu thậm chí càng chiếm lĩnh bọn hắn gia viên có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ nơi này đã thành ta không gian tùy thân bởi vì một loạt nguyên nhân các ngươi không thích hợp tại cái này tiếp tục sinh tồn hoặc là cả một đời đều chờ đợi ở đây hoặc là ra ngoài ta giút ngươi tông môn thay cái sân một đạo ánh sáng màu đỏ từ đằng xa tràn ngập mà đến tại trước mắt hắn hóa thành cùng một chỗ bia đá bia đá toàn thân vàng lóng ánh là một cái hình hộp chữ nhật trên đó viết từng đoạn tối nghĩa khó hiểu lời nói tiểu chữ là thiên giới đặc hữu một loại người hạ giới căn bản xem không hiểu đây chính là vô cực vô ý tiên vương ở chỗ này lưu lại một bộ huyền cấp tiên pháp cố cựu thô sơ giản lược nhìn thoáng qua cái môn này tiên pháp lại là tính công kích vô cực thần quang tu luyện tới cao thâm trình độ có thể thu hoạch được vạn hóa thần quang cái này thần thông thần quang chiếu dọi phía dưới hết thể cuối cùng rồi sẽ hóa thành cho tản cụ thể lực lượng cùng bản thân thực lực mó cố cựu trong lòng hơi có chờ mong mà bây giờ điểm thuộc tính một cái không có tạm thời không cách nào thôi diễn hắn cũng không n ó n g n ả y tiện tay đem tấm bia đá này bỏ vào u minh thần điện tiếp lấy đem bên trong tiểu thế giới một chút tiên thạch cùng vật phẩm quý giá đồng dạng bỏ vào u minh thần điện là hắn lớn nhất đặc thù nhất tồn t r ữ không gian quý giá đồ vật vẫn là thả bên trong tương đối phù hợp vừa vặn chúng ta muốn đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt mong rằng tiền bối thành toàn tam trưởng lão còn chưa mở miệng liền bị lý thu nguyên che miệng lại một bên khắc hoa sen lao đạo mượn sườn núi xuống lửa không nên quá khẩn trương Ta cố ó có có thể thành một tâm, trông tông. hôm hỏa hòa được cựu, cái công các c người nay lần này này nửa yên ngày non liên ra lao, sau sẽ cựu mỉm cười một mặt chân thành nói trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy bất quá chúng ta còn có một số việc không có hoàn toàn giải quyết t i ê n bối cứ nói đừng n g ạ i chỉ muốn chúng ta có thể làm được tuyệt không chối tử hoa sen lao đạo một mặt kiên quyết vừa mới vị này trưởng lão cùng vị này trưởng lão đối ta hơi có sắc ý cố cựu m ở m i ệ n g tất cả mọi người đổi sắc mặt nhất là tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vừa mới chính là hai người bọn họ tầm trung cực hắn khó chịu kia mài một cái cắt cũng trong nháy mắt sông lên đầu nhưng rất nhanh lại bị áp chế xuống không có nghĩ đến cái này ma đầu nhạy cảm như vậy chuyện này đúng là lão tam làm không đúng ta thay lão tam cho ngài bồi cái không phải hoa sen l ã o đạo vội vàng cười đ ù a t í từng nói huyền khí dập dởn đánh vào tam trường lão ngũ trường l ã o đầu gối khiến hai người bọn họ quỷ trên mặt đất nhanh cho tiền bối xin lỗi tam trường lão ngừng đầu cắn răng thật vất v ả gạt ra một vòng tiêu dung vừa mới van bối nhiều có đ ắ c tội mong rằng tiền bối không muốn để vào trong lòng tiền bối thứ tội tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lao tiêu dung có chút cứng nắp nói thật có lôi con người của ta rất không có cảm giác an toàn đã ngươi hôm nay đối ta lộ ra s á c ý mà bây giờ ngươi lại nhận như thế khuất đục chắc hẳn khẳng định sẽ ghi hận trong lòng cùng hắn các loại ngày sau ngươi đến trả thù ta không như bây giờ ta đưa ngươi giải quyết triệt đề cố cựu thở dài mà đầu ngươi là không có kết cục tốt cho dù ta hôm nay chết ở chỗ này cũng muốn hóa thành lệ quỷ hướng ngươi lấy mạng tam trưởng lão đột nhiên không kèm được mạnh mẽ đứng dậy đến huyền khí dập dờn nhìn bộ dáng lại muốn phát động công kích ngũ trưởng lão có chút khó tin hắn xác thực rất muốn giết cố cựu nhưng hắn cũng minh bạch giữa song phương t r ê n lệch thật sự là quá lớn cho nên hắn tuyệt đối sẽ không động thủ không nghĩ tới tam ca hôm nay như thế dũng chết một cái ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta m a đầu cuối cùng có một ngày ngươi sẽ chết tại chúng ta trong tay tam trưởng lao hét lớn một tiếng ngưng tụ ra ba đạo huyền khí công kích hướng về cố cựu và tới、Phúc. hắn thân thể vừa động một cái liền bị một cố mánh liệt huyền khí nghiền nát thân thể c ạ n bã cũng không có còn lại cố cựu con mắt đều không có nhấc một cái ngay sau đó lại là đồng dạng âm thanh em vang lên bên cạnh ngũ trưởng lão cũng rơi vào kết quả giống nhau còn lại hoa sen l ã o đạo cùng ba vị trưởng l ã o sắc mặt tái n h ậ t đứng ở bên cạnh không nói một lời sư minh động thủ đi l ã o tam lão ngũ lão lục đều bị hắn giết chúng ta sống chui lùi ở thế gian lại có ý nghĩa gì nhị trưởng l ã o đột nhiên đứng dậy một mặt không phẫn lý thu nguyên ha hốc mồm lại không biết do cái này đ ư ờ n g khẩu chính mình nên nói cái gì tỉnh táo một chút muốn lấy đại cục làm trọng hoa sen l ã o đạo một thân mồ hôi lạnh vội vàng cấp mấy cái sư đệ truyền âm trưởng môn sư minh động thủ đi tứ trưởng lão thở dài đồng dạng tiến lên một bước hai mắt phẫn hận nhìn xem cố cựu bọn hắn sư huynh đệ bảy người cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện phần tình nghĩa này vô cùng sâu nặng giờ này k h ắ c này hoàn toàn siêu việt cái gọi là tông môn lợi ích hoa sen lao đạo giơ lên tay phải đời này bên trong nhất cường đại thủ đoạn công kích trên tay hắn chậm dãi ngưng tụ hắn hai mắt đã mất đi vừa mới thần thái khuôn mặt cũng không có tiểu dung biến đến vô cùng b ă n g lãnh một trăm linh hai vô cực t h ầ n quang mỗi người đều biết mình hạ trảng nhưng giờ k h ắ c này bọn hắn việc nghĩa chẳng từ nan ngàn năm tình huynh đệ để bọn hắn tại thời khắc này có thể vứt bỏ tất cả trước đó một cái lục trưởng lao có thể để hoa sen lao đạo một nhẫn lại nhẫn lao tam cùng lao ngụ không có cũng có thể tiếp tục nhấn mạnh nhưng khi hắn sư đệ của hắn đứng ra thời điểm hắn liền không có đường lui làm liên hoa tông t r ư ở n g môn ta lẽ ra lấy tông môn lợi ích làm trọng nhưng giờ khắc này ta không cố được nhiều như vậy hoa sen lao đạo n h a o mắt lại nhưng mà không có hơn phân nửa giây hắn liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực t r ù n g kích cả người bị đập vào sau lưng trên vách đá kinh mạch đứt gãy xương cốt vỡ nát ngũ tạm nhận tổn thương nghiêm trọng còn lại mấy cái trưởng lão cũng là như thế từng cái bị làm vẽ xuống đất trọng thương ngã gục ta nói các ngươi có phải là có tật xấu hay không ta và các ngươi liên hoa tông không thủ không o á n lần trước kia cái ra hỏa vậy mà nghĩ muốn giết ta ta phản kích còn không đúng sao thật sự là không thể nào hiểu được cố c ử u mặt lạnh lấy nói n g ư ơ i hoa sen lao đạo đưa tay phải ra chỉ chỉ cố c ử u hắn muốn nói gì lại phát hiện chính mình một điểm lực khí cũng không có thủ trưởng rủ xuống rơi xuống đất hắn ý thức dần dần mơ hồ cũng không thấy nữa cố c ử u quay người hướng về khác vừa đi phía sau tuân ra một đại cổ h u y ề n khí đem còn lại mấy nhân toàn bộ nghiền nát trước khi chết trước đó lý thu nguyên song song mắt tràn đầy hối hận chính mình thật làm sai Năm đến ó dạy lại Tây bảo thời trú trọng phương Đông Tây thành chỉ phương không điểm Đông để đ mắt lực lượng, lại không để mắt đến phương khắc diện khác căn dặn. muốn Xem ra tận ạ i cái này lớn như v y thế giới đặt giới ngoại trừ có đây ư cường ợ c một nội t viên đại m muốn bên ngoài, còn muốn có đ ầ đủ cẩn thận xem chừng. Đến tận đây, cẩn chừng. thận tận xem liên hoa tông mấy chiếc cao tầng vẫn lạc cố c ử u đem ánh mắt đặt ở chung quanh những đệ tử kia trên thân liên ẩn thần sơn vị trí rất khéo léo đây là cả cái tông môn cấm địa thiết trí rất nhiều trật pháp bình thường tình huống dưới không người tới đây lấy về phần nơi này chuyện gì xảy ra phía ngoài những đệ tử kia hoàn toàn không biết cố cựu vỗ tay phát ra tiếng phía sau t o á t ra vừa mới bị hắn xử lý mấy cái liên hoa tông trưởng lão trưởng môn tìm tới các ngươi chữ a vật giới chỉ, nhận rõ thân phận của mình thời gian ngắn nhất bên trong quản lý tốt toàn bộ liên hoa tông thuận tiện thông chi một chút đi để thiên nam trong phủ tất cả tiên nhân thế lực phàm nhân thế lực làm tốt chuyện di chuẩn bị nơi này là thế giới của hắn lưu một chút ngoại nhân tại rất là vướng b ậ n cố cựu chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến phía ngoài u y ê n giới bên ngoài đền bù một chút liên tốt quay người ly khai tiểu thiên đ i ệ cố cựu lại đi một chuyến t i ê n đạo tông trăm năm phát triển thiên đạo tông dần dần khôi phục một chút lực lượng mặc dù không cách nào cùng năm đó so sánh nhưng ở đông vực vẫn như cũng là nhất đảng thế lực nói đọc cùng đạo trưởng sinh tự mình đi ra nghênh đón hắn thiên nam phủ chuyện bên kia các ngươi cũng đều biết do đi giúp ta tìm kiếm một chỗ địa phương không sai biệt lắm khu vực làm tốt chuyện di phạm nhân cùng tiên nhân chuẩn bị đứng trên không trung cố c ử u nhàn n h ạ t nói cần tuân điện chủ pháp lệ nói đọc hất lên áo bào trắng cung kính chắp tay nói bằng vào thiên đạo tông lực l ư ợ làm tốt chuyện sự tình này vẫn là rất dễ dàng xong việc về sau cố cựu không có quá nhiều dừng lại hướng về bắc vực đi đến trở lại chính mình bế quan tu luyện phàm giới về sau hắn tiếp tục tiến vào tiệu tiên h địa xuất ra môn kia vô cực thật quang bắt đầu một vòng mới nghiên cứu hắn để hoa sen lão đạo bọn người cho mình an bài một c h â vắng vẻ lầu cắc ở lại đi bên ngoài tìm mấy cái trận pháp đại sư phân phó bọn hắn bố trí mấy trăm bộ trận pháp thuận tiện tu hành ngồi xếp bằng tại ưu tính gian phòng hắn đem bia đá thả ở trước mắt chu vi dọn lên hơn mười khối t i ê n thạch hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến bên trong g ầ n chứa cường đại năng lượng nhưng rất đáng tiếc hắn không cách nào thu lấy những này năng lượng để bản thân sử dụng không có đột phá tiên chủ cảnh giới căn bản làm không được hắn cũng không đội tại thiên giới tiên thạch không chỉ có phụ trợ tu hành cái này một cái tác dụng đối người thường đến d ạ n g hít vào một hơi liền có thể tăng thọ mấy chục năm nếu là ăn vào một khối nhỏ m ả n h vỡ sống mấy trăm năm cũng không đáng kể không chỉ có như thế còn có đi b á c h bệnh giải b á c h đ ộ c ngưng thần t ĩ n h khí tác dụng trong đó ngưng thần tác dụng đối với hiện tại cố cựu tới nói cũng rất mạnh có thể để hắn càng nhanh tập trung lực chú ý hai mắt nhắm nghiền hắn càng không ngừng suy tư vô cực thần quang bên trong đạo diệu một ngày sau đó cố cựu bên t a i truyền đến một đạo thanh em nhắc nhở đinh ngươi hiểu được vô cực thần quang vô cực thần quang tu hành thành công trước mắt đẳng cấp là nhập môn cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất thông qua chính mình tu hành thành một môn công pháp cố cựu đứng lên t h i ệ n tay đụng đụng trên tấm b i a đá văn tự đem vô cực thần quang tu luyện tới sau khi nhập môn hắn chỉnh thể lực lượng đạt được nhỏ x í u tăng cường loại cảm giác này vẫn là tương đối không tệ ý thức lan tràn phạm vi bên trong xuất hiện tiểu thiên địa bên trong tất cả cảnh tượng đây là hắn làm tiểu thiên địa chủ nhân đặc quyền có thể ở chỗ này tùy ý thuấn g i nhìn thấy mỗi một chỗ hình tượng thiên nam trong phủ có số trăm vạn phạm nhân càng xa xôi có ba cái phàm giới bên trong sinh linh đối với ba cái kêu phàm giới hắn không có làm qua nhiều cái nhiễu lấy về phần những người này đối mặt cái này loại tình huống bối rối không thôi nhất là cố cựu che đậy mặt trời một lần kia tất cả mọi người luôn uống toàn bộ thế giới không có sáng ngời rất nhiều người đều tưởng rằng thiên thai giáng lâm tận thế số quốc gia đều làm ra một hệ liệt biện pháp nhao nhao điều động đội ngũ hướng bên i c ả n h khu vực thăm dò cũng điều động sứ giả cùng thế lực khác tạo thành đồng minh tổng cùng tiến lùi đối mặt loại này không biết nguy cơ bọn hắn duy trì cực kỳ cảnh giác thái độ cái này ba cái phàm giới nhân khẩu c ộ n lại đến có tám vạn cố cựu nhữ mày người này quả thật có chút mà nhiều nhìn xem nhìn xem sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi ba cái phám giới trong đó một chỗ rõ ràng là hắn xuyên qua lúc chỗ chỗ kia thân xác hơi phức tạp nghĩ nghĩ hắn vẫn là một cái ý niệm trong đầu đi hướng nơi đó thân ảnh biến mất sau một khắc hắn đi tới một mảng lớn thảo nguyên mấy trăm năm trước nơi này là đi hướng đảo nguyên thôn phải qua đường hiện ở chỗ này vẫn như cũ sinh tồn lấy đại lượng bảy c ử u biên giới chỗ còn có mấy cái kích động hôi lang cố c ử u nhìn về phía trước tận cùng bên trong nhất kia một chỗ hẻm núi đã biến mất một con rắn đều không có càng trước mặt đảo nguyên thôn càng là hoàn toàn thay đổi mọc đây có dại thảm thực vật không có một người ở lại. gần bốn trăm năm nơi này biến hóa thật sự là quá lớn nhìn qua hai lần hắn quay người hướng về một chỗ khác thành trần thuấn di khâu trạch thành nơi này biến hóa không lớn thành thị bố cục vẫn như c ũ n h ư thế cố cựu về tới trước đây ở lại kia một tòa tiểu viện lúc này nơi này đã có người ở kia là một cái thợ mục đang ở sân bên ngoài một cái một cái suy nghĩ trên tay đồ vật mỗi một cái động tác tựa hồ cũng làm vô số lần không có một chỗ dừng lại nhưng ở trong mắt cố cựu vẫn như cũ lỗ hổng chống chất nhìn qua hai lần hắn liền không có hứng thú lại là một cái lắp mình hắn đi tới ngoài thành một rừng cây đứng tại một gốc tráng kiện dưới tán cây cố cựu đưa tay đụng đụng phía trên rắn chắc vỏ cây giả một trăm linh một chương một trăm linh ba gặp dự hóa lành nhìn xem nhìn xem cố cựu không tự chủ được ngồi sổm n ử a mình dưới cả người ngồi dựa vào dưới cây hắn vội tay cầm nắm phía trên ngọc bội qua một khắc hắn tự tay đem ngọc bội chôn ở dưới cây tiếp lấy nắm lên một vòng sen lẫn lá tùng b ù n g đất quay người rời khỏi nơi này trước khi đi thời khắc hắn hai mắt tường đỏ đem toàn bộ tiểu thiên địa người rời xa ra ngoài không phải một chuyện dễ dàng cố cựu tìm được hoa sen lão đạo bọn、hắn. để bọn hắn phái một số người thông chi ba cái tối thiểu nhất cũng muốn để những phạm nhân này làm tốt chuẩn bị các loại bên trong cùng bên ngoài đều chuẩn bị không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu di chuyển lại qua gần thời gian một ngày cố cựu bế quan phạm giới một tòa ba tầng lầu cát hắn ngồi xếp bằng dựa vào phía sau lớp ký tưởng trong tay ôm một cái hát miêu tay phải không ngừng u ố t thuận nó lông tóc hát miêu phát ra từng đợt tiếng ấy nhìn bộ dáng tựa hồ còn đang ngủ say đinh hệ thống đổi mới hoàn thành bắt đầu xác lập kim thủ chỉ đẳng cấp từ thấp đến cao có thể chia làm một đến chín tinh trong đó mỗi tam tinh là một cái tầng thứ một đến ba tinh là đê giai kim thủ chỉ không tính công kích phụ trợ làm chủ kim thủ chỉ rút ra khoảng cách thời gian cải thành một năm nhưng có hai loại rút ra hình thức s á t x u ấ t rút ra 99% s á t x u ấ t là trước mắt tích lũy tinh cấp 0.99% s á t x u ấ t rút ra đến cái khác tinh cấp không một xác suất phát động gấp đôi bạo kích trực tiếp rút ra 100% s á t x u ấ t rút ra đến trước mắt tinh cấp kim thủ chỉ mỗi tích lũy mười lần kim thủ chỉ tích lũy cơ hội tức có thể đổi lấy đẳng cấp cao hơn kim thủ chỉ rút ra cơ hội như mười cái nhất t i n h có thể đổi lấy một cái hai sao mười cái hai sao có thể đổi lấy một cái tám tinh cố cựu rất nhanh liền xem hết những này đổi mới nhắc nhở hệ thống đem kim thủ chỉ tiến hành chính xác phân cấp còn có được một cái tích lũy năng lực. nói cách khác mười năm hắn có thể có được một cái hai sao rút thưởng cơ hội một trăm năm tam tinh một ngàn năm tứ tinh theo cứ như vậy đến xem một trăm triệu năm hắn liền có thể có một lần cựu tinh rút thưởng cơ hội mở ra hệ thống bảng trường sinh bất tử đẳng cấp là bất tinh võ học thôi diễn khí đẳng cấp là bất tinh ưu minh thần điện tứ tinh đánh dấu hệ thống là bất tinh tự động bán cơ là nhất tinh thanh máu cũng là nhất tinh một đến ba tinh tất cả đều là phụ trợ năng lực không cách nào chủ động tăng cường lực lượng bốn đến lục tinh băng vào loại này kim thủ trị có thể tung h à n h sợ thuộc thế giới bảy đến c ự tinh có thể đánh vỡ chỗ vũ trụ hạn chế tung h à n h đa nguyên vũ trụ trừ thiên vạn giới cố cựu nhịn không được sờ lên cái cảm xem ra chính mình vận khí này thật là không tệ vừa mới xuyên qua không chỉ có phát động gấp đôi bạo kích cơ chế càng là trực tiếp có được hai cái bắt tinh kim thủ chỉ phủi hai mắt giao diện thuộc tính trên ba cái bắt tinh kim thủ chỉ cố cựu đột nhiên có loại bãi lạn xúc động ba cái bắt tinh nơi tay chỉ cần mình an phận một chút tương lai chỉ định là loại kia tung h à n h trừ thiên vạn giới tuyển thủ cái gì thiên giới tiên giới thần giới hoàn toàn không đáng kể có được hay không trên tay hắc miêu đột nhiên một trận tán loạn giống như là làm cái gì ác n g ộ n g l a n mình một cái rơi ở bên cạnh mặt đất không ngừng đào sức lấy bốn chân cố cựu đưa tay đem nó vô tới ô nhu vớt ven ó lông tóc bình tĩnh bình tĩnh đại bạch thanh máu vẫn như cũng là một trăm phần trăm hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn nhắc tới cũng thần kỳ cố cựu tay vừa mới đụng phải đại bạch tiểu hắc miêu liền bông lòng xuống nàng m í mắt k h ẽ động chậm dại t h ứ c tỉnh chú ý cha nàng mở miệng phát ra một trận nhuyễn n h ị dính thanh âm làm sao ngươi lần này cũng ngủ lâu như vậy nha cố lấy hai cánh tay đem nàng bế lên xem xem xét c đại bạch ngáp một cái có chút mặt tù mày trao nói ta lần này đạt được mới truyền thừa ký ức là ngũ phẩm huyết mạch cựu truyền hung nghèo tương lai tiên chủ cấp bậc cường giả bọn hắn đều là có tương ứng truyền thừa ký ức đại đa số bắt nguồn từ nhất cổ lao tiên tổ bao gồm một chút tu luyện pháp môn kinh nghiệm chiến đấu còn có nguyên thủy thời đại lúc trùng quần sinh tồn hình tượng có thu h o ạ c gì cố cựu đem nàng đặt ở trên đùi của mình không quan trọng nói những năm qua này đại bạch lực lượng tăng lên một chút đặt đến địa huyền tam trọng nhưng với hắn mà nói chứng dùng không có tiểu gia hỏa hiện tại tác dụng duy nhất chính là đ ẹ mắt cho hắn gia tăng độ gặp dự hóa lành đại bạch một cái nhảy vọt rơi vào cố cựu trên bờ vai có chút hưng p h ấ n nói cùng gia tăng nội tính chỉ cần ngươi đi theo ta đợi thời gian càng dài liền sẽ có được càng ngày càng tốt vật khí chú ý cha ngươi nhìn ta tốt như vậy không bằng nhiều ban thưởng một chút lạt điều đi tiểu h á c tử lại một lần lộ ra chân gà cố cựu từ u minh không gian móc ra hơn một ư ơ i túi lạt điều ăn không hết căn bản ăn không hết có được máy bán hàng tự động về sau hắn liền giữ vững một cái thói quen tốt mỗi một ngày đều sẽ đem mới vật tư chuyển rời đến u minh thần điện cho dù là đang ngủ say thời điểm cũng đều mỗi ngày móc ra hai g â y làm những chuyện này loại cảm giác này tựa như đ ợ i trước lên lớp đánh thẻ không làm còn không thoải mái qua nhiều năm như thế đã tích lũy rất nhiều rất nhiều đồ vật cái này đồ vật tiến miệng bên trong chính là hăng hái đại bạch thuần thục xé mở đóng gói hung hăng cắn hai cái miệng đầy dầu c a y nhìn hắn ăn như thế thoải mái cố c ử u cũng lấy ra một bình có c ả có lạ từ từ uống nếu có thể mỗi ngày đều ăn vào là điều ta đ ờ i này thật sự là tuyệt đại bạch một mặt thỏa mãn hai con con mắt màu trắng tản mát ra kỳ lạ ánh sáng người sống dù sao cũng phải có chút truy cầu đi ngươi cái này tính là gì cố cựu vô vô đầu nhỏ của nàng thứ nhất ta là mèo thứ hai t là là đại bạch n h là đưa tay i đem bên trong miệng hắn khói đập lại thuận tiện dùng huyền khí nghiền thành mảnh vỡ cố cựu nâm chán tiểu hát từ đây tuyệt đối là cố ý bảy ngày sau đó trận pháp bên ngoài xuất hiện hai nói bóng người trong đó một người là nói đọc một người khác thì là ẩn ma tông đại cung phụng trải qua bên cạnh những người kia thông báo bọn hắn xuyên qua từng tòa kiến trúc đi tới cố cựu các dưới lầu đều chuẩn bị xong chưa cố c ử u đứng tại lầu hai ban công bộ dáng lười b i ế n hỏi chúng ta tại ẩn ma tông địa bàn tìm được một chỗ nơi tuyệt hảo có thể dung nạp hai trăm i triệu người bình thường sinh tồn cơ sở công trình cũng đều xây không sai b ệ n lắm đến liền có thể ở nói đọc tràn đầy tự tin nói hắn tự nhận là chuyện sự tình này làm rất xinh đẹp điện chủ nghe nói nhất định sẽ hảo h ả o khích lệ chính mình đã như vậy kia liền chuẩn bị tương ứng nhân thủ bắt đầu di chuyển đi cố cựu k h o á tay ba người đi ra phía ngoài biên giới hắn đưa tay mở ra một cái vạn mét trưởng không gian thông đạo lối đi này là liên tiếp trong cơ thể hắn tiểu thiên đ i ệ Bên đương l i nhiên tông t i tại quá trình này cũng có rất nhiều khó khăn chắc trở không hỏi đến đề không lớn nương tựa theo nghiền ép lực lượng hết thể khó khăn đều bị trong nháy mắt thanh trừ lần này di chuyển kéo dài đến một mươi năm ngày cuối cùng vì tăng tốc tiến độ cô cựu trực tiếp tìm đến mấy trăm cái thiên huyền cường giả để bọn hắn dùng huyền khí khống chế đại lượng phạm nhân phi hành cái này tăng lên cực lớn di chuyển hiệu suất thứ mười sáu ngày sáng sớm c ố cựu tiểu thế giới trở nên một mảnh quẩn cũ vẽ nơi này chỉ còn lại có một mình hắn còn có hắn chứa đựng đại lượng vật tư hắn đem tạm thời sinh tồn cứ điểm đặt ở liên hoa tông sơn môn bên trên thả ở đại lượng huyền thạch dùng cái này đến cam đoan huyền khí sung túc dù sao nơi này là hắn tiểu t h i ê n địa mà không phải n g o ạ i giới trước đó tồn lưu huyền khí sớm tại ngày thứ ba thời điểm liền triệt để tiêu hao sạch sẽ không có bên ngoài huyền giới địa hình tới nhuần hoặc là một đạo đạo huyền mạch bao trùm không bao l cái này phiến tiểu tiên h địa cũng sẽ trở thành phàm giới thời gian ngắn đến xem cố c ử u lại không có việc gì làm tại toàn bộ h u y ề n giới dạo qua một vòng xác nhận tuyệt đối an toàn về sau hắn về tới trước đó bế quan phàm giới tiếp tục ngủ đại bạch vẫn như cũng lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ thời gian qua mau tuế nguyệt như thoi đưa trong n g á y mắt lại qua một trăm năm cầm kiếm phái phạm vi bên trong một chỗ phàm giới long triệt mặc một thân hắc ý .E. gì vô lực đứng tại cùng một chỗ tảng đá bên cạnh hắn rút cụp lấy đầu hai con mắt phi thường ra rời nhìn mặt tủ mày trao bộ dáng ta biết bên ngoài có người có thể nghe được lời ta nói xin các ngươi đi nói cho cố cựu ta không k i ê n trì nổi ta nhận thua ta muốn cùng hắn nói một chút long triệt một mặt bất đắc dĩ đây đúng là ý tưởng chân thật của hắn cái này một trăm n ă m đến hắn đem tất cả thời gian đều tốn hao tại nghiên cứu thế giới bình t h ư ớ n g phương diện này vận dụng chính mình trước đó tất cả kinh nghiệm chỗ có phương pháp hắn tiến hành một lần lại một lần nếm thử kết quả rất lòng chua sót hắn vẫn là không thu hoạch được gì thế giới bên ngoài một trăm năm thất huyền không gian mười văn năm cái này mười văn năm đem hắn các loại xấu tính đều sạch sẽ bị cầm tù tại cái này không có một chút huyền khí thế giới hắn thật nhanh muốn điên rồi toà toà toà. một đạo thanh âm quái dị vang lên long triệt lui về phía sau hắn có chút không rõ ràng cho lắm những năm này thăm dò hắn duy nhất có thể lấy nói là có thành quả sự tỉnh chính là phát hiện cái này cùng một chỗ tảng đá khối này tảng đá chỗ vị trí là chỗ này phàm giới không gian yếu ớt nhất địa điểm hắn dám khẳng định bên ngoài nhất định sẽ có người ngày đêm chăm sóc thanh âm kia vang lên mấy giây liền im bặt mà dừng ngay sau đó trước mắt hắn xuất hiện một đạo bóng người người tới mặc một thân trường bảo màu đỏ khoe môi n i t lên nụ cười tà dị chính là cố cựu một cái phân thân những năm gần đây hắn không có bị cố cựu thu về mà là cùng hai cái huynh đệ cùng một chỗ tại huyền giới không hề cố kỵ du đãng càng không ngừng xuất nhập các loại phàm giới tìm thú vui chơi đ ù a ở trong quá trình này bọn hắn cũng học s o n g sở kinh thiên sáng tạo môn kia truyền t ố n g pháp thuật có thể thông qua phàm giới huyền giới bên trong môi giới cấp tốc xuyên thẳng qua đã nghĩ thông suốt vậy liền đi theo ta đi phân thân hất lên trường bảo tiện tay mở ra một đạo vết nước không gian chính mình nhảy vào long triệt không nói gì cũng đi theo nhảy tới sau một khắc bọn hắn thật đi tới huyền giới cảm thụ được chung quanh nồng đậm thiên địa chi lực long triệt vui đến phát khóc kìm lòng không được bắt đầu điên cuồng hấp thu đại lượng thiên địa chi lực bị hắn chuyển hóa làm tinh thần u huyền khí tại thể nội từ từ tích lũy loại cảm giác này thật sự là làm cho người rất say mê hắn lần thứ nhất phát hiện n g u y ê n lai hấp thu thiên địa chi lực cũng là làm người nghiện thất thần làm gì ngươi không phải là muốn gặp lao đại sao vậy liền theo ta đi phân thân cho hắn một bàn tay giống như là nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn tiếp lấy một cái nhảy vọn hóa thành một đạo huyết quang hướng đông bên cạnh phóng đi long triệt sờ lên đầu quan sát tỉ mỉ một phen cái này ra hỏa sau đó không có nhiều lời mà là tiếp tục đi theo hắn thực lực dần dần trở về đặt đến trạng thái đ ỉ n h phong hắn cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được phân thân lực lượng thiên huyền cựu trọng đ ỉ n h phong trên thân mang theo một cố nồng đậm cố cựu khí tức trên trán một mảnh lộn xộn thoạt nhìn như là có bệnh đồng dạng ước lượng chính một cái sức chiến đấu hắn phát phát hiện mình lại không phải là đối thủ mà cái này chỉ là cố cựu một cái thủ hạ lực lượng tính toán đâu ra đấy hắn bị nhốt lại cũng có hơn hai trăm năm hơn hai trăm năm ngưng tựa theo cố cựu ngũ phẩm huyền mạch còn có các loại yêu n h i ệ t năng lực cái này ra hỏa nhất định có cả cường đại tăng lên hai người một trận phi hành mấy phút sau đi tới một tòa đại sơn dưới chân t r u n g quanh mọc đầy xanh đúng tươi tốt cây cối thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng chim hót chân núi đứng đấy một trăm vị người mặc h ắ c giáp thiên huyền c ử u trọng cường giả cẩn thận một cảm giác long triệt phát hiện những này ra hỏa vậy mà đều là hung thú nhất tộc cao thủ gặp này t r ẳ n g cảnh long triệt trong lòng càng thêm k i ê n kỵ cái này ra hỏa muốn gặp l ã o đại các người đi vào nói một tiếng nhìn xem l ã o đại có gặp hay không phân thân đi đến một vị u minh vệ bên người chẳng hề để ý nói kia u minh vệ nhẹ gật đầu ngay sau đó thân thể xuyên qua bên cạnh môi thân cây c ố i biến m đợi hai giây hắn t h ử gốc cây kia bên trong đi ra điện chủ đồng ý gặp hắn phân thân nhẹ gật đầu tiếp lấy chính mình cũng mở ra một đạo vết nứt không gian mang theo long triệt đi vào trên đường đi long triệt đều rất n g h i hoặc vì cái gì những n à y ra hỏa chính nhìn xem hoàn toàn không có một chút đề phòng lòng cảnh giác sau khi đi vào hắn mới phát hiện nguyên tới đây cũng là một chỗ phàm giới chỉ là nơi này phàm giới tràn đầy đ ồ n g đ n g huyền khí thuận đầu nguồn nhìn lại nguyên lai、like、là nơi xa kia từng tòa kiến trúc dưới chân trôn giấu vô số huyền thạch số lượng thật sự là nhiều lắm xa xa nhìn lại giống như là một tòa to lớn huyền thạch quán mạch hai người xuyên qua phía trước một mảnh trong rừng đường nhỏ lại lướt qua mấy tòa nhà kiến trúc cuối cùng đi đến một gian ba tầng lầu các dưới chân cộc cộc cộc tiếng bước chân chuyển đến long triệt n m ầ g đầu nhìn lên chỉ gặp lầu ba trên ban công chậm rãi xuất hiện một đạo bóng người hắn dáng vóc t h o n dài bộ dáng anh tuấn trên thân tràn ngập một c ô ư u nhã thần bí khí thế càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái này ra hỏa đứng sau lưng cái kia h ấ p miêu hai con mắt lại là màu trắng rất cổ q á i cố cựu nhìn thấy người này long triệt trong lòng liền có đáp án thế nào ngươi ở bên trong đợi dính nhau sao cố cựu một tay lấy đại bạch vô xuống dùng sức lột lấy đầu của nàng thỉnh thoảng đặt ở dưới m ũ i mặt hút mạnh hai cái động tác vô cùng thô lỗ một bộ này thao tác nhìn long triệt một mặt một bức ừ m hắn theo bản năng nhẹ gật đầu nói đi ngươi đến cùng có gì ngôn gì lột một hồi m è o về sau cố c ử u liền đã mất đi hứng thú tiện tay đem đại bạch vứt xuống một bên chính mình đem thân thể tựa vào ban công trên lan g can vể vải nhìn xem long triệt chú ý cha đại bạch phi thường khó chịu cử động của hắn một cái nhảy vọn một lần nữa rơi vào trên đầu của hắn cố cựu thờ ơ một trăm linh ba c h ư ơ n một trăm linh năm một trăm năm thu hàng cùng biển số ngươi liền con nắm chắc như vậy ăn chắc ta rồi long triệt có chút im lặng cái này ra hỏa không khỏi cũng quá mức của n g v ọ n g đi mặc dù mình thực lực tổng hợp so với hắn yếu một điểm nhưng hắn như n g là có hơn mười lá bài tẩy toàn lực bạo phát xuống hắn hoàn toàn có thể đ ố i cái này ra hỏa tạo thành thương tổn nghiêm trọng đại ca ta thật không có hứng thú cùng ngươi ở chỗ này bút tích cố cựu t r ừ n g trong mắt anh tuấn trên mặt không có một chút biểu lộ cái này một trăm năm ngủ say để hắn có chút không dễ chịu mặc dù thu hoạch rất nhiều rất nhiều nhưng chẳng biết tại sao cái này khiến tâm tình của hắn trở nên phi thường học bếp không nói được khó chịu luôn luôn nghĩ diễn chút gì phá h người long triệt cười sau một khắc hắn trực tiếp tiêu hao còn thừa không nhiều thọ nguyên cưỡng ép tăng cường lực lượng trên đường đi tích lũy để hắn huyền khí đạt đến cả đời này đinh phong k h í thế kinh khủng ở trên người hắn từng tầng từng tầng tích lũy sau lưng của hắn thỉnh thoảng truyền đến một từng cơn r n g âm thuộc vu giao long t ộ c năng lực đặc thù cái này đến cái khác hiện hiện trên bầu trời mây đen dày đặc rất nhanh liền rơi ra mưa to cùng phòng t ử chu vi thổi tới dưới mái hiên trung đồng cũng bị thổi lung tung rung động sau một khắc long triệt trực tiếp hóa thành một đầu hơn ba trăm mét dài giao long nâm đậm tới cực điểm huyền khí từ trên người hắn phong thích hắn thủ trưởng vạch một cái hóa thành mười đạo trào ấn hướng về cố cựu phóng đi cần gì chứ cố cựu lắc đầu loại trình độ này công kích đối với hắn tới nói xác thực không đáng chú ý hắn thân thể đều không có đứng thẳng chỉ là vươn một ngón tay một đầu dài mười mét hắc long từ đầu ngón tay của hắn bay ra hắc long gào thét một trận thanh âm phủ lên tất cả đỉnh đầu mây đen bị thổi không còn một mảnh thẳng đứng hạ xuống nước mưa cũng bị trong nháy mắt bốc hơi cuốn phong tiêu tán long triệt kia mười đạo trào ấn bị sóng âm vỡ nát hắc long thừa thắng truy kích thân thể hóa thành một đạo lưu quang sắt na xuyên thấu long triệt lồng n ự c không không có khả năng long triệt trên mặt lộ ra diễn viên quần chúng rung động t h ầ n sắc sau một khắc thân thể của hắn bị một cỗ to lớn năng lượng nứt vỡ đầu kia dài m ộ mươi mét hắc long thấy thế há mồm k h i hấp một viên nho nhỏ hạt trâu bị hắn nuốt vào trong bụng tiếp lấy hắn dạo qua một vòng lại đường cũ trở về dung nhập cố cựu thể nội nhàm chán thật sự là nhàm chán bất quá cái này thất h u y ề n không gian nhìn còn thật không tệ bên trong một ngàn trời bên ngoài mới chỉ có một ngày có thể thử một cái có thể hay không dùng để soát điểm thuộc tính cùng kim thủ chỉ cố cựu đột nhiên tới một điểm tinh thần lật bàn tay một cái vừa mới hạt trâu kia xuất hiện ở trong tay hắn đây cũng là t h ấ thuyền không gian cái này đổ vật chính là thiên giới thập đại huyền bảo một trong long triệt sau khi chết trực tiếp bị hắn thông qua giống nhau thủ đoạn n h ậ n chủ trở thành độc thuộc về hắn tồn tại đón lấy hắn đem u minh thần điện bên trong long triệt cứ vậy mà làm ra từ bên hông xuất ra một viên t r u y ề n pháp huyền thạch ném tới trong này là trước ngươi tất cả ký ức nắm chặt thời gian hấp thu khôi phục chính mình đi phương pháp này là hắn tại thật lâu trước đó liền nghĩ đến sở kinh tiên cũng là thông qua tương tự phương pháp cấp tốc khôi phục dáng dấp ban đầu chuyên pháp huyền thạch cùng u minh vệ đơn giản tuyệt phối long triệt tiếp nhận khối kia huyền thạch trực tiếp sử dụng thừa dịp trong khoảng thời gian này cố cựu quay đầu nhìn một chút chính mình hiện nay có kim thủ chỉ cái này một trăm năm đến hắn chỉ rút ra qua hai lần một lần là nhất tinh một lần là nhị tinh tổng hao tốn mười một năm tính ngược lại hiện tại còn lại tám cái hai sao chín cái nhất tinh rút thưởng cơ hội hắn không có trực tiếp vận dụng chuẩn bị nhiều tích lũy một chút rút ra tốt hơn kim thủ chỉ rút ra cái k i a nhất tinh kim thủ chỉ tên là chỉ mặt gọi tên tên như ý nghĩa chỉ cần ngón tay hắn mục tiêu liền có thể biết rõ đối phương tên thật nhị tinh kim thủ chỉ tên là sát ý cảm giác chỉ cần tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong một khi có người đối với hắn lộ ra sát ý cho dù lại thế nào ẩn tàng đều sẽ bị hắn trực tiếp phát hiện đồng thời tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu năng lực này là cái bị động không cần chủ động vận dụng đây là kim thủ chỉ trên thu hoạch thêm điểm bên trên hắn thu hoạch càng nhiều qua một trăm n ă m hắn hết thể tính gộp lại một hai trăm điểm thuộc tính trong đó hao tốn thập nhị điểm thuộc tính đem vô cực vô ý tiên nhân tiên pháp dung nhập quyền pháp bên trong tiếp lấy lại tu luyện hơn hai trăm tầng thu hoạch thần thông vạn hóa thần quang toàn phát tăng lên nhiều như vậy về sau hắn nhập ma thời gian biến thành ba canh giờ hiện tại quyền pháp ba trăm tám mươi tám tầng còn lại thuộc tính còn có tám trăm cái trên thực tế hắn có thể trực tiếp lựa chọn thôi diễn vô cực thần quang nhưng vì tăng cường chính mình trước đó có những năng lực kia cố cựu vẫn là lựa chọn đem nó dung nhập quyền pháp bên trong hiện tại quyền pháp đã đạt đến hàng thật giá thật h u y ề n cấp tại thiên giới bên trong chỉ có tiên vương mới có tư cách tu luyện loại này đẳng cấp tiên pháp lúc này một đạo bóng người đột nhiên đi tới điện chủ ta đem long triệt ký ức triệt để hấp thu bên cạnh bị hắn vừa thả ra ưu minh vệ c u n g kính đi đến bên cạnh hắn xoay người hành lễ tức tiếp tục cố lên cố cựu vô vô bờ vai của hắn mà không thay đổi tàn dương không hiểu thấu hắn đột nhiên rất phiền rất phiền điện chủ, đột nhiên bên cạnh long triệt đưa tay chỉ hướng bầu trời mặt mũi tràn đầy rung động cố cựu lần thứ nhất đổi sắc mặt khuôn mặt trên tràn đầy kinh hãi ngầm đầu lên hắn gặp được cả đời khó quên hình tượng đỉnh đầu bầu trời đột nhiên vỡ vụn từng đạo lực lượng cường đại từ trên trời giàn xuống sen lẫn bầu trời mảnh vỡ nghện rơi xuống đất trong khoảnh khắc phương xa đại địa liền truyền đến một đạo lại một đạo chấn động hắn bên này thổ địa xuất hiện một đạo trông không đến cuối khe hở cái này một vết nứt vậy mà từ trước mắt hắn lan tràn đến phàm giới bên ngoài đã tới phía ngoài huyện giới cố cựu toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là bị cỗ này dư ba đánh bên cạnh những cái kia giữ t r ư ớ c thủ vệ ư u minh vệ còn có nơi xa những cái này trận pháp đại sư luyện đan đại sư trực tiếp bị cố lực lượng này thịt nát sơ ư n g tan chỉ có mấy cái may mắn sống sót cố cựu ngẩng đầu nhìn lại vỡ vụn trên bầu trời làm ê ngông n vô bờ h o à n vũ đầy trời sao trời ở giữa đột nhiên xuất hiện hai nói to lớn thân ả n h bọn hắn chính lẫn nhau công phạt mỗi một đạo công kích đều sẽ đánh rất hơn m ộ ư ơ i khỏa tinh thần chân trời ở giữa xuất hiện một đạo lại một đạo sáng chói bạo tạc vừa mới hạ xuống tới kia từng đạo công kích chính là bên cạnh một khỏa tinh thần nổ tùng vô số mảnh vỡ hạ xuống diễn sinh ra loại này chiến đấu tràng diện vô cùng rung động. cho dù cách như thế xa cự ly cố cựu cũng cảm nhận được một tim đập thình thịch tựa h ồ u nhìn chăm chú thời gian quá dài hắn liền sẽ chết đi đồng dạng cuối cùng là cái gì cấp độ cường giả thiên vương tiên hoàng còn là tiên đế có được long triệt ký ức cố cựu xác nhận tiên chủ cường giả xa xa làm không được loại trình độ này không đúng pham giới là cùng huyền giới chăm chú kết nối nơi này xảy ra vấn đề như vậy bên ngoài nhất định nghiêm trọng hơn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tiện tay đem trọng thương long triệt đại bạch còn có còn lại u minh vệ nhóm thu nhập tiểu thiên địa bên trong chính hắn một cái lắc mình đi ra phía ngoài huyền giới thân thể mới vừa xuất hiện hắn liền nhận lấy to lớn thương tích trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết đỉnh đầu t ừ n g đạo lực lượng cường đại gợn sóng từ bầu trời không ngừng truyền bá gợn sóng những nơi đi qua kiến trúc sụp đổ s ơ n mạch băng liệt nước biển khô cạn sinh linh tử thương thảm trọng một trăm linh bốn chương một trăm linh sáu thêm điểm rút ra cố cựu nghe được rất nhiều người tại kêu thảm gặp được rất nhiều người đã mất đi tính mạng tại thời khắc này quản n g ư y i là tiên nhân hay là p h à m nhân đều chạy không khỏi vợ chết trong đó t r a n lệnh chỉ là thời gian dài ngắn thôi lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống vỡ nát hết thảy cho dù là hắn tại loại này to lớn dưới áp lực cũng có chút không t h ở nổi bên cạnh hắn tràn đầy bạo tạc dư ba lớn xuất hiện một đạo lại một đạo kẽ h hở dưới mặt đất nham tương xung ra tạo thành các loại kinh khủng thái nạn loại này cường độ công kích tuyệt đối tại tiên chủ phía trên cố cựu thân sắc có chút chật vật ngầm đầu hai con mắt không nháy một cái nhìn lên trời màn xa xa hai đạo thân ả n h kia hai người này không biết cự ly huyền giới bao xa chỉ là chiến đấu dư ba liền tạo thành khủng bố như vậy tổn thương loại này lực lượng cường đại để cố c ự nội tâm vô cùng kinh hãi lại tiếp tục như thế ta cũng sẽ chết gợn sóng tạo thành tổn thương còn đang kéo dài làm sâu sắc Cố cửu có được siêu tốc siêu s tái i nhập năng lực, nhưng loại này tái sinh tốc độ cùng tổn thương tốc độ、so、sánh vẫn n lực, loại là tốc tốc chút. h so tái một độ độ kém ma loại này thời điểm chỉ có như thế một cái biện pháp có thể trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng bộ dáng phát sinh cải biến hắn mặc một thân áo giáp màu đen thần s ắ c thư hoán rất nhiều nhập ma về sau tổng hợp lực lượng tăng lên trên diện rộng để hắn có thể tại loại áp lực này phía dưới tự do hoạt động tìm được t r ư ớ c sở kinh thiên bọn hắn những này ra hỏa tác dụng rất lớn cũng không thể chết rồi hắn có thể lý trí thao túng thân thể thời gian chỉ có ba cách giờ nhất định phải hợp lý vận dụng càng quan trọng hơn là hắn muốn ở trong quá trình này tìm tới sống tiếp biện pháp nhất nghiệm tức đạt điên cuồng thi triển cố cựu không ngừng tại h u y ề n giới ở giữa t u ấ n di ý thức lan g tràn tìm kiếm lấy sở kinh thiên u minh vệ đám người khí tức ở trong quá trình này nếu như phát hiện người sống hắn cũng sẽ tiện tay đem nó để vào tiểu thiên địa bên trong bất luận cái gì thời điểm nhân khẩu đều là trọng yếu nhất đến thời điểm thế giới sụp đổ hắn cũng có thể tại tiểu thiên địa bên trong một mực cầu sùng dưới nhưng nếu như không có đầy đủ nhân khẩu t r ạ n trống sẽ có rất nhiều không tiện sự tỉnh một đường t u ấ n di không lâu sau đó hắn tại đông ngực một tòa đại sơn dưới đáy phát hiện sở kinh thiên cái này ra hỏa bị vô số đá vụn giấu đi người bị thương nặng ý thức mơ hồ cố cựu đem nó để vào tiểu t h i ê t niệm cái này cái thời điểm phía trên hai cái đại lao chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn càng thêm cường đại chiến đấu dư ba hai người bọn họ làm trung tâm hướng c h u vi khuếch tán đại lượng thế giới bị đánh nát các loại mảnh vỡ từ bầu trời rơi xuống tia từng đạo áp lực gợn sóng càng khủng bố hơn tấn mãnh cố cựu thân hình dừng lại phía sau chiến b ả o điên cồn rung d y hắn mẩm đầu nhìn lên thấy được một chương to lớn đen như mực trưởng ấn kinh khủng sát ý từ trưởng ấn trên thân tứ ngược đến không hết ánh sáng màu đen từ trong đó xuống ra. rơi xuống tại phương thế giới này các cái nơi hẻo lánh hóa thành từng đạo màu đen quái vật bắt đầu vô tình giết chóc khi một đạo to lớn t r ư ở n g ấn thì là tại sắp rơi xuống đất thời điểm đột nhiên tiêu tán cố cựu thô sơ giản lược cảm giác phát hiện những quái vật này vậy mà đều là thiên huyền c ử u trọng đ ỉ n h phong cường giả trên người bọn họ không có cái gì năng lực ba động dựa vào là chính là cường hoành đục thân lực lượng một q u y ề n vung ra không có, có bất luận cái gì tiên nhân có thể ngăn cản bên cạnh hắn cũng tụ tập mấy trăm cái màu đen quái vật những này ra hỏa từng cái cao hơn hai mét trên mặt một mảnh màu đen không có ngũ quan tại chi cùng mọc cơ lực cảm giác. Bọn hắn cấp tốc vào tới. Cố thân thể nhìn hắn hút một hơi, huyền khí phung trào, đem bọn hắn tiện tay nghiền thành mảnh kiện tới. kiểu tiện tráng tràn lượng Bọn bọn một trào, tay t sâu đem đầy đầy bắp, vào vỡ.、Tại、u minh thần điện xem xét phát hiện những n à y ra hỏa vậy mà cũng bị hắn chuyển hóa thành u minh vệ hắn một xuất thủ lập tức hấp dẫn càng nhiều màu đen quái vật chú ý bọn hắn giải quyết p h ụ cận khu vực phạm nhân tiên nhân chi về sau liền ngừa không dừng v õ hướng hắn vào tới rất nhanh hắn xung quanh liền tụ tập mấy vạn cái màu đen quái vật số lượng còn đang không ngừng gia tăng giải quyết những n à y ra hỏa rất dễ dàng nhưng trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp sống sót cố c suy tư ở giữa hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn sát ý ngẩng đầu nhìn lên chỉ mỗi ngày màn bên trong tiên một đạo bóng người tại chiến đấu sau khi đột nhiên quay đầu nhìn hắn bên này một chút trong một chốc mắt một đạo hát quang từ trong mắt của hắn phun trào mã tới chẳng lẽ là ta đưa tới chú ý của hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên tiên một đạo h á c quang nhưng trong nháy mắt g á n g lâm đến bên cạnh hắn cố cựu muốn đi vào thất h u y ề n không gian tiểu t h i ê n địa, lại phát hiện không gian chung quanh tựa hồ bị giam cầm vô luận như thế nào hắn còn không thể nào vào được thêm điểm thêm điểm rút ra nhị tinh kim thủ chỉ tại h á c quang sắp rơi xuống trên người hắn trước một khắc cố cựu cấp tốc làm ra phản ứng k h ắ p không bờ bến vũ trụ tinh hải bên trong h a i nói bóng người tại thâm thúy tinh không công chính càng không ngừng chiến đấu bọn hắn hình thể vô cùng to lớn một con mắt liền có một k h ỏ tinh cầu lớn nhỏ toàn thân trên dư Các loại cường loại đại người trường, trên từ thế từ khí bên ọ họ bọn n tàn ra, dễ như trở bàn tay nghiền nát xung quanh nhiều thông sinh linh tại bọn hắn loại áp lực này phía dưới mệnh tăng hoàng tuyển. thế thời khác phổ phía trở tay tại ra, dễ dưới b giới. Mỗi mỗi loại đều vô vô số số kể có lực áp trái kia mặc một thân đen như mực chiến giáp tay không tất sát chính không ngừng cùng đối phương giao thủ bên phải kia một người thì là mặc một thân đạo b à o cũng là tay không tất sát sau đầu lẩng lánh chín đạo quan mang thân bên trên tán phát lấy các loại mỹ lệ lực lượng cường đại Cùng ta chiến ta thời điểm đấu mà là thu hồi vừa mới k i ê m một ánh mắt tiếp tục vung vẩy quyền c ư ớ c cùng đạo bảo nam tử chiến đấu không hối hận hai chúng ta thực lực tại sàn sàn với nhau dạng này đánh xuống hoàn toàn không có ý nghĩa coi như đánh lên mấy ngàn vạn năm cũng sẽ không phân ra thắng bại cựu diệp lông mày giãn ra há miệng không ngừng nói tự a hồ là cảm thấy hắn có chút đạo lý không hối hận d ừ n g động tắt lại lơ lửng ở hoàn vũ bên trong lẳng lặng nhìn xem hắn hai con mắt tản m á t ra quỷ dị ánh sáng thường đạo hắc khí từ đó phát ra lan tràn phản phất sẽ tùy thời thôn phệ toàn bộ t h i ế niệm người lợi như thế nào không hối hận mở miệm thanh em hắn một ngạt tự h nghe có chút thật không minh bạch người ta lựa chọn một người nhập cung một thế giới diễn phần mình thi triển thủ đoạn tăng cường bọn hắn lực lượng để bọn hắn triển khai chiến đấu dùng cái này đến phân phân biệt chân chính thắng bại thế nào cựu diệp sờ lên cảm mang theo nghiền ngẫm mà t i ê n đặt cực nha chính là trên tay ta cái này mười đạo thế giới bản nguyên hắn nhẹ nhàng trưng ơ thủ lộ ra một cái tiểu thế giới hình dáng phía trên tiểu thế giới phiêu đãng mười đạo loẽ sáng qua mang nhưng không hối hận nhẹ gật đầu sau một khắc hắn chỉ một ngón tay cách xa nhau không biết bao nhiêu cự ly một đạo bóng người bị hắn tiện tay nắm đến trước mắt hắn chính là ta chọn chúng người không, không h biết gì thời điểm hắn đi tới hoàn vũ bên trong trước mắt xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ bên trái kia cái ra hỏa nhìn mặc là áo giáp bên phải kia cái ra hỏa nhìn bộ dáng hẳn là đạo bảo đương nhiên cái này hai bộ quần áo đều phi thường vô cùng lớn cái này hai cái ra hỏa thật sự là quá lớn hắn cảm giác chính mình liền người ta một cọng lông cũng không sánh bằng làm người ta sợ hãi nhất vẫn là bọn hắn trên thân không tự chủ được phát ra kia một cỗ lực lượng chỉ là đứng ở bên cạnh họ cố cự liền cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần năng lượng áp lực còn tốt tăng thêm tám trăm điểm thuộc tính hắn tổng hợp lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng lên mặc dù vẫn ngăn không được loại áp lực này nhưng trong thời gian ngắn vẫn là sẽ không mất lý trí cố cự đột nhiên nghe được một đoạn than ngầm đầu nhìn lên là bên cạnh cái kia thân xuyên màu đen chiến giáp nam nhân nói lời hắn nói thật sự là một câu đều nghe không hiểu đối diện nam nhân kia cũng đi theo nói đến nói không chỉ có như thế hai người đều túi đầu đem ánh mắt đặt ở cố cựu trên thân lập tức cố cựu cảm nhận được một cố kịch liệt nguy cơ đương nhiên hai người kia không có đối với hắn phóng thích sát ý loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì cố cựu cấp tốc làm ra hành động thông qua vừa mới kim thủ chỉ rút ra hắn đã có tương ứng biện pháp giải quyết hắn đem ánh mắt đặt ở vi phạm thẻ trên thân vi phạm thẻ. sử dụng sau ngẫu nhiên xuyên qua đến một phương thế giới mỗi lần sử dụng mặc c à n g thế giới đều không xác định thất h u y ề n không gian cùng tiểu thiên địa vẫn là không thể tế i n b ả o cố cựu bất đắc dĩ từ bỏ biện pháp này đón lấy hắn đưa tay chỉ trước mặt hai cái cự nhân không hối hận tiên đế chân không hối hận cựu diệp tiên đế cựu diệp hai người tên thật trong nháy mắt xuất hiện cố cựu đem nó nhớ ở trong lòng nếu như cái này còn không được vậy chỉ có thể mở ra cuối cùng thủ đoạn cố cựu nghĩ thầm sau đó không nói hai lời trực tiếp sử dụng vi phạm thẻ nương theo lấy một trận kịch liệt không gian ba động cố cựu thân ảnh lập tức tiêu tán hắn đi nơi nào không hối hận cùng cựu diệp chính tại trao đổi cụ thể quy tắc đột nhiên hai người đồng thời phát hiện bên cạnh cố cựu biến mất lại là một cái có kỳ nộ tiểu g i a hòa nha cựu diệp cười ha ha có cái này nhất trọng nhất quả không hối hận n g ư ờ i tương lai càng thú vị trước lúc này h ắ n cùng không hối hận cùng một chỗ phát hiện một chỗ s ắ p băng liệt đại thiên thế giới thế là hai người hợp lực từ thế giới bên trong hấp thụ mười đạo thế giới bản nguyên thế giới bản nguyên đối tiên đế tới nói cực kỳ trọng yếu có thể tăng cường tự thân đối quy tắc lĩnh nộ để lực lượng tiến thêm một bước hai người tranh luận lên cựu diệp sử dụng bí pháp đem mười đạo thế giới bản nguyên nắm giữ nơi tay nhưng hai lực lượng cá nhân không kém bao nhiêu hắn chỉ là đoạt một cái tiên cơ thôi ngươi không cảm thấy rất quái gì sao hắn một cái hoang g i ớ i đất chết người vậy mà có thể tránh thoát hai chúng ta không gian đình trệ kém bốn cái đại cảnh giới hắn là làm sao làm được không hối hận ngưng mi nhắn mắt vạn nhất người ta đạt được lợi hại gì bảo vật đâu cựu diệp một mặt không quan trọng tiểu g i a hỏa chỗ thế giới bị ngươi ta liên lụy vỡ vụn n g à y sau hắn như có một ngày mặt lên hai người chúng ta đều thoát không được quan hệ không hối hận nghiêm túc hắn chỉ là ngũ phẩm tiết mạch lại làm sao có thể đối chúng ta tạo thành lý hiếp Thế gian cựu ó n h i diệp h có nhất sửa đ lấy được trước kết quả hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin đây là hắn xuất hiện đến nay lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế không tính được tới cái gì đều không tính được tới không hối hận trên mặt một thân kinh ngạc cái này một phương tiện h địa ngoại trừ số ít mấy cường giả bên ngoài đại đa số người bọn hắn đều có thể tùy tiện tính tới nhưng cái này tiểu ra hỏa nhưng thủy chung không cách nào điều tra có người làm thủ đoạn che giấu hắn k h í v ậ n tin tức tiểu diệp thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ có thể làm được điểm này tồn tại đối mặt bọn hắn hai người tựa như mặt bọn hắn đối p h ạ m nhân không có một chút dễ r ù a cơ hội làm sao bây giờ không hối hận im lặng cho ngươi nam đạo thế giới bản nguyên chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay mỗi người tự chạy đi tiểu diệp tiện tay hướng hắn bắn ra nam đạo con mang không hối hận hai mắt n g h i ê trọng người là nghiêm túc chạy trốn đi đã cái tia tồn tại không có trực tiếp nghiên ép chúng、ta. đã nói lên chúng ta còn có giá trị thẳng dư đoán chừng liền cùng chúng ta trước đó tính toán những người kia hai người chúng ta sẽ trở thành kia tiểu g i a hỏa tương lai đ ã đặt chân cựu diệp cảm khái sau đó chắp tay trước ngực cả người lập tức tiêu tán đ ã đặt chân làm sao có thể không hối hận nhìn qua trên tay thế giới bản nguyên trên mặt một mảnh âm t à n sau đó trên thân lan tràn ra từng đạo hát quang hắn cũng tiêu tán theo một bên khác cố cựu chỗ kia một chỗ phản giới theo màu đen quái vật giết chóc còn có thiên ngoại vẫn thạch không ngừng rơi xuống nham tương không ngừng bắn ra một phương thế giới này ngay tại dần dần băng liệt đại lượng sinh linh liên tiếp mất mạng nam n ự c một chỗ trông không đến cuối tuyết sơn nơi này cũng nhận to lớn tai h hại cái gì tình huống một mảnh tuyết đọc dưới đột nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ đầu hắn bị cánh từ bên trong nhảy ra ngoài đây là một chỉ bàn tay lớn nhỏ tiểu h ắ c điệu ta đi thật là nguy hiểm thật là khủng khiếp cảm thụ được không ngừng tới gần nguy cơ tiểu h ắ c điệu h á i hùng khiếp vía chẳng lẽ lại là ta rước lấy phiến phức hắn một bên bay lên trên một bên suy tư đúng lúc này bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vệ t bóng đen tiểu ra hỏa dài là thật xinh đẹp nha trước mắt một người mặc màu đen váy dài mang trên mặt một đạo vết xẻo quái dị nữ tử mỉm cười nhìn xem hắn gặp lại tức là hữu duyên từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta đi váy đen nữ tử tiện tay vung lên đem tiểu hắc điệu đặt ở trên vai của mình tiếp lấy lại vung ra hơn mười đạo qua n mang dung nhập trong cơ thể của hắn một cỗ cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tại tiểu hắc điệu trên thân bộc phát ngắn ngủi vài giây đồng hồ hắn tu vi một đường đột phá khai huyền chân huyền địa huyền thiên huyền cuối cùng vậy mà phá vỡ một phương thế giới này hạn chế tại không có tiên linh khí tình hôm giới đạt đến tiên chủ cảnh giới thân bên trên tán phát ra một đạo ánh sáng lưu hòa tiểu hắc điệu không tự chủ được muốn hóa hình làm người đi theo ta cũng không cần hóa hình ta còn là thích ngươi nguyên bản bộ dáng váy đen nữ tử đưa tay điểm một cái tiểu hắc điệu đầu chẳng lẽ ta là lão thiên gia con riêng 400 năm trước một cái nam nhân giúp ta khai linh trí 400 năm về sau cái này cái nữ nhân vậy mà trực tiếp để cho ta có như thế lực lượng cường đại cũng không đúng nếu như ta là lão thiên gia con riêng giá như vậy thiên gia chẳng phải là giáp nhìn qua chung quanh không ngừng băng liệt đại đ i ệ tiểu hắc điệu không ngừng hoang mang một chương một t h ế giới mới cố cựu nghe được một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ thanh âm tần suất cùng chấn động phương thức đến xem hẳn là tiếng sấm ngay sau đó chính là tí tách tiếng mưa rơi trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng nhìn quanh chu vi hắn bắt đầu xác nhận chính mình chỗ vị trí trên tay cầm b ư ớ c lên một t r ư ờ n g lưu chữ thẻ tùy thời chuẩn bị vận dụng đây là một gian phổ thông miếu hoang cự ly gần nhất thành trì cự ly không tính gần chu vi là đại lượng rừng rậm ở giữa có lưu một đầu quan đạo không có huyền khí ba động không có, có bất luận cái gì năng lượng tin tức hẳn là đây là một cái phàm giới cố cựu trong lòng tinh dị bất luận ở thế giới nào năng lượng đều cực kỳ trọng yếu cũng không đủ huyền k h í hắn một thân lực lượng sau đó hàng ba bốn thành thân thể loay lên hắn tiến vào tiểu thiên địa vừa mới đạt được tiểu thiên địa còn không có bao lâu thời gian cố c ử u còn chưa kịp đem huyền giới bên trong một chút huyền mạch dung nhập trong đó hắn hiện tại chỉ còn lại có một chút huyền thạch muốn dùng đến tu luyện đột phá tu vi tuyệt đối không thể nhưng lại có thể trong thời gian ngắn bổ sung một cái năng lượng trong tiểu thế giới bộ bị hắn tiện tay ném vào phạm nhân chừng hơn một ngàn cái giờ phút này bọn hắn trinh dối bời đợi tại một tòa đại sơn dưới chân đột nhiên bạo phát tật thế sinh tồn gia viên bị hủy diện bọn hắn lại bị ném đến nơi này trên mặt mỗi người đều vi hơn một phẩy không không không người chia làm mười cái tiểu đoàn thể phân bố tại đại sơn dưới chân giờ phút này chính tiến hành một chút không tốt hành vi đột nhiên đi tới cái này một cái thế giới có một ít người cảm thấy mình hoàn toàn tự do sẽ không nhận bất luận cái gì chế ước thế là liền không hề cố kỵ thỏa mãn dục vọng của mình bọn hắn nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng còn có một chương biết tán nói miệng lung lạc lên một nhóm người bắt đầu cấp đoạt hết thẻ tài nguyên ở chỗ này không có người có thể ước t h ú c bọn hắn đem nhân tính lê tởm hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế tại hắn xuyên qua trong khoảng thời gian này đã bạo phát rất nhiều bi kịch cách vô số cự ly cố cựu thở i ệ n ngưng tay tụ ra một ra đạo p â thân. Phân n Bản thể. t、so、h dài chỉ, chỉ đối diện tiên một đợt phạm nhân cái này thời điểm một cái dáng vóc cường tráng người trẻ tuổi chính mang theo mấy người đồng bạn đi tới một cái nữ nhân bên cạnh ông môn huế ngự không ngừng gây người bên cạnh không ngừng m ậ t cười tuân mệnh phân thân nhẹ gật đầu đưa tay ô quyền sau một khắc hắn một cái thuấn di đi tới kia sóng bên người thân không một một lát c ố cự liền nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hắn đứng dậy đi vào trước đó liên hoa tông trụ sở huy hoàng đại điện hai người một mèo chính vô lực nằm trên mặt đất bên cạnh nơi hẻo lánh còn có một số hư nhược u minh vệ c ố cựu đi vào đại bạch bên người nhìn kỹ một chút tiểu hắc tử bị kia hai ra hỏa chiến đấu dư ba tổn thương rất nặng bề ngoài nhìn không ra cái gì nhưng bên trong kinh mạch còn có tạm khí đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng nếu không phải nàng là ngũ phẩm hung thú chỉ sợ sớm đã cát muốn khôi phục như c ũ lời nói không có mười năm tám năm căn bản làm không được long triệt cùng sở kinh thiên cũng kém không nhiều trong đó sở kinh thiên tổn thương càng thêm nghiêm trọng một chút khí tức yếu ớt không chịu nổi vận khí này thật sự là tuyệt cố cựu lắc đầu tiếp theo từ u minh thần điện lấy ra đại lượng liệu thương đan dược đây đều là lúc trước h ắ n tích lũy hiệu quả đối phổ thông tiên nhân còn không tệ nhưng cái này ba vị bị thương quá nghiêm trọng đưa đến công hiệu m ư ơ i không còn một đứng dậy hắn tâm n i ệ m vận động đem u minh thần điện bên trong tất cả chứa đựng phong ra hết thệ có hơn hai vạn cái kiếm vệ còn có hơn mười vạn cái màu đen quái vật biến thành u minh vệ bọn hắn đối cố cựu trung tâm sáng rõ sử dụng cũng vô cùng tận u tay các người trước chờ đợi ở đây đi bảo trì kiến trúc chung quanh sạch sẽ trợ giúp phía ngoài phân thân duy trì trật tự cố cựu tiếp tục nói ra đem những n à y đan dược cho t h ụ thương u minh vệ còn có ba người bọn hắn nam vào t r u n g quanh màu đen quái vật còn có kiếm vệ vội vàng đáp ứng cố cựu phát hiện không có, có trở thành u minh vệ bọn hắn hành động đều có chút cứng ngắc chậm chạm, giống như là một cái, cái người máy nhất là những cái kêu màu đen quái vật trong mắt chỉ có s ắ c ý căn bản sẽ không động náo suy tư vấn đề nhưng chuyển hóa thành ưu minh vị về sau mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được trình độ nhất định trí lực tăng lên phất tay ly khai tiểu thiên địa hắn một lần nữa về đi ra bên ngoài trong miếu nhỏ đi vào một cái thế giới mới nhất định phải nhanh hiểu rõ thế giới này để làm đằng sau hành động làm chuẩn bị dựa vào ở phía sau tràn đầy cho bụi trên vách tường c ố cửu mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút trước đó tăng lên thu hoạch quyền pháp tăng lên về sau hắn một chút đặc tính cũng theo đó tăng lên trên diện rộng trong đó nhập ma thời gian lần nữa kéo dài đạt đến sáu canh giờ không chỉ có như thế, t ă n g phúc lực lượng cũng càng thêm cường đại. Tận lực bồi tiếp mấy cái kia kim thủ chỉ. Hoàn mỹ công kích tuyến, chiến đấu thời điểm tự động xuất hiện hoàn mỹ nhất công kích tuyến, dọc theo công kích tuyến có thể đ ố i mục tiêu tạo thành gấp đôi tổn thương lưu trữ thẻ, bắt đầu lưu trữ sau sẽ giữ lại hết thảy, lần nữa đọc ngăn lúc sẽ trở lại lưu trữ một k h ắ c này, trong lòng mặc niệm có thể đọc ngăn, tử vong lúc đem tự động đọc ngăn tiên cơ che đậy, che đậy tự thân không có người có thể thông qua xem bói, thôi diễn, số liệu tính toán các loại một hệ lệ thủ đoạn điều tra. Đến người bất kỳ tin tức gì. có thể chủ động ẩn tàng tự thân toàn bộ khí t ứ c không người xác minh còn lại còn có một trường vi phạm thẻ cái này cùng lưu t r ữ thẻ đều là duy nhất một lần hiện tại còn thừa lại bốn cái hai sao rút ra cơ hội chín cái nhất tinh rút ra cơ hội cố cựu đẩy tay ra chỉ từng cái từng cái đêm l ấ y thiên cơ che đậy xem ra có cái này liền không cần lo lắng bị một chút đại lao tính tới ẩn tàng tự thân toàn bộ khí t ứ c kể từ đó chẳng lẽ có thể tiếp tục thôi diễn đổi m ạ n h cố cựu cảm xúc bành trướng đối với cái này kim thủ chỉ rút ra hệ thống hắn phi thường tín nhiệm hệ thống nói là che, đẩy, đó chính là thật che giấu đến thời điểm cho dù hắn có được nịch tiên cựu phẩm tiên mạch cũng không có người có thể tính đến hắn trên mặt mang tiếu dung c ố cựu phi thường chờ mong a đến khách nhân bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân giang giác giang giác miếu nhỏ cửa gỗ bị cường lực đ ẩ y ra phía ngoài phong vũ thổi vào toàn bộ gian phòng đều trở nên r ấ t lạnh ở mức bắt đầu một nam một nữ một tiểu hài nhi đi đến nam nhân cấp tốc q u a n người một lần nữa đóng cửa lại hắn tiến lên một bước đứng ở nữ nhân cùng tiểu hài trước mặt nhìn xem cô cựu cung kính hành lễ vị h u n h đài này tại hạ mang theo t h ê nữ đi ngoài thành thăm người thân lại không nghĩ trời tối hạ vũ bên ngoài đường xá trơn trợn tiến lên gian nan một trăm linh bảy chương một trăm linh chín hút điếu thuốc lạnh t ĩ n h một cái rất không cần phải nói nhiều như vậy ngươi muốn tại cái này nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi cố cựu khoát tay áo một mặt không quan trọng nam nhân nghe được hắn nói như vậy trên mặt lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thân sắc vừa vào cửa hắn liền phát hiện cố cựu cái này thiếu niên xem xét liền không phổ thông đối phương mặc quần áo nhìn liền có giá trị không nhỏ càng quan trọng hơn là trên người kia một cô khí thế rõ ràng không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem liền để hắn cảm thấy một cố áp lực không chỉ có như thế từ trong bao suất ra còn không có ở mức khăn mặt cho hải tử trà lao thân thể lại chỉnh ra đến một trường tấm thảm chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi chỉ là hải tử bất luận nam nhân hay là nữ nhân đều không có muốn ngủ ý tứ bên ngoài hành tẩu bất luận cái gì thời điểm đều muốn một trăm h i n h cảnh giác hiện tại đầu năm nay triều đình giám thị bất lực thường phị c đạo như ổ i lên p í a cái nào đ ề lặng lặng loại à n g kia thường mạng. c c mét cự cố cựu li, xuyên ra lệnh đại nhân vật bọn hắn đều là phạm nhân trong đó nam nhân cùng nữ nhân mang theo một chút võ nghệ nhưng vô cùng yếu thực lực tổng hợp liền thối thể tam trọng đều không có cố c ử u cảm thấy ba người này trên thân chỉ định có cố sự tiện tay từ u minh thần điện bên trong lấy ra một túi khoai tây c h i ê n hắn lẳng lặng nhìn xem cho hay mở màn tại trong cảm nhận của hắn bên ngoài tới một nhóm người hơn ba mươi tà hữu đều mang m ũ rộng đành mặc một thân bạch tỉa trên mặt được mặt nạ màu đen n ắ m trong tay lấy ra khỏi vỏ trường kiếm mỗi cá nhân trên người đều mang một cỗ sát khí những người này lực lượng cũng đều rất yếu so nam nhân còn muốn yếu một ít nhưng thắng ở nhiều người thật muốn đánh bắt đầu ai thắng ai thua còn chưa nhất định và cửa gỗ bị bạo lực đá văng một nhóm người hào trăng đi đến từng cái mắt bốc u h ô n g quang thẳng vào nhìn xem cố c ử u đối diện một nhà ba người kéo kẹt kéo kẹt bọn hắn nâng lên trường kiếm trong tay vừa chuẩn bị động thủ lại n g h e được một trận tính liên tục nhấm nuốt â m thanh quay đầu nhìn lại phát hiện ngay tại ăn khoai tây chiến mà cố c ử u ba người các ngươi đi đem hắn diệt khẩu trong đám người đi tới một cái dáng vóc con dài sắc y dày đặc nhất người trẻ tuổi hắn nâng lên trường kiếm chỉ vào cố cựu hạ lệnh những người còn lại theo ta giết âu dương liệt thanh âm hắn băng lãnh dẫn đầu vào tới âu dương đang lúc thật muốn đuổi tận giết về sau Ta đã b âu dương liệt a lui lại một bước tiện tay từ bên hông rút ra một thanh nắn g nhỏ dao găm cùng bạch lý liệt nam nhân đánh nhau bên cạnh nữ nhân không nói hai lời ôm lấy tiểu nam hải có cẳng liền chạy có người áo trắng cấp tốc xuất k í c h chuẩn bị truy sát lại bị âu dương liệt một cái lắc mình ngăn lại đường đi xem ra ta gần nhất vận khí thật không tốt cố cựu đối chuyện sự tình này càng thêm xác nhận không hiểu thấu quê quán không có vừa tới đến thế giới này lại đụng phải loại này kịch bản cựu long đoạt đích nhìn bộ dáng vẫn là thật có ý tứ ba cái áo trắng nam tử mang theo mũ rộng đành từng bước một đi tới cố cựu bên người từ ba phương hướng ngăn chặn đường đi của hắn giết ba người sắc mặt dữ tợn giơ tay lên trên trường kiếm Ta chỉ muốn lặng lặng xem kịch, các người tất lắt trắng từ trên trong trắng trên ba ra, ba chỉ kịch, các Cố cửu khắc cái hà phải như ánh hắn khoảnh hào muốn xem màu đâu. đầu, lặng lặng người nói sáng người bắn người thân. rơi vậy vào quan g mang mang theo cực kỳ lực lượng cường đại trực tiếp đem ba người hòa tan một điểm không dư thừa vạn hóa thần quang trải qua tám trăm l ầ n thôi diễn uy lực càng thêm cường đại tại dạng này một cái thế giới dùng để thanh tràng phi thường thuận tiện dù sao thần thông có thể vô hạn sử dụng sẽ không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng quan mang phi thường trứng mắt trong lúc nhất thời hấp dẫn đối diện những người kia chú ý phát sinh cái gì rồi b ạ c h đi dì bọn s á t t h ủ d ừ n g đ ộ nam g tắt lại, q u y đầu có c h tử ngoạch biết làm s a nhìn lại cho cái này ra hỏa một bàn tay mấy người các ngươi giết hắn hắn theo ngón tay chỉ mấy người bên cạnh lần nữa hạ lệnh đường chủ hắn vừa mới nói là sự thật cái này ra hỏa thật có yêu pháp một cái bạch đi giữa sát thủ có chút hoảng sợ lui về phía sau một chút đúng vậy a đường chủ nghe người bên cạnh k ể ra áo trắng nam tử thần sắc càng càng lạnh lùng một người nói như vậy có thể là đang g ặ t hắn nhưng nhiều người như vậy đều nói như vậy kia rất có thể cũng không phải là h u y ệ t chống dâng lên vị tiên bối này có nhiều cái g i à y chúng ta lập tức đi ngay suy nghĩ một trận áo trắng nam tử không chút do dự xoay người chạy nếu như đây là sự thực vậy bọn hắn hiện tại rất nguy hiểm sau lưng những cái kia bạch đi gì sát thủ cũng đều rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc vội vàng đi theo nói đến là đến nói đi là đi làm ta chỗ này là cái gì cố cựu đứng lên vừa ăn khoai tây chiến một bên cạnh nhìn xem bóng lưng của bọn hắn ngay sau đó hơn ba mươi đạo quan mang từ trên người hắn bắn ra toàn bộ bị vùi dập giữa chợ b ị c h quay đầu nhìn lại cái k i a gọi hậu dương liệt nam nhân đột nhiên co quắp ngã xuống đất dựa vào bên cạnh tường đất trên mặt tràn ngập sợ hãi người người người người người hắn đưa tay chỉ cố k i ể u nói không ra lời cảnh tượng trước mắt vượt quá hắn tưởng tượng sống hơn hai mươi năm vừa mới phát sinh chuyện sự tình này để hắn tam quan nhận lấy đả kích nghiêm trọng cố k i ể u nhìn hắn bộ dáng chật vật như có điều suy nghĩ tam hoàng tử à có lẽ có thể từ nơi này tới tay bắt đầu hiểu rõ thế giới này nhất niệm tức đạt cố cựu đi tới trước mặt h ắ n bình tĩnh hút điếu thuốc lạnh t ĩ n h một cái cố cựu xuất ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng của hắn vỗ tay phát ra tiếng một vòng ánh lửa h i ệ n lên đem điếu thuốc nhóm lửa cái này cái này cái này âu dương liệt lại bị hù dọa hắn khuôn mặt tái nhợt rất trên thân cũng ra một đống mồ hôi cùng ta học nhẹ nhàng hít một hơi cố cựu cầm lấy một điếu thuốc làm lên làm mẫu hô một làn khói mù từ hắn trong miệng p h u n ra nồng đậm hai tay khói để âu dương liệt h ò khan không ngừng miệm bên trong khói cũng có thể hơi kém đến rơi xuống một trăm linh tám chương một trăm m ư ơ i năng lực mới xóa bỏ tại cố cựu tự mình làm mẫu phía dưới âu dương liệt rất nhanh liền học xong bộ này động tác đơn giản đối đ ạ i đa số nam nhân mà nói hút thuốc lá chính là bản năng khói hương nhập phổi trong nháy mắt liền sẽ yêu loại cảm giác này loại k i a sảng khoái cảm giác đang mở ép phương diện tuyệt đối là một cô đất đã trôi tác giả hút thuốc lá có hại cho sức khỏe mời mọi người tuyệt đối không nên học tập âu dương liệt ngồi dưới đất hung hăng hít hai cái lập tức thần thanh khí sảng thiên nhân nếu có phân phó âu dương liệt tuyệt không do dự mấy ngụm xuống tới hắn tỉnh táo không ít ngầm đầu bày ngay ngắn thân thể tràn đầy cùng kính nhìn xem cố cựu thiên nhân là hắn nghĩ ra được thích hợp nhất x ư hô đối phương thủ đoạn rất mạnh lưu lại chính mình tự nhiên là bởi vì chính mình hữu dụng hắn có thể không tin tưởng đối phương tâm địa t h i ệ t lương muốn dựng cứu mình loại hình coi như thông minh cố cựu nhẹ gật đầu cái này ra hỏa so tiểu h ắ c tử có ý tứ nhiều cái này khiến hắn nhớ tới trước đó tại phàm giới gặp phải lưu tam p h o n g từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng hai người tính cách đều không khác mấy ta để ngươi làm rất đơn giản t r ư ớ c cầm xuống thái tử chi vị tiếp lấy lại ngồi vào cái ghế kia bên trên cố cựu để hâu dương liệt giật mình trong lòng làm một cái hoàng tử hắn làm sao có thể không có nghĩ qua tranh một chuyến kia cái vị trí nhưng cùng các minh đệ khác so sánh hắn thật sự là quá yếu phía sau không có mạnh hữu lực ủng hộ dưới tay cũng không có dùng tốt nhân thủ p h ù hoàng càng là đối với hắn hờ hững lạnh leo đủ loại nguyên nhân để hắn dần dần từ bỏ ý nghĩ này nếu như trước mắt cái này tiên nhân thật thành tâm giúp đỡ chính mình vừa mới loại kia thủ đoạn hắn cũng nhìn được bất quá mấy đạo quang mang liền xử lý lao thất dưới tay những này tinh nhuệ nghĩ như vậy âu dương liệt tự tin hơn gấp trăm lần liệt tất dốc hết toàn lực hắn quỳ trên mặt đất hai mắt tràn đầy kiên định cố cựu nhìn xem hắn như thế chân thành trong lòng lại đang không ngừng nhà ránh dốc hết toàn lực cái rắm lại cố gắng thế nào cái này ra hỏa vẫn là cái này mặt hàng chủ yếu vẫn là đến nhìn trợ giúp của mình cố cựu chỉ một ngón tay đem tiểu thiên điệu bên trong kiếm vệ triệu hoán ra một cái không có có n g o à i ý m u ố n cái này ra hỏa lực lượng tại một phương thế giới này là tuyệt đối vô địch ngươi có thể tự nhiên vận dụng bất quá ta đề nghị ngươi từng bước một tới cố cựu chỉ chỉ bên cạnh một thân áo giáp màu đen kiếm vệ ngươi trước tiên có thể tổ kiến lực lượng của mình vận dụng kiếm vệ từng bước từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của mình thu hoạch quyền lợi nhiều hơn hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp trợ giúp âu dương liệt cầm súng hòa vị dù sao thế giới này đến cùng là dạng gì hắn còn không xác định nếu như phía sau có cái gì đại lao tại đây chẳng phải là trực tiếp bại lộ dù sao hắn có nhiều thời gian để kiếm vệ trầm rãi hiệp trợ âu dương liệt chính mình tại phía sau âu thỏa cho dù đến thời điểm thật xảy ra vấn đề gì n ư ơ n g t ự a theo thiên cơ che đậy năng lực này đối phương cũng không cách nào tính tới chính mình tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi nhét có kia lạc lắc đầu cố cự u lách mình biến mất tại trong miếu nhỏ âu dương liệt trầm rãi đứng dậy nhìn xem bên cạnh mặt không thay đổi kiếm vệ hắn đầy mắt kích động lao thất ngươi không nghĩ tới sao ta sẽ có dạng này một phen cơ duyên cho dù cuối cùng ta chỉ là một cái khôi lỗi nhưng ta cũng không o á n không hối đối phương trợ giúp chính mình khẳng định là có mục đích nhưng giờ khắc này âu dương liệt hoàn toàn không quan tâm tâm tư của đối phương hắn chỉ để ý chính mình có thể hay không ngồi vào cái ghế kia bên trên có thể hay không đem hôm nay lao tất h đối thủ đoạn của hắn toàn bộ thi triển trở về đại nhân t r ư ớ c giúp ta tìm tới vợ con đi lấy lại tinh thần âu dương liệt cung kính đối bên cạnh kiếm vệ nói bên ngoài bóng đêm chính ổng cố cựu không ngừng thuận di ở chung quanh không ngừng xuyên thẳng qua mấy phút sau hắn ly khai nhân loại sinh tồn thành trì đi tới nhất phía đông một chỗ núi rừng xuyên qua đến nay đại đa số thời gian hắn đều là tại các loại trong rừng cây bế quan vượt qua dần dà hắn cũng thích loại hoàn cảnh này ý thức lan tràn chung quanh khu vực cũng không có phát hiện cái gì đặc thù tồn tại hắn bay người tiến vào tiểu thiên địa đáng tiếc tiểu thiên địa cùng thất h u y ề n không gian không thể trồng chất lên nhau bằng không nương tựa theo loại thời giờ này tỷ lệ cũng có thể thúc đẩy sinh trường không thiếu niên phần xa xưa linh dược loại hình cố cựu nồi g xếp bằng tại liên hoa tông đại điện hơi xúc động bên cạnh có mấy cái kiếm vệ ngay tại tri kỷ cho đại bạch long triệt sở kinh thiên ba người trải vớt kinh mạch vận công chất thương tiếp tục như vậy bọn hắn khôi phục vẫn là quá chậm. dưới tay chỉ có hai người kia dùng tốt một chút cái khác u minh vệ làm việc đều không thế nào kiên cố nha cố cựu thân sắc khé động ngay sau đó tay phải vung lên đem ba người đưa vào thất h u y ề n không gian cẩn thận cảm giác một phen hắn phát hiện thân ở tại thất h u y ề n không gian bên trong ba người cường đại thể chất cũng đang yên lặng khôi phục thương thế chỉ bất quá loại tốc độ này so với ngoại lực khôi phục muốn chậm hơn nhiều tại thất h u y ề n không gian bên trong đoán chừng nghỉ ngơi mười ngày liền có thể triệt để khôi phục lại thất h u y ề n không gian mười ngày đó chính là tương đương với ngoại giới một vạt trời trong khoảng thời gian này hoàn toàn đủ bọn hắn khôi phục lại xác nhận điểm này về sau hắn lại đi bên ngoài đem mặt khác t h ụ thương u minh vệ ném đi đi vào phía ngoài tiểu tiên h địa bên trong hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành tại kiếm vệ môn trông giữ phía dưới kia hơn một ngàn cái phạm nhân thành lập bước đầu trật tự bắt đầu bình thường sinh hoạt tối thiểu nhất cố cựu nhìn xem không tâm t h i ệ n hai ngày sau đó cố cựu một mặt bất đắc dĩ từ thất huyền không gian đi ra đáng tiếc tại thất huyền không gian bên trong bất luận là tích lũy điểm thuộc tính vẫn là tích lũy kim thủ chỉ đều thất bại bất luận là một năm vẫn là một tháng chỉ có tại chính thức ngoại giới mới có thể có hiệu quả kể từ đó hắn liền không thể không hề cố kị soát một chút cựu có chú vừa xài bước ra hắn ngồi ở liên hoa tông một tòa tháp cao bên trên từ thất h u y ề n không gian bên trong xuất ra một lon có la hắn lắc mấy lắc mấy làm số dưới đợi nham chán trước rút cái một cái tinh kim thủ chỉ t r ợ t r ợ h ư ớ n g đi hiện trên tay hắn còn có bốn cái hai sao chín cái nhất tinh đã rút ra nhất tinh kim thủ chỉ cầm mạnh lăng yếu nhìn xem giao diện thuộc tính trên kim thủ chỉ cố cựu đột nhiên ngồi thẳng trên tay lon nước bị hắn một bàn tay bông b ế n cầm mạnh lăng yếu tu vi so ngơi thấp tồn tại có thể tiện tay xóa bỏ xóa bỏ phương thức là bốc hơi khỏi n h â n gian ý thức cảm giác phạm vi bên trong có thể tùy thời mở ra thủ đoạn xóa bỏ quá trình không cần tiêu hao tổn năng lượng năng lực này cũng không tránh khỏi quá mức b á đạo đi bằng vào năng lực này hắn hoàn toàn có thể tạ i nắn g ngủi mấy phút bên trong diện sát vô số phạm nhân chỉ cần tại hắn cảm giác phạm vi bên trong tu vi so với hắn nhỏ yếu g i a hỏa hoàn toàn không có sức chống cự bất luận là quần thể công kích vẫn là cá thể công kích đều vô cùng cứng hãn thanh tràng hiệu quả so hắn trong tay bất luận cái gì năng lực đều mạnh bất quá cái này b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đến cùng là cái có ý tứ gì đâu cố cựu sờ lên cảm trong lòng hơi nghi hoặc tò mò hắn xoay người lại đến ngoài giới sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng xào sạc ngay sau đó một đạo dài nhỏ bóng đen hướng hắn bắn ra mà tới là một đầu mọc đầy màu đen đường vân độc x à xóa bỏ cố cựu hiếu kỳ thi triển năng lực một trăm linh chín chương một trăm m ư ơ i một vế quan một và năm tại hắn nhìn chăm chú phía dưới kia đầu độc xà lạng yên biến mất một điểm khí thức một điểm hương vị đều không hề lưu lại đột nhiên như vậy nhân gian biến mất giống như xóa bỏ cố cựu làm không minh bạch đây rốt cuộc lạ như thế nào nguyên lý nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thích năng lực này sử dụng không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng liền cùng hắn trong tay hai cái thần h ô n g thật sự là quá thời gian cấp tốc thúc đẩy đảo mắt qua một tháng cố cựu tại vùng rừng rậm kia đóng một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ đại đa số thời gian hắn đều t r o n g t i ể u thiên địa thỉnh thoảng sẽ ra ngồi tại nhà gỗ nhỏ nóc phòng nhìn đánh trăng ngắm cảnh sát trong một tháng này phát sinh rất nhiều chuyện khuya hôm đó hắn lại một lần nữa ngồi tại nhà gỗ nóc phòng nhìn lên tinh không trước mắt một đạo hát quang x ẹ t qua người mặc trường bào màu tím phân thân chạy đến tung bay ở trước mắt hắn không trung lão đại sở kinh thiên bên kia động tác đã hoàn toàn triển khai trong khoảng thời gian này chúng ta không ngừng thăm dò vẫn không có phát hiện siêu sức mạnh tự nhiên vết tích sớm tại m ộ ư ơ i ngày trước sở kinh thiên cùng đại bạch liền lần lượt khôi phục lại cố cựu để sở kinh thiên tại thế giới bên ngoài làm rất nhiều chuyện cùng mặt ngoài âu dương liệt một sáng một tối hỗ trợ lẫn nhau thông qua lực lượng cường đại hắn xây dựng rất nhiều khách sạn quán rượu trải rộng phương thế giới này các quốc gia bởi vậy hắn thu thập được đủ loại tin tức hiểu được phương thế giới này văn hóa lịch sử phát triển tiến độ danh nhân dị sự cho dù hướng phía trước đ ẩ y lên mấy ngàn năm vẫn như c ũ là một cái phổ thông cổ đại thế giới không có, có bất luận cái gì liên quan tới tiên nhân quỷ quái loại hình chân chính tin tức cái này khiến cố cựu treo lấy trái tim kêu bông xuống một chút bất quá hắn cũng không có tăng tốc trợ giúp âu dương liệt tiến độ mà là là để hắn nắm giữ trong tay một bộ phận lực lượng chân chính để vị k i ê u hoàng đế coi trọng một chút tiếp tục thu thập tin tức đi cố tiểu nhẹ gật đầu quay người tiến vào tiểu thiên địa nếu như cái này thật chỉ là một cái phổ thông cổ đại thế giới với hắn mà nói tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn duy nhất ưu điểm chính là tính an toàn không tệ ngược lại là có thể ở chỗ này cầu hơn mấy ngàn mấy văn năm nhiều tích lũy một chút kim thủ chỉ phân thân hóa thành quang mang rời đi tiểu thiên địa bên trong cố cửu mới vừa xuất hiện một v ệ c bóng đen liền leo đến trên vai của hắn là tiểu hát tử chú ý cha bên ngoài đến cùng cái gì tình huống nàng cầm một cái ruột h ú n khói chậm dại ăn còn không có chân chính xác nhận nhưng căn cứ trước mắt chỗ thu t ậ p được tin tức đến xem không có nguy hiểm gì tính cố cựu thuận miệng nói một giây sau quay người tiến vào thất h u y ề n không gian chú ý cha n g ư ờ i muốn làm gì nhìn thấy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cố cựu đại bạch đột nhiên có loại cảm giác xấu nơi này thời gian là một so một ngàn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng từ u minh thần điện bên trong lấy ra một chút thư tịch cố cựu nhẹ nhàng dưỡng bắt bắt đầu hấp thụ tri thức tăng cường tự thân những ngày này hãn đại đa số thời gian đều là như thế vừa qua thất huyền không gian đúng là cái tốt đồ vật bên ngoài ba mươi ngày hắn ở bên trong qua tám mươi hai năm những năm này hắn nhìn rất nhiều sách cực lớn phong phú tự thân chi thức phương diện nhìn cũng biến thành càng có mị lực người thiên phú không tệ nếu làm ộ t mực tại cái này tu luyện không bao lâu liền có thể đột phá thiên huyền cố cựu xuất ra một quyển sách gõ gõ đầu của nàng cố cựu bắt đầu chính mình khổ thu cái này là đúng nghĩa khổ thu trước đó hắn đều là trực tiếp sử dụng kim quy chi thể năng lực đến tiêu tốn thời gian hiện tại thì là thông qua thất huyền không gian đem những cái kia bị lãng phí thời gian toàn bộ bù đắp lại chậm rái hắn đem trên tay tất cả sách đều xem hết trong đầu nhiều đủ loại tri thức xem hết sách về sau hắn liền bắt đầu thu dọn chính mình cái này một thân toàn bộ lực lượng từ ban đầu tu luyện tới hiện tại hắn thôi diễn dung hợp rất nhiều võ học huyền pháp tiên pháp mỗi một môn đều là độc lập trong đó có rất nhiều đáng giá suy nghĩ góc độ nhất là sau cùng kia hai môn tiên pháp hắn ẩn chứa đạo lý thật sự là quá mức cao thầm mặc dù thông qua thôi d i ễ n hắn hoàn toàn minh bạch l í tư trong đó nhưng nếu như lại cẩn thận lý giải tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước phía ngoài cuộc sống như cũ sở kinh thiên động tác trên tay chưa từng có đình chỉ ngoại trừ xây dựng khách sạn quán rượu bên ngoài hắn còn đánh lên cái khác chủ ý vận d ù n g trong tay tư kim thu mua đại lượng tiền trang song bạc thanh lâu trên tay nắm giữ tài nguyên cùng nhân thủ mỗi thời mỗi khắc đều đang điền c u ồ n khuyết trương hắn thành lập trên thế giới này hoàn mỹ nhất một chương mạng lưới tin tức lạc hắn có thể xem xét đến trong thế giới này mỗi người cụ thể tin tức một bên khác âu dương liệt tiểu động tác không ngừng mượn vô địch kiếm vệ các loại huy bức lợi d ụ phía dưới hắn nắm giữ trong tay quyền thế cùng lực lượng cũng đang không ngừng mở rộng mười năm về sau hắn thuận lợi đánh tan tất cả đối thủ cạnh tranh lão hoàng đế cái này cái thời điểm cũng bởi vì ngoại ý muốn được một trận bệnh n làm người thừa kế duy nhất hắn thuận lý thành trương làm được thái tử vị trí đồng thời tại hoàng đế bệnh nặng trong khoảng thời gian này bắt đầu giáng quốc thông qua thủ hạ vô khống bất nhập lực lượng hắn đem cái này quốc gia triệt để t r ư ở n g khống mấy tháng về sau hoàng đế bệnh tình tăng thêm tại sáng sớm hôm sau băng hà hắn ngồi ở kia cái vị trí bên trên như vậy hắn trưởng k h ố n g cái này quốc gia trong trong ngoài ngoài mà sớm tại mấy năm trước sở kinh thiên k h ô n g chế lực lượng liền lan tràn đến thế giới này các cái nơi hẻo lánh mỗi một quốc gia mỗi cái thế lực đều có hắn ăn bài nhân thủ đồng thời ở trong đó có hết sức quan trọng địa vị thông qua đại lượng tin tức thu thập hắn rốt cuộc xác nhận một sự thật phương thế giới này thật rất phổ thông tiểu thiên địa bên trong cố cựu từ thất huyền không gian đi ra hắn mặc một thân màu xanh cầm ý h ĩ a hai mắt l ó e sáng trên thân mang theo một cố như có như không phiêu m i ể u cảm giác h ắ n tại thất huyền không gian vượt qua dòng d ã m ộ ư ơ i năm sở dĩ nhớ kỹ như thế rõ ràng chủ yếu nguyên nhân vẫn là kim thủ chỉ tích lũy điểm thuộc tính tích lũy ngoại giới m ộ ư ơ i năm thất huyền không gian một và năm đây là cố cựu lần thứ nhất bế quan thời gian dài như vậy trong đoạn thời gian này cả người hắn đắm chìm trong loại kê đối chi thức thăm dỏ đối tự thân hoàn thiện bên trong vạn năm tu hành để trong lòng hắn càng thêm kiên định đối với một ít sự vật cách nhìn cũng phát sinh rất nhiều cải biến đây là đâu chú ý cha ngươi sao lại ra làm gì ngây người ở giữa bên hai chuyển đến một đạo kinh hô đại bạch là cùng hắn cùng một chỗ bế quan cũng chính bởi vì hai người ở c h u n g lâu như vậy để cố cựu nộ tính trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều tại cuối cùng kia mấy năm để hắn đối võ đạo lý giải đột nhiên tăng mạnh nhưng đại bạch tính tình vẫn luôn rất sinh động sau khi đi vào vì đổi n h ả m chán thời gian đại đa số thời gian nàng đều đang ngủ say trang cảnh biến hoa đưa nàng đột nhiên bừng tính ở bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy ra sống đ ộ n gân g cốt một chút người trước tiên ở cái này đợi ta đi lấy cái quýt lập tức liền tới đây cố cựu đưa nàng để dưới đất tiếp lấy lách mình hướng về nơi xa một tòa đại sơn bỏ chạy thời gian m ộ ư ơ i năm để hắn tích lũy một trăm hai mươi điểm thuộc tính có thiên cơ che đậy tại hắn chuẩn bị nếm thử sách t h ă n g tin ê mạch cựu phẩm tin ê mạch lại sẽ là cái gì mô hình dạng đây một trăm m ư ơ i chương một trăm m ư ơ i hai hôn đ ộ n tổ long thể tại thất h u y ề n không gian khổ tu hơn một vạn năm cố cựu tâm tính đạt được rất lớn tăng cường nhưng giờ khác này hắn còn là phi thường kích động cựu phẩm tin mạch đó là cái gì khái niệm loại trình độ này tiên mạch tương lai nhất định là một phương tiên tôn kia là cái này một phương vũ trụ trần nhà tồn tại từ xưa đến nay vô số năm có thể thành tựu tiên tôn người có thể đếm được trên đầu ngón tay loại kia tồn tại hoàn toàn siêu việt người bình thường có thể lý giải trình độ tồn tại ở dòng sông thời gian bên trong tùy ý vượt qua xuyên thẳng qua bất tử bất d i ệ t sinh mệnh vĩnh hằng sâu hút một hơi cố cựu ép buộc chính mình tỉnh táo lại mặt không g ậ n sóng hắn bắt đầu từng bước một thôi diễn bất quá trước lúc này hắn vẫn là làm song xấu nhất dự định chuẩn bị lấy ra một tờ lưu trữ thẻ trực tiếp khởi động nếu như thiên cơ che đậy mất đi hiệu lực h ngồi đ trên mặt đất cô cựu cực kỳ nói nghiêm túc đinh thôi diễn thành công chúc mừng ngươi thu hoạch được tác phẩm tiên mạch kỳ lân tri thể đình thôi diễn thành công chúc mừng ngươi thu hoạch được bát phẩm tiên mạch phượng hoàng thiên địa thể đình tôi h diễn thành công chúc mừng ngươi thu hoạch được c ử u phẩm tin ê mạch hôn đồn tổ long thể lần này hắn trực tiếp một hơi thôi diễn đến cuối cùng tổng hợp lực lượng tăng lên trên diện rộng c ố cựu cực kỳ thoải mái cảm nhận được trong đầu thêm ra tới những ký ức kia còn có thể nội từng đạo không hiểu thấu khí thức c ố cựu mang trên mặt một vòng rung động đây chính là c ử u phẩm tin ê mạch tương lai tiên tôn chi thể hắn há h ố c m ồ m có chút sợ hãi t h a n phục cái này tiên mạch một chút năng lực so với hắn mấy cái kim thủ chỉ cũng không kém bao nhiêu cựu phẩm tin mạch hôn đồn tổ long thể có được trở xuống mấy cái năng lực thứ nhất điểm hóa hôn đồn tổ long có thể điểm hóa bất luận cái gì không có có trí tuệ thủy tộc lân giáp loại sinh mệnh điểm hóa thành công sát xuất là một trăm linh điểm hóa về sau theo thời gian trôi qua bọn hắn trí lực sẽ dần dần tăng lên cuối cùng cùng với nhân loại không kém bao nhiêu trọng yếu nhất chính là bị hắn điểm hóa những sinh linh k i a đối với hắn trung tâm sáng rõ vĩnh viễn không phản bội thứ hai cựu long hộ thể ở trên người hắn c h i ê m cứ chín đầu kim long có thể tùy thời khởi động tiến hành công kích cùng phòng ngự mỗi một đầu kim long đều có được cùng hắn đồng dạng lực lượng trừ cái đó ra mỗi một đầu kim long cũng có thể ngăn cản một lần trí mạng thương hại tổn thất kim long cách mỗi một trăm năm sẽ khôi phục một đầu năng lực này cùng cựu chuyển hung m ẹ o chín đầu bệnh không sai biệt lắm nhưng lại có thể không ngừng đổi mới thứ ba h ô phong hoa vũ đ à n g vân giá vụ hắn có thể tùy ý chế tạo phong vũ phi hành thời điểm có thể đ à n g vân giá vụ năng lực này diễn sinh công kích cùng hắn bản thân lực lượng liên quan thứ tư, long môn trong cơ thể của hắn tồn tại một đạo long môn bất luận cái gì thủy tộc lân giáp loại sinh mệnh vượt qua long môn tức có thể hóa thành chân long có tiên mạch đảng cấp yếu nhất là ngũ phẩm sát xuất là một phần nặng ạ n tâm tính càng mạnh sát xuất thành công càng cao vượt qua long môn thủy tộc lân giáp loại sinh mệnh đối với hắn độ trung thành một trăm phần trăm vĩnh viễn không phản bội thứ Hỗn Hắn thể độn Long Nguyên. Hắn có thể đem có long Nguyên. Long Nguyên sáu hóa long hắn có thể từ hình người biến thành một đầu hỗn độn tổ l o n g hóa long về sau cưỡng ép để cao một cái đại cảnh giới lực lượng không có thời gian hạn chế cái này sáu cái năng lực là chủ yếu nhất trừ cái đó ra còn có một số cái bản thân tựu có phụ thuộc năng lực t h như có được cơ sở nhất hai nước tuổi thọ mệnh ở trong nước lực công kích nhân hai loại hình cố cựu thời gian rất lâu cũng không thể triệt để bình tĩnh trở lại mấy cái này năng lực thật sự là quá bá đạo quá c ư n g hãn chỉ có thể nói không hổ là cựu phẩm tiên mạch ngồi dưới đất cô cựu cảm thụ một phen thể nội kia một cái long môn chín đầu kim long còn có hóa long điểm hóa loại hình năng lực đạt được năng lực kia khẳng định phải trước thăm dò một phen vừa sải bước ra hắn đi tới một chỗ đầm nước nơi này ban đầu là thiên nam phủ phía dưới một chỗ phàm dưới chỗ năm đó cô cựu chỉ đem bên trong p h à m nhân di chuyển ra ngoài nội bộ các loại động vật không có còn nhiều trên mặt nước sóng nước lấp loáng mấy đầu tốt k é p phủ du không ngừng tán loạn cô cựu nhìn thoáng qua rất nhanh liền tìm được một mục tiêu bên bờ một chỗ cỏ dại một đầu hoàng bạch hoa văn rắn nước chính hướng trong sông chậm rãi du đãng vây đôi một cái cả thân thể tiến vào đ á y nước tốc độ rất nhanh tâm tư k h ẽ động đầu kia rắn nước bị hắn cách không trộm tới không nhúc nhích nổi giữa không trung điểm hóa cố cựu đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đụng đụng nước đầu rắn muốn thành công hoàn thành một lần điểm hóa nhất định phải dùng ngón tay chạm đến đối phương thân thể theo hắn đụng vào rắn nước thân thể điên cuồng run dậy lên biến hóa thành các loại quái dị hình dạng mấy phút về sau nó lật ra từng cái trên không trung bản l à một đoàn thò đầu ra một mặt tính sợ nhìn xem cố cựu điểm hóa như vậy thành công vung lòng ra đối với hắn trói buộc rắn nước thân thể vốn lượng hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất nâng lên đầu c ố cựu ngồi sổm nửa mình dưới nhiều hứng thú nhìn xem nho nhỏ rắn nước liền vội vàng ngẩng đầu lên hoàn mỹ hoàn thành mệnh lệnh của hắn đánh cái bóng rổ rắn nước thất thần có chút không biết làm sao lung lay đầu xem ra quá phức tạp động tác cái này ra hỏa còn không thế nào thuần thục suy tư một trận c ố cựu tiếp theo từ trong nước móc ra một chút tôm k é p phân biệt đối bọn hắn tiến hành điểm hóa hiệu quả cùng vừa mới không sai biệt lắm tựa như là hắn trong tay u minh vệ có thể tự n h i ê n phân phó sử dụng vấn đề duy nhất chính là sự thông minh của bọn họ phổ biến thấp một chút bất quá theo thời gian trôi qua điểm này sẽ từ từ hoàn thiện ngồi tại bên bờ trên một thân cây cố c ử u n g ầ g đầu nhìn xem xanh thẳm bầu trời mỉm cười hạ cái mưa thử một chút hắn vừa vừa nói ra mặt trời trói trang tinh thiên đột nhưng bị một mảnh lại một mảnh mây đen chấn đ í c h khoảng cách không đến ba giây liền hạ lên mưa rào tầm tã năng lực này giống như không có gì tác dụng cố c ử u đứng lên sờ lên cái cảm quay người hướng về một bên khác một chỗ bờ biển đi đến vừa đi hắn một bên ngưng tụ một đạo phân thân để bọn hắn đi đem tiểu thiên địa bên trong kiếm vệ màu đen b đứng tại một vùng biển mênh mông phía trên cố cựu há mồm p h u n một cái một đạo to lớn hình cung cửa chính từ hắn trong miệng bắn ra tọa lạc tại nước biển hai bên cái này một đạo cửa chính toàn thân tản ra nhu hỏa kim sắc qua mang có trăm mét cao ngàn mét rộng nhất phía trên ở giữa khu vực khác lấy hai cái cổ l á o chữ phồn thể long môn lúc này một đạo lại một thân ảnh đi tới bên cạnh hắn từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị tùy thời lắng nghe phân phó của hắn có năng lực tự nhiên là muốn hợp lý vật dụng cố cựu n g o n h lại nhìn xem những n à y kiếm vệ mỉm cười giao cho các ngươi một cái không tính rất khó khăn nhiệm vụ đem cái này phương đông tiên điệu tất cả thủy tộc lân giáp loại sinh vật tìm đến cất đặt tại chúng quanh nơi này trong vòng và dặm cố h Thể nghiệm tiên chủ cảnh ư ơ n tiên g giới. c k i ể u ý nghĩ rất đơn giản lợi dụng long môn sáng tạo ra một nhóm có được ngũ phẩm huyết mạch cường giả tiếp lấy lại đem bọn hắn đặt ở thất h u y ề n không gian tu hành duy nhất thiếu hụt chính là phương thế giới này vẫn không có tiên linh khí cho dù bọn hắn có được ngũ phẩm huyết mạch cũng không cách nào đột phá tiên chủ cảnh giới hôn độn tổ long thể mấy cái này năng lực quá cường đại Kiếm quái người tại biển màu một mặt bệ bọn bắt cùng chung cố cửu quanh màu đen hành động, đứng tại mặt biển trên không, đầu vật long ặ lặng n nhìn màn màn cạnh tượng. g l xem một màn trước mắt trước môn hiệu quả rất mạnh chỉ cần tại hắn phương viên vạn mét bên trong tất cả thủy tộc lân giáp loại sinh linh đều có thể tiến hành nhảy vọt dường long dĩ nhiên không phải thật đơn giản từ trong nước này ra lại theo long môn vượt qua toàn bộ quá trình có một chút điểm phức tạp dù sao long môn vẫn còn rất cao phổ thông tôn kép căn bản không nhảy qua được đi long môn sẽ tự động chỉnh lý nhảy vọt người thực lực sau đó căn cứ ý chí của bọn hắn lực giảm xuống hoặc là s á c độ khó cao cố cựu đứng ở trên không nhìn rất rõ ràng mặc dù trong biển đại đa số sinh linh đều không có có trí tuệ nhưng bắt nguồn từ huyết mạch bên trong hấp dẫn khi nhìn đến long môn đệ nhất tuấn h ở giữa bọn hắn đều lựa chọn nhảy vọt phía sau kéo lấy đủ mọi màu sắc quang mang bọn hắn từ mặt nước này ra hướng về phía trên long môn toàn lực bắn vọt cảm giác này có điểm giống cá chép nhỏ trải qua nguy hiểm ký bên trong bọn hắn cuối cùng nhảy long môn tràn diện bọn hắn phía sau kéo lấy quang mang có dài có ngắn lâu một chút nhảy cao một chút ngắn một điểm vừa nước chảy mặt liền hạ xuống cố cựu cẩn thận nghiên cứu một phen phát hiện những cái tia săn giết hình một chút bị hắn điểm hóa thủy tộc nhảy cũng tương đối cao có thể là bởi vì trí tuệ đối ý trí lực có chỗ tăng cường đi bất quá sát xuất thật sự là quá thấp cố cựu nhìn hai mươi phút một cái thành công nhảy qua đều không có cái này phương đông thiên địa bốn phía kiếm vệ cùng màu đen bọn quái vật thỉnh thoảng vẫn đưa tới đại lượng thủy tộc sinh linh thả ở chung quanh vạn mét bên trong mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng sinh linh nếm thử vượt long môn nhưng rất đáng tiếc không một thành công nhìn một hồi cố cựu liền rời đi long môn có thể một mực tại bên ngoài đặt vào cái này đồ vật không có gì thời gian c ù độ tại trở về hoa sen bên trong trên đường hắn lại thử một chút năng lực khác bay phóng lên trời một khắc này dưới chân xuất hiện đại lượng đám mây dưới khống chế của hắn những n à y đám mây có thể phóng thích t h i ề m điện hàng trời mưa to nước mưa có thể lựa chọn có đ ộ u vô đ ộ u tốc độ phi hành cùng hắn hóa quăng mà đi tranh lệch không được bao nhiêu tâm niệm vừa động phía sau lưng của hắn bay nhảy ra chín đầu màu vàng kim hàng dài mỗi một đầu màu vàng kim hàng dài đều có dài trăm tương n ắ n bọn hắn bàn trên không trung há h ố c mồm trên thân toát ra một cỗ cổ lao hoang vù khí tức nhìn liền rất huyền diệu thần kỳ chín đầu kim long cùng hắn lực lượng hóa lại tổng hợp tới nói còn là không bằng hắn theo cố cửu tác dụng duy nhất chính là gi đem kim long thu hồi bên ngoài thân cố cựu hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ một phen thể nội năng lượng dưới k h ô n g chế của hắn thể nội huyền khí toàn bộ hóa thành tinh thuần long nguyên tùy ý sử dụng một kia phát hiện quả thật cùng giới thiệu uy lực to lớn là bản thân hắn huyền khí gấp mười phải biết hắn hiện tại thông qua vô số lần thôi diễn một thân huyền khí bị điên c u ồ n g áp súc vốn là so cùng cảnh cường giả không biết cường đại bao nhiêu lại một chuyển hóa làm long nguyên càng là vô hạn kéo ra cái này một đoạn cự ly nhất làm cho hắn vui mừng chính là tiêu hao hết long nguyên vậy mà có thể thông qua thôn vệ không khí chung quanh đến bổ sung không chỉ có như thế còn có thể dùng nước nham th đủ loại vật chất năng lượng đến tiến hành khôi phục tựa hồ giữa thiên địa các loại tồn tại đều có thể giữ chức long nguyên hắn mơ hồ cảm thấy năng lực này tựa hồ là kinh khủng nhất tưởng tượng một cái đối thủ đột nhiên phát tới một đạo năng lượng công kích hắn trong nháy mắt đem những này năng lượng hóa thành thể nội long nguyên hình tượng quá đẹp không dám nhìn thẳng mấy cái năng lực bên trong c h ỉ còn lại có cái cuối cùng không có nếm thử hóa thân thành hôn độn tổ long về sau hắn sẽ tự động tăng lên một cái đại cảnh giới nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại có thể tùy thời trở thành tiên chủ cứng giả không lọt vào mắt cái này một phương vũ trụ bên trong tiên linh khí cái này thiết lập về tới liên hoa tông cố c ử u tiếp tục hướng trên không phi hành đi tới tiểu thiên địa tầng cao nhất đỉnh đầu là một mảnh to lớn không gian bình t h ư ớ n g bên ngoài mặt trời tia sáng từ nơi này bắn vào mở rộng một cái tứ chi hắn thần sắc bình tĩnh hóa long giống hắn há mồm nổi giận gầm lên một tiếng thanh â m to lớn thấu triệt cái này một phương thiên địa mỗi một cái sinh linh đều nghe được một tiếng này hò hét bọn hắn không tự chủ được ngừng hạ thủ trên sự tình tất cả đều n g n g đầu nhìn qua không trung cái kia đạo nhìn không thấy thân ảnh trong nháy mắt cố cựu đã hóa thành một đầu toàn thân đen như mực ngàn mét cử long thật to trên đầu khảm nạm lấy hai viên luyện như tinh thần con mắt trong con mắt không ngừng tản mát ra nhu h ò a ánh sáng màu trắng tựa hồ có được lực lượng q u ỷ dị dưới khoẻ miệng tới lui hai cây trồng dâu phía trên mọc đầy nhỏ vụn bén nhọn lông tơ trên thân khảm một mảnh lại một mảnh lừng lánh n ư u lam quang mang lân t h i ế n bộ dáng tăng thương tràn ngập cổ lao khí tức hắn chiếm cứ tại bầu trời khí thế đại trấn đây chính là tiên chủ cấp độ lực lượng tăng lên một cái đại cảnh giới về sau cố cửu đối t ư thân trưởng không cao hơn một tầng loại cảm giác này vô cùng huyền diệu trước kia hắn có thể dễ dàng vỡ nát sân mạch vỡ vụn đại địa nhưng lực công k chỉ sợ liền một cái phàm giới đều không thể phá hủy nhưng bây giờ hắn có niềm tin tuyệt đối có thể một ý niệm hủy diệt toàn bộ tiểu t h i ê t niệm phía ngoài cái kia phổ thông cổ đại thế giới càng là như vậy phong thích toàn bộ long nguyên có thể trong nháy mắt tạo thành đủ loại thiên thai tiếp tục tính mạnh thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới nát b ấ y cặn bạ cũng không dư thừa cố cựu nắm chặt một cái m ắ n ướt đối hiện tại tình huống càng phát ra hài lòng bắt đầu hiện tại nhập mà sẽ như thế nào cố cựu đột nhiên có ý nghĩ này sau một khắc hắn thân thể khổng lồ lần nữa biến hóa trên người nhan sắc càng thêm đen như mực trước đó ánh sáng lẩng lánh toàn bộ biến mất một chút lân phiến giao thoa khu vực sông ra từng cây to lớn bén nhọn một gai không ngừng nhỏ xuống dưới rơi độc tính cực mạnh chất lỏng tổng hợp lực lượng tăng lên gần một thành không nghĩ tới một môn phổ thông huyền cấp tiên pháp vậy mà có thể đối cựu phẩm tiên mạch tạo thành t ă n g phúc cố cựu hơi kinh ngạc tiếp lấy cụ thể thí nghiệm một phen hắn liền khôi phục lại một cái ý niệm trong đầu rơi xuống liên hoa tông phòng tu luyện ta đi chú ý cha ngươi thế nào trở nên khủng bố như vậy bên cạnh đại bạch gặp hắn trở về nguyên bản chuẩn bị tiếp tục nhảy đến trên đầu của h cựu phẩm tiên mạch đối nàng áp chế vẫn là rất mạnh may mắn đột phá một cái mà thôi minh mạch điểm này về sau cố c ử u trực tiếp thiên cơ che đậy tiếp lấy đem điểm này hóa thành bản năng mỗi thời mỗi khắc đều tại ẩn giấu lấy chính mình sau một khắc tiểu hắc t ử trực tiếp nhảy tới trên đầu của hắn hiện tại lực lượng lần nữa tăng lên t u vi trên không có tiên linh khí vẫn luôn sẽ kẹt tại thiên huyền cựu trọng việc cấp bách vẫn là phải giải quyết vấn đề này cố c ử u suy tư đại bạch không ngừng đấm lưng cho hắn、112.